Chương 326, cửa thứ nhất, linh lực trường không. Thiên hồn đường chia làm ba cửa ải, đối với sông cửa người mà nói, mỗi một cửa đều là khiêu chiến thật lớn. Thiên hồn bảng hội thu thập tất cả sông cửa người thành tích, tự động thể hiện đến từng cái bảng danh sách phía trên thiên hồn tổng bảng đệ nhất, Thiên Hồng Bảo Ngọc. Thiên hồn tổng bảng vị trí đầu não, rõ ràng là Giang thiên tử địch Thiên Hồng Bảo Ngọc. Tại tên Thiên Hồng Bảo Ngọc phía dưới, còn nhớ lục lấy hắn qua cửa tổng thành tích thiên hồn tổng bảng tên thứ hai, Tư Đồ Trường Không. Qua cửa tổng thành tích, tám mươi thì năm khắc bảy phần bảy hơi thở. Tích kém còn nhiều gấp đôi cửa thứ nhất phân ra bảng đệ nhất, Thiên hồn Bảo Ngọc. cửa thứ hai phân ra bảng đệ nhất thiên hồng bảo ngọc cửa thứ ba phân ra bảng đệ nhất thiên hồng bảo ngọc lại nhìn ba cái phân ra bảng sắp xếp tại vị trí thứ nhất danh tự rõ ràng đều là thiên hồng bảo ngọc thiên hồn tổng bảng đệ một trăm sáu mươi tám vị giang thánh huyền Từ tổng bảng xuống giang thiên vậy mà thấy được một cái vô cùng tên quen thuộc ma vân mới vương thánh huyền vương giang thánh huyền thánh huyền vương giang thánh huyền thành tích là hơn hai trăm thời cơ so với thiên hồng bảo ngọc kém bảy tám lần bảng danh sách cũng không có thiếu danh tự cũng là từng cái thời đại lập loe nhất thời nhân vật có thể thấy long ấn bí cảnh mở ra số lần cùng quy mô vượt xa xa bọn họ tưởng tượng Nhìn nhìn, tâm tình của Giang Thiên không khỏi trở nên hết sức trầm trọng. Thiên Hồng Bảo Ngọc có thể tại mỗi một cửa đều lực áp các bậc bối, có thể thấy thiên phú thực lực tuyệt đối vẫn còn ở hắn tượng tượng phía trên cửa thứ nhất phân ra bảng thứ 7 Thiên Hồng Bảo Hoa, ngày thứ 15 Hồng Bảo Lâm, cửa thứ hai phân ra bảng thứ 9 Thiên Hồng Bảo Hoa. Lại nhìn ba cái phân ra bảng, Giang Thiên mục quang lạnh hơn. Muốn giết sạch những người này, cho Tô Nhược Lan mấy người huyết tế, e rằng không có đơn giản như vậy đảm nhiệm các ngươi rất mạnh, ta đều một đường giết đi qua là được. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn lại sinh ra ngút trời chiến ý, cất bước hướng lên trời hồn trên đường đi đến. Hắn đã không phải là nô hạ A Mông. bé bắc chuối, hà tất e ngại thiên hùng bảo ngọc đám người tính danh. ngay tại hắn nhanh bước vào thiên hồn đường thời điểm, trong đầu đung nhiên vang lên hồn vu thanh âm Giang thiên. đọc truyện tại hắn biết này hơn phân nửa là hồn vu một đạo phân hồn. trả lời ngay nói Giang thiên, huyết linh mười bảy tuổi, võ hậu tam trọng tin tức đã lục nhập, ngươi có thể tiến vào. lập tức trong đầu hắn lại vang lên hồn vu không mang theo ba động thanh âm siêu siêu. hắn không hề dừng lại, trực tiếp hướng lên trời hồn trên đường lao đi, rất nhanh đi tới một cái trận trước sân khấu cửa thứ nhất, linh lực trưởng khống quan. mỗi đi phía trước mười trượng, tất cả có một tòa trận đài, trận đài Trung ương có một cái trường ứng. tiến hành người khiêu chiến. phải đưa bàn tay dán tại trưởng ấn, đem trận trên đài tất cả trận văn kích hoạt. Lúc này, trong đầu hắn lại vang lên hồn vu hơi có vẻ máy móc thanh em linh lực không chế sao. Nhìn nhìn trận trên đài lấy đinh ốc hình dáng hướng ra phía ngoài khuyết tán trận văn, Giang Thiên không khỏi nợ một nụ cười. Cựu Long Chí Tôn Quyết là đến tôn cấp công pháp, hắn đối với linh lực trường khống, không phải là đồng dạng cứng hãn, cửa ải này quả thực là hắn vì lượng thân chế tạo hiện tại cười. Ta xem ngươi đến lúc sau như thế nào khóc. Tại phía trước, ít lỏi cái Thiên Hồng Quốc gia cổ thiên tài đang cật lực kích hoạt trận văn, thấy Giang Thiên mặt mỉm cười, không khỏi tại trong lòng cười lạnh nói, bọn họ tiến nhập thiên Hồn Đường đã 5 -6 ngày. hiện tại mới kích hoạt lên không được 100 trận đài trận văn kích hoạt trận văn có nhiều khó khăn bọn họ thế nhưng là hiểu rất rõ nhận định có giang thiên khóc thời điểm giang thiên lúc này thiên hồng bảo lâm đang gác tại cửa thứ hai nhập khẩu cũng phát hiện giang thiên cũng dám ngày nữa hùng đường thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa xuống tới nhớ tới thiếu chút nữa bị giang thiên dẫn xét đánh chết sự tình thiên hồng bảo lâm không khỏi mục quang lạnh leo hy vọng ngươi sớm một chút qua mới tốt làm cho ta sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục xuống cửa nhưng lập tức hắn lại hy vọng giang thiên không muốn biểu hiện được quá kém bởi vì hắn sợ dĩ còn lưu ở cửa thứ nhất chính là vì phòng ngừa Giang Thiên qua quấy rối Giang Thiên càng sớm thông qua cửa thứ nhất hắn liền có thể càng sớm hoàn thành nhiệm vụ đuổi theo Thiên Hồng Bảo Ngọc đám người nay hơn nửa tháng thực lực của hắn lại có thật lớn để thăng còn tưởng rằng Giang Thiên chỉ có thể như lần trước như vậy mặc hắn xâm lược mà lúc này đây Giang Thiên đã đem thủ trưởng đặt tại trận trên đài đem linh lực hướng bốn phía trận Văn bên trong rót chi chi chi theo linh lực không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn trận trên đài chuyển ra chi chi lên trận Văn rất nhanh sáng lên muốn dùng linh lực kích hoạt trận Văn cũng không dễ dàng bởi vì không chỉ trận Văn chuyển hướng biến hóa rất nhiều còn có không nhỏ lực cản, lực đạo nhỏ hơn kích hoạt không được, lực đạo lớn hơn lại không tốt khống chế, dễ dàng chạy đường, dây, kiếm, tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nhưng đối với đồng tu Cựu Long Chí tôn quyết cùng Cựu Truyền Luyện hồn quyết, hơn nữa tinh nghiên qua thần vận chi đạo giang thiên mà nói, những cái này căn bản không nói chơi. Muốn biết rõ, vẽ pháp thảo thần vận có thể so sánh kích hoạt trận văn khó khăn nhiều lắm. Rất nhanh, ông một thanh âm vang lên lên, toàn bộ trận đài cũng bị kích hoạt lên vẫn chưa tới 30 hơi thở, làm sao có thể nhanh như vậy? Nhất thời, thiên hồng quốc gia cổ người đều trợn tròn mắt, toàn bộ vẻ mặt khó coi. lúc trước thiên hồng bảo ngọc kích hoạt cái thứ nhất trận đài cũng bỏ ra gần trăm hơi thở giang thiên vậy mà so với thiên hồng bảo ngọc còn nhanh hơn gấp ba chẳng phải là nói giang thiên tại linh lực khống chế phương diện so với thiên hồng bảo ngọc còn mạnh hơn nhiều lắm chẳng lẽ hắn muốn đổi mới thiên hồng bảo ngọc vừa mới lập nên thành tích sáng tạo mới kỷ lục sao sẽ không đâu trận văn càng về sau càng phức tạp rất nhiều muốn đồng bộ kích hoạt hắn như vậy một mặt cầu nhanh khẳng định dễ dàng không khống chế được đến lúc sau nhất định sẽ xấu mặt được nhưng rất nhanh thiên hồng quốc gia cổ người lại tự cho là đúng mà thẩm nghĩ ô ô ô ng tại đối phương vẻ mặt trong lúc khiếp sợ Giang Thiên một đường thế như trẻ tre, rất nhanh kích hoạt lên 10 cái trận đài trận văn từ thứ mười một cái trận đài lên, trận văn biến thành hai cái. Song song, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn nhanh không nhanh được nổi. Thấy Giang Thiên nhanh như vậy liền kích hoạt lên 10 cái trận đài trận văn, chỗ gần mấy cái Thiên Hồng Quốc gia cổ thiên tài toàn bộ vẻ mặt khó coi, nhao nhao nghĩ như vậy đến. Cửa thứ nhất, mỗi qua 10 ngọn trận đài, trận văn liền ra tăng một mảnh. Bọn họ liền kích hoạt một mảnh cũng khó khăn, chớ nói chi là đồng thời kích hoạt hai cái, cho rằng Giang Thiên nhất định sẽ tốc độ giảm nhiều, thậm chí gây ra trệ đường dây chê cười, làm cho bọn họ thỏa thích cười nhạo hai cái. Song song trận văn sao? nhìn nhìn thiên hồng quốc gia của mọi người vui sướng trên nỗi đau của người khác ánh mắt giang thiên mỉm cười một tiếng tùy ý đem tay phải che ở trường ấn phía trên ông không hề có ngoài ý muốn không được 40 hơi thở thứ 11 một trận đài lại hong địa sáng lên không có khả năng hắn khẳng định dối trá bằng không tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy thấy giang thiên kích hoạt trận đài tốc độ nhưng nhanh như vậy thiên hồng quốc gia của mọi người toàn bộ như đã gặp ủy bọn họ như thế nào chịu thừa nhận giang thiên nhanh như vậy thực sự không phải là may mắn mà là linh lực khống chế thật sự có cường đại như vậy vậy mà còn nhanh hơn bảo ngọc hoàng tử nhiều như vậy cái này Thiên Hồng Bảo Lâm cũng không cách nào mắt lạnh bên cạnh nhìn. Hắn lạnh lùng hướng rơi vào mặt sau cùng hơn 11 thiên tài truyền âm nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi giết hắn. Nói qua, hắn đã thi triển thân pháp, cực nhanh hướng nhập khẩu đi vòng vèo mà đến. Thiên Hồng Bảo Ngọc cực có khả năng là thiên hồng quốc gia cổ tương lai tri quân, bọn họ không có khả năng dễ dàng tha thứ tại thiên hồng quốc gia cổ cương vực bên trong, có người áp thiên hồng bảo ngọc một đầu. Cho nên phải tại Giang Thiên Đổi mới cửa thứ nhất kỷ lục lúc trước, đưa hắn bóp chết tại giao động lam bên trong. Chương 327, toàn bộ giết tuyệt. Sắt. Cách Giang Thiên gần nhất hơn 10 thiên hồng quốc gia cổ thiên tài. Ngao ngao đình chỉ kích hoạt trận văn, hướng Giang Thiên vây giết mà đi sợ ta vượt qua Thiên Hồng Bảo Ngọc sao? Minh Bạch đối phương dụng tâm hiểm ác, Giang Thiên trong mắt Hàn Quang loại lên, chỉ có thể là Thiên Hồng Bảo Ngọc cầm thứ nhất, những người khác nghĩ cầm đệ nhất muốn gạt bỏ, Thiên Hồng quốc gia cổ thật sự là thật bá đạo phương pháp, nhưng hắn cũng không có đình chỉ kích hoạt trận văn, mà là như không có việc gì đồng dạng tiếp tục hướng trưởng ấn trung rót vào linh lực dám bỏ qua chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Sắc. Thấy Giang Thiên căn bản không có đem bọn họ để vào mắt, mọi người tất cả đều giận tý mặt, toàn bộ sử dụng ra tất cả vốn liếng hướng Giang Thiên cùng giết đi qua, muốn biết rõ. bọn họ đều là thiên hồng quốc gia cổ nhất lưu thiên tài vốn cho là tùy tiện tới một người cũng có thể nghiền ép toàn bộ mười ba quốc kết quả hiện tại cuối cùng bị giang thiên hung hăng so với hạ xuống còn như vậy bỏ qua bọn họ bọn họ há có thể không thẹn quá hóa giận trên tay của các người, đều dính đầy chúng ta mười ba quốc thiên tài huyết đều tội không thể tha chính mình đưa tới cửa tới cũng hảo tránh khỏi ta từng cái một đi giết mắt thấy đối phương muốn giết đến bên cạnh giang thiên nhưng một bộ hảo cả lấy hà bộ dáng một bên kích hoạt trận văn vừa hướng mọi người thản nhiên nói ta để cho ngươi lấp bước chết cho ta xông vào trước nhất phương thiên hồng quốc gia cổ thiên tài y tức giận trường một đao liền hướng giang thiên bộ tới hắn là võ hầu nhị trọng chuẩn nhị tinh thiên tài chiến lực tại những người này là thực lực tối cường mặc dù biết giang thiên chiến lực xa ở trên hắn nhưng tuyệt không tin tưởng giang thiên chỉ dùng một tay liền có thể làm bị thương hắn chĩu uuu mà lúc này chỉ thấy trong mắt hàn quang lóe lên tay trái của giang thiên kiếm đã giết đến trước người hắn kiếm quang khiến cho bắt buộc hắn thâu xương lạnh bước toàn thân lông tơ trong nháy mắt đều dựng đứng hắn thề mới biết chính mình phạm vào đời này chí mạng nhất sai lầm sát ngay sau đó sát một thanh âm vang lên lên người này đầu lâu liền cao cao bay lên hiện tại Giang Thiên đã có được vương cấp chiến lực, mà hắn tối đa tương đương với võ hầu năm sáu trọng, trong nội tâm lại tồn tại may mắn trí tâm, há có may mắn thoát khỏi đạo lý ba ba ba. Người này đầu lâu nhảy lên thật cao, sau đó trùng điệp rơi xuống, bánh xe lăn lộc lần đến Giang Thiên dưới chân, dựng đứng được mười phần hợp quy tắc. khuôn mặt tràn ngập kinh khủng tuyệt vọng, nhìn qua giống như lệ quỷ dễ dàng an. thấy đồng bạn bị Giang Thiên một kiếm chém giết, mọi người vừa sợ vừa giận cùng tiến lên. rốt cuộc không ai dám ngoi đầu lên, đồng thời thi triển vũ kỹ, hướng Giang Thiên mưa to gió lớn công tới mười thất kiếm. Giang Thiên không chút sức mệt, lần nữa thi triển mười thất kiếm. thương đối phương mọi người sơ hở trùng công tới thật bén nhọn kiếm pháp, bởi vì mười thước kiếm lực đạo cũng không kinh người, cho nên chỉ có đối mặt nó thời điểm mới biết được nó đáng sợ đến cỡ nào. bị mười thước kiếm thế công bao phủ, mọi người toàn bộ cảm giác thấu xương lạnh buốt, liền giống bị tử thần một mực chiếm lấy kén kết sát. bọn họ thoáng sững sờ, liền có mấy người bị Giang Thiên một kiếm chặt đầu, những người khác tất bị đồng bạn huyết phun một thân ba ba ba. bị giết mấy người đầu lâu lại nặng nặng rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn đến Giang Thiên trước người, chỉnh tề bày trở thành một mảnh tắp. tất cả đều kinh khủng nảy ra, vẻ mặt đáng sợ, giống như ác quỷ điều khác Một cái nhát gan trong trước mắt bị sợ bệ mật, liều mạng hướng về sau bỏ chạy muốn chạy trốn. Đáng tiếc hiện tại muốn chạy trốn đã quá trễ, bởi vì Giang Thiên đã kích hoạt lên trận đài, thân ảnh lóe lên liền rơi vào phía sau của hắn sát. Theo một đạo vô tình thiết cắt âm thanh vang lên, đầu lâu của hắn cũng cao cao vứt lên, cuối cùng trở thành thẳng tắp trên một chút ngưng hồn thành châm, bán. Vương cấp uy áp như sơn chấn, mọi người thân thể chỉ trệ, ngàn vạn hồn châm đã như mưa to gió lớn phẫn nộ bắn mà ra a a Lúc này mọi người từng cái một kinh hoàng và phần lại bị uy áp trấn nhiếp, sao có thể thoát khỏi hồn châm loạn xạ, toàn bộ phát ra nhiều tiếng kêu rên. trong chớp mắt ý thức mơ hồ ken kết sát mười thức kiếm thủy ngân chảy nước địa chém ra mọi người đầu lâu nhanh như chấp địa lan lột toàn bộ xếp thành một hàng chỉnh tề vô cùng địa bày ở lúc trước kia người đứng đầu hàng sọ phía trước hí thấy hơn 10 đồng bạn đảo mắt toàn bộ trở thành giang thiên dưới thân kiếm vong hồn nơi xa thiên hồng quốc gia cổ những thiên tài toàn bộ hít vào một hơi khí lạnh lập tức nhao nhau hướng thiên hồng bảo lâm nhìn lại bọn họ phần lớn là nhất lưu thiên tài vượt qua nhất lưu thiên tài trở lên toàn bộ đi cửa thứ hai giang thiên dữ dội như vậy mãnh liệt chỉ có thiên hồng bảo lâm tài năng chấn được hắn giang thiên tàn sát quốc gia của ta thiên tài ta sẽ cho ngươi thống hận cha mẹ ngươi, vì sao phải đem ngươi sinh đến trên đời này." Thiên Hồng Bạo Lâm mục quang băng lãnh, trên người lộ ra một cô âm hàn khí tức, hướng Giang Thiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Hiện tại biết đau lòng sao? Cũng chỉ hứa các ngươi lấy bắt giết ta 13 quốc thiên tài làm thú, liền không cho phép chúng ta cũng trả thù trở về thật coi thiên hạ này, toàn bộ đều các ngươi Thiên Hồng quốc có thể sinh tử dư đoạt hậu vì sao?" Giang Thiên vẻ mặt vẻ trào phúng, nhàn nhạt địa nói qua, đem trên mặt đất hơn 10 quả đầu lâu tất cả đều đưa vào can khôn đỉnh. Can khôn đỉnh có bảo tồn sinh cơ hiệu quả đặc biệt, nói không chừng huyết tế tô nhược làn đám người thời điểm, những cái này đầu lâu còn giữ một luồng tàn hồn. hắn muốn những người này tàn hồn tại tô nhược lan đám người trước mộ phần sám hối kêu rên. thấy giang thiên nhưng một bộ không có đưa hắn để vào mắt bộ dáng vẻ mặt thiên hồng bảo lâm càng thêm ấm lãnh tựa như nhắm người mà cắn lệ quỷ hắn từ hàm răng trung bức bách xuất một đạo âm thanh băng lanh nói giang thiên bổn vương tự hội dùng thực lực báo cho ngươi thiên hạ này đến tột cùng là thiên hạ của ai ngươi dám tàn sát quốc gia của ta thiên tài không chỉ ngươi tội đáng chết vạn lần các ngươi ma vân quốc nên bị từ 13 ba quốc bản đồ trên bô diệt. các ngươi giết người của chúng ta chính là thiên kinh địa nghĩa ta giết đi người của các ngươi muốn diệt ta quốc nghe được Thiên Hồng Bảo Lâm cực không biết xấu hổ lời nói, lửa giận của Giang Thiên xông lên trời mà lên, lạnh băng trong thanh âm không chứa một tia cảm tình. hắn hướng Thiên Hồng Bảo Lâm âm thanh lạnh lùng nói, Bổn Vương tử hôm nay càng muốn ngay trước mặt người, đem đám này cái gọi là thiên tài toàn bộ giết tuyệt. Siu siu. Nói qua, hắn như thiểm điện lướt đi, hướng rời đi người gần nhất Thiên Hồng Quốc gia cổ thiên tài đánh tới tốc độ thần nhanh. Cảm giác được Giang Thiên tốc độ kinh người, bị để mắt tới người hai cái đồng tử nhịn không được rất nhanh quyết tán, tâm thần trong chớp mắt bị vô biên sợ hãi thôn vệ. Giang Thiên có thể nhẹ nhõm đưa hắn hơn mười đồng bạn chém giết, cũng không phải hắn có thể ngang hàng. hắn cảm giác mình đã bước vào quỷ môn quan quất quý còn chưa độc thủ thấy vậy người một bộ nghe tin đã sợ mất mật bộ dáng thiên hồng bảo lâm phẫn nộ bừng bừng cao giọng nổi giận quát nói vâng ta không thể chờ chết ta muốn phản kích ta ta liều mạng với ngươi Quất quý lúc này mới giật mình tỉnh lại hú lên quái dị vung đao liều mạng hướng giang thiên bổ tới ầm ầm hắn một đao này bổ ra thiên địa cũng bị chấn động ủ ủ rung động thực lực của hắn so với dễ dàng an còn mạnh hơn một chút một khi chó cùng dứt dậu uy thế tự nhiên không phải chuyện đùa sát có thể ở trong mắt giang thiên hắn vội vàng huy xuất một đao lại là sơ hở ngàn vạn một kiếm huy xuất đơn giản xuyên qua phòng tuyến của hắn, đem đầu lâu của hắn chém được cao cao bay lên hô. Giang Thiên không chút nào đình trệ, linh lực một cuốn đem cắp đắt tiền đầu lâu thu vào càn cố định, lại hướng chỗ gần một cái Thiên Hồng Quốc chuẩn nhị tinh thiên tài đánh tới. Hắn nói qua, muốn ngay trước mặt Thiên Hồng Bảo Lâm đem cửa thứ nhất tất cả Thiên Hồng Quốc gia cổ thiên tài giết tuyệt, cũng không phải nói một chút mà thôi. Chương ba trăm khí lâm nhiên. Giang Thiên, ngươi đã thành công chọc giận ta. Đảo mắt lại bị Giang Thiên chém giết một người, Thiên Hồng Bảo Lâm mục quang trở nên vô cùng nguy hiểm, linh lực điên cuồng chuyển động, tốc độ lại vẹn vẹn tăng lên mấy thành. Bọn họ Thiên Hồng Quốc gia cổ xoa tay. con chuẩn bị tại vạn quốc thiên tài trong chiến đấu đại phóng dị sắc để thang quốc giai cần phải là này thiên tài thực bị giang thiên giết sạch rồi cho dù thiên hồng bảo ngọc tại vạn quốc thiên tài trong chiến đấu nhổ được thứ nhất bọn họ lại dựa vào cái gì đi kiếm đủ một ngàn cái võ vương cho nên người này chút từng cái đều là thiên hồng quốc gia cổ tâm can bả bối trên một người đều sẽ cảm giác rất đau lòng đừng nói bị giang thiên như vậy đại quy mô chu diệt đau lòng tư vị như thế nào thấy thiên hồng bảo lâm một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng giang thiên lại không có động tĩnh ngược lại một bộ rất hưởng thụ bộ dáng siêu siêu lập tức hắn triển khai côn bằng mười biến. Hướng cách Thiên Hồng Bảo Lâm xa nhất mấy người phóng đi. Tại hắn thi triển côn bằng 18 biến thành thời điểm, một loại màu xanh nhạt ý cảnh tràn ngập, như một đầu to lớn côn bằng cùng linh vực dung hòa cùng một chỗ, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên không ít côn bằng thân pháp chiến ý. Thấy được màu xanh nhạt ý cảnh, sắc mặt của Thiên Hồng Bảo lầm trở nên càng thêm khó coi, mà phụ cận Thiên Hồng quốc gia cổ những thiên tài toàn bộ lộ ra vẻ mặt. Có các loại vũ khí, thân pháp vũ kỹ ý cảnh, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất lĩnh ngộ. Nếu như không phải là đoạn này thời gian đem sinh sát ý cảnh tăng lên tới viên mãn, loại suy, Giang Thiên chỉ sợ còn lĩnh ngộ không ra côn bằng chiến ý mà côn bằng chiến ý bên người phương pháp chiến ý, e rằng đã là cực hạn tồn tại. loại thần thú này loại chiến ý, tại toàn bộ thiên hồng quốc gia cổ đều chưa từng nghe nói có mấy người lĩnh ngộ qua, cũng khó trách mọi người hội giật mình như vậy siêu siêu siêu. đang lúc mọi người vẻ mặt trong lúc khiếp sợ, giang thiên đã tới gần liệp sát mục tiêu, gần như giữ vững cùng thiên hồng bảo lâm vốn có cự ly, thân pháp vũ kỹ, cùng công giết vũ kỹ bất đồng, toàn bộ bằng vũ kỹ bản thân tăng phúc, cho nên tốc độ tốc độ hoàn toàn quyết định ở thân thể lực đạo, cùng với vũ khí bản thân tăng phúc, lúc trước bị thiên hồng bảo lâm giết đến không hề có lực hoàn thủ. cũng là bởi vì tốc độ so với đối phương tranh lệnh quá xa chuẩn tứ dai khôi lỗi liền đối phương góc áo cũng sợ không đến mà bây giờ hắn không chỉ lực đạo tăng lên năm thành trở lên lại nộ ra côn bằng chiến ý lấy được gấp 2 tăng phúc. tốc độ so với điều kiện tiên quyết thăng lên chọn gấp ba đã hơn xa tại thiên hồng bảo lâm đáng hận tốc độ của hắn vậy mà còn nhanh hơn ta đoán chừng lấy giang thiên tốc độ sắc mặt của thiên hồng bảo ngọc đường đề cập có nhiều khó coi tuy giang thiên thu liễm ký tức nhưng hắn biết rõ giang thiên thực lực đã đột nhiên tăng mạnh có được uy hiếp hắn chiến lực đường phát sở mau ra kích thấy bị giang thiên để mắt tới mấy người toàn bộ một bộ thất kinh bộ dáng. thiên hồng bảo lâm phẫn nộ nó không tranh giành địa nổi giận nói thập tự đa quyết tật phong thập tự trảm những người này rốt cuộc đều là tinh cấp thiên tài rất nhanh có người chấn định lại lấy vượt xa người thường tiêu chuẩn hướng giang thiên một đao bộ tới hắn một đao này thanh thế vẫn còn ở quá quý phía trên một đao lực đạo vượt qua 60 mươi dao siêu siêu chiếu u nhưng lực đạo lớn hơn nữa nếu có thể cùng vượt được biến hóa mới được giang thiên căn bản không cùng hắn ngạch bính huyết ca kiếm như thời gian qua nhanh lóe lên từ hắn sơ hở trung công tiến vào sát không hề có ngoài ý muốn, lại là làm cho lòng người lạnh ngắt một kiếm rất não hiện tại Giang Thiên có được vương cấp chiến lực, nếu như đơn thuần kiếm nhanh chóng cùng biến hóa, thậm chí vượt qua vương cấp nhị trọng, há lại chỉ là chuẩn nhị tinh võ hầu nhị trọng trông tự được chạy trốn a. Phu cận mấy người thấy thế, tất cả đều giải tán lập tức, bỏ mạng hướng xa xa chạy thủ mạng. Người chỉ có tại hy vọng còn tồn tại mới có dũng khí, nếu như hoàn toàn nhìn không đến một chút hy vọng, ai còn sẽ đi không công chịu chết. siêu siêu siêu có thể mọi người thân pháp, căn bản không thể cùng Giang Thiên đánh đồng. Giang Thiên rất nhanh liền truy đuổi lên một người ken két sát. Một kiếm hàn quang động cửu thiên, Giang Thiên đem mười thức kiếm không ngừng triển khai, từng tiếng chạm kích âm lên, mọi người đầu lâu nhau nhau rơi xuống đất. Vậy nhất lưu thiên tài, có liền kiếm còn chưa kịp giơ lên, đã bị hắn chém giết Giang Thiên, hôm nay nếu như không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta Thiên Hồng Bảo Lâm thả rằng tự sát trước mặt ngươi." Thiên Hồng Bảo Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể chờ hắn đuổi tới chỗ gần, Giang Thiên đã hướng bên kia lao đi cho ta ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn? Thiên Hồng Bảo Lâm cùng mấy cái coi như lãnh tĩnh người đồng thời hét lớn, muốn cho Giang Thiên phụ cận người đem hắn ngăn lại siêu siêu siêu. Có thể Giang Thiên tốc độ là chúng nhất lưu thiên tài gấp năm sáu lần, mọi người còn chưa tới được phản ứng, đã như một trận gió từ bọn họ bên cạnh lướt qua Thiên Hồng Bảo Lâm, ta sẽ chậm để cho ngươi đủ đồng bạn chết thảm tư vị." rất nhanh giang thiên lại xông tới cách thiên hồng bảo lâm xa nhất một mặt lạnh lùng hướng đối phương nói lúc này hắn phảng phất có thể thấy được tô nhược lan cùng chu liệt bị dậy vào đến không thành hình người cảnh tượng trong nội tâm hận ý đồ địa lại phun mạnh ra ngoài ngoan thoại đã nói hết có thể liền giang thiên góc cáo cũng không có đụng phải một chút thiên hồng bảo lâm đâu còn có mặt nói thêm cái gì hử hư lạnh một tiếng mặt đen lên hướng giang thiên cùng lướt qua đi muốn mau chóng đưa hắn đánh giết để giải mối hận trong lòng sát nhớ tới tô nhược lan cùng chu liệt bị đối phương tàn sát giang thiên hận ý ngập trời tay nâng kiếm xuất trong mấy hơi thở đã đem góc đông bắc nhất lưu thiên tài toàn bộ giết tuyệt giang thiên, ngươi ác ma này, ngươi không được qua đây. thấy đồng bạn toàn bộ liền sức hoàn thủ cũng không có đã bị giang thiên giết, một cái ý chí kém một chút nữ tử quả thật sợ tròn váng, mang theo khóc nước nợ thét to sát. giang thiên bản không nghĩ qua hiện tại liền giết nàng, mà là nghĩ lao đi bên kia tiếp khai mở cùng thiên hồng bảo lâm cự ly, nhưng bị nàng thét lên cải biến chủ ý đi ngang qua bên người nàng, một kiếm liền đem đầu lâu của nàng chém hạ xuống giết giết sát. kế tiếp giang thiên không chút nào nương tay, một hơi giết chết bốn mươi cái thiên hồng quốc gia cổ nhất lưu thiên tài. đến lúc này. tất cả địch nhân toàn bộ vẻ mặt sợ hãi, duy trì có toàn thân hắn đấm máu, lại một bộ hời hợt bộ dáng, Mạnh liệt tương phản, làm trên người hắn tự nhiên có dũng khí tà khí lâm nhiên cảm giác, khiến người không rét mà run. lúc này, thiên hồng bảo lâm rốt cục truy đuổi lên giang thiên giang thiên, hiện tại ta xem ngươi như thế nào chạy trốn, ta muốn đem ngươi vạn kiếm lăng trì xử tử. từ trong kẽ răng bức bách xuất mấy câu, mang theo tam giang khó nói hết phẫn hận, huy kiếm hướng giang thiên điên cuồng tấn công mà đi t, -t, t theo hắn tam phẩm linh kiếm cực nhanh huy xuất, vô số kiếm tia cấu thành một cái lưới lớn, hướng giang thiên quanh người bao phủ mà đi. kiếm pháp của hắn. Cùng thải linh thiên tạc kiếm pháp, lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu huyễn diệt kiếm pháp, sinh tử huyễn diệt. Đối với hắn một kiếm này, Giang Thiên không dám kinh thường, lập tức thi triển sinh tử huyễn diệt toàn lực đòn đánh. Hắn một kiếm này chém ra, kiếm mang lại cũng vô cùng ngưng tụ, ngưng tụ thành từng đạo kiếm tia phốc phốc xuỵ. Hai bên kiếm kia cực nhanh đối với chém, phát ra bức đèn bùng nổ tiếng vang, cuối cùng song song tan vỡ, cũng không ai chiếm được ưu thế đoạn này, thời gian Giang Thiên tinh tu kiếm ý, không chỉ sinh sát kiếm ý tấn thăng đến viên mãn chi cảnh, tiêu tan kiếm ý cũng đạt tới đại thành. Còn có hắn lĩnh ngộ tiêu tan ý cảnh, tại phía xa đối phương ý cảnh phía trên, cho nên tuy kém một cái nửa tiểu tầng thứ. Uy lực cũng không so với Thiên Hồng Bảo Lâm thua kém ít nhiều đáng giận, mà ngay cả kiếm ý cũng để thăng được nhanh như vậy. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi kiếm tia, nhưng bây giờ không công mà lui, Thiên Hồng Bảo Lâm miệng đầy cương nha đều nhanh cắn một kiếm này, ta muốn tháo bỏ xuống ngươi một cánh tay. Nhưng lập tức, hắn lộ ra tuyệt hung ác vẻ, huy kiếm hướng Giang Thiên trên cánh tay phải chém tới. Hai bên kiếm tia đều đã tan vỡ, bây giờ là đao thật thương thật giao phong thời điểm. Chương 329, nội giận chém mỹ thân vương. Vâng. Thiên Hồng Bảo Lâm một kiếm này ôm hận bộ ra, tựa như kinh lôi lướt qua trời cao, phát ra một hồi ầm ầm nổ vang. Một kiếm lực đạo, vậy mà đạt đến kinh người 120 dao, thật đáng sợ một kích. Cái này ta xem ngươi chết như thế nào. Cảm nhận được Thiên Hồng Bảo Lâm một kích này vì thế, mọi người đầu tiên là cả kinh, lập tức toàn bộ dùng ngoan độc ánh mắt nhìn nhìn Giang Thiên, cho rằng hắn chết chắc rồi. Giang Thiên giết tới lúc trước những người này, bằng vào chính là tốc độ kinh người cùng biến hóa, mọi người tuyệt sẽ không cho là hắn có thể cùng Thiên Hồng Bảo Lâm chính diện chống lại 120 dao sao? mọi người trong tưởng tượng vẻ sợ hãi, cũng không có tại Giang Thiên trên mặt xuất hiện, hắn ngược lại lộ ra một tia kỳ phùng địch thủ vẻ hưng phấn diện huyễn kiếm phương pháp, sinh tử huyễn diện. lập tức hắn huy vũ huyết các kiếm, hướng đối phương linh kiếm trên tật chạm đi qua trận của tôi nèo anh. trên kiếm của hắn lại cũng phát ra kiểu tiếng sấm rền tiếng rít, thanh thế không thể so với đối phương kém bao nhiêu, vậy mà cũng vượt qua một trăm dao, điều này sao có thể? cảm nhận được hắn một kiếm này lực đạo, thiên hồng quốc gia cổ lập tức mọi người trợn tròn mắt. Giang Thiên mới ít nhiều tuổi, mới mười bảy tuổi, so với bọn họ nhỏ hơn mười tuổi trở lên, bình thường mà nói thiên tài lấy ba năm vì một đời. cũng chính là Giang Thiên cùng bọn họ kém chọn đời thứ ba, tuổi nhỏ như thế, vậy mà có được chuẩn ngũ tinh chiến lực, gọi bọn họ làm sao có thể đủ không sợ hai đúng rồi, hắn kiếp trước là võ hoàng, giai đoạn trước nhanh một chút rất bình thường, về sau nhất định sẽ càng ngày càng chậm. nhưng rất nhanh, đã có người tự cho là đúng mà nghĩ đến, bình thường mà nói, cường giả trọng sinh, bởi vì kiếp trước tích lũy, sau khi thức tỉnh sẽ có một cái thực lực bạo phát kỳ, bọn họ còn tưởng rằng Giang Thiên cũng là loại tình huống này. nào ngờ, linh hồn của Giang Thiên hoàn toàn là tân sinh, chỉ cảm thấy tình chút ít ký ức, căn bản không tồn tại cái gọi là bạo phát kỳ Mọi người ở đây nghĩ ngợi lung tung chỉ kịp, huyết ca kiếm đã cùng thiên hồng bảo lâm linh kiếm đối với chém cùng một chỗ ầm ầm. Ngay sau đó, diệt thế lực đạo ầm ầm bùng nổ, đem hai người toàn bộ như trang giấy quét bay ra ngoài. Hai người tăng phúc tất cả đều rất cao, như vậy lực lượng kinh khủng, bằng vào thân thể căn bản khống chế không được à? Đáng hận, bị giang thiên một kiếm đánh bay, thiên hồng bảo lâm tức giận đến cao giọng dứt đạo, hắn đã ngờ tới kế tiếp đem phát sinh cái gì siêu siêu siêu. Mà giang thiên lại là trầm tĩnh như nước, liên tục thi triển côn bằng 18 biến, rất nhanh đem nhảy vào trong cơ thể lực đạo hóa đi siêu siêu. Lập tức hắn mượn to lớn xung lực lượng. Hướng nơi xa mấy cái thiên hồng quốc gia cổ thiên tài cùng sông mà đi rất nhanh hắn đã đạt tới chỗ mục đích mà thiên hồng bảo lâm vẫn còn ở cố hết sức hóa giải nhảy vào trong cơ thể lực đạo ken kết sát đối phương mấy người tuy cố hết sức phản kháng không biết làm sao lẫn nhau chiến lược trên lệch quá lớn còn có giang thiên thỉnh thoảng thi triển ngưng hồn thành trâm, mấy người căn bản không có sức phản kháng đều bị giang thiên chém dưa thái rau chém giết các ngươi giết gì nhỏ cùng chu liệt thời điểm có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay đám đông đầu lâu thu vào càn khôn đỉnh giang thiên không nhanh không chậm về phía một cái khác phê thiên hồng quốc gia cổ thiên tài lao đi nhàn nhạt nói còn thất thần làm gì vậy nhanh đến bên cạnh ta tới Thiên Hồng Bảo Lâm tức giận đến giận sôi lên, lại biết rõ không làm gì được hắn, chỉ có thể cải biến chiến lược, hướng mọi người giận dữ hét vâng, mười thất vương tử điện hạ. Mọi người lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh, toàn bộ sử dụng ra tất cả vô liếng, hướng Thiên Hồng Bảo Lâm bên cạnh lao đi. Chịu thiên hồn đường hạn chế, hiện tại vô pháp cùng cửa thứ hai người tụ hợp, Thiên Hồng Bảo Ngọc bên cạnh không thể nghi ngờ là an toàn nhất sát. Có thể lúc này Giang Thiên đã thẳng hướng mấy cái tốc độ chậm nhất người kẹn kết sát, đợi Thiên Hồng Bảo Lâm đem người đánh tới, càng khôn đỉnh trung lại thêm trên mười khối đầu lâu ha ha ha. Nhìn nhìn đồng bạn từng cái một chết thảm, Thiên Hồng Bảo Lâm răng cắn được khanh khách rung động. thuỷ kiếm hướng Giang Thiên điên cuồng chém đi qua kiếm vực hình thức ban đầu, hắn một kiếm này dùng ra hoàn toàn bản lĩnh, Giang Thiên không khỏi lộ ra vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. tuy bọn họ Tam phúc sớm đã đạt đến cực hạn, nhưng có kiếm vực hình thức ban đầu giá trị, Thiên Hồng Bảo Lâm kiếm nhanh chóng cùng biến hóa đều biết trên diện rộng đề thăng chiến lược tự nhiên càng thêm đáng sợ côn bằng mười tam biến. hắn không chút do dự phá vỡ linh vực, đồng dạng lấy được tương tự kiếm vực tăng thêm keng keng keng. lập tức hai bên linh kiếm cực nhanh đối với chém, tại lực đạo bạo phát lúc trước đã đối với chém mấy chục kích, có thể không luận kiếm phương pháp cùng biến hóa đều 10 phần tiếp cận, người này cũng không thể làm gì được người kia âm ầm. Cuối cùng, hai bên lại bị khủng bố lực đạo nổ bay, chỗ gần mấy người cũng bị cùng nhau nổ bay ra ngoài sát. Một người vận khí tranh lệnh, cùng Giang Thiên vừa mới gây nên, bị hắn một kiếm lấy đi đầu lâu. Hết thể vừa đang diễn, Giang Thiên lợi dụng hai bên kéo ra khoảng cách cơ hội, lại chém giết đối phương trên 10 cái thiên tài ở mờ mờm. kế tiếp, hai bên cực lớn trên mấy hiệp, Thiên Hồng Bảo Lâm đều không làm gì được Giang Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn Giang Thiên thu hoạch đồng bạn đầu lâu Giang Thiên, là người bức ta đấy. Huyết kỹ, huyết gia quyền. Thiên Hồng Bảo Lâm sớm đã không còn ngày xưa âm tàn như xà bộ dáng, hai mắt đỏ bừng, giống giận một quyền hướng Giang Thiên đánh tới hống. một quyền này của hắn đánh ra, toàn thân huyết khí lập tức tụ họp thành một mảnh huyết dao, hướng Giang Thiên rít gào công tới. Huyết dao quyền là Thiên Hồng Quốc gia cổ giữ kín không nói ra huyết kỹ, chuẩn bị đợi bắt lại Vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm lại công khai, không có nhất kích tất sát nắm chắc, không cho phép đơn giản thi triển. Tuy hắn tại Thiên Hồng quốc gia cổ địa vị không thấp, nhưng những thiên tài này nếu như toàn bộ hao tồn tại Giang Thiên trên tay, trở lại Thiên Hồng quốc gia cổ, nhất định sẽ chịu nghiêm khắc nhất trừng phạt. Giang Thiên một hơi giết đi trên trăm cái, đã đem hắn bước đỏ mắt, đâu còn lo lắng lại che giấu cái gì huyết ký tiểu thành ba trăm dao. cảm nhận được một quyền này vì thế, Giang Thiên sắc mặt đại biến. nếu như bị oanh không bị oanh thành huyết vụ không thể ngưng hồn thành châm bán nhưng lập tức hắn ánh mắt lộ ra tuyệt cường chiến ý ngưng tụ thành ngàn vạn hồn châm tật bắn đi hắn tuyệt không tin tưởng đối phương huyết giao quyền có thể so với hồn châm nhanh nếu như đối phương không thu chiêu né tránh hắn có lòng tin dùng như gió bão mưa rào hậu thủ đem đối phương trực tiếp đánh giết ta đá, tức chết bổn vương tử thiên hồng bảo lâm tức giận đến toàn thân run dậy nhưng lại không thể không thu chiêu né tránh mà lúc này giang thiên lại lướt hướng chỗ gần mấy cái thiên tài ông đúng lúc này một đạo thân ảnh cứ thế hàng lầm ở trước người giang thiên đúng là ý thân vương lần nữa đích thân tới trên trăm cái nhất lưu thiên tài. bị Giang Thiên chém dưa thái rau giết chết, đừng nói là Thiên Hồng Bảo Lâm, chính là hắn, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này, đâu còn có thể ngồi được Giang Thiên, ngươi sẽ không sợ ta xuất thủ đã diệt các ngươi ma vân vương tộc. Ý thân Vương hiếp mắt nhìn chằm chằm Giang Thiên, biểu tình âm trầm nói ngươi không phải làm như vậy Giang Thiên lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, tiểu bối đang lúc sự tình, do bọn tiểu bối tự mình giải quyết nếu như các ngươi bởi vì loại sự tình này động ma vân vương tộc, ngươi cảm thấy Vân Châu cùng lòng vo thần triều hội ngồi nhìn mặc kệ sao? Chửu. Sau khi nói xong, Giang Thiên một kiếm bộ ra, trực tiếp đem Ý Thần Vương Huyền Thân chém chết. Hắn Tuyệt sẽ không cởi giải cho rằng bản thân bây giờ thỏa hiệp liền có thể cùng Thiên Hồng Quốc gia cổ bình an vô sự, như là đã trở mặt, đương nhiên một lần đem đối phương giết đau nhất tôi, lẽ nào lại như vậy? Một cái trẻ em dám như thế lần ta, linh trong đỏ, ý thân vương nổi trận lôi đỉnh, hắn đã không nhớ rõ bao lâu chưa từng như vậy tức giận qua. Phát tiết hết, hắn hướng đoạn đao hai người nói, đoạn đao, hay kiếm đi đem Ma Vân Vương tộc cho bản vương thông thông bắt giữ. Chương 330, trăm ba Bá khí quân thân. Bên ngoài bí cảnh sự tình, Giang Thiên căn bản trưởng không không được, hắn duy nhất có thể làm chính là quá bản thân lực lượng. cho địch nhân đã kích trí mệnh ý thân vương vậy mà cầm ma vân uy hiếp hắn, điều này làm hắn nhìn trời hồng quốc gia cổ hận ý càng sâu, cho nên thủ đoạn cũng càng hung hiểm hơn. Hắn một bên cùng thiên hồng bảo lâm giao thủ, một bên bắt lấy hết thẹt cơ hội giết chết thiên hồng quốc gia cổ thiên tài. ngắn ngủn hơn nửa canh giờ, vậy mà lại bị hắn đã giết hơn 100 người, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn hắn như vậy giết hạ xuống sao? Linh trong đỏ, huyết thương võ vương giọng căm hận hỏi ý thân vương nói, hắn biết rõ hỏi như vậy, chỉ sợ làm ý thân vương càng căm tức, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, lại nhưng nhịn không được hỏi. Giang Thiên một hơi giết đi hai người bọn họ hơn trăm danh thiên tài, đã giao động Thiên Hồng quốc gia cổ căn cơ, gọi bọn họ như thế nào còn có thể bảo trì một bộ cao nhân bộ dáng, tại chấm dứt khảo hạch lúc trước, cửa thứ hai người lại không trở về được cửa thứ nhất, người nói hiện tại có thể làm sao? A. Ý thân vương xanh cả mặt, cuối cùng một tiếng a, cơ hồ là hô lên đáng sợ khí tức quyết tán, sợ tới mức cả mệnh linh thuyền người đều câm như hến Giang Thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh thiên hồn đường cửa thứ nhất, Thiên Hồng bảo lâm hận không thể ăn Giang Thiên thị uống Giang Thiên huyết, nhưng nhưng lại không thể không nhịn xuống ác khí hạ thấp tư thái. Hắn đối với Giang Thiên nói, Ta biết, ngươi cuối cùng chắc chắn đánh với ta một trận không khỏi trước cùng ta phân ra thắng bại, lại đi tìm những người khác, như thế nào? Nếu như lại đảm nhiệm Giang Thiên giết hạ xuống, hắn không biết sau khi về nước có hay không đường sống, không thể không hết sức biện pháp giảm nhỏ tổn thất ngươi có phải hay không cảm thấy? Nếu như ta với ngươi chính diện giao phòng, nhất định sẽ thua cho ngươi. Thấy Thiên Hồng Bảo Lâm bỗng nhiên cải biến giọng điệu, Giang Thiên vẻ mặt châm trọc vẻ nói chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Vậy ngươi vì cái gì Thủy Trung không dám cùng ta buông tay đánh một trận? Thiên Hồng Bảo Lâm quả thật bị bức tới cực điểm. Liền như thế thấp kém phép khích tướng đều dùng được cũng tốt, ta liền cùng ngươi vung tay đánh một trận, làm cho các ngươi triệt để hết hy vọng. Giang Thiên vốn định giết Tuyệt Thiên Hồng Quốc gia cổ tại cửa thứ nhất thiên tài, từ trên tâm lý trà đạp Thiên Hồng Bảo Lâm, thế nhưng hắn hiện tại cải biến chủ ý hắn nhàn nhạt nói với Thiên Hồng Bảo Lâm một câu, tương đối với phương nên tới rốt cục đắc ý quên hình sao? Nhìn đi Giang Thiên hướng hắn nên đón, Thiên Hồng Bảo Lâm trong mắt chớp động cực nguy hiểm hào quang. Dưới cái nhìn của hắn, có huyết giao quyền loại này siêu cấp hát chủ bài, còn có các phương diện đều thắng được Giang Thiên một bậc, Giang Thiên đáp ứng cùng hắn chính diện đánh một trận, tuyệt đối thuộc về tự tìm chết hành vi bách thức kiếm. Lúc này Giang Thiên đã đi tới hắn đối diện, lấy phá vọng thần nhãn, Ngụy Linh vực phụ trợ, lần đầu tiên thi triển Bách Thức Kiếm, Nguyên Bản, hắn 10 thức kiếm đã tiếp cận viên mãn, đi qua hơn nửa tháng bế quan, làm sao có thể một chút tiến bộ cũng không có. Hiện tại hắn một kiếm, có thể thi triển 110 thức, đã đột phá đến Bách Thức Kiếm mới vào tầng thứ làm sao có thể mạnh như vậy? Giang Thiên vừa đậu thủ, Nguyên Bản mừng thầm Thiên Hồng Bảo Lâm, sắc mặt trong chớp mắt trở nên hết sức khó coi. Giang Thiên một kiếm này lực đạo, vậy mà đạt đến 40 dao, hơn nữa kiếm thức cũng nhiều năm thành trở lên, uy lực ít nhất mạnh gấp đôi, muốn biết rõ, Giang Thiên lúc trước thi triển 10 thức kiếm thời điểm Lực đạo mới chừng 20 mươi dao, uy lực đã không thể so với sinh tử viễn diệt kém bao nhiêu. Mà bây giờ trên thân kiếm lực đạo tăng lên tiếp cận gấp đôi, kiếm thức đã gia tăng rồi năm thành trở lên, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Nếu như ấn Giang Thiên tổng hợp lực đạo là 100 trăm dao tính toán, bách thức kiếm uy lực đã vượt qua 200 dao, so với huyết dao quyền cũng chỉ kém 100 dao uy lực. Còn có bách thức kiếm quỷ thần khó lường biến hóa cùng tốc độ kinh người, huyết dao quyền đã không nhiều lắm ưu thế cái này dọa phá mất sao? Thấy Thiên Hồng Bảo Lâm sắc mặt khó coi, Giang Thiên mỉm cười một tiếng, lóe lên liền lướt đến đối phương sau lưng. Tuy hắn có chính diện nghiền ép Thiên Hồng Bảo Lâm chiến lực, nhưng hắn hiện tại thân pháp tại phía xa đối phương phía trên, như vậy ưu thế, há có thể không thêm vào lợi dụng, một đám ngu xuẩn, ngây ngốc chờ đợi chết mà, còn không mau tới hỗ trợ. A, Huyết Gia Quyền. Cái này, Thiên Hồng Bảo Lâm trong nội tâm cuối cùng một phần tự ngạo cũng bị Giang Thiên tăng cảnh, hắn hướng người xung quanh gào thét một câu, đồng thời thi triển kiếm pháp cùng Huyết Gia Quyền, hướng Giang Thiên điên cuồng tấn công mà đi. Có lẽ là bị buộc vào tuyệt cảnh, hắn một kích này, vô luận là chiêu thức hay là lực đạo, đều đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. uy danh xa xa so với giang thiên bách thức kiếm kinh người bảo lâm vương tử điện hạ không hổ là vương cấp thiên tài trung cao cấp nhất tầng một cách này đã mười phần tiếp cận võ vương nhị trọng chiến lược bảo lâm vương tử cố gắng lên giết chết cái này mất trí sát nhân của ma thấy thiên hồng bảo lâm thanh thế kinh người như vậy thiên hồng quốc gia cổ đám thiên tài bọn họ không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên đều không có so với oán độc mà nhìn giang thiên hận không thể hắn lập tức bị thiên hồng bảo lâm một quyền đánh thành huyết vụ có phải hay không các người cảm thấy ta chỉ muốn đón đỡ một chiêu này nhất định phải chết hiện tại ta liền báo cho các ngươi loại ý nghĩ này đến cỡ nào buồn cười bách thức kiếm đối mặt Thiên Hồng Bảo Lâm vượt xa người thường phát huy một kích Giang Thiên lại là không hề sợ hãi huy vũ huyết ca kiếm trực tiếp hướng huyết dao trên chém tới người đã muốn tìm cái chết bổn vương tử đương nhiên muốn thành toàn bộ ngươi. thấy Giang Thiên lại dám cùng hắn mạnh bính, Thiên Hồng Bảo Lâm thật sự là mở cở trong bụng lạnh lùng nói qua khống chế huyết dao ra tốc hướng huyết ca trên thân kiếm đánh tới muốn biết rõ Sở Dĩ nói bách thức kiếm có được vượt qua 200 trăm dao chiến lực là tổng hợp tốc độ cùng biến hóa ưu thế chỉ nói lực đạo cũng chỉ có bốn mươi dao cùng huyết dao quyền trọn vẹn kém bảy tám lần dưới cái nhìn của bọn họ Giang Thiên đây không phải lấy trứng trọi với đá sao siêu siêu hai bên thế công đều nhanh tới cực điểm rất nhanh huyết ca kiếm cùng huyết dao liền va chạm nhau cùng một chỗ nhưng làm thiên hồng bảo lâm đám người ngoài ý muốn chính là huyết dao vậy mà không có lập tức phát huy đem huyết ca kiếm tính cả giang thiên quét ngang ra ngoài huyết dao vậy mà trở nên thành tổ ong, tại sao có thể như vậy tuyệt không có khả năng này rất nhanh ánh mắt của bọn hắn đều nhanh nổi bật vẻ mặt không tin vẻ bởi vì bọn họ phát hiện nguyên bản trông rất sống động huyết dao vậy mà trở nên tàn phá không chịu nổi thanh thế đồ địa suy yếu năm sáu thành ầm ầm cho đến lúc này huyết dao uy năng mới đột nhiên bạo phát có thể lực đạo đã liền 200 trăm dao cũng chưa tới tại phá vọng thần nhãn tầm mắt bất luận cái gì đều tràn ngập thiếu hủy cùng sơ hở muốn biết rõ lúc trước thiên hồng bảo thụ huyết thủ hấn thế nhưng là trực tiếp bị giang thiên chẳng phá huyết dao có thể bảo trì không phá diệt chỉ là uy lực có chỗ hạ thấp đã tốt vô cùng siêu siêu chiếu U. đang lúc mọi người vạn phần kinh hai trong ánh mắt giang thiên kiếm thức còn đang như hồng lưu hướng huyết giao bùng nổ lực đạo chém tới tuy hắn bị kinh người lực đạo ngược phi nhưng ở hắn kiếm thế trùng kích huyết lực đạo cũng ở rất nhanh tiêu hao hết diệt kiếm pháp sinh tử diệt. làm huyết giao lực đạo suy yếu trình độ nhất định, tay phải hắn một kiếm cùng bổ, trực tiếp đem huyết giao lực đạo đánh thành hai nửa. Thiên Hồng Bảo Lâm vẫn lấy làm ngạo huyết giao quyền, lại bị hắn dùng lấy mạnh mẽ kích mạnh phương thức sống sờ sờ phá vỡ, tuyệt đối là bá khí cuốn thân. Thiên Hồng Bảo Lâm, hiện tại các ngươi biết tuyệt vọng là tư vị gì sao? Phá vỡ huyết giao lực đạo, Giang Thiên triển khai thân pháp lấn thân mà lên, hướng Thiên Hồng Bảo Lâm vẻ mặt chào phúng mà nào ý tùy hắn không thích lắm một, nhưng nếu có thể từ trên tâm lý trà đối thủ, cớ sao mà không làm đâu này. Chương ba làm cho ngươi võ tùy tùng cơ hội. Không có khả năng, đây không phải là thật nghe được lời của Giang Thiên. Thiên Hồng Bảo Lâm từng trận hoảng hốt, hơn nửa tháng trước, hắn còn giết đến Giang Thiên chạy chối chết. Nửa tháng hạ xuống, tu vi của hắn tăng lên vài khiếu, tổng hợp lực đạo tăng trưởng hơn 20 dao. Hiện tại cuối cùng bị Giang Thiên giết đến hoa rơi nước chảy, loại kết quả này thật sự là rất khó khăn tiếp nhận chạy trốn. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống không nên có tâm tình, hướng cửa thứ hai cực nhanh bỏ chạy. Mặc dù tại truy sát chúng thiên tài trong quá trình, Giang Thiên kích hoạt lên không ít trận đài, nhưng còn có hơn phân nửa trận đài không có kích hoạt. Chỉ cần hắn chạy trốn tới Giang Thiên không có kích hoạt trận đài, liền an toàn, còn có cơ hội tổ chức nhân thủ ngóc đầu trở lại. sở dĩ nhiều người như vậy đã chết tại giang thiên tri thủ không có trốn đến trận đài là vì đại bộ phận người đồng dạng không có kích hoạt tất cả trận đài chỉ có thể mặc cho giang thiên xâm lược muốn chạy trốn ngưng hồn thành trâm giang thiên ha có thể làm cho đối phương chạy thoát lập tức tốc độ cao nhất truy đuổi tại đối phương tâm linh sơ hở lớn nhất thời điểm ngưng tụ thành mấy vạn hồn châm hướng đối phương cực nhanh vọt tới a thiên hồng bảo lâm tuy cố hết sức né tránh nhưng bị hơn một ngàn hồn châm bắn chúng phát ra hết thảm một tiếng nhất thời tốc độ phản ứng giảm nhiều tỏa lòng phong thiếu thuận dưới loại tình huống này thiên hồng bảo lâm đâu còn có sức hoàn thủ giang thiên cường công mấy chiêu chỉ để đem đối phương phòng tuyến xé rách, tay phải như thiểm điện đánh ra, trực tiếp đem thiên hồng bảo lâm giam giữ hạ xuống không có thức tỉnh xích giao thánh thể, quả là thế. Bắt giữ thiên hồng bảo lâm, giang thiên dùng hồn lực tìm tòi, lập tức lộ ra quả là thế thân sắc. Vừa mới thiên hồng bảo lâm thi triển huyết giao quyền, hắn cảm giác đối phương huyết giao so với thường nhân nhiều vài phần linh tính, cho nên lưu lại lên ý về sau quả nhiên phát hiện đối phương huyết mạch khác thường tại thường nhân chỗ, còn có nếu như lại kéo dài hạ xuống, vô pháp đánh vỡ thiên hồng bảo ngọc cửa thứ nhất kỷ lục, mới có thể cải biến chủ ý, trước đem thiên hồng bảo lâm bắt giữ. Hắn tại thiên hồng bảo lâm trên linh hồn gieo xuống sinh tử cấm. sau đó lấy ra hai truyền vật đối với thiên hồng bảo lâm thản nhiên nói thiên hồng bảo lâm ngươi là chưa thức tỉnh xích giao thánh thể đây là thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan đây là thích hợp xích giao thánh thể thánh giai công pháp nếu như ngươi có thể tại trong vòng mười ngày kích hoạt thánh thể ta có thể cho ngươi một cái làm võ tùy tùng cơ hội thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan ta dĩ nhiên là không có kích hoạt xích giao thánh thể lời của giang thiên như nhiều tiếng kinh lôi tại thiên hồng bảo lâm trong nội tâm vang lên nhất thời đã quên trả lời làm hắn võ tùy tùng sao phục hồi tinh thần lại thiên hồng bảo lâm trong nội tâm không biết là cái gì tư vị cho tử địch làm võ tùy tùng nhận thức tặc làm phụ Trên đời còn có so với cái này càng tra tấn người sao? Giang Thiên thật sự là hảo nham hiểm chủ ý cũng thế. Nhưng cuối cùng muốn sống ý niệm trong đầu thắng được cái gọi là khí tiết, Thiên Hồng Bảo Lâm thu hồi trong nội tâm phẫn hận, hướng Giang Thiên nhìn lại. Hắn hướng Giang Thiên nói: Giang Thiên, ta có thể làm ngươi võ tùy tùng. Ngươi lầm. Giang Thiên lắc đầu, thản nhiên nói: Có làm hay không ta võ tùy tùng, quyết định người không tại ngươi, mà ở ta. Ngươi có thể làm, chỉ có phục tùng cũng chết. Ngươi Thiên Hồng Bảo Lâm cuối cùng một tia tôn nghiêm, cũng bị Giang Thiên tan cảnh, sắc mặt trong chốc mắt trở nên cực kỳ khó coi hắn vậy mà hướng Giang Thiên cái này mất trí sát nhân cuồng mà khuất phục. thấy như vậy một màn thiên hồng quốc gia cổ đám thiên tài bọn họ toàn bộ mắt tròn váng thiên hồng bảo lâm là bọn họ cây cỏ cứu mạng bây giờ lại đầu phục giang thiên bọn họ há có đường sống thiên hồng bảo lâm người cái này không biết xấu hổ phản đồ quân bắn nước lập tức không ít chửi ầm lên có chân chính tức giận thiên hồng bảo lâm phản bội cũng có bởi vì sợ chết giận lây sang hắn bắt vương tử điện hạ tại hạ dư thu sơn nguyện ý làm ngài võ tùy tùng kính xin ngài nhớ lại trời cao có đức yêu sinh làm cho tại hạ một mạng lập tức có một cái giỏi về gió chiều nào che chiều đấy thiên tài phù phù quỳ trên mặt đất đối với giang thiên cao giọng cầu khẩn nói ph phủ phủ. bắt vương tử điện hạ chúng ta cũng nguyện ý làm ngài võ tùy tùng cầu ngài làm cho chúng ta một mạng thấy thế lại có trên mười cái thiên tài phủ phủ quỷ dạm xuống đất hướng giang thiên cao giọng cầu khẩn giang thiên nhìn cũng không có nhìn bọn họ liếc một cái mà là đối với thiên hồng bảo lâm thản nhiên nói thiên hồng bảo lâm cơ hội ta cho ngươi có thể hay không bắt lấy phải dựa vào chính ngươi nắm chặt. nói qua linh lực một cuốn đưa hắn đưa vào cực đạo không gian siêu siêu sau đó hắn triển khai thân pháp hướng dư thu sơn lao đi bắt vương tử điện hạ tại hạ nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho ngài làm châu làm ngựa thấy giang thiên hướng hắn đi đến dư thu sơn kinh hồn bạc vĩa lập tức dập đầu cầu xin tha thứ nói loại như ngươi không hề có khí tiết loại nhu nhược cũng xứng làm ta võ tùy tùng Sắt! đi đến dư thu sơn phía trước giang thiên lạnh lùng nói một câu một kiếm đem đầu của hắn chém hạ xuống thu nhập vào càn cố đỉnh loại người này với tư cách là thiên hồng quốc gia cổ nhất lưu thiên tài lúc trước nhận hết vô thượng vinh quang lúc này đối mặt tử vong nói quỳ liền quỳ không phải là không hề có cốt khí sợ chết đồ chính là lòng dạ âm tàn xài lang hạng người hắn há có thể lưu ở bên cạnh hắn là lạnh huyết ma ác a đều liệu mạng với ngươi a Chỗ gần một cái quỷ trên mặt đất tiên tài thấy Giang Tiên một kiếm liền đem dư Thu Sơn chém giết, sợ tới mức toàn thân run rẩy, lại lập tức vọt lên hướng mọi người cao giọng mê hoặc nói: "Tệ hắn còn một bộ muốn cùng Giang Tiên liều mạng bộ dáng, 10 phần gian định đồ ta nói rồi, các ngươi toàn bộ đều phải chết." Giang Tiên mặc kệ hội những người này làm trò hề biểu diễn, trường kiếm dễ ra, một đường giết đến cửa thứ nhất phần cuối, đem còn dư lại gần 200 người toàn bộ giết tuyệt. Những người này trong tay đều dính qua 13 quốc tiên tài huyết, lại càng là Tô Nhược Lan, Chu Liệt đám người chết đồng loạt. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng không có đối với địch nhân nhân từ nương tay đích thói quen. hơn nữa hiện tại cùng thiên hồng quốc gia cổ toàn diện xé nát mặt há có nhổ cỏ không trừ gốc đạo ly hong. chờ hắn đem cái cuối cùng trận trên đài trận văn kích hoạt ở vào cửa thứ hai nhập khẩu thiên hồn bảng long địa sáng lên ngay sau đó cửa thứ nhất phân ra bảng danh tự đều rời xuống một vị để chống vị trí nhiều hơn hai hàng chữ giang thiên qua cửa thời gian 3 h canh 39 phần cựu hơi thở thiên thiên hồng bảo ngọc tự nhiên trầm xuống đến vị thứ hai hạ lúc này tại cửa thứ ba phần cuối phát giác thiên hồn bảng biến hóa bạn quanh chân tính tu thiên hồng bảo ngọc mở hai mắt ra cửa thứ nhất đệ nhất danh giang thiên vậy mà còn nhanh hơn ta nửa canh giờ Bảo Lâm bọn họ vài trăm người tại cửa thứ nhất, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì biến cố? Tuy sự tình ra ngoài ý định, hơn nữa có sai sót mặt, nhưng Thiên Hồng Bảo Ngọc nhưng một bộ trầm tĩnh như nước bộ dáng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Thiên giết đi bọn họ hơn 400 người, còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đả thông cửa thứ nhất. Muốn biết rõ, cửa thứ nhất cuối cùng mười ngọn trận đài, là 30 mảnh trận văn. Song song, muốn đồng thời kích hoạt, có thể không dễ dàng như vậy Giang Thiên vậy mà đè ép Bảo Ngọc một đầu. Cửa thứ hai phần cuối, Thiên Hồng Bảo Hoa mặt lại trầm xuống. Bởi vì ý vị này là, Giang Thiên là một cương địch. Hơn nữa lập tức muốn đến cửa thứ hai. Qua cửa, Giang Thiên cũng không có lập tức đi cửa thứ hai. Vừa mới giết người, hắn chỉ lấy đầu lâu, không có thu chiến lợi phẩm. Những người này đều là tinh cấp thiên tài, tại Long Ấn Bi cảnh khẳng định lấy được không ít cơ duyên, toàn bộ thu thập lại, tuyệt đối là một bút tiền của phi nghĩa. Trọn vẹn bỏ ra cái dư thời cơ, hắn mới đưa chiến lợi phẩm thu thập xong, cất bước tiến nhập cửa thứ hai nhập khẩu. Chương 332, giết nhiều mấy cái lại có làm sao? Cửa thứ hai nhập khẩu là một đoàn vân quang. Lúc Giang Thiên bước vào trong đó, lập tức bị một cỗ không gian chi lực bao phủ. đưa hắn cục tẩy kéo dỗi áp xúc, ngay sau đó liền đem hắn đưa vào một cái độc lập không gian hống hống hống mới vừa gia nhập cửa thứ hai bốn phía liền vang lên hò hét hỏa diễm thanh âm quần quần sóng nhiệt đánh nút lại xen lẫn gây mũi mùi lưu hình đúng là một mảnh lòng đất nham tương Giang Thiên mở mắt ra vừa nhìn chỉ thấy chính mình đứng ở một mảnh bên vách núi dưới chân chính là một mảnh hỏa hải nham tương tại phía trước không trung lơ lửng không ít phi thạch tựa là u linh lưỡi động. xa xa ít mỏi người đứng ở phi trên đá cẩn thận bảo trì cân đối hết sức chăm chú tập trung vào chỗ gần phi thạch một bộ muốn bay lướt qua đi bộ dáng cửa thứ hai thân pháp phản ứng quan. Đúng lúc này, Giang thiên trong đầu lần nữa vang lên hồn vu hơi có vẻ máy móc thanh âm thân pháp phản ứng sao? Giang Tiên lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên mũi chân điểm một cái, phóng lên trời. Lấy hắn vương cấp chiến lực, hoàn toàn có thể lơ lửng, hắn phải thử một chút mảnh không gian này có huyền cơ gì hô. Quả nhiên, tại hắn hướng lên vọt lên tầm hơn 10 trượng, đột nhiên một cỗ to lớn trọng lực gia tăng ở trên người hắn, làm thân thể của hắn mãnh liệt hướng phía dưới chìm. Mảnh không gian này, quả nhiên có cấm bay cấm chế mẹo. Chỗ gần phi thạch, tốc độ cùng biến hóa cũng không tính quá khoa trương, đương nhiên khó không được hắn, hắn phá vỡ linh vực lóe lên, rơi vào một khối phi thạch phía trên Giang thiên. nếu như có thể phi còn khảo thi thân pháp gì phản ứng không có đầu óc sao phía trước thiên hồng quốc gia cổ thiên tài rốt cục phát hiện giang thiên dùng đã thù hận lại khinh thường ánh mắt nhìn hắn tuy bọn họ trong đó không ít người cũng như vậy thử qua nhưng bọn họ hiện tại đã hiểu trong đó quy tắc đương nhiên sẽ cảm thấy giang thiên làm như vậy rất ngu ở trong mắt giang thiên những người này đều là át phải chết người cho nên cũng không để ý tới thật sự chỉ là khảo thi thân pháp cùng phản ứng sao tuy đã kiểm tra xong không thể phi nhưng hắn nhưng dùng vẻ nghi hoặc nhìn về phía trước phi thạch từ cửa thứ nhất bố trí đến xem mặt ngoài là khảo thi linh lực trưởng khống kỳ thực là khảo thi hồn lực mạnh yếu Chuyện của tôi có thể thấy này Thiên Hồn Đường hẳn là Hồn Vu chuẩn bị cho Mai Tâm Di cửa sau. Bởi vậy có thể suy đoán, cửa hải này nhất định cũng cùng Hồn Lực Tu Vi có quan hệ chẳng lẽ là khảo thi Hồn Lực Khống vật sao? Nhìn về phía trước Phi Thạch Giang Thiên trong nội tâm khẽ động, ngay lập tức đem Hồn Lực hướng dưới chân Phi Khóa đá. Quả nhiên, tại Hồn Lực lôi kéo, Phi Thạch Phi hành quy tích có biến hóa quả nhiên có thể dùng Hồn Lực khống chế, nhưng nó có bản thân ý chí, vô pháp hoàn toàn trừng khống. Xem ra cửa hải này khảo thi, không riêng gì Hồn Lực Khống vật, còn có Hồn Lực cảm giác cùng khống chế lực. Lập tức hắn lộ ra vẻ hiểu rõ, toàn bộ tinh thần bắt bên cạnh mấy khối Phi Thạch biến hóa mèo. Sau đó, hắn đem hồn lực ngưng tụ thành kia, hướng gần nhất một khối phi thạch lan tràn mà đi, cũng phá vỡ linh vực bay lên trời dám như thế không đếm xỉa tới, đáng đời ngươi té xuống đốt thành phế thải. Thiên Hồng Quốc gia của mọi người thấy Giang thiên một bộ hời hợt bộ dáng, trong nội tâm toàn bộ âm thầm nguyền rủa nói, bọn họ thế nhưng là nếm đến cửa ải này hú hiểm, đã từng tận mắt thấy đồng bạn té xuống, bị nóng rực nham tương thôn phệ. Bọn họ đều là vượt qua nhất lưu trở lên thiên tài, tuyệt không cho rằng Giang Tiên hội mạnh hơn bọn họ ít nhiều, cho nên cho rằng Giang Tiên đây là tại tự tìm chết hô. Có thể làm bọn họ khó có thể tin một màn phát sinh. chỉ thấy bản tựa là ưu linh lướt động phi thạch như cá bơi lội hướng giang thiên dưới chân lao đi vừa đúng mà đem hắn nâng hết thể hồn nhiên thiên thành tuy phi thạch chịu cấm chế ảnh hưởng có bản thân ý chí vốn lấy giang thiên cựu chuyển luyện hồn quyết đệ nhị chuyển hồn tu thần thứ trong thời gian ngắn đối với nó tiến hành không chế cũng không phải việc khó tại sao có thể như vậy tuy tất cả mọi người biết giang thiên là hồn tu nhưng căn bản không nghĩ qua phi thạch có thể sử dụng hồn lực khống chế toàn bộ như đã gặp quỷ vài ngày trước các ngươi bốn phía hành hung liệp sát chúng ta mười quốc thiên tài ta gì nhỏ còn có mấy người đồng bọn bị các ngươi tàn sát trí tử bây giờ là các ngươi trả nợ mà lúc này Giang Thiên đã như dẫm trên đất bằng hướng bọn họ vội sông mà đi, âm thanh băng lãnh, làm bọn họ giống như lọt vào lạnh hầm lò chẳng lẽ mọi người cho rằng Giang Thiên là không biết tự lượng sức mình khẩu suất của nôn, Thiên Hồng Bảo Hoa lại có loại dự cảm bất hào không, có khả năng, có Bảo Lâm, không đủ nhất cũng có thể tự bảo vệ mình uống chi thời gian ngắn như vậy, hắn có thể giết được bao nhiêu người. Nhưng rất nhanh, Thiên Hồng Bảo Hoa liền hủy bỏ suy đoán của mình, hắn như thế nào cũng đoán không được Giang Thiên chiến lực sẽ tăng lên được nhanh như vậy cẩn thận. Tận lực kéo ra cùng hắn cự ly, không muốn cùng hắn ngạnh bính phía trước về trước đầu, đi đưa hắn cả lại. Nhưng đối với nguy hiểm nhạy bén thiếu giác, hay là làm hắn giữ vững cực cao cảnh giác. lập tức hướng mọi người cao giọng cảnh bày ra nói, nói qua, hắn đã mục giá lưu tinh trở về lao đi kéo ra cự ly, các ngươi có bản lĩnh này sao? Nghe được lời của Thiên Hồng Bạo Hoa, Giang Thiên lộ ra một tia vẻ khinh thường, mấy chợt hiện liền lướt đến mục tiêu Thiên Tài sau lưng kéo không cự ly thì sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Bị đuổi kịp Thiên Tài đầu tiên là cả kinh, rất nhanh tỉnh táo lại, rút ra linh kiếm lạnh lùng nói, hắn tuy rơi vào mặt sau cùng, nhưng tốt xấu là vượt qua nhất lưu Thiên Tài, là nhị tinh võ hầu nhị trọng, hắn có thể e ngại Giang Thiên mười kiếm? Nhưng hắn lời nói hùng hồn còn không rơi xuống, cả người đã bị giết lạnh kiếm quang thôn phệ sát. Hắn liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị huyết ca kiếm đeo đầu khương sông. Không có khả năng, hắn chiến lược như thế nào khủng bố như vậy? Phu cận mấy cái thiên tài thấy thế, tất cả đều lộ ra vừa giận vừa kinh vẻ. Khương sông là nhị tình võ hầu nhị trọng, dưới cái nhìn của bọn họ, đã có thể quét ngang toàn bộ ma vân. Kết quả mà ngay cả Giang Thiên một kiếm đều tiếp không dưới, trong lòng có nhiều kinh hãi, có thể nghĩ vậy mà phát triển được nhanh như vậy. Nhìn nhìn Giang Thiên, Thiên Hồng Bảo Hoa lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Với tư cách là Thiên Hồng Bảo Ngọc gia mộ, hắn đương nhiên coi trọng tin tức thu thập, Giang Thiên tiến nhập Long ấn bí cảnh thì thực lực như thế nào, hắn mười phần rõ ràng. lúc trước Giang Thiên liền Quy Ngô mưu đều không đối phó được ngắn ngủn hơn hai tháng vậy mà có được không kém gì Thiên Hồng Bảo Lâm thực lực loại này tiến cảnh tuyệt đối là kinh thế hai tục chẳng lẽ Bảo Lâm đã vẫn là sao vừa mới loại kia không tốt suy đoán lần nữa từ Thiên Hồng Bảo Hoa trong nội tâm hiện lên xuất ra làm sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi nhanh tất cả mọi người đình chỉ xuống cửa hết sức lực lượng đem Giang Thiên đánh chết lập tức trong mắt của hắn hàn quang bốn thân hướng tất cả mọi người quát to vâng thập vương tử điện hạ mọi người đương nhiên biết tình thế nghiêm trọng lập tức cao giọng mệnh quay người hướng Giang Thiên lao đi sát giết hết đệ nhất nhân giang thiên đem đối phương thi thể toàn bộ thu vào càn cốt đỉnh không chút nào đình trệ hướng cái thứ hai mục tiêu cực nhanh lao đi giang thiên ngươi như thế làm cản liền không là ma vân quốc ngẫm lại sao thấy giang thiên đằng đằng sát khí hướng hắn phóng đi bị giang thiên để mắt tới thiên tài cố gắng chấn định mà hỏi hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ của giang thiên muốn dùng công tâm chi thuật vì chính mình mưu được một con đường sống ta đã đem các ngươi cửa thứ nhất người toàn bộ giết đi giết nhiều mấy cái lại có làm sao giang thiên thanh âm như một hồi gió lạnh từ cửa thứ hai không gian tối qua làm thiên hồng quốc gia của mọi người tất cả đều không rét mà run chương ba các ngươi toàn bộ phải chết Bách Thất Kiếm. Sau khi nói xong, hắn không hề cho đối phương cơ hội mở miệng. Huy Kiếm hướng đối phương tật trạm đi qua đối thủ này. Nếu so với một cái đằng trước mạnh mẽ không biết cho nên hắn trực tiếp vận dụng tấm vé át chủ bài phía dưới tối cường chiến lược sát. Hai bên chiến lược kém 4 năm cái tiểu cảnh giới đối phương tuy cố hết sức phản kháng, nhưng bị hắn trực tiếp xuyên qua phòng tuyến. Một kiếm rất náo hô. Hắn tâm niệm vừa động, đem đối phương thi thể thu vào càn khôn đỉnh, lại hướng mục tiêu kế tiếp lao đi. Tại cửa thứ hai, đối phương tất cả mọi người cẩn thận, mà hắn lại như dâm trên đất bằng, cho nên chẳng quản cửa thứ hai toàn bộ đều vượt qua nhất lưu thiên tài, nhưng hắn truy sát. ngược lại so với cửa thứ nhất đơn giản rất nhiều hắn một đường trường kiếm giết ra một hơi liền giết mất đối phương chừng 30 người cửa thứ hai người xa xa so với cửa thứ nhất ít đối phương người chết đã vượt qua hai thành giang thiên nếu như ngươi không muốn bọn họ chết tốt nhất cho bổn vương tử dừng tay nhiều như vậy đồng bạn bị giang thiên đô sát thiên hồng bảo hoa rốt cuộc vô pháp mắt lạnh bên cạnh nhìn hắn vung tay lên năm sáu người cứ thế xuất hiện trước người trí thành nguyễn nhi la Lâm. giang thiên vừa nhìn tâm lập tức chìm đến bụng ngọn nguồn thiên hồng bảo hoa thả ra đúng là tưởng trí thành hầu nguyễn nhi la lâm cùng với mấy cái ma vân vương tộc thiên tài giang thiên Ta biết ngươi rất nặng tình nghĩa, ba người này đều từng với ngươi xuất sanh nhập từ thiên hồng bảo hoa lúc này đã tỉnh táo lại, Lệnh giọng uy hiếp nói, nếu như ngươi không muốn bọn họ chết thảm trước mắt, tốt nhất như vậy thối lui. Điện hạ, không muốn chịu hắn uy hiếp, báo thủ cho chúng ta. Mấy cái ma vân vương tộc thiên tài toàn bộ vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Giang Thiên, La Lâm lại hướng Giang Thiên lớn tiếng nói thiên hồng bảo hoa, bùn vương tử cũng không tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì, ngươi cứ việc giết đi bọn họ, nhưng không bao lâu nữa, ta sẽ gấp trăm lần phụng còn cấp cho các ngươi. Giang Thiên lòng nóng như lửa đốt, lại một bộ lanh huyết vô tình bộ dáng, hướng Thiên Hồng Bảo Lâm âm thanh lạnh lùng nói phải không? Lúc này Thiên Hồng Bảo Hoa vậy mà lộ ra một tia cười nhạt phốc phốc. Nhưng lập tức, hắn tự tay một chảo, trực tiếp đem một cái Ma Vân Vương tộc thiên tài đầu lâu boss được tan thành dạn kiệt. "Thiên Hồng Bảo Hoa, ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật." La Lâm mấy người râu tóc dựng ngược, hoàn toàn đúng Thiên Hồng Bảo Hoa chửi ầm lên. Bọn họ cùng Giang Kiệt tổng cộng qua hoàn nạn, đã đã thành lập cực sâu tình cảm, lúc này thật sự là tim như bị đau cắt ta không bằng cầm thú. Thiên Hồng Bảo Hoa vẻ mặt châm cho vẻ, đối với La Lâm mấy người nói, "Các ngươi cũng biết, các ngươi bắt Vương tử điện hạ vừa mới giết đi bao nhiêu người. Ta điểm này sát lục cùng hắn so với, căn bản không đáng nhắc tới." "La Lâm, Chí Thành" Nguyệt Nhi, các ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ thay các ngươi giải quyết hảo sau lương sự tình. Thiên Hồng Bảo Hoa, để cho chúng ta nhiều lần, so so, xem ai giết đến càng nhiều. Tuy hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Giang Thiên chỉ có thể hung ác quyết tâm trạng, lãnh khốc vô tình nói. Nếu như hắn thỏa hiệp, có lẽ quả thật có thể để cho La Lâm đám người sống lâu một chút, nhưng hậu quả là càng nhiều người chịu khổ sát hại. Hắn nếu như đi lên con đường này, liền không có đường quay về có thể đi, chỉ có lấy bạo chế bạo, lấy giết dừng lại giết phải không? Thiên Hồng Bảo Hoa phảng phất giết Giang Thiên, lạnh lùng cười cười, đưa tay lại hướng đỉnh đầu của Hầu Nhi chụp tới. Hán Dương nhiên biết, tại Giang Thiên trong suy nghĩ, Hầu Nguyệt Nhi ba người địa vị khác xa những người khác có thể so sánh chậm. Giang Thiên cuối cùng không thể hung át xuống được tâm, linh lực một cuốn, đem Thiên Hồng Bảo Lâm phóng ra bảo lâm. Mới thất vương tử điện hạ. Thiên Hồng Bảo Hoa đám người vừa nhìn, sắc mặt khẩn trương được cực kỳ khó coi. Giang Thiên lúc này đem Thiên Hồng Bảo Lâm phóng ra, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là mạnh mẽ hữu lực phản kích Thiên Hồng Bảo Lâm. Ta có thể giải trừ ngươi cấm chế, đem ngươi trao đổi cho bọn họ, nhưng ngươi phải tự mình đi thuyết phục bọn họ. Giang Thiên dùng hồn lực khóa chặt sinh tử cấm, đối với Thiên Hồng Bảo Lâm lạnh lùng nói bảo hoa ca. Thiên Hồng Bảo Lâm không có trả lời. lập tức đối với thiên hồng bảo hoa truyền âm nói hắn chiến lược mạnh hơn ta không có bao nhiêu lợi trao đổi con người toàn vật chất ta với người liên thủ nhất định có thể đưa hắn đánh giết đáp ứng hắn hắn làm như vậy ngược lại không hoàn toàn đúng bởi vì sợ chết mà là nghĩ ra trong nội tâm kia miệng ác khí giang thiên ta có thể đáp ứng ngươi trao đổi con tin thiên hồng bảo hoa rất nhanh liền quyết đoán hạ xuống đem la lâm mấy người thu vào hướng giang thiên nhanh chóng lao đi hảo giang thiên không chút nào dây dưa dài dòng cũng đem thiên hồng bảo lâm thu vào cực đạo không gian hướng đối phương lao đi trên đường đi gặp được người của hắn đều hướng hai bên tránh đi rất nhanh đã cùng thiên hồng bảo hoa chạm mặt giang thiên Ta trước tiên có thể thả bốn người qua, chờ ngươi thả Bảo Lâm, lại thả những người còn lại." Thiên Hồng Bảo Hoa cũng nghiêm túc, trực tiếp địa phương đối với Giang Thiên nói có thể. Thiên Hồng Bảo Hoa đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, Giang Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt hô. Thiên Hồng Bảo Hoa ngay lập tức đem La Lâm, tưởng trí thành bọn bốn người bung ra, để cho bọn họ hướng Giang Thiên đi tới đến bọn họ loại này tâm trí, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này động cái gì tay chân điện hạ. Đi đến Giang Thiên bên cạnh, La Lâm bốn người toàn bộ có dũng khí lần nữa có được tân sinh cảm giác Nguyệt Nhi. Bất quá vừa nghĩ Hồ Nguyệt Nhi mấy người, lòng của bọn hắn lại trầm xuống phóng khai tâm thần. hiện tại không thể cùng bọn họ nhiều lời giang thiên trực tiếp đem bọn họ đưa vào cực đạo không gian hô sau đó hắn đem thiên hồng bảo lâm một lần nữa phóng ra ngươi có thể đi hắn đem sinh tử cấm giải trừ đối với thiên hồng bảo lâm nhàn nhạt nói thiên hồng bảo lâm cũng không có lập tức đi mà là nhắm mắt tra xét rõ ràng linh hồn xác định không có vấn đề mới hướng thiên hồng bảo hoa lao đi giang thiên nếu như ngươi bây giờ thối lui ta lấy nhân cách đảm bảo đợi ra thiên hồng đường đem bọn họ lông tóc không tổn hao gì địa giao cho ngươi đợi thiên hồng bảo lâm trở lại bên cạnh thiên hồng bảo hoa hướng giang thiên nói thiên hồng bảo hoa ngươi nghĩ đổi ý siu siu. Giang Thiên nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng người gần nhất địch nhân phóng đi Giang Thiên, không nghĩ nàng chết, ngươi liền đứng lại cho ta. Thiên Hồng Bảo Hoa đồng dạng là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đem Hồ Nguyệt Nhi phóng ra, lấy tay méo ở cổ của nàng Nguyệt Nhi. Giang Thiên trừng mắt quá nước ra, một ngụm cương nha đều nhanh cắn siêu xiu. Nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, cũng không có lại nhìn Hồ Nguyệt Nhi, tiếp tục hướng trước lao đi Giang Thiên, là ngươi bước ta đấy. Thiên Hồng Bảo Hoa thanh âm như huyền băng đồng dạng, chậm rãi buộc chặt méo ở Hồ Nguyệt Nhi phần cổ tay a a. Theo tay của hắn buộc chặt, Hồ Nguyệt Nhi mặt lập tức đến mức từ hồng, vô lực địa lấy tay của hắn liều mạng giết đi nàng. các ngươi toàn bộ phải chết. Giang Thiên thật muốn nói với Hồ Nguyệt Nhi mấy thứ gì đó, lại sợ mới mở miệng liền ngoan không hạ tâm, cuối cùng phun ra một câu thấu xương băng hẳn lời nói bách thước kiếm. lập tức hắn mặc kệ Thiên Hồng Bảo Hoa là phản ứng gì, một kiếm hướng địch nhân trước mắt chém tới. hắn cùng với Thiên Hồng Quốc gia cổ xung đột, căn bản không có khả năng điều hòa, dùng Thiên Hồng Bảo Lâm thay cho La Lâm bốn người, đã là hắn có thể làm cực hạn sát. đối phương tuy sử dụng ra toàn thân mấy rõ ràng ngoan cố chống lại, có thể thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, rất nhanh xuyên qua phòng tuyến, đem đối phương một kiếm rất náo Giang Thiên, ngươi quả nhiên ngoan động thấy lại có một người đã chết tại Giang Thiên dưới thân kiếm. Thiên hồng bảo hoa thần sắc vô cùng hung ác nham hiểm, lại không có sát hại Hồ Mật Nhi, mà là lạnh lùng nói qua, mang nàng thu nhập vào cực đạo không gian. Nếu như nếu như Giang Thiên để ý Hồ Mật Nhi, nói rõ nàng còn có giá trị, đương nhiên không thể không công giết chết. Chương 334, a nhờ sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Giang Thiên, tuy lưu lại nàng còn hữu dụng, nhưng ta phải trước thu điểm tiền lãi. Phốc phốc, phốc phốc. Nhưng ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra liền điếu, lén cốc vô tình bóp vỡ ba cái ma vân vương tộc thiên tại đầu Giang Hải, Giang Đạo, Giang Hạo. Giang Thiên hận đến tức sủi bặm. lại chỉ có thể cắn răng nhìn xuống, tiếp tục hướng vọt tới trước giết đi qua Kenketsu, ngắn ngủn mấy chục hơi thở, hắn lại chém giết năm sáu cái Thiên Hồng Quốc gia cổ vượt qua Nhất Lưu Thiên Tài siêu siêu siêu. Lúc này, Thiên Hồng Bảo Hoa rốt cục chạy tới, mấy trợn hiện ngăn cản Giang Thiên đường đi tốc độ thật nhanh. Thấy Thiên Hồng Bảo Hoa tốc độ so với hắn còn nhanh hơn vài thành, Giang Thiên không khỏi trong nội tâm trầm xuống ấn tốc độ của đối phương tới tính ra, thân thể lực đạo e rằng tiếp cận 5.000 ngàn hổ, là hắn còn hơn gấp hai lần. Thiên Hồng Bảo Hoa liền lợi hại như vậy, Thiên Hồng Bảo Ngọc khẳng định mạnh, đây tuyệt đối là một hồi chưa từng có ác chiến Giang Thiên, hiện tại ngươi có thể đã chết. Kim hồng Kiếm. đi đến giang thiên trước mặt thiên hồng bảo hoa không nói hai lời huy kiếm liền hướng giang thiên tuyệt sát mà đến hắn đánh ra thấp giang thiên đến nỗi tại cửa thứ hai thiên tài hao tổn hơn phân nửa hậu quả mười phần nghiêm trọng đương nhiên phải nhanh một chút đem giang thiên chém giết lấy công chuộc tội ầm ầm hắn kiếm này giết ra quấy lên khủng bố linh lực báo lốc lực lượng còn chưa bạo phát đã đem phía dưới nham tương cao cao xoáy lên một kích lự đạo đã tiếp cận hai trăm dao theo ra nói một chút cũng không có hắn xác thực có được tiếp cận võ vương tam trọng chiến lược giang thiên bùn vương tử ngược lại nhìn xem ngươi lấy cái gì tiếp bảo hoa ca một kiếm này sau lưng thiên hồng bảo hoa cách đó không xa, thiên hồng bảo lâm dụng độc xà ánh mắt nhìn chằm chằm giang thiên, trong nội tâm hung hăng thầm nghĩ, hắn cùng với giang thiên giao thủ lâu như vậy, cho rằng đã thăm dò giang thiên nội tình, căn bản nghĩ không ra giang thiên lấy cái gì tiếp thiên hồng bảo hoa một chiêu này sinh sát kiếm pháp, thiên địa huyết ca. đối mặt thiên hồng bảo hoa trí cường một kích, giang thiên rốt cuộc vô pháp dấu rốt, lần đầu sử dụng ra sinh sát kiếm pháp thật bén nhọn kiếm pháp, thật kinh người uy lực. giang thiên vừa ra tay, thiên hồng bảo hoa hai mắt liền híp lại. giang thiên chiêu này thiên địa huyết ca, không chỉ tốc độ biến hóa không thể so với trên dưới một trăm kiếm yếu bao nhiêu, lực đạo cũng đạt tới kinh người một trăm uy lực tuyệt không so với hắn kim hồng kiếm trên lệch đắn giận hắn lại vẫn có dấu mạnh như vậy át chủ bài cảm nhận được một kiếm này cương đại thiên hồng bảo lâm sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi thế mới biết cùng hắn chém giết, giang thiên căn bản không có lấy ra bản lĩnh thật sự bằng không chỉ sợ hắn liền một kiếm đều tiếp không dưới ken kết sát lúc này hai bên kiếm mang đã đối với chém cùng một chỗ tuy giang thiên lực đạo kém đối phương 80-90 dao nhưng kiếm mang mảy may không rơi vào thế hạ phòng lại cuối cùng song song tan vỡ ken ken ken ngay sau đó hai bên linh kiếm như thiểm điện đối với chém vậy mà cũng là ngang sức ngang tài tại sao có thể như vậy bởi vì hai bên kiếm nhanh chóng quá nhanh, có chút nhãn lực kém một chút, nhìn không thấu trong đó huyền cơ, căn bản vô pháp lý giải. vì cái rõ ràng gì giang thiên lực đạo kém nhiều như vậy, lại có thể cùng thiên hồng bảo hoa lực lượng tương đương thật đáng sợ kiếm pháp. chiêu kiếm pháp này, e rằng đã tiếp cận thánh giai cực hạn, mà nhìn thấu trong đó huyền cơ người, lại đối với sinh sát kiếm pháp vô cùng kiên kỵ. bởi vì bọn họ có thể tin tưởng thấy được giang thiên kiếm nhanh chóng cùng biến hóa đều xa mạnh hơn thiên hồng bảo hoa, đơn giản chỉ cần từng bước tan rã thiên hồng bảo hoa tuyệt cường thế công âm ầm, ngay sau đó cùng bố lực đạo bùng nổ, hai bên đều bị quét ngang ra ngoài thiên hồng bảo hoa. Ngươi vừa mới giết đi chúng ta ma Vân quốc bốn người, hiện tại ta trước hết giết bốn mươi người, để cho ngươi nếm thử đồng bạn bị giết tư vị. Hán, tựa hồ là ngươi rất người thân cận a. Vậy trước tiên từ hắn bắt đầu. Giang Thiên một bên thi triển côn bằng 18 tám biến hóa rõ ràng đánh vào trong cơ thể lực đạo, một bên hướng một cái thực lực cùng Thiên Hồng Bảo Lâm gần tương đương vương cấp cực hạn thiên tại phóng đi. Đối với Thiên Hồng Bảo Hoa lạnh giọng nói bảo Vân. Thiên Hồng Bảo Hoa lập tức thần sắc lạnh léo. Giang Thiên nhãn lực rất độc, Thiên Hồng Bảo Vân là hắn thân đệ đệ, nếu như bị giết, tung hắn lại lanh khốc vô tình, cũng tránh không được hội một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Giang Thiên. Ngươi làm buồn vương tử là quả hồng mềm sao? Ngươi muốn giết cứ giết. Kim Hồng Kiếm. Thiên Hồng Bảo vân lại cực kỳ tự tin, tuyệt không tin mình liền giang Thiên một chiêu đều tiếp không dưới. Lạnh lùng nói qua, mãnh liệt thi triển Kim Hồng Kiếm, dẫn đầu hướng Giang Thiên phát động công kích siêu siêu siêu. Giang Thiên cũng không có lập tức tiếp chiêu, mà là lợi dụng xa mạnh hơn đối phương thân pháp cao tốc quen co, bước bách đối phương lộ ra sơ hở ngưng hồn thành trâm bắn. Đợi Thiên Hồng Bảo vân hơi lộ sơ hở, hắn lập tức ngưng xuất mấy vạn hồn trâm, hướng đối phương linh hồn tật bắn xuyên qua muốn dùng hồn tu tay tu làm tổn thương ta. Ngưng hồn thành cháo. Không nghĩ tới Thiên Hồng Bảo vân vậy mà cũng là hồn tu. của lực nứt tụ, hóa thành một đạo vòng bảo hộ, đem linh hồn hộ ở bên trong bảo vân càng đem thao thiết nuốt hồn quyết luyện đến mới vào tầng thứ, hẳn là có thể tự bảo vệ mình không ngại. Thấy như vậy một màn, Thiên Hồng Bảo Hoa thoáng an tâm, lập tức đè xuống đánh vào trong cơ thể lực đạo, hướng hai người cực nhanh lao đi a nhờ sáng đồng đóm cũng dám cùng hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thiên Hồng Bảo Vân hồn tu tầng thứ, há có thể cùng Giang Thiên đánh đồng, hắn vòng bảo hộ tại phá vọng thần nhãn dưới quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Giang Thiên tâm niệm vừa động, lập tức khống chế hồn châm tập trung thành bó, hướng vòng bảo hộ sơ hở vọt tới a. Thiên Hồng Bảo Vân tự cho là vòng bảo hộ không gì phá nổi, lập tức chúng chiêu Tiêu thảm hướng phía dưới rất xuống tới đây cho ta giang thiên linh lực một cuốn đem thiên hồng bảo vân hút vào trong tay dĩ nhiên là không có thức tỉnh huyền hồ thánh thể giang thiên vốn định bóp vỡ thiên hồng bảo vân đầu để cho thiên hồng bảo hoa cũng nếm thử đau lòng tư vị nhưng một chảo ở thiên hồng bảo vân lập tức cải biến chủ ý thiên hồng bảo hoa hắn hẳn là đệ đệ của người a hắn nhéo ở thiên hồng bảo vân phân cổ làm nó vô pháp động đậy đối với thiên hồng bảo hoa nhàn nhạt nói quả nhiên là đệ, đệ hắn thông qua thiên hồng bảo hoa thần sắc biến hóa hắn đã có đáp án trong nội tâm càng thêm ung dung Vì vậy hắn nói tiếp, "Chúc mừng ngươi, đệ đệ ngươi là chưa tỉnh tỉnh Huyền Hổ Thánh Thể trên tay của ta vừa vặn có hoạt huyết dưỡng văn đan cùng Huyền Hổ Thánh Thể đặc biệt dùng công pháp, có thể khiến cho Huyền Hổ Thánh Thể của hắn thức tỉnh qua." Thiên Hồng Bảo Hoa nhìn nhìn Giang Tiên, mục quang mười phần nguy hiểm, nhưng hắn nửa chữ cũng không có nói. Hắn đương nhiên biết, biểu lộ ra đối với Thiên Hồng Bảo Vân quan tâm, chỉ sợ tăng lớn Giang Tiên trong tay lợi thế nếu như ta không có đoán sai, là ngươi hạ lệnh đem Chu Liệt thống lĩnh ngao luyện thành Thánh Huyết tinh phách ta. Giang Tiên nhìn nhìn Thiên Hồng Bảo Hoa, nhàn nhạt nói, "Ta ý định trước hết để cho đệ đệ của ngươi thức tỉnh thánh thể, sau đó đưa hắn luyện thành Thánh Huyết tinh phách, ngươi cảm thấy như thế nào?" Sau đó, hắn buông lòng ra Thiên Hồng Bảo Vân phần cổ ca, "Cứu ta." Thiên Hồng Bảo Vân lập tức hướng Thiên Hồng Bảo Hoa hét lớn, "Chu Liệt là chết như thế nào?" Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, ngấm lại cũng bị chịu đựng huyết luyện phách, liền cảm giác sợ nổi da gà, làm sao có thể không sợ Giang Thiên, người muốn thế nào? Thiên Hồng Bảo Hoa rốt cuộc vô pháp bảo trì lạnh lùng vô tình bộ dáng, giọng căm hận nói với Giang Tiên, "Thiên Hồng Bảo Vân dù sao cũng là hắn thân đệ đệ, hắn lại nhẫn tâm, há có thể trơ mắt nhìn nhìn Thiên Hồng Bảo Vân bị Giang Thiên tra tấn chí tử?" Chương 335, cao trào thay nhau nổi lên, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Giang thiên thản nhiên nói, rất đơn giản. Ngươi thả Nguyệt Nhi, ta thả ngươi đệ đệ. Hảo. Giang Thiên yêu cầu này cũng không quá mức. Thiên Hồng Bảo Hoa rứt khoát gật đầu, đem Hồ Nguyệt Nhi phóng ra. Sự việc liên quan Hổ Nguyệt Nhi sinh tử, hơn nữa đối phương có sai sót tin tiền lệ, Giang Thiên không thể không cẩn thận một chút. Hắn đối với Thiên Hồng Bảo Hoa nói, Nguyệt Nhi tu vi thấp, trước hết để cho nàng đi ra một nửa, ta lại thả ngươi đệ đệ. Có thể. Thiên Hồng Bảo Hoa không có ở những chi tiết này trên dây dưa, trực tiếp thả Hổ Nguyệt Nhi đi về phía trước Nguyệt Nhi. Hổ Nguyệt Nhi vừa về tới bên cạnh, Giang Thiên lập tức dùng hồn lực hướng trên người nàng tìm kiếm khá tốt. Đối phương cũng không có động cái gì tay chân, hắn rốt cục thở ra một hơi điện hạ Cảm ơn ngươi. Hầu Nguyệt Nhi rất nội liễm, tuy tâm tình rất kích động, mặt ngoài lại có vẻ rất bình tĩnh ta cũng biết, cái gì đều không cần nói Nguyệt Nhi, ngươi đi vào trước đi. Giang Thiên hướng Hầu Nguyệt Nhi chấn an một câu, sau đó mang nàng đưa vào cực đạo không gian Giang Thiên, bây giờ là chúng ta hảo hảo tính sổ. Lúc này, trên người Thiên Hồng Bảo Hoa bỗng nhiên tuôn ra tuyệt cường chiến ý hướng Giang Thiên lạnh giọng nói. Hiện tại, hắn rốt cục đem Giang Thiên coi như trước đó chưa từng có kình địch bửu vương tử đang có ý này. Thiên Hồng Bảo Lâm, ngươi không muốn chết, tốt nhất lập tức tới ngay. giang thiên đồng dạng chiến ý tăng gọn lại hướng thiên hồng bảo lâm âm thanh lạnh lùng nói để ta đi qua chẳng lẽ thiên hồng bảo lâm lập tức có dũng khí cảm giác không ổn triển khai hồn lực dò xét linh hồn a có thể hắn còn không có dò xét xong liền có một hồi đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền ra hiện nhiên là giang thiên tại linh hồn hắn trên động tay chân giang thiên người vô sỉ thiên hồng bảo lâm đau đến rung dậy giang đều nhanh muốn cắn thoái thiên hồng bảo hoa đám người sắc mặt cũng vô cùng khó coi bọn họ nguyên lai tưởng rằng lần đầu tiên trao đổi chiếm tiện nghi hiện tại mới biết được Thật sự là thiệt tỏi đến nhà bà ngoại nếu như các ngươi lúc trước hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta cũng sẽ không động cái này tay chân." Giang Thiên vẫn một bộ đạm mạc bộ dáng, hướng đối phương nói, "Thiên Hồng quốc gia cổ nhân thủ đoạn âm tàn, hắn há có thể không có chút nào phòng bị, cho nên lúc ban đầu cũng không có đem sinh tử cấm hoàn toàn giải trừ đáng tiếc chính là, vì không bị Thiên Hồng bảo Lâm phát hiện, hắn đem khôi phục sinh tử cấm thủ đoạn che giấu được cực sâu, cần thật dài thời gian tài năng khôi phục, hơn nữa rất dễ dàng bị phá trừ, bởi vậy vô pháp với tư cách là lợi thế cùng đối phương đàm phán, dẫn đến Giang Hải ba người bị giết Giang Thiên, ngươi rất tốt." "Bảo Lâm, không quan hệ, ngươi đi trước." rất nhanh liền có thể trở lại. Thiên Hồng Bảo Hoa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Thiên, để cho Thiên Hồng Bảo Lâm đi Giang Thiên bên kia Thiên Hồng Bảo Hoa, ta nói rồi muốn gấp trăm lần bồi thường cho ngươi, hiện tại ngươi thỏa thích hưởng thụ bi phân tư vị a. Đem Thiên Hồng Bảo Lâm thu vào cực đạo không gian, Giang Thiên hướng đối phương nhàn nhạt địa nói một câu, sau đó vèo hướng phụ cận một cái thiếu nữ thiên tài phóng đi diệu âm, chớ cùng hắn lại bính, quả báo, Trần Thành, nhanh đi giúp đỡ rượu âm. Thiên Hồng Bảo Hoa thấy thế, lập tức tật âm thanh hạ lệnh, sau đó cực nhanh hướng Giang Thiên phóng đi sát. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Giang Thiên tốc độ, diệu âm còn chưa kịp cùng quả báo, Trần Thành hai người tụ hợp đã bị Giang Thiên một kiếm chém thành hai đoạn, thu nhập vào cực đạo không gian tam phẩm linh kiếm. vừa vận dùng chung, Giang Thiên thấy Diệu Âm linh kiếm là tam phẩm, thuận tay liền đổi lại, dùng để để Thang Bách thức kiếm chiến lược Diệu Âm. Đối phương mọi người toàn bộ vừa sợ vừa giận, quản hổ cùng Trần Thành lại càng là kinh hãi khiếp sợ. bọn họ vốn định cùng Diệu Âm tụ hợp, cấu thành tam tài chiến trận đem Giang Thiên quân lấy, đợi Thiên Hồng Bảo Hoa chạy đến, sau đó nhất cử đem Giang Thiên đánh giết. Kết quả Diệu Âm không có chống được bọn họ đi đến tựu chết rồi, ngược lại biến thành chui đầu vô lối các ngươi giết đi nhiều như vậy người vô tội, xuống địa ngục đi hảo hảo sám Sinh tử kiếm pháp, thiên điệu huyết ca. Cực nhanh lướt đến đối phương trước người, Giang Thiên động thủ chính là tối cường một chiêu. Nếu như sinh tử kiếm pháp đã bại lộ, hà tất lại che giấu ken két. Hắn một kiếm này uy lực, đều nhanh so ra mà vượt võ vương tâm trọng. Tuy quản hồ hai người chiến lực cũng mười phần không tầm thường, nhưng cùng hắn so với căn bản chưa đủ nhịn, bị một kiếm chém giết kim hồng kiếm. Lúc này, Thiên Hồng bảo Hoa rốt cục chạy tới, một kiếm hướng Giang Thiên chém tới. Theo hắn một kiếm này chém ra, một đạo kim sắc màn sáng cực nhanh khuyết tán ra, đem Giang Thiên bao phủ ở trong kiếm vực hình thức ban đầu, ít nhất đạt đến chín thành. Cảm nhận được màn sáng uy năng, Giang Thiên không khỏi lộ ra một tia trọng. Thiên Hồng Bảo Hoa kiếm vực hình thức ban đầu đã tiếp cận viên mãn, đối với tốc độ cùng biến hóa tăng thêm cực cao, cũng không phải Thiên Hồng Bảo Lâm loại kia mới vào tầng thứ có thể so sánh bách thức kiếm. Nhưng hắn không có một tia vẻ sợ hãi, lập tức phá vỡ linh vực, thi triển phá vọng thần nhãn, tay trái huy kiếm hướng đối phương tận chạm đi qua. Hắn phải thử một chút mới linh kiếm vi lực lực đạo gia tăng lên 3 thành nhiều, tốc độ, biến hóa cũng càng thêm kinh người. Cảm nhận được Giang Thiên một kiếm này uy thế, sắc mặt của Thiên Hồng Bảo Hoa lại trở nên có coi. Không có so với địch nhân Lâm Trận để thăng chiến lực, càng làm người cảm thấy nghẹn khuất rồi ken két sát. Trong điện quang hỏa thạch, hai bên kiếm mang đã đối với xoắn cùng một chỗ. Vậy mà lần nữa đồng thời tan vỡ bí huyết kiếm. Lần này, Thiên Hồng Bảo Hoa hấp thụ lúc trước giao hấn, không cùng Giang Thiên Linh kiếm giao phòng, mà là lâm trận biến chiêu, thi triển ra một môn thần bí huyết kỹ. Nhất thời, hắn linh kiếm nổi lên hiện ra từng miếng huyết sắc thần vân, khiến cho linh kiếm lực lượng, tốc độ, biến hóa tất cả đều tăng nhiều, dĩ nhiên là phụ trợ hình huyết kỹ, không chỉ lực đạo gia tăng lên hai ba thành, tốc độ cùng biến hóa lại càng là tăng lên gấp bội, nhanh bắt kịp Bách thức kiếm. Nhất thời, Giang Thiên cảm thấy áp lực lớn. Liên hiếm thấy phụ trợ hình huyết kỹ đều gặp được, một trận chiến này thật sự là không phải là đồng dạng khó khăn a. Giang Thiên, lần này Ngươi đáng chết ta! Nhìn thấy Thiên Hồng Bảo Hoa sử dụng Ra Bí Huyết Kiếm, Thiên Hồng Bảo Vận đám người toàn bộ lạnh lùng nhìn nhìn Giang Thiên, cho là hắn lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ xuất ra. Mà lúc này Giang Thiên tâm niệm vừa động, đem năm đầu tối cường tứ giai khôi lỗi phóng ra cực phẩm cổ lục hợp chiến trận. Khải, trong chớp mắt hắn đem cực phẩm cổ lục hợp chiến trận tối động, đạt được tiếp cận gấp đôi tăng phúc, khiến cho bách thức kiếm lực đạo lại tăng lên gấp đôi. Này vài đầu tứ giai hoang cổ khôi lỗi đều là nhị trọng, lực đạo mạnh hơn hắn rất nhiều, cho nên chiến trận tăng phúc nhất cử đạt đến gấp hai bách thức kiếm. Hắn lập tức huy xuất tam phẩm linh kiếm, hướng Thiên Hồng Bảo Hoa linh kiếm đón đánh mà đi ken kết sát. Hiện tại Bách Thức Kiếm Lực Đạo vượt qua một trăm dao, tốc độ cùng biến hóa cũng tùy theo đề thăng, Lần nữa áp đối phương một đầu, rất nhanh đem Thiên Hồng Bảo Hoa thế công tan giã giết cho ta. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, năm đầu khôi lỗi cũng hướng Thiên Hồng Bảo Hoa vây giết mà đi, đem đối phương giết đến liên tiếp bại lui. Thập Vương Tử Điện hạ đều dùng ra Bí Huyết Kiếm, vậy mà ngược lại bị hắn giết lui thấy như vậy một màn, Thiên Hồng quốc gia cổ đám thiên tài bọn họ thật sự là thoáng như trong động. Thiên Hồng Bảo Hoa cùng Thiên Hồng Bảo Ngọc đồng dạng, đều là đế cấp thiên tài, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Sử dụng ra Bí Huyết Kiếm loại này siêu cấp hất chủ bài, lại vẫn bị Giang Thiên giết lui, quả thực là không thể tưởng tượng. Muốn biết rõ, Giang Thiên mới 17, 18 tuổi, nếu tiếp qua vài năm, toàn bộ vô tận hải còn có ai là đối thủ của hắn, Giang Thiên, thủ đoạn của ngươi thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Kim thân thánh thể, kích hoạt. Lần nữa bị Giang Thiên bước lui, Thiên Hồng Bảo Hoa trên mặt lộ ra tuyệt hung ác vẻ, thân hình chấn động, một cỗ thần bí khí tức tràn ngập mà ra. Chương 336, ngươi cho rằng ta tại đây điểm thủ đoạn sao? Rốt cục chịu dùng thánh thể của ngươi sao? Cảm nhận được cổ hơi thở này, Giang Thiên hai mắt híp lại, Thiên Hồng Bảo Hoa rốt cục muốn sử dụng ra thực bản Lĩnh Kim hồng kiếm. Lúc này, Thiên Hồng Bảo Hoa đã tại bí huyết kiếm cùng Kim thân thánh thể song trọng tăng phúc. Huy kiếm hướng hắn tật trạng mà đến ầm ầm, trong chớp mắt, khắp thiên địa cũng bị khủng bố linh lực báo lốc thốn vệ, phía dưới nham tương đều bị hỏa trụ cuốn lên. Thiên Hồng Bảo Hoa một kiếm này, vậy mà vượt qua 350 trăm dao, kim thân thánh thể sâu sắc cường hóa nhục thể của hắn, khiến cho hắn tăng phúc đột phá 600 lần, thực lực trong chớp mắt tăng lên mấy thành lần này, ngươi còn không chết sao? Mọi người bị Thiên Hồng Bảo Hoa thế công cả kinh sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm lần nữa nghĩ đến. Hiện tại Thiên Hồng Bảo Hoa chiến lực, tại võ vương tăng trọng, đều là cực hạn tồn tại, Giang Thiên còn có chiêu sao? Cho rằng chỉ có ngươi có thể để thăng tăng phúc sao? Kim hỏa bản thân ấn mà lúc này. giang thiên trong mắt lại lập loệ ra nóng bỏng hào quang một tay vẽ pháp thảo thần vân một tay bọt tấn bấm nghiệm pháp quyết thi triển kim hỏa bản thân ấn khắc ở tâm phổi phía trên nhất thời đủ loại kim hỏa pháp tắc chi lực ra chỉ ở trên người hắn khiến cho nhục thể của hắn cường độ trên diện rộng đề thăng, có thể thừa nhận tăng phúc tăng gấp đôi đạt đến kinh người một nàn lần đây là thân thể phụ trợ huyết kỹ cảm nhận được giang thiên biến hóa sắc mặt của thiên hồng bảo hoa không biết có nhiều khó coi hắn mỗi sử dụng ra một lá bài tẩy cũng bị giang thiên dùng càng mạnh át chủ bài nghiền ép đừng đề cập trong lòng là cái gì tư vị sinh tử kiếm pháp thiên điệu huyết ca. Bách thức kiếm. lúc này, giang thiên đã bên cạnh khai mở công, hướng thiên hồng bảo hoa điên cuồng tấn công đi qua ầm ẩm. ẩm. hắn quấy lên linh lực báo lốc, trực tiếp đem thiên hồng bảo hoa quấy lên thuẫn vệ, đem phụ cận mấy cái thiên hồng quốc gia cổ vượt qua nhất lưu thiên tài đều quét ngang ra ngoài ken kết sát. hai bên tốc độ đều trở nên cực kỳ khủng bố, mọi người còn không thấy rõ, thiên hồng bảo hoa kiếm mang đã bị giang thiên toàn bộ chém chết ken ken ken. tốc độ nhanh như vậy, thiên hồng bảo hoa căn bản không có lảng tránh chỗ trống, chỉ có thể huy xuất linh kiếm, cùng huyết ca kiếm ngạnh bính ầm ẩm, ẩm. nhưng bây giờ, thiên Điệu huyết ca lực đạo đã vượt qua hai trăm hai mươi tốc độ cùng biến hóa xa xa so với hắn kim hồng kiếm mạnh mẽ. Hắn mới huy xuất một kiếm, Giang Thiên đã chém hắn ba kiếm, sau đó bị nổ ra lực đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài siêu siêu siêu. Giang Thiên tuy cũng bị đánh bay, nhưng chịu lực đạo nếu so với hắn nhỏ hơn gấp mấy lần, rất nhanh liền thi triển côn bằng mười tám biến, vọt tới bên cạnh của hắn. Tuy thiên địa huyết ca lực đạo so với kim hồng kiếm nhỏ hơn gần trăm dao, nhưng dù sao cũng là ba kiếm đối với một kiếm, thiên hồng bảo hoa lực đạo bị tan rã hơn phân nửa, cho nên Giang Thiên chịu trùng tích tự nhiên không lớn lắm ngưng hồn thành trâm. Vọt đến thiên hồng bảo hoa chỗ gần, Giang Thiên trong chớp mắt ngưng xuất mấy vạn hồn trâm, hướng đối phương linh hồn cuồng bắn tới a. Thiên Hồng Bảo Hoa lập tức kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống. Hắn hiện tại thân thể không khống chế được, hoàn toàn trở thành mục tiêu sống, kia tránh được khai mở hồn châm cực nhanh xạ kích hô. Giang Thiên cũng không có giết đối phương, mà là linh lực một cuốn, đem hút vào trong tay. Sau đó hắn đem Thiên Hồng Bảo Hoa cấm chế ở, dùng hồn lực đem kích tỉnh lại Thiên Hồng Bảo Hoa, người đem chu liệt thống lĩnh chịu đựng huyết luyện phách, ta cũng phải để cho ngươi thử một chút loại tư vị này." Lạnh lùng nói qua, hắn tại đối phương trên người thi triển luyện huyết ngưng phách thủ đoạn ác ta. Máu của Thiên Hồng Bảo Hoa tựa như trong chớp mắt bị đun sôi, vừa nhịn mấy hơi thở, liền không nhịn được phát ra vây khốn thú gầm rú ràng. Thiên ngươi nhất định sẽ hối hận. Thiên Hồng Bảo Hoa ý chí cực kiên, đương nhiên sẽ không cầu xin tha thứ. Ngược lại lệ quỷ ý hiếp nói ngươi cho rằng ta tại đây điểm thủ đoạn sao? Vừa mới Thiên Hồng Bảo Lâm cũng là ngươi loại ý nghĩ này, kết quả thì thế nào? Giang Thiên ha có thể để cho hắn có loại này không thực tế tưởng tượng, để mà duy trì trong nội tâm cố này tàn nhẫn, lập tức không lưu tình chút nào chọc thủng nói phúc. A a, quả nhiên Thiên Hồng Bảo Hoa nghe xong, lập tức mặt sám như cho, mãnh liệt phun ra một búng máu thiễn, ngay sau đó phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, dù cho Giang Thiên có thể quét ngang cửa thứ hai. đi cửa thứ ba, cũng sẽ chết thảm tại Thiên Hồng Bảo Ngọc trên tay. Nhưng Giang Thiên vừa nói như vậy, làm hắn lập tức ý thức qua, Giang Thiên rất có thể còn không có dùng hết át chủ bài, có lẽ thật có thể từ Thiên Hồng Bảo Ngọc trên tay toàn thân trở ra. Tưởng tượng vừa vỡ diệt, trong nội tâm cố này từ tàn nhẫn tự nhiên không thể tiếp tục được nữa. Giang Thiên luyện huyết ngưng phách thủ đoạn so với Thiên Hồng Bảo Lâm còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, ý chí vừa vỡ, đâu còn có thể cố nén được Thiên Hồng Bảo Vân, nếu như ngươi thúc thủ chịu chói, có lẽ có thể ít chịu một ít trả thù. Thiên Hồng Bảo Vân một mực ở đuổi theo Giang Thiên hai người chạy, hiện tại cách Giang Thiên rất gần. Giang Thiên đem Thiên Hồng Bảo Hoa đưa vào cực đạo không gian, đối với hắn lạnh lùng nói: các ngươi chạy mau! A, ngươi cái này sát nhân cuồng, ta liều mạng với ngươi! Thiên Hồng Bảo Vân vừa sợ vừa giận, toàn thân đều tại run rẩy. Nhưng hắn dù sao cũng là vương cấp thiên tài, rất nhanh lộ ra tuyệt hung ác vẻ, giống to hướng Giang Thiên cùng sông mà đến. Hắn nghĩ hy sinh chính mình, vì đồng bạn tranh thủ thời gian, cũng coi là trên có tình có nghĩa nhìn tại ngươi có vài phần cốt khí phân thượng, đến lúc sau ta cho ngươi thoải mái một chút. Bách Thức Kiếm, Giang Thiên hướng Thiên Hồng Bảo Vân cực nhanh lao đi, nhàn nhạt điệu nói qua. một kiếm hướng đối phương cực nhanh công tới sinh sắt kiếm pháp thiên địa huyết ca thiên hồng bảo vân vừa thi triển kim hồng kiếm đón đánh hắn lại thi triển ra sinh sắt kiếm pháp một kiếm trạng phá kiếm của đối phương màn a thiên hồng bảo vân điên cuồng gầm rú loạn vũ linh kiếm vùng vây dây dây chắc keng. kẽ một tiếng hắn linh kiếm bị cực nhanh đánh bay toàn thân đều bại lộ tại giang thiên thế công phía dưới giang thiên bây giờ lực đạo có thể so với võ vương hậu kỳ là hắn gấp bội há lại hắn có thể chống cự ba ba giang thiên cũng không có giết hắn mà là thi triển tỏa long phong thiếu thuật đưa hắn giam giữ hạ xuống thiên hồng bảo vân là chưa tỉnh tỉnh thánh thể thêm chút đào tạo có thể ngao luyện xuất một khỏa thánh huyết tinh phách, hắn có thể không công lãng phi sát, đem thiên hồng bảo hoa huynh đệ bắt giữ, toàn bộ cửa thứ hai không còn hắn hợp lại chi địch, ngắn ngủn nửa cách giờ, bảy tám mươi cái thiên hồng quốc gia cổ vượt qua nhất lưu thiên tài, đã bị hắn giết đến không còn một mảnh vọng. lúc hắn đi đến cửa thứ ba nhập cầu, thiên hồn bảng lần nữa sáng lên, tên của hắn lại thay thế thiên hồng bảo hoa, xuất hiện ở cửa thứ hai phân ra bảng hàng thứ nhất giang thiên, cửa thứ hai tốn thời gian hai h canh ba mười một phân ra năm hơi thở, thiên hồng bảo hoa, cửa thứ hai tốn thời gian bốn mùa năm khắc một phần năm mươi hơi thở, cửa hải này. Hắn trực tiếp dùng hồn lực khống chế phi thạch phi hành, tốc độ so với những người khác mau ra gấp trăm lần, chiến đấu tiêu phí thời gian cũng tùy theo giảm nhiều, tốc độ lại nhanh hơn Thiên Hồng Bảo Hoa chọn gấp đôi lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy thấy như vậy một màn, Linh trong đỏ ý thân vương thật sự là cực kỳ bại hoại, hận không thể đem linh thuyền sinh rớt xuống. Phát tiết một trận, hắn hướng huyết thương Võ Vương nói, "Huyết thương, ngươi ngay lập tức đi thuốc để cho đờ đao, hay kiếm nhanh chóng đem Giang Hiên bọn họ cầm trở lại." "Vâng," thân vương điện hạ. Huyết thương Võ Vương lập tức vội vàng hướng Ma Vân Vương tiền đến. Gần 600 nhất lưu thiên tài, vượt qua nhất lưu thiên tài bị Giang thiên giết tuyệt. Hắn hận không thể bay đi mà vân vương đô, đem ma vân vương đám người bắt giữ, hung hăng trả thù Giang Thiên Hô. Mà lúc này Giang Thiên đã tiến nhập cửa thứ ba nhập khẩu Giang Thiên. Mới vừa ra nhập cửa thứ ba, Giang Thiên trong thai liền vang lên thiên hồng bảo ngọc nhàn nhạt thanh âm. Chương ba trăm ba mươi bảy chỉ sợ làm bảo ngọc hoàng tử thất vọng rồi. Giang Thiên mở mắt ra, phát hiện mình đứng ở một tòa cô đá ngầm san hô phía trên, phía trước là mênh mông bích hải trời xanh, lam thiên. Mà thiên hồng bảo ngọc thì tại cuối tầm mắt một mảnh lục địa biên giới, hướng hắn xa xa nhìn nhau. Nơi này cách kia mảnh lục địa, chừng năm mươi dặm, thiên hồng bảo ngọc thanh âm lại như gần trong gang tấc truyền âm thủ đoạn tuyệt không. Thiên Hồng Bảo Hoa lúc này ăn mặc một bộ đạm kim sắc vân vân mai cảnh bảo, trên chân đạp trên cuốn đầu giày. cuốn đầu dày dày trên ngọn, tất cả khảm lấy một khóa tứ phẩm khinh thân chân thạch, đúng là tứ phẩm nhẹ nhàng giày. Trên người hắn còn có vài món không tầm thường vật phẩm trang sức, không khỏi là tinh điêu tế chất suy nghĩ lý thú chi tác. Này một thân ăn diện nhìn như phổ thông, lại hiển thị rõ tam phẩm quốc gia cổ nội tình cùng phong thái hương sơn trai tuyệt trần bảo, bích vân hiên nhẹ nhàng dày, tây nguyệt cư tụ linh ngọc bội thưởng thức cũng không phải tụ. Giang Thiên vừa nhìn Thiên Hồng Bảo Ngọc trang phục, không khỏi lộ ra vẻ tán thán. Những cái này cũng không phải cái gì đại thương gia. toàn bộ đều người bình thường nghe đều chưa từng nghe qua tiểu hiệu bơn bất thức hóa khẳng định cho rằng toàn bộ đều bất nhập lưu mặt hàng chỉ có chân chính danh môn cổ phiệt mới biết được này mấy nhà hiệu bơn tuy nhỏ lại là đã truyền thừa vài vạn và năm hơn nữa đều có thiết đồng dạng quy củ hàng năm sản lượng đều kiên trì chính là như vậy mấy ngàn hơn vạn kiện muốn một kiện ít nhất phải sớm 3 năm đặt trước hơn nữa ngươi được có loại này tư cách mới được như tây nguyệt cư liền quy định phải là truyền thừa vạn năm trở lên thế lực hạch tâm dòng chính mới có thể đình chế dù cho thực lực ngươi thông thiên nếu như không thể thỏa mãn điều kiện này cũng sẽ không bán cho ngươi Bởi vì này quy củ, Tây Nguyệt Cư từng đắc tội qua không ít cường giả, nhưng tất cả bọn họ cầm giữ đội người dưới sự trợ giúp biến nguy thành an, ngược lại khiến cho bọn họ ở tầng chót vót trong thế lực thanh danh càng vang dội ra hình, ta rất thưởng thức thiên phú của ngươi tài trí lúc này, Thiên Hồng Bảo Ngọc một bộ quân tử như ngọc bộ Giang nói, nếu như ngươi chịu vùng xuống thành kiến, cùng Bảo Ngọc dắt tay truy cầu vô thượng võ đạo, Bảo Ngọc có thể dùng nhân cách đảm bảo, tuyệt. Không lộ ra ngươi kiếp trước thân phận. Muốn thu ta là nô sao? Tuy Thiên Hồng Bảo Ngọc nói khách khí, nhưng Giang Thiên chẳng phải sẽ minh bạch hắn ý đồ chân chính, mặt ngoài đưa hắn bưng lấy cửa cao, lại muốn thu hắn làm nô, cho là hắn thấp nhất đẳng. Thiên Hồng Bảo Ngọc thật sự là để ý mình. Giang Thiên mang theo một tia giễu cợt nói, "Vậy thánh huyết tinh phách đâu này? Chẳng lẽ vì ta, Bảo Ngọc hoàng tử liền thánh huyết đan cũng không luyện sao?" Giang huynh nói đùa. Giang Thiên vốn tưởng rằng Thiên Hồng Bảo Ngọc hội thẹn quá hóa giận, ai ngờ Thiên Hồng Bảo Ngọc nhưng một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Hắn đối với Giang Thiên thẳng thắn mà nói, "Thánh thể võ giả tuy hiếm thấy, nhưng cùng Giang huynh giá trị so sánh, căn bản không đáng nhắc tới, Bảo Ngọc hạ có thể làm loại này đốt sắc nấu hạc sự tình." Hắn không có ta sức thánh huyết đan chuyện này, cũng làm cho Giang Thiên có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc đây chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. hắn như vậy thản nhiên thừa nhận hạ xuống muốn thừa nhận thật lớn dư luận áp lực không thể không nói khí độ tuyệt không phải người thường có khả năng với tới chỉ sợ làm bảo ngọc hoàng tử thất vọng rồi giang thiên nhàn nhạt nói bởi vì ta đã quyết định muốn giết tuyệt các ngươi ở trong bí cảnh tất cả mọi người tuyệt đối không thể có thể cùng bảo ngọc hoàng tử có cái gì cũng xuất hiện giang thiên ngươi thật to gan tử thật cuồng vọng khẩu khí nghe được lời của giang thiên thiên hồng bảo ngọc mù quang lạnh lùng phía sau hắn lập tức có người tiến lên chỉ vào giang thiên nổi giận quát nói người này bên cạnh ước chừng có hơn 10 người thực lực đều ở trên thiên hồng bảo lâm tất cả đều là cực hạn vương cấp thiên tài vậy thật sự là tuyệt đối Bảo Quân, các ngươi sẽ đi gặp Bát vương Tử." Thiên Hồng Bảo Ngọc trong mắt màu sắc trang nhã đã tiêu tán không thấy, tiếng nói điệu nói một câu, hướng nỗi giận quát Giang Thiên Thiên tài phân phó nói vâng. "Đi." Thiên Hồng Bảo Quân ôn quyền đồng ý, dẫn hơn 10 cực hạn vương cấp thiên tài hướng Giang Thiên lên đón. Nếu như nói Thiên Hồng Bảo Hoa là Thiên Hồng Bảo Ngọc bí ẩn từ một nơi bí mật gần đó một trôi lưới dao sắc bén, như vậy Thiên Hồng Bảo Quân chính là dựng ở chỗ sáng một trôi chiến phủ đồng dạng là đế cấp thiên tài, bởi vì là hồn võ song tu, thực lực thậm chí so với Thiên Hồng Hoa tốt hơn cửa thứ ba, chiến lực ý chí quan. Lúc này Giang Thiên trong đầu lại vang lên hồn vu hơi có vẻ máy móc thanh em khảo nghiệm chiến lược ý chí sao? Giang Thiên nghĩ đến, hướng tiền phương mặt biển nhìn lại. Lúc này cũng không có thiếu người tại mặt biển trước về phía trước xuống cửa. Bọn họ mỗi về phía trước một đoạn khoảng cách, nước biển sẽ ngưng tụ thành tất cả hải yêu. Đối với bọn họ phát động công kích. Những cái này hải yêu chiến lược không gọi là tam giai hậu kỳ trở lên, hơn nữa đều biết hồn lực công kích, nghị thông suốt quan cũng không có dễ dàng như vậy siêu siêu siêu. Nhìn mấy lần, Giang Thiên trong nội tâm đã có mấy, lập tức triển khai thân pháp lướt sóng mà đi về phía trước lao đi phốc. Hắn mới vừa gia nhập trong biển không xa. Phía trước liền vọt lên một cái cột nước, lập tức hóa thành một mảnh yêu dao, hướng hắn tê cắn mà đến bách thức kiếm. Tuy trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán, nhưng cũng không có sử dụng hồn tu thủ đoạn, mà là huy kiếm hướng yêu dao chém tới. Hắn sở dĩ một mực bảo tồn thực lực, muốn chính là mê hoặc đối phương, lấy đạt tới thắng lợi dễ dàng địch thủ mục đích. Thiên hồng bảo ngọc cát chủ bài khẳng định rất nhiều, tại không có thăm dò đối phương hư thật trước, đương nhiên phải có điều giữ lại mới được soạn. Tuy hắn một kiếm này, cũng không có sử dụng bản thân ấn đợi thủ đoạn, nhưng yêu dao nhưng bị hắn một kiếm chém thành bọt nước rơi vào hải lý. Hắn một kiếm này có vương cấp chiến lực, mà yêu dao chỉ là tam gia ngũ trọng. Tự nhiên là chém mà dịp bắn. Mà lúc này, Thiên Hồng Bảo Quân lại đem hồn lực ngưng tụ thành từng thanh phi đao, đem khống chế Viễn Thu Tàn Hồn toàn bộ chém giết không còn hư. Thấy Giang Thiên vẫn còn ở huy kiếm chém giết, Thiên Hồng Bảo Quân sau lưng mấy người vẻ mặt vẻ khinh thường. Bọn họ biết Giang Thiên là hồn tu, thấy hắn không có sử dụng hồn tu thủ đoạn, còn tưởng rằng là thực lực quá kém, không đủ để đem Viễn Thu Tàn Hồn chém giết, trong nội tâm tự nhiên có chút xem thường Giang Thiên đều cho rằng chỉ chờ bọn họ đi đến, cấu thành chiến trận vây công, Giang Thiên nhất định phải chết. Giang Thiên mặc kệ bọn họ, tiếp tục huy kiếm về phía trước đánh tới. rất nhanh liền truy đuổi lên rơi vào mặt sau cùng Vương tộc Thiên Tài Giang Thiên, Bảo Ngọc Hoàng tử điện hạ rất nhanh sẽ tại vạn quốc thiên tài trong chiến đấu đại phóng dị sắc, nhất định thành tựu một phen sự nghiệp to lớn cực nhỏ như thế coi trọng một người, ngươi cũng đừng bỏ qua người khác, cầu còn không được cơ hội. Vương tộc Thiên Tài thần sắc nghiêm trọng, lại nhưng chấn định về phía Giang Thiên quên. Hắn biết hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, muốn dựa vào tài ăn nói đem Giang Thiên ổn định, vì chính mình mưu được một phần sinh cơ bảo ngọc hoàng tử thủ hạ, ngược lại là nhân tài đông đúc. Bách Thức Kiếm. Giang Thiên ánh mắt lộ ra vài phần vẻ tán thành, thủ hạ lại không lưu tình chút nào, huy kiếm hướng đối phương thật đi qua tật phong kiếm pháp, tật phong kiếm tường Vương tộc thiên tài tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, nhưng vẫn lãnh tính địa thi triển phòng ngự một kích tối cường. Cùng Giang Thiên đọ sức ken két sát, kiếm của hắn tưởng còn không có hoàn toàn thành hình. Giang Thiên bách thức kiếm đã chém đi tới sinh sát kiếm pháp, thiên địa huyết ca. Đem kiếm tường chém được thành tổ họng. Giang Thiên vung lên huyết ca kiếm, trực tiếp đem kiếm tường chạm phá phức phốc. Kiếm quang lóe lên, một đạo máu tươi phun ra. Vương tộc thiên tài đầu lâu khẽ lệch hướng trong biển mất hô. Giang Thiên linh lực một cuốn, đem thi thể của hắn trực tiếp thu vào càn cốt đỉnh, lại hướng cái thứ nhất Vương tộc thiên tài phóng đi. Giang Thiên liên sát năm người, thiên hồng bảo quân đám người rốt cục ngăn ở hắn phía trước tổ trận. Thiên Hồng Bảo Quân lạnh lùng nói một câu, mọi người cấu thành cổ 12 đều thiên chiến trận, đem Giang Thiên bao vây lại. Chương 338, kỳ chiêu ra hết, hiện lộ tất cả thần thông. Giang Thiên, thứ thời, tốt nhất thúc thủ chịu trói. Bộ này cổ 12 đều thiên chiến trận, là thánh giai thượng phẩm, tăng phúc cao tới gấp 3. Thực lực tăng vọt, lòng tin tùy theo tăng nhiều, một cái cực hạn vương cấp thiên tài hướng Giang Thiên âm thanh lạnh lùng nói thánh giai thượng phẩm cổ chiến trận rất hiếm có sao. Vù vù vù. Giang Thiên căn bản không có để ý đến hắn, trong nội tâm lạnh mỉm cười một câu, trực tiếp đem 35 đầu tứ giai khôi lỗi phóng ra tổ trận. sau đó hắn tâm niệm vừa động, đem thiên cương chiến trận trong chớp mắt mở ra phần vỡ đá. nhất thời, một cỗ tuyệt cường chiến trận lĩnh vực quyết tán, đem đối phương chiến trận lĩnh vực thổi chúng thất linh bắt lạc. ma khí tức của hắn trong chớp mắt tăng lên bốn lần nhiều, nhiều như vậy tứ giai khôi lỗi, cực phẩm thiên cương chiến trận. lần này đối phương mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến. giang thiên chiến lược bản không kém bọn họ, còn có cực phẩm thiên cương chiến trận, bọn họ phần thắng trong chớp mắt trở nên cực thấp giang thiên. nghe nói ngươi cũng là hồn tu, không bằng liền do hai người chúng ta nhất quyết cao thấp như thế nào. thiên hồng bảo quân sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh hướng giang thiên mời chiến đạo có gì không thể. mặc dù đối phương yêu cầu có chút vô sỉ, nhưng giang thiên không có cự tuyệt nếu như chiến trận đối công tuy hắn không có việc gì nhưng khôi lỗi khó tránh khỏi sẽ có tổn thương xa không bằng trực tiếp đem thiên hồng bảo quân đánh giết bất việc vậy hảo vèo thiên hồng bảo quân khẽ gật đầu lóe lên liền hướng giang thiên lao đến lại dám cùng cựu vương tử điện hạ hồn chiến quả thực là tự tìm chết thấy thiên hồng bảo quân khí thế như cầu vông địa giết ra mọi người toàn bộ lạnh lùng nhìn nhìn giang thiên phản phất hắn đã là người chết xem ra thiên hồng bảo quân khẳng định có cường đại át chủ bài thấy được đối phương khinh miệt thân sắc giang thiên không khỏi để cao cảnh giác đinh đinh đông, đông. Lúc này. Nơi xa trên đất bằng, Thiên Hồng Bảo Ngọc vậy mà đánh đàn khẽ đàn lên đàn của hắn vui cười, so với lúc trước tiểu Ngọc khẽ đàn còn phải mạnh hơn mấy chủ, được xưng tụng là âm thanh thiên nhiên tiên âm hắn lại ở thời điểm này đánh đàn, đến cùng ý muốn như thế nào? Nghe được lượn lờ truyền đến tiếng đàn, Giang thiên không khỏi nhíu mày, tuy không có phát hiện tiếng đàn có bất kỳ không ổn, nhưng hắn trong nội tâm trung quy có loại cảm giác bất an. Lấy tâm trí của Thiên Hồng Bảo Ngọc, há có thể làm không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh, cấp tốc xoát. Mà lúc này, Thiên Hồng Bảo Quân đã ngưng tụ thành hơn 10 thanh hồn lực phi đao, hướng hắn cực nhanh chạy tới. Thiên Hồng Bảo Quân Hồn Tu Chi thuật, tuy so với Cựu Truyền Luyện Hồn Quyết trên lệnh rất xa, nhưng đi là hung mãnh tản nhận chiêu số, lực sát thương tuyệt không thể khinh thường siêu siêu. Giang Thiên cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là phá vỡ linh vực cực nhanh lướt động, né tránh phi đao chạm kích chiếu. Uu, hắn vừa tránh ra vô số thân phi đao, đung nhiên một tiếng bén nhọn rầm rĩ gọi vang lên, một đạo tia sáng gai bạc trắng hướng hắn như thiểm điện vọt tới hồn minh. Cảm nhận được tia sáng gai bạc trắng tốc độ đáng sợ cùng lực sát thương, Giang Thiên không khỏi đuôi lông mày nhảy lên. Nay đạo tia sáng gai bạc trắng có thể trực tiếp dùng hồn lực khống chế, đúng là một kiện giá trị liên thành hồn mình. Hồn binh có thể sử dụng hồn lực không chế, cách không đả thương địch thủ, công dụng cùng trong truyền thuyết phi kiếm mười giống như chế tác hồn binh tài liệu không chỉ nếu có thể vô cùng tốt chịu tải, tăng phúc hồn lực, hơn nữa phải đầy đủ cứng cỏi kiên cố, vô cùng hiếm thấy. Bình thường một kiện hồn binh có thể chống đỡ một trăm kiện cùng giai linh binh, Trách không được thiên hồng bảo quân hội hướng hắn khiêu chiến, nguyên lai có hồn binh loại bảo bối này vụ vụ vụ. Sử dụng ra tất cả vốn liếng né tránh hồn binh mấy lần sát kích, Giang Thiên tâm niệm vừa động, đem mấy khối tảng đá từ cản khôn đỉnh trong phóng ra, những cái này tảng đá chính là cửa thứ hai phi thạch, cũng có thể chịu tải hồn lực. miễn cưỡng có thể lấy ra dùng một lát ô ô ô lập tức hắn toàn lực tồi động hồn lực khống chế mấy khối phi thạch hướng thiên hồng bảo quân công tới cửa thứ hai phi thạch thiên hồng bảo quân lập tức nhận ra phi thạch lai lịch khống chế lấy ngân toa hình hồn binh hướng mấy khối phi thạch cực nhanh vào tới phi thạch chất ngọn nguồn cùng hồn binh cách biệt một trời một vực nếu như bị bắn chúng nhất định sẽ lập tức nổ thành bột mịn ô ô, ô. tuy phi thạch có thể khống chế tính xa xa so ra kém hồn binh nhưng giang thiên, hồn lực tầng thứ cũng không thiên hồng bảo quân có thể so sánh tuy mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm nhưng cuối cùng đã thành công tránh được sát kích, ô ô dầm dĩ kêu đánh hướng Thiên Hồng Bảo Quân hắn hồn ngự chi thuật đã vậy còn quá tinh thông. Cái này, Thiên Hồng Bảo Quân rốt cuộc vô pháp bảo trì là nhạn, lông mày vặn đến một chỗ cựu truyền hồn ngự thuật. Mà lúc này Giang Thiên bỗng nhiên tồi động cựu truyền luyện hồn quyết chỉ có hồn ngự chi thuật, khiến cho phi thạch biến hóa cùng tốc độ tăng thêm mãnh liệt gấp mấy lần, trong chớp mắt đem Thiên Hồng Bảo Quân dồn đến tan tác biên lề giới. Cựu truyền luyện hồn quyết với tư cách là hồn tu vô thượng bảo điện, đương nhiên không có khả năng không có hồn ngự chi thuật, chỉ là Giang Thiên trước đây không có hồn binh, cho nên không có đất võ. Hiện tại nếu như cùng Thiên Hồng Bảo Quân hồn đấu. tự nhiên có chút nướng nghề, nhịn không được thi triển xuất ra thật cao vượt qua hồn ngự chi thuật. Thiên hồng bảo quân trên chán mồ hôi lạnh đều lăn xuất ra, sử dụng ra tất cả vốn liếng né tránh phi thạch, liền hồn binh cũng không có dư lực khống chế cựu chuyển đoạt linh thuật. mà lúc này Giang Thiên lần nữa thi triển một môn cựu chuyển luyện hồn quyết bí thuật, đem hồn lực ngưng tụ thành từng đạo thần vân, hướng đối phương hồn binh trên lạc ấn mà đi dĩ nhiên là đoạt linh thuật. lần này Thiên Hồng Bảo Quân càng kinh hãi hơn thất sắc, trong chớp mắt mồ hôi đốt y lưng, vác đoạt linh thuật có thể cướp đoạt địch quân hồn bình quyền khống chế, bá đạo vô cùng, là hồn tu mấy đại vô thượng bí thuật một trong. đủ làm tầm thường hồn tu nghe tin đã sợ mất mật bong bong cong mắt thấy thiên hồng bảo quân muốn bại vong thiên hồng bảo ngọc tiếng đàn đống nhiên trở nên cao vút dĩ nhiên là âm sát chi thuật ngay từ đầu giang thiên chỉ là đề cao cảnh giác cũng không có phát giác được nguy hiểm gì nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác linh hồn trùng loại đau đớn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ âm sát chi thuật là do một vị hâm mộ hồn tu thái cổ đại năng sáng chế hắn chia ra lối tắt dùng nhạc khí đem linh lực chuyển hóa thành có thể công kích linh hồn sóng âm mở ra âm tu chi đạo không nghĩ tới thiên hồng bảo ngọc đúng là một vị hiếm thấy âm tu mà còn đạt đến cực cao tạo nghệ siêu siêu siêu âm sát chi thuật xuyên thấu lực rất mạnh, dùng hồn thuẫn phòng ngự hiệu quả cũng rất có hạn, Giang Thiên chỉ có thể bỏ dở cựu chuyển đoạt linh thuật, hướng về sau cực nhanh tối lui siêu. siêu. hắn vừa lui, Thiên Hồng Bảo Ngọc lập tức khí diễm phóng đại, khống chế lấy hồn binh hướng hắn cực nhanh vọt tới Thiên Hồng Bảo Ngọc. Ngươi là muốn lấy nhiều khi ít sao? cố hết sức tránh ra hồn binh xạ kích, Giang Thiên trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, hướng Thiên Hồng Bảo Ngọc âm thanh lạnh lùng nói bong bong quang. bành bành bành. Thiên Hồng Bảo Ngọc lại không có trả lời, mà là khẻ đàn được càng thêm dồn dập, vô hình sóng âm tại mặt biển tạc ra một đống hố sâu cực lớn quả nhiên không thể cậy vào các ngươi hết lòng tuân thủ hẹn. giết cho ta. Giang Thiên lệnh trào địa nói một câu, khống chế 35 đầu tứ giai khôi lỗi, hướng đối phương đánh giết mà đi sát. 35 đầu khôi lỗi toàn bộ không hề yếu hơn hắn chiến lực, đối phương lập tức cảm thấy áp lực lớn. Tại Thiên Hồng Bảo quân dưới sự xuất lĩnh ra sức đón đánh thủy bản thân ấn. Bởi vì có Thiên Hồng Bảo Ngọc quá nhiều, Giang Thiên đối với Thiên Cương chiến trận điều khiển, xa không có bình thường tự nhiên. Cùng Thiên Hồng Bảo quân giao thủ mấy hợp, vô pháp đem đánh tan, hắn quyết đoán thi triển bảo thể bản thân ấn sinh sát kiếm pháp, Thiên Điệu huyết ca, Bách thức kiếm. Hắn trong trước mắt bộ phát ra tối cường chiến lực, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, hướng Thiên Hồng Bảo quân giết đi qua. Chương ba trăm ba mươi chín, To Phi bị bắt. Vậy mà hiểu được thân thể phụ trợ huyết kỹ, thật mạnh sức bật, cảm nhận được Giang Thiên ngập trời uy thế, mọi người toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi. Giang Thiên chiến lực đã vượt xa xa dự tính của bọn hắn bong bong quăng. Chỉ có Thiên Hồng Bảo Ngọc sắc mặt như xưa, còn đang liên tục khẩy đàn, chỉ là Tiết Tấu càng lúc càng nhanh muốn dùng âm sát chi thuật áp chế ta sao? Thiên Hồng Bảo Ngọc dụng tâm hiểm ác, làm Giang Thiên trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, hắn đem hồn thuẫn tuổi đến tận cùng, ngăn trở âm sát chi thuật, tiếp tục hướng Thiên Hồng Bảo quân tấn công mạnh đi qua bắt vương tử. Quả nhiên thật can đảm phách, ngươi sẽ không sợ hơi không cẩn thận, linh hồn bị bổn hoàng tử tiêu diệt sao? mà lúc này Thiên Hồng Bảo Ngọc lại một bên cậy đàn, một bên hời hợt về phía Giang Thiên truyền âm nói gửi. Giang Thiên tức giận hừ một tiếng, trên tay thế công lại là yếu đi vài phần. hắn muốn khống chế Thiên Cương chiến trận, hồn lực gánh nặng vốn đã thật lớn, còn có âm sát thuật uy hiếp, hồn lực đã đến không chịu nổi gánh nặng tình trạng. Nếu như Thiên Hồng Bảo Ngọc còn có hậu thủ, hắn xác thực vô cùng nguy hiểm, không thể không thu, vừa thu lại sát. Nhưng rất nhanh, hắn tìm được đối sách, chính mình chạy không cùng Thiên Hồng Bảo quân mạnh bỉnh, tăng lớn điều khiển khôi lỗi độ mạnh yếu, hướng mấy cái hơi yếu vương cấp thiên tải phát động tấn công mạnh. Bởi vậy, hắn chịu uy hiếp lớn giảm. mà chiến lược lại thông qua khôi lỗi phát huy xuất ra A. loại này chiến thuật rất nhanh thấy hiệu quả hét thảm một tiếng truyền ra một cái vương cấp thiên tài bị một đầu khôi lỗi một ngụm nuốt vào đã chết một người đối phương chiến trận lập tức lộ ra sơ hở thanh thế trong trước mắt đại giảm bảo quân các ngươi trước tiên lui trở lại lần này thiên hồng bảo ngọc cũng không ngồi yên nữa hướng thiên hồng bảo quân mệnh lệnh một tiếng thu cầm đứng dậy lướt sóng hướng giang thiên vội sông mà đến sát giang thiên ha có thể đảm nhiệm đối phương đào thoát lập tức khống chế đông đảo khôi lỗi đem đối phương phong tỏa lần nữa thi triển ra tối cường chiến lược hướng thiên hồng bảo quân cùng đi qua hắn phải ở thiên hồng bảo ngọc chạy đến lúc trước. quá chu này mười hai người để cho hắn nếm thử đau nhức mất thân bằng tư vị ken két sát ken ken hắn ra chỉ kim thân bản thân ấn đồng thời thi triển thiên địa huyết ca cùng bách thức kiếm giết đến thiên hồng bảo quân liên tiếp bại lui hống cùng lúc đó ba mươi năm đầu khôi lỗi cũng triển khai điên cuồng đánh giết ép tới khác mười người không hề có lực hoàn thủ ấn loại này thế phát triển tiếp không dùng được mấy hơi thiên hồng bảo quân đám người sẽ toàn quân bị diệt gian thiên buồn hoàng tử khuyên ngươi tốt nhất không muốn tổn thương bọn họ bằng không các ngươi ma vân quốc sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh thấy một đám trợ thủ đắc lực tất cả đều mệnh treo một đường thiên hồng bảo ngọc sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm. Lạnh lùng hướng Giang Thiên uy hiếp nói, nguyên lai Bảo Ngọc Hoàng Tử cũng sẽ tức giận. Ta còn tưởng rằng cho dù trời sập xuống, Bảo Ngọc Hoàng Tử cũng sẽ không nháy một chút con mắt nha. Giang Thiên ha có thể chịu loại này chàng Giang Đại Hải uy hiếp, lập tức lạnh trào nói. Không biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy Thiên Hồng Bảo Ngọc kia người khiêm tốn bộ dáng, liền hận không thể lập tức tại trên mặt của đối phương đập mạnh mấy cước. Cũng không biết là vì đối phương thật sự quá lấp bức, hay là tâm tư đấu kỵ lý tại quấy phá Giang Thiên. Xem ra giữa chúng ta không có gì có thể nói rồi. Nghe được lời của Giang Thiên, Thiên Hồng Bảo Ngọc ánh mắt lạnh hơn, thần sắc cũng đã khôi phục như thường. Không thể không nói. Người này lòng dạ thật không là đồng dạng thâm trầm, nếu như phát triển hạ xuống, tuyệt đối là đáng sợ tồn tại mèo. Sau khi nói xong, Thiên Hồng Bảo ngọc không biết thi triển thủ đoạn là gì, tốc độ bạo tăng gấp mấy lần, sao mũi tên hướng Giang Thiên vọt tới sát. Giang Thiên chẳng muốn lại phí miệng lưỡi, trực tiếp buộc phát ra tối cường chiến lực, hướng đối phương 11 người, người cùng giết đi qua. Ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn liền khống chế một đầu khối lỗi, đem một cái vương cấp thiên tài sẽ thành hai mảnh ong. Mắt thấy Thiên Hồng Bảo quân đám người muốn chết không có chỗ trôn, ong một thanh âm vang lên, lên một đoàn quang ảnh xuất hiện ở Giang Thiên phía trước phụ vương, thân. Giang Thiên vừa nhìn, lập tức trừng mắt nước. Quan ảnh, ý thân vương đám người ngồi trên trên đài cao, dưới đài ít tội trăm người bị trấn áp quỳ dạp trên đất. Xếp hạng phía trước nhất, rõ ràng là Ma Vân Vương cùng Tô Phi, Giang Thái Huyền cũng ở liệt ý thân vương lạnh lùng nhìn Giang Thiên liếc một cái. Đối với Diệu Kiếm Võ Vương nói, Diệu Kiếm Võ Vương Ma Vân Vương Giang Hiên, Vương hậu tô Nhược Tình đáng nghi chứa chấp thần triệu trọng phạm Giang Thiên, ngươi đi cho bổn vương hảo hảo tra hỏi một phen. Vâng, thân vương điện hạ. Diệu Kiếm Võ Vương lạnh giọng trả lời một câu, lên liền rơi vào Ma Vân Vương hai người trước người ra. Nàng vung tay lên, Ma Vân Vương cùng tô Phi nhất thời bị linh lực đến không bà. Sau đó nàng không nói hai lời. nhắm ngay tô phi phần lưng chính là nhất kế linh cây roi a đáng thương tô phi mới võ tướng trung kỳ tu vi tiếp nhận được ở nàng này nặng đến mấy chục hộ trước hết lập tức bị rút được ra chóc thịt bong nhịn không được phát ra hết thảm một tiếng ba ba ba các người đang nghi chứa chấp thần triều trọng phạm từ thực đưa tới tránh ra thịt chịu khổ lại rút tô phi ba cây roi sắp mang nàng tươi sống quất chết diệu kiếm võ vương mới lạnh lùng hỏi này không phải cái gì cha hỏi rõ ràng là mượn cha hỏi danh tiếng uy hiếp giang thiên đầu tiên là thiên hồng bảo ngọc dùng tiếng đàn nhúng tay giang thiên cùng thiên hồng bảo quân hồn đấu hiện tại lại dùng như vậy bị đổi tay đoạn uy hiếp giang thiên. thiên hồng quốc gia của mọi người thật sự là vô sĩ tới cực điểm thiên nhi không cần lo cho vi nương người chạy mau chạy mau a thông qua thiên chiếu truyền ảnh đại trận tô phi có thể thấy được giang thiên tuy đã bị dày vò đến hấp hối, nhưng nhu nói chuyện môi nói với giang thiên mẫu thân thấy như vậy một màn giang thiên râu tóc dựng ngược đồng thời cũng lã trá rơi lệ tô phi ngậm đắng nuốt tay đưa hắn nuôi lớn là hắn không có khả năng đụng nghịch lân diệu kiếm võ vương làm như vậy đã đem hắn đẩy vào góc chết dám làm tổn thương ta mẫu thân ta muốn các ngươi toàn bộ nhận hết cha tấn mà chết cắn giang hướng ý thân vương đám người nói một câu không hề nhìn qua ảnh, lần nữa Huy Kiếm hướng Thiên Hồng Bảo quân 10 người điên cuồng đánh tới. Hắn biết, tại không có định tội lúc trước, ý thân vương đám người tuyệt không dám giết hại Tô Phi hai người, bằng không sẽ không lấy cha hỏi làm mượn cớ. Trừ phi có thể đem người của đối phương toàn bộ giết sạch, bằng không Ma Vân Vương hai người chứa chấp trọng phạm tội danh sẽ ngồi thực, hắn há có thể hướng đối phương thỏa hiệp ken kết. Lần này, hắn ôm hận xuất kích, chiến lực khác xa lúc trước có thể so sánh, rất nhanh liền đem đối phương 10 người giết hơn phân nửa ba ba ba. Hắn dùng khôi lỗi ngăn chặn đối phương, như thiểm điện thi triển tỏa long phong thiếu thuật, đem Thiên Hồng Bảo quân đám người toàn bộ giam giữ hạ xuống lại một cái thánh thể. Thiên Hồng Quốc gia cổ thật đúng là nhân tài đông đúc bắt giữ Thiên Hồng Bảo quân, trên mặt hắn lộ ra một tia lạnh trào vẻ, đối với ý thân vương đám người nói: "Ta hiện tại có thể cầm mà không giết, nhưng nếu như các người dám can đảm đụng đến ta cha mẹ một đầu ngón tay, ta dám cam đoan cho dù các ngươi có tối đa, nhân tài cũng sẽ toàn bộ chết hết." Sau khi nói xong, hắn một đem quang ảnh bộ diệt, tiếp tục hướng chỗ gần địch nhân phóng đi. Thiên hồng Bảo Ngọc thấy thế, xa xa hướng Giang, thiên nói, Giang thiên không muốn lại làm sát kẻ vô tội, ta với ngươi đánh một trận." trực tiếp quyết xuất thắng bại, ta lạm sát kẻ vô tội. Giang Thiên trên mặt tràn ngập trăn trọng, Thiên Hồng Bảo Ngọc liền cái này đều nói được, thật sự là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ với ngươi đánh một trận, có gì không thể. Nhưng hắn hay là tiếp nhận đối phương tiêu chiến, nếu như có thể đem Thiên Hồng Bảo Ngọc bắt giữ, trên tay hắn lợi thế sẽ lớn hơn nhiều, Ma Vân Vương cùng Tô Phi sẽ an toàn hơn siêu siêu siêu. Hai bên cũng không nhiều hơn nữa, toàn bộ hướng đối phương cực nhanh phóng đi, rất nhanh đã tiến nhập trăm trưởng ở trong. Chương 340, yêu chiến yêu nhiệt, huyết đối với huyết khí. Siêu, Giang Thiên đem Thiên Hồng Bảo Quân hồn toa lấy ra, lấy cựu chuyển hồn ngự thuật không chế, hướng thiên hồng bảo ngọc cực nhanh vọt tới hô. thiên hồng bảo ngọc thấy thế, ngay lập tức đem âm binh đàn cổ về phía trước ném ra. sau đó quanh người hắn khiếu huyệt bắn ra cổ cậu ngưng luyện linh lực, hướng dây đàn đụng lên kích đi qua bong bong cong. đàn tranh lập tức phát ra dồn dập bong bong thanh âm, đối với giang thiên hồn lực tạo thành thật lớn áp chế, khiến cho hồn toa linh động tính giảm nhiều. hắn vậy mà có thể cách không thi triển âm sát chi thuật, âm tu chuyển thừa khẳng định mười phần bất phàm, tuyệt đối phải đã đến thật lớn cơ duyên chiếu. giang thiên sắc mặt khẽ biến thành lạnh, lập tức ngự sử hồn toa hướng đối phương âm binh đàn cổ vọt tới đàn cổ hình thể không nhỏ. thiên hồng bảo ngọc lại là cách không thao túng linh hoạt khẳng định không bằng bản thân ít nhất có thể làm cho hắn vô pháp tự nhiên thi triển âm sát chi thuật thiên âm kiếm mấy cái thời gian lập lụe hai bên đã cận thân thiên hồng bảo ngọc vung lên một chuôi hình thù kỳ lạ linh kiếm hướng giang thiên tật chạm mà đi ô ô ô theo hình thù kỳ lạ linh kiếm trên không trung huy động một hồi ô ô tiếng vang truyền ra lại cùng tiếng đàn lại càng tương xứng đối với linh hồn của giang thiên tạo thành thật lớn uy hiếp hiện tại thiên hồng bảo ngọc âm sát chi thuật không còn là lăng lệ sát phạt thủ đoạn mà là không để lại dấu vết ăn mòn chiêu số nếu như giang thiên hơi không cẩn thận linh hồn sẽ chịu rơi xuống khó có thể khép lại nội thương trực tiếp diệt vòng sinh sát kiếm pháp thiên địa huyết ca bách thức kiếm cơ hồ là tại trong trước mắt giang thiên đem tất cả đã triển lộ qua át chủ bài toàn bộ dùng được làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười hướng thiên hồng bảo ngọc điên cuồng tấn công đi qua ầm ầm theo hắn song kiếm huy suất mặt biển sinh ra một cái quảng đạt vài dặm to lớn lốc xoáy không chung cũng xuất hiện một đạo khủng bố linh lực báo lốc uy danh kinh động thiên địa hào uy thế kinh người thật đáng sợ kiếm chiêu cảm nhận được giang thiên ngập trời thanh thế cửa thứ ba thiên hồng quốc gia cổ thiên tài toàn bộ cả kinh mạch không còn chút máu, không biết mình có thể hay không ngăn trở giang thiên một chiêu nữa thức. tại phá vọng thần nhãn, bảo thể bản thân ấn, cực phẩm thiên cương chiến trận, ngụy kiếm bực đợi thủ đoạn tăng phúc, bách thức kiếm tăng phúc cũng vượt ra khỏi một ngàn lần. bách thức kiếm vi lực so với đồng dạng lực đạo thánh giai vũ khí mạnh hơn suất gấp bốn năm lần, có thể tưởng tượng giang thiên bây giờ chiến lực có nhiều khủng bố bắt vương tử quả nhiên là thủ đoạn đông đảo. thiên hồng bảo ngọc khó được lộ ra vẻ trinh trọng, lập tức một đạo đạo kim sắc màn sáng cực nhanh khuyết tán ra, cùng thiên cương chiến trận lĩnh vực hình thành thế rằng có kiếm vực tiểu thành. xác định đối phương kiếm vực tầng thứ giang thiên không khỏi hai mắt hiếp lại tuy thiên hồng bảo ngọc tăng phúc đã đạt tới hạn mức cao nhất nhưng ở kiếm vực hắn có được trưởng không hết thể ưu thế kiếm nhanh trong cùng biến hóa đều đem tăng lên tới trình độ khủng bố tuyệt sẽ không so với hắn bách thức kiếm kém bao nhiêu kế tiếp tuyệt đối là một hồi chưa từng có át chỉ long nhưng thủ đoạn của thiên hồng bảo ngọc còn không chỉ như vậy chỉ nghe một tiếng long vang từ trong cơ thể hắn chuyển ra một cỗ lực lượng thần bí từ huyết mạch thần vân trung tràn ngập mà ra ô ô. tại cỗ lực lượng này lôi kéo bốn phía lập tức xoáy lên linh lực báo lốc hướng hắn quanh người ngưng tụ mà đi hống cuối cùng linh lực bao lốc cùng cố này lực lượng thần bí dung hợp vì một hóa thành một đầu trông rất sống động kỳ lân đem thiên hồng bảo ngọc bao bọc ở trong khiến cho khí tức của hắn liên tiếp kéo lên kỳ lân thánh thể nhìn nhìn chừng trăm tầng lầu cao kỳ lân ảo ảnh vẻ mặt giang thiên trở nên chưa từng có trầm trọng thần thú thánh thể là chỉ đứng sau thần thể tồn tại hơn nữa có thật lớn tỷ lệ tiến hóa làm thần thể tuyệt sẽ không so với hắn trước mắt cựu long thần thể yếu bao nhiêu trên a đồng thời tối động thiên âm kiếm vực cùng kỳ lân thánh thể thiên hồng bảo ngọc huy kiếm hướng giang thiên đón đánh đi qua hiện tại tu vi của hắn rõ ràng đã là võ hầu ngũ trọng, ken Hai bên kiếm nhanh chóng cùng biến hóa, đều đạt đến mắt thường khó có thể bắt trình độ. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bọn họ đã đối với chém mấy chục kiếm ầm ầm. một loại trong chất mắt, cao tới mấy trăm giao lực đạo ầm ầm bùng nổ, đem mặt biển đồ địa đệ thấp mấy trăm trượng, đem hai người toàn bộ cực nhanh đánh bay ra ngoài xiu xiu xiu. Bất đồng chính là Giang Thiên nửa thiên đô không thể trưởng không thân thể, mà Thiên Hồng Bảo Ngọc vẹn vẹn tối lui ra khỏi tầm hơn mười trượng liền nghịch hướng lớn thân mà lên, hướng Giang Thiên sùng phong liều chết tới. Thiên Hồng Bảo Lâm Tu Vi là võ hầu ngũ trọng, thân thể lực đạo cao tới năm nghìn năm trăm hổ. Tại kỳ lân thánh thể gia trì. Tăng phúc vượt qua 700 lần, một kiếm lực đạo tiếp cận 400 trăm dao, há lại Giang Thiên có thể ngang hàng bắn. Giang Thiên trên thân thể ở vào không khống chế được trạng thái, chỉ có thể kiệt lực thi triển hồn đấu thủ đoạn, dùng hồn toa cùng hồn châm đồng thời hướng Thiên Hồng Bảo Ngọc vọt tới, lấy công thay thủ, tranh thủ thời gian bong bong cong. Thiên Hồng Bảo Ngọc há có thể mặc hắn phát huy, lập tức tối động âm sát chi thuật đối với hắn tiến hành áp chế siêu siêu siêu. Tại âm sát chi thuật tác chế, Giang Thiên thế công uy lực lớn hàng, rất nhanh bị Thiên Hồng Bảo Ngọc thừa dịp hư mà vào giết đến bên cạnh Thiên Đông kiếm. Vọt tới Giang Thiên bên cạnh, Thiên Hồng Bảo Ngọc tay phải xuất kiếm, hướng Giang Thiên tật chạm mà đi vẽ huyết phược long tác. Cùng lúc đó hắn thi triển một môn xa xa so với huyết giao quyền cường đại huyết kỹ, hướng giang thiên cường thế công tới siêu siêu nhưng khác thời gian hắn một đêm huyết khí hóa thành một đầu giải tác vô cùng linh động về phía giang thiên quấn quanh mà đi tốc độ vậy mà không thể so với giang thiên hồn toa chậm ít nhiều phệ huyết vượt long tác thấy được huyết sắc giải tác giang thiên lập tức lộ ra kinh hãi phệ huyết vượt long tác thế nhưng là tiếng tăm lừng lây tại long võ huyết kỹ trên bảng cao cư 11, một gần so với hắn kiếp trước lấy được huyết sắc ngàn la trưởng kém hơn một chút thiên hồng bảo ngọc không được ba mươi liền được loại này vô thượng huyết ký khí vận việt không tầm thường chỉ cần không chết, tấn thăng làm võ đế tuyệt không phải việc khó, thậm chí tấn chức võ tôn cũng có chút ít khả năng. Kẻ yếu gặp mạnh thì yếu, cường giả gặp mạnh càng mạnh. Thiên hồng bảo ngọc tương đại, chẳng những không có làm Giang Thiên kết đảm, ngược lại đưa hắn chiến ý toàn bộ kích phát ra rồi. Người đã liền phệ huyết phược long tắc đều sử dụng ra, ta muốn là lại lưu thủ, chẳng phải là phụ ngươi một mảnh nội tình. Hắn một bên toàn lực thi triển côn bằng 18 biến hóa rõ ràng nhảy vào trong cơ thể lực đạo, một bên hướng thiên hồng bảo ngọc chiến ý tăng vọt nói, theo hắn tràn ngập chiến ý thanh âm vang lên, huyết mạch của hắn thần vân phát ra từng trận ba động, đem nhiều loại không gian pháp tắc chi lực lôi kéo đến bên cạnh hắn huyết cấm định thân chú. Sau đó hai tay của hắn như ảo ảnh bó tấn bóp bí quyết, khiến cho mấy khiếu huyết khí cùng nhiều loại không gian pháp tắc chi lực ngưng tụ thành một đạo vô cùng thần bí chú ấn, hướng Thiên Hồng Bảo Ngọc trước ngực cực nhanh ấn. Chú ấn tốc độ, lại so với hồn toa còn nhanh hơn xuất mấy chục lần, Thiên Hồng Bảo Ngọc liền phản ứng cũng không kịp làm ra, đã bị chúng mục tiêu. Nhất thời, hắn liền giống bị ngưng kết, định trên không chúng vẫn không nhúc nhích đứng hàng thập đại cấm kỵ huyết ký chi ba huyết cấm định thân chú rốt cục tách ra nó kinh người chiến lược đây là thập đại cấm kỵ huyết khí chi ba huyết cấm định thân chú. Thấy như vậy một màn, ý thân vương đám người toàn bộ cả kinh hai mắt đều đột ngột xuất ra, nhưng rất nhanh liền lộ ra vô cùng vẻ tham lam. huyết cấm định thân chú loại này kỹ thuật giá trị căn bản vô pháp so sánh nếu như là được bọn họ sẽ có được quét ngang tất cả cùng giai chiến lược liền có thể tranh được càng nhiều cơ duyên đột phá đủ loại gông cùng xiềng xích tấn thăng đến càng cao cảnh giới làm sao có thể không ngấp nghe muốn điên huyết cấm định thân chú bị huyết cấm định thân chú định trụ thiên hồng bảo ngọc trong nội tâm lại càng là nhấc lên kinh sợ thao sóng biển lần đầu đột nhiên biến sắt cho ta chói. nhưng ngay sau đó hắn liền chấn định lại ngự xử phệ huyết phược long tắc tiếp tục hướng giang thiên khóa hiện tại giang thiên nhưng ở vào không khống chế được trạng thái hắn há có thể bỏ qua loại này phản chế cơ hội 333. Phệ huyết phược long tắc tốc độ cũng là cực nhanh, qua trong giây lát, liền đem Giang Thiên một mực chói chói lại. Chương 341, Kỳ Lân chiến hồn VS Cừ Long chi lực. Xuy suy suy, đem Giang Thiên chói lại, Phệ huyết phược long tắc lập tức sinh ra từng đám cây huyết thứ, vào Giang Thiên trong cơ thể chi chi chi. Lập tức, một hồi rất nhỏ tiếng vang truyền ra, Giang Thiên toàn thân huyết khí, tựa như mở cổng hồng lưu hướng Phệ huyết phược long tắc trung dũng mãnh lao tới. Nếu như không phải của hắn huyết khiếu cùng biển máu đều mở ra đến cực hạn, không dùng được mấy hơi, huyết khí đã bị hội Phệ huyết vực long tắc hút sạch bán. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một bên cố hết sức dây ruộng, một bên ngự sử hồn toa hướng Thiên Hồng Bảo Ngọc vào tới. Hiện tại Thiên Hồng Bảo Ngọc trở thành mục tiêu sống, cho dù dùng âm sát chi thuật quấy nhiễu, cũng rất khó cải biến bị hồn toa bắn trúng vận mệnh. Hắn đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội cho đối phương một kích trí mạng phốc phốc. Quả nhiên, chẳng quản Thiên Hồng Bảo Ngọc liên tục dùng âm sát chi thuật quấy nhiễu, lại còn từ quanh thân khiếu huyệt bắn ra linh lực ngăn cản, nhưng bị hồn toa lóe lên xuyên qua ngực phải xoát. Nhất thời, máu của hắn chảy ra từ trong vết thương xung ra, lồng ngực rất nhanh bị huyết dịch đổ đầy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Giang Thiên lúc này cũng không tốt đến đi đâu. Đại lượng huyết khí sói mòn, làm hắn cũng là mặt không còn chút máu. Hai bên giao thủ đệ nhất hợp, đúng là lấy cục diện lưỡng bại cầu thương kết thúc sát. Phu cận mấy cái Thiên Hồng quốc gia cổ vương cấp thiên tài thế thế, lập tức huy vũ linh binh hướng Giang Thiên cuồng tiến lên. Loại này cơ hội là công, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua bảnh. Ba ba. Nhưng chỉ qua mấy hơi thở, vài đạo tiếng vang truyền ra, Thiên Hồng Bảo Ngọc cùng Giang Thiên song song tránh thoát đối phương không chế ba ba ba. Thiên Hồng Bảo Ngọc một khôi phục tự kiềm chế, ngay lập tức đem ngược trái mấy đạo khiếu phong bế, tính đan vận công trị liệu miệng vết thương siêu siêu siêu. giang thiên thì toàn lực thi triển côn bằng mười tàng biến tiếp tục hóa giải nhảy vào trong cơ thể lực đạo kéo ra cự ly trĩu cùng lúc đó hắn không chế hồn toa hướng mấy cái nghĩ kiếm tiện nghi địch nhân cực nhanh vào tới một lát sau hết thể trở lại vừa khai chiến trạng thái hai bên lẫn nhau rằng co chỉ là thần sắc đều so với trước trầm trọng rất nhiều giang thiên không thể không nói ngươi đúng là buồn hoàng tử gặp phải tối cường chi địch thiên hồng bảo ngọc cố hết sức đem thương thế ổn định hướng giang thiên thản nhiên nói vậy để ta dùng tối cường chiến lực chung kết sinh mệnh của ngươi lấy bày ra đối với ngươi tản dương Hứng. theo lời của hắn âm rơi xuống một tiếng vô cùng thần thánh gầm rú vang lên một đầu kỳ lân từ hắn hồn hải vội sông trong chớp mắt vọt tới trên 9 tầng trời kỳ lân chiến hồn hiển hóa tầng thứ thấy được tại trên 9 tầng trời thôn thổ thiên địa linh lực kỳ lân sắc mặt của giang thiên trở nên chưa từng có ngưng trọng đây là hắn kiếp này lần đầu tiên cùng có được chiến hồn tuyệt thế thiên tài giao chiến còn là đỉnh cấp thần thú chiến hồn hơn nữa đạt đến hiển hóa tầng thứ chiến hồn phân ra mấy nhiều cái tầng thứ như tử long của hắn chiến hồn tối đa thuộc về đệ một tầng thứ thất tỉnh hiển hóa là chiến hồn cái thứ hai tầng thứ cho võ giả gia trị Khác xa tầng thứ nhất có thể so sánh hử, lại có may mắn để cho Bảo Ngọc Hoàng Tử sử dụng Ra Kỳ Lân Chiến Hồn, tiểu tử ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Mấy cái biết rõ Thiên Hồng Bảo Ngọc Chiến Hồn thuộc tính người tất cả trong nội tâm hử lạnh nói, có Kỳ Lân Chiến Hồn gia trì, cơ thể Thiên Hồng Bảo Ngọc Lực Đạo cùng Huyết Khí tăng nhiều, chiến lực sẽ để thăng gấp hai trở lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Thiên bắt đầu vốn cũng không phải là Thiên Hồng Bảo Ngọc chi địch, hiện tại lại càng là không chịu nổi một kích Giang Thiên. Hiện tại Bùn Hoàng Tử nhưng cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi chịu quy thuận tại Bùn Hoàng Tử, Bùn Hoàng Tử có thể đối với ngươi tất cả hành động chuyện xưa không truy xét. Lúc này, Thiên Hồng Bảo Ngọc cũng một tháng năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, đối với Giang Thiên Thản như nói, lần này, hắn rốt cục lộ ra giấu đầu lòi đuôi, nói rõ muốn thu Giang Thiên làm nô một thứ cái võ giả, mới có một cái thánh huyết võ giả, 100 thánh huyết võ giả, mới có một cái thánh thể võ giả. Mà 100 thánh thể võ giả, cũng không thấy được có thể có một cái có thể thức tỉnh chiến hồn. Thiên Hồng Bảo Ngọc mới 25, 26, liền đã thức tỉnh chiến hồn, hơn nữa là tối đỉnh cấp thần thú chiến hồn, này vẫn là hắn cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo sự tình. Cho dù hắn lòng dạ cực sâu, nhưng ở thi triển ra kỳ lần chiến hồn thời điểm, cũng không khỏi có chút lăng lăng ngươi cho rằng có chiến hồn, liền ăn chắc ta sao? lúc này, trên mặt của Giang Thiên cũng lộ ra một tia vẻ trào phúng. hắn đối với Thiên Hồng Bảo Ngọc thực lực sớm có rõ ràng ước định, nếu như không có đầy đủ nắm chắc, lúc trước ha có thể dùng cực đoan như vậy thủ đoạn, xem ra ngươi là không được hoàng hà chưa từ bỏ ý định. vẹo. Giang Thiên là lòng có lòng tin, Thiên Hồng Bảo Ngọc lại cho là hắn là không biết sống chết, lãnh đạo địa nói một câu, hướng hắn tật lao đến bong bong cong. tại phong tới Giang Thiên đồng thời, hắn kích xuất linh lực đàn cổ, áp chế Giang Thiên hồn lực thiên âm kiếm. vọt tới Giang Thiên trước người, hắn huy kiếm liền hướng Giang thiên chém đi qua. một cách này, lực đạo của hắn chỉ ít có 700 trăm dao, so với điều kiện tiên quyết thăng lên tiếp cận gấp đôi, phổ thông võ vương thất trọng cũng không có kinh người như vậy chiến lực. tại loại trạng thái này, hắn chiến lực ít nhất đã đạt đến thất tinh tiêu chuẩn. tại đủ loại thủ đoạn gia trì, thiên hồng bảo ngọc chiến lực đã đạt tới cực hạn. kỳ lân chiến hồn có thể tại cái này trên cơ sở lại tăng lên gấp đôi, sát thực cường đại đã cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. muốn biết rõ, võ giả thân thể sức thừa nhận luôn là có hạn. nếu như không phải là kỳ lân chiến thánh đầy đủ cường đại, thiên hồng bảo lâm lực đạo tăng lên tới loại trình độ này, sớm đã đem chính mình nổ thành bột mịn giang thiên. mươi này sát nhân của ma, nên chết không có chỗ chôn. Cảm nhận được thiên hồng bảo ngọc một kích này khủng bố lực đạo, sắc mặt của mọi người khẩn trương được trắng bệnh, lại đều dùng vui sướng trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn nhìn Giang Thiên. Bọn họ không nghĩ được, tại khủng bố như thế lực đạo, Giang Thiên còn có cái gì phản kháng chỗ trống hống. Đúng lúc này, Giang Thiên khí hải lại truyền ra nhiều tiếng long ngâm, tại hắn khí hải trên vết đá, 999 đạo thần long lạc ẩn tử quang đại tác. Tại tử quang chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng địa thấy được, khí hải lại có từng mảnh từng mảnh tử từ sát tiểu long tại rất nhanh chạy. nếu như phá vọng thần nhắc nhìn sẽ phát hiện những thần long này kỳ thật là từng đạo đặc thù linh lực chỉ là sắp nhập vào đủ loại khó lường lực lượng có được linh tính trở nên càng thêm thần bí mà cường đại lúc trước bổ túc võ tướng hoàn mỹ cực cảnh thời điểm hắn khí hải trên vách đá ngưng tụ ra thần long lạc ấn lúc ấy hắn cũng không biết thần long lạc ấn công hiệu nhưng về sau lại phát hiện khí hải chung nhiều vài đạo tiểu long hình dạng linh lực tỉ mỉ đánh ra xem xét liền phát hiện thần long ấn in dấu sẽ từ từ đối với linh lực tiến hành rèn luyện khiến cho tối trung tiến hóa vì tiểu long hình thái biến thành vô cùng cường đại long tri lực long chi lực bạo phát anh, theo long âm chuyên gia giang thiên tại trong lòng thầm quát một tiếng mấy mảnh tiểu long tại khí hải trung ầm ầm bùng nổ sinh sát kiếm pháp thiên địa huyết ca bách thức kiếm lập tức hắn làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười thi triển tối cường thủ đoạn hướng thiên hồng bảo ngọc đón đánh đi qua trong cơ thể bùng nổ long chi lực cực nhanh hướng hai tay của hắn dũng mánh lao tới trước mắt liền sắp nhập vào bạo phát lực đạo ầm ầm hai bên trong trước mắt đối với chém lên trong kiếm gần nghìn dao lực đạo ầm ầm bùng nổ đem bọn họ toàn bộ như trang giấy đánh bay ra ngoài chương ba trăm bốn mươi hai thể hợp nhất thần lân như thế tại sao có thể như vậy tại mọi người nhìn lại Giang Thiên hẳn là liền Thiên Hồng Bảo Ngọc nửa chiêu đều tiếp không được mới phải. Kết quả cùng Thiên Hồng Bảo Ngọc đối với chém nhiều như vậy kiếm, còn một bộ không rơi vào thế hạ phong bộ dáng, quả thực là sáng mù cặp mắt của bọn hắn mảnh. Nhưng ngay sau đó, làm bọn họ càng khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ ngay được liên tiếp hai đạo thanh âm vang lên, Thiên Hồng Bảo Ngọc vậy mà toàn thân y phục đều nổ thành mảnh vỡ, máy liệt phun ra một búng máu tiễn. Lúc này hắn áo rách quần manh, tóc hai bù xù, liền dưới chân nhẹ nhàng giày cũng bị nổ rách tung tóe, thương thế lần nữa bị xé nứt, máu chảy như rót, trên mặt không có một tia vết xác Nhìn qua tựa như từ nơi nào xuất hiện dân chạy nạn, đâu còn có nửa điểm xuất trần thoát tục bộ dáng thua dĩ nhiên là Bảo Ngọc Hoàng Tử. Không có khả năng, hắn tăng phúc cực hạn tối đa một ngàn lần, làm sao có thể phát ra gần nghìn dao lực đạo? Thấy như vậy một màn, Thiên Hồng quốc gia của mọi người tất cả trong nội tâm cuồng hô. Giang Thiên chiến lực đã vượt qua bọn họ nhận thức, làm bọn họ căn bản vô pháp tiếp nhận không có khả năng, lực đạo của hắn rõ ràng chỉ có hơn 200 trăm dao, sao có thể đem ta kích thương lúc này? Thiên Hồng Bảo Ngọc một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng trong miệng thì thào lẩm bẩm. Lấy cảm giác của hắn đương nhiên biết Giang Thiên lực đạo cũng không có để thăng. mà lại như thoát thai hoán cốt đồng dạng, có được càng lớn lực phá hoại. Loại này cải biến lực đạo bản chất việc lạ, hắn liền nghe cũng không thể nghe nói qua, há có thể không biết là không thể tưởng tượng siêu siêu. Mà lúc này, Giang Thiên đã đem nhảy vào trong cơ thể lực đạo hóa giải. hướng Thiên Hồng Bảo Ngọc cuồng vọng tới Giang Thiên, ngươi một chiêu này, thật là khiến bổn hoàng tử lau mắt mà nhìn bất quá ngươi huy hoàng, đến tận đây cũng nên kết thúc. Thiên Hồng Bảo Ngọc dù sao cũng là Thiên Hồng quốc gia của một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, tuy tâm linh nhận lấy to lớn trùng kích, nhưng rất nhanh từ thất bại trong bóng dâm đi ra dung hợp. Theo hắn lệnh lùng một tiếng uống lên, huyết mạch của hắn thần Vân tản Mát ra từng đợt thần bí động. cùng kỳ lân chiến hồn lẫn nhau hô ứng hống, kỳ lân chiến hồn ngựa mặt dài, ngay sau đó xuống vừa mới gim, lại cùng kỳ lân thánh thể diễn sinh ra hư ảnh hợp hai là một bánh. trong chớp mắt, một đạo cương vòng từ thiên hồng bảo ngọc trong cơ thể vỡ toang mà ra. lập tức, toàn thân hắn sinh ra không ít thanh sắc lân giáp, trên chắn cũng toát ra hai cây nổi lên cơ rác. tại kỳ hóa đồng thời, thương thế của hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục, khí tức lần nữa kéo lên lên hồn thể hợp nhất. thấy như vậy một màn, giang thiên không khỏi lộ ra kinh hãi. chiến hồn tầng thứ, một cái so với một cái khó để thăng. lấy thiên hồng bảo ngọc niên kỳ, chiến hồn có thể phát triển đến hiện hóa tầng thứ. đã rất đáng quý. Bây giờ lại liền cái thứ ba tầng thứ hồn thể hợp nhất đều thi triển xuất ra loại này thành tựu, quả thực là kinh thế hai tục, chắc không được hắn tự cho mình cao như thế, lấy hắn loại này chiến hồn tầng thứ, xác thực đáng tự ngạo vốn một chiêu này, ta nghĩ lưu lại đến vạn quốc thiên tài tranh tài lại thi triển, nhưng hiện tại chỉ có thể đem lần đầu tiên dùng tại trên người của ngươi Giang Thiên, có thể chết tại đây một chiêu, ngươi có thể chết cũng không tiếc. Thiên Hồng Bảo Ngọc hướng Giang Thiên nhàn nhạt địa nói qua, trên người uy thế càng ngày càng đáng sợ, kỳ lân chiến hồn cũng liên tục trường co lại lóe lên chẳng lẽ thấy như vậy một màn. sắc mặt của Giang Thiên trở nên có chút khó coi, một loại cảm giác không ổn xông lên đầu huyết cấm định thân chú. hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức tốc độ cao nhất thi triển huyết cấm định thân chú, chuẩn bị ứng đối kế tiếp nguy cơ siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, hắn khống chế đông đảo khôi lỗi hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, tận lực kéo ra cùng Thiên Hồng Bảo Ngọc cự ly chiến hồn kỹ, thần lân dị thế. Hướng, làm hết thảy đạt tới cực hạn, Thiên Hồng Bảo Ngọc quát lạnh một tiếng, kỳ lân chiến hồn bỗng dưng co rú lại, gầm rú lấy hướng Giang Thiên phóng đi quả nhiên là chiến hồn kỹ. tuy lúc trước đã có chỗ suy đoán, nhưng lúc này Giang Thiên nhưng không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ. chiến hồn kĩ có thể xem như vũ khí một cái phân nhánh nhưng long võ đại lục có thể thông dụng chiến hồn kĩ ít lại càng ít bởi vì mỗi người chiến hồn hai bên đều không cùng cùng người khác sáng chế chiến hồn kĩ rất khó phù hợp cho nên chiến hồn kĩ phần lớn là võ giả căn cứ bản thân chiến hồn sáng chế chiến hồn kĩ sắp nhập vào pháp tắc chi lực khai sáng lên xa không có vũ khí đơn giản như vậy tuy giang thiên tự nghĩ ra sinh sát kiếm pháp đã là khó được tiên phong nhưng cùng thiên hồng bảo ngọc tự nghĩ ra chiến hồn kĩ so với căn bản không đáng nhắc tới cũng khó trách thiên hồng bảo ngọc rõ ràng lòng dạ cực sâu vừa mới khẩu khí lại cuồng vọng như vậy nói giang thiên chết ở hắn chiến hồn kĩ phía dưới chết cũng không tiếc Hắn bất quá hai mươi hai mươi sáu, có thể lấy như thế kinh người thành cựu, sắp thực xem tất cả cùng thế hệ như không có gì vô liếng. Kỳ lân chiến hồn tốc độ không thể so với hồn toa chậm ít nhiều, chớp mắt đã vọt tới Giang Thiên trước người, một chảo liền hướng đỉnh đầu hắn cuồng đánh xuống ô oanh. oanh. Nó một chảo này oanh, thiện tầng không gian cũng bị xé rách mấy tầng, lực phá hoại đã vượt ra khỏi phổ thông võ vương cực hạn huyết cấm định thân chú. Giang Thiên sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức phất tay đánh ra huyết cấm định thân chú. Bất quá một lần, mục tiêu của hắn không phải là thiên hồng bảo ngọc, mà là kỳ lân chiến hồn soát. Huyết cấm định thân tốc độ cực nhanh, lóe lên rơi vào kỳ lân chiến hồn trên chán. khiến cho nó động tác trì trệ. Tuy kỳ lân chiến hồn chiến lược vượt qua giang thiên xa không chỉ nhất trọng, nhưng huyết cấm định thân chú dù sao cũng là thập đại cấm kỵ huyết ký đệ tam tồn đại, khiến cho kỳ lân chiến hồn động tác đình trệ một chút, vẫn có thể làm được đổi vị. lập tức giang thiên tâm niệm vừa động, cùng xa nhất một đầu khôi lỗi hoàn thành đổi vị. tại thiên hồng bảo ngọc thi triển chiến hồn kỹ trước, hắn liền mưu đồ hào hết thảy, chiến đấu ý thức tuyệt không phải tầm thường võ hầu có thể so sánh oanh. hắn vừa mới hoàn thành đổi vị, kỳ lân chiến hồn đã tránh thoát huyết cấm định thân chú cấm cố, một chảo đem đổi vị đi qua tứ giai khôi lỗi oanh được tăng cảnh, khôi lỗi thân hình là dùng hoang cổ yêu thú rèn luyện mà thành. So với cùng giai cơ thể võ giả mạnh gấp trăm lần, có thể tưởng tượng, nếu như nếu Giang Tiên bị Kỳ Lân Chiến Hồn đánh trúng, sẽ là cái gì kết cục siêu siêu siêu. Hoàn thành đổi vị, Giang Tiên lập tức thi triển côn bằng 10 tám biến, cố hết sức kéo ra cùng đối phương cự li huyết chú định thân chú. Cùng lúc đó, hắn lần nữa thi triển huyết chú định thân chú, sớm ứng đối Thiên Hồng Bảo Ngọc kế tiếp thế công. Huyết cấm định thân chú đối với huyết khí tiêu hao thật lớn, cũng chỉ có hắn đem biển máu cùng huyết khiếu đều mở ra đến cực hạn, tài năng xa xỉ như vậy địa liên tục thi triển, thay đổi người bên ngoài, thi triển một hai lần, huyết khí sẽ tiêu hao hầu như không còn lại bị hắn chạy thoát rồi. Thi triển thần lân gì thế, cũng không thể đem Giang Thiên đánh giết. sắc mặt của Thiên Hồng Bảo Ngọc hết sức khó coi bong bong con. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, bong bong địa khệ đàn lên đàn cổ. Thi triển huyết cấm định thân chú đối với hồn lực tiêu hao thật lớn, chúng chi Giang Thiên còn muốn khống chế Thiên Cương chiến trận, đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Hắn tin tưởng chỉ cần ngăn chặn Giang Thiên hồn lực, khiến cho Giang Thiên vô pháp đồng thời thi triển hai loại thủ đoạn, liền có thể đem Giang Thiên nhất cử đánh giết đã giận. cảm nhận được chỗ nào cũng có âm sát chi lực, sắc mặt của Giang Thiên không khỏi khó coi. Hiện tại chỉ có dùng huyết cấm định thân chú cùng Thiên Cương trận chiến phối hợp, hắn có thể cùng đối phương đoạt sức, bảo tồn một tia lật bàn hy vọng. Thiên Hồng Bảo Ngọc chiêu này, trực chỉ chỗ hiểm, không thể nghi ngờ đưa hắn đẩy vào góc chết. Chương 343, Kỳ Lân Chiến Hồn bị nuốt, Thiên Hồng Bảo Ngọc điên rồi. Đổi trận. Nhưng cuối cùng, Giang Thiên chỉ có thể tiếp nhận sự thật, đem hơn 20 đầu Khôi Lỗi Thu vào Cực Đạo Không Gian, đổi thành hai tòa cổ lục hợp chiến trận. Bởi vậy, hắn tăng phúc liền thấp xuống tiếp cận gấp đôi, côn bằng 18 biến cùng Bách Thức Kiếm uy năng đều biết đại giảm thần lần diệt thế. Thấy mục đích đã đạt tới, Thiên Hồng Bảo Ngọc há có thể nương tay, lập tức thi triển thần lần diệt thế hướng Giang Thiên công tới sát. Lần này, Thiên Hồng Bảo Ngọc vì vãn hồi mặt, sử dụng ra tất cả vô liếng Kỳ lân chiến hồn tốc độ nhanh hơn, chớp mắt đã vọt tới Giang Thiên trước người huyết cấm định thân chú. Nếu có thiên cương chiến trận giá trì, Giang Thiên có thể đợi đến kỳ lân chiến hồn khóa chặt hắn, bắt đầu công kích, lại đánh ra huyết cấm định thân chú. Nhưng hắn hiện tại tốc độ giảm nhiều, chỉ có thể sớm đánh ra huyết cấm định thân chú, bằng không rất có thể liền đổi vị cơ hội đều tranh thủ không được soát. Huyết cấm định thân chú lần nữa rơi vào kỳ lân chiến hồn trên chán, khiến cho động tác của nó trì trệ đổi vị. Giang Thiên lập tức đổi vị, lóe lên xuất hiện ở bên ngoài hơn mười triệu bảnh. Có thể hắn vừa mới hoàn thành đổi vị, kỳ lân chiến hồn liền tránh thoát huyết cấm định thân chú trói buộc đuổi theo cho ta. thiên hồng bảo ngọc quát lạnh một tiếng kỳ lân chiến hồn vậy mà lần nữa hướng hắn trợt hiện tới không đợi kỳ lân chiến hồn biến hóa dung hết liền thi triển huyết cấm định thân chú quả nhiên mạo hiểm cực cao hống rất nhanh kỳ lân chiến hồn lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn một trào hướng hắn cùng đánh xuống mà lúc này hắn hoàn toàn không kịp biến chiêu không có biện pháp né tránh kỳ lân chiến hồn một kích này thiên nhi thông qua thiên chiếu truyền âm đại trận thấy như vậy một màn ma mà vân vương đợi nhi tất cả đều cả kinh mặt không còn chút máu thiên nhi tô phi bị diệu kiếm võ vương quất rồi, vốn hấp hối quay đầu đi bất tỉnh đi cái này người tổng đáng chết ta. bốn phía thiên hồng quốc gia của mọi người toàn bộ dùng ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm giang thiên trong nội tâm lạnh lùng nghĩ đến giang thiên cơ hội ta cho ngươi rồi là chính ngươi không quý trọng lúc này thiên hồng bảo ngọc cũng lạnh lùng nói với giang thiên phản phất tại tuyên cáo hắn diệt vong tại tất cả mọi người xem ra giang thiên đã dùng hết thể át chủ bài hiện tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ đã cho ta chết chắc rồi sao mà đối mặt tử vong nguy hiểm giang thiên trong mắt ngược lại xuyên suốt xuất vô cùng nóng bỏng hào quang thiên hồng bảo ngọc cũng không dừng lại một mình ngươi có chiến hồn hắn nhàn nhạt địa nói một câu toàn lực đem hồn lực hướng càn khôn đỉnh trung tử long chiến hồn còn không ra Đem hơn phân nửa hồn lực rót vào càn cốt đỉnh, hắn tại trong lòng quát to hống. Lập tức, một tiếng vô cùng thần thánh long ngâm ở trong cơ thể hắn truyền ra soát. Mọi người chỉ cảm thấy từ quang lóe lên, một mảnh trông rất sống động cựu trảo tử long từ đỉnh đầu hắn vội xông mà ra ô. Từ long chiến hồn vừa xuất hiện, kỳ lân chiến hồn lập tức phát ra bất an gào thét, móng đuột chụp được tốc độ nhất thời chậm gấp mấy lần đây là cựu trảo tử long chiến hồn. Thấy được từ long chiến hồn, tất cả mọi người có dũng khí linh hồn run rẩy cảm giác, bờ môi run rẩy địa gọi ra tên của nó. Cựu trảo tử long chiến hồn là chí tôn chiến hồn, nó long uy há lại mọi người có thể chống cự tại sao có thể như vậy hắn làm sao có thể thức tỉnh chiến hồn hơn nữa mạnh như vậy thấy được tử long chiến hồn thiên hồng bảo ngọc đồng dạng là vẻ mặt vẻ không thể tin ánh mắt chỗ sâu trong lần đầu lộ ra một tia thất bại vẻ giang thiên so với hắn nhỏ hơn gần 10 tuổi các phương diện cũng không hơn hắn trong lòng của hắn điểm này tự ngạo sớm đã không còn sót lại chút gì có thể kế tiếp một kiện làm hắn tuyệt hơn nhìn qua sự tình phát sinh chỉ thấy tử long chiến hồn nhìn chằm chằm kỳ lân chiến hồn trong mắt chớp động như thực chất lựa giận hiển nhiên bởi vì tôn nghiêm chịu khiêu khích mà tức giận rồi hống Trong lúc bất chợt, trong miệng nó sinh ra một cỗ tràn đầy không ai có thể điều khiển cự lực, thưởng kỳ lân chiến hồn quấn mà đi ngao. Oa oh oa oh oa. Oh. Kỳ lân chiến hồn toàn thân run rẩy, phát mèo kêu đau buồn ô, liều mạng rẽ rựa ở trong mắt nó, căn bản nhìn không ra nửa điểm dũng khí phản kháng, tựa như quỷ gối đế vương dưới chân đau khổ cầu khẩn no bo. Nhưng tử long chiến hồn cũng không có bởi vì nó cầu khẩn hãy bỏ qua nó, dùng to lớn hấp lực chiếm lấy nó, rất nhanh liền đem nó một ngụm nuốt xuống a. Không. Tại kỳ lân chiến hồn bị nuốt vào trong trước mắt, thiên hồng bảo ngọc lập tức mất đi cùng nó liên hệ, không khỏi phát ra một tiếng ruột gan đứt từng khúc gào thét. Hắn có thể như thế tự tin Có thể đạt được nhiều như vậy quần sáng ra thân, tất cả đều là bái thánh thể cùng chiến hồn ban tặng đã không còn chiến hồn, hắn đem mẫn nhưng tại mọi người, mất đi hơn phân nửa kiêu ngạo vô liếng. Cảm giác chiến hồn không có, làm sao có thể không thất hồn lạc phách, như cha mẹ chết, a, không. không, không, không. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được một loại càng lớn tuyệt vọng, như một nữ nhân hét dầm lên. Bởi vì hắn cảm giác kỳ lần thánh thể tại rất nhanh thoái hóa, tùy thời có thể triệt để tán loạn, chiến thể cùng chiến hồn là nhất thể hai mặt, chiến hồn bị đoạt. chiến thể tự nhiên cũng sẽ tùy theo trọng thương. Mất đi chiến hồn, hắn đã mất đi ngạo thị cùng giai vô liếng. biến thành phổ thông thiên tài nếu như lại mất đi thánh thể hắn đem triệt để biến thành tài trí bình thường trở thành toàn bộ vô tận hải cho cười tử long chiến hồn trở lại giang thiên nhìn cũng không có nhìn thiên hồng bảo ngọc mà là tâm niệm vừa động đem tử long chiến hồn thu nhập vào càn khôn đỉnh hắn cảm giác nuốt vào kỳ lân chiến hồn tử long chiến hồn trạng thái có chút ngây thơ biết nó phải cần một khoảng thời gian đi đem kỳ lân chiến hồn tiêu hóa trong nội tâm không khỏi âm thầm chờ mong tiêu hóa xong sau, sau tử long chiến hồn có thể khôi phục tới trình độ nào có thể như thiên hồng bảo ngọc chiến hồn như vậy hồn thể hợp nhất sao tham ngộ nộ ra chiến hồn kĩ sao Nếu như sớm đã đoán được đối phương có chiến hồn, hắn há có thể không có chút nào dự án. Nhớ lại Tử Long chiến hồn mấy lần nuốt hồn kinh lịch, sớm đã có dùng nó thôn vệ kỳ lần chiến hồn ý nghĩ. Chỉ là nắm chắc không lớn, cho nên một mực không có phát động giang thiên, bắt Vương Tử điện hạ, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, ta hiện tại để cho bọn họ thả cha mẹ của ngươi, chỉ cần ngươi đem chiến hồn trả lại cho ta, ta hết thể tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Thiên Hồng bảo ngọc vậy mà phóng tới giang thiên, như một hạ nhân đau khổ cầu khẩn nói. Tại không lâu sau lúc trước, hắn còn cao cao tại thượng mà nghĩ thu giang thiên làm nô, nhưng bây giờ như một cái nô tại cầu khẩn giang thiên. thật sự là thế sự quá vô thường, phong thủy luân chuyển, làm cho người buồn cười thật đáng buồn đáng tiếc người để cho bọn họ thả phụ mẫu ta, bọn họ sẽ thả sao? Giang Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ chảo phúng, Thiên Hồng Bảo Ngọc hiển nhiên không có ngâm nghĩ địa vị hắn biến hóa, trước kia hắn là Thiên Hồng Quốc gia cổ Thiên tri tiêu tử, là tương lai cổ hùng hoàng, tất cả mọi người đối với hắn duy mệnh là tử, hiện tại hắn không có chiến hồn, thánh thể cũng bắt đầu tán loạn, nhìn trời Hồng quốc gia cổ mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật ý thân vương đám người còn có thể coi hắn là thành cùng một loại sao? Tối đa chỉ sợ nhìn tại hắn là hoàng tử phất thượng tận lực đưa hắn cứu trở về mà thôi. nguyên bản hắn muốn đem thiên hồng bảo ngọc bắt giữ dùng đối phương tới trao đổi mà vân vương đám người nhưng bây giờ người này liền cái giá này giá trị cũng không còn đối với hắn mà nói nhiều nhất chỉ là đại lượng thánh huyết đan nguyên liệu cung cấp người mà thôi đây hết thảy đều là thiên hồng bảo ngọc gieo gió gặp bão chẳng trách người khác chương 344. không bọn họ sẽ thả bọn họ nhất định sẽ thả được lời của giang thiên làm thiên hồng bảo ngọc mặt sám như cho nhưng ngay sau đó liền bệnh tâm thần địa gầm rú lên hắn biết rõ mình đã biến thành loại người bình thường đối với ý thân vương đám người mà nói đã liền thiên hồng bảo hoa bọn người so ra kém nhưng như thế nào chịu tiếp nhận như vậy hiện thực tàn khốc ca? Giang Thiên ta muốn xé ngươi thấy Giang Thiên dùng khinh thường thêm đáng thương ánh mắt nhìn nhìn hắn bốn phía mọi người cũng một bộ đáng tiếc thất vọng bộ dáng Thiên Hồng Bảo Ngọc đống nhiên như giống như điên hướng Giang Thiên sùng phong liều chết đi qua hắn hiện tại quần áo tả tơi tóc hai bù xù thần sắc điên cuồng tựa như một mảnh nổi giận chó điên loại người này ý chí bản thân cũng không cường đại lòng tin ý niệm toàn bộ nhờ ngoại vật chống chất một khi mất đi cậy vào vô liếng đã bị đánh quay về nguyên hình thật là khiến người thật đáng buồn phanh. không có chiến hồn tăng phúc chiến thể tăng phúc cũng gấp kịch hạ thấp hắn không phải đối thủ của Giang Thiên tuy một bộ phải chết muốn sống bộ dáng, nhưng rất nhanh đã bị giang thiên phá vỡ phòng ngự một trưởng tắt bay ra ngoài thiên hồng bảo ngọc vừa tới long ấn bí cảnh ngươi liền một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đem ta tiểu yên còn có chu liệt thống linh trở thành luyện chế thánh huyết đan con ngồi. biết được thân phận của ta lại càng là không từ thủ đoạn lạm sát kẻ vô tội muốn bức ta chui đầu vô lưới nhìn nhìn thiên hồng bảo ngọc tung bay thân ảnh giang thiên vẻ mặt giá lạnh mà nói càng đáng hận chính là vì bức ta lộ diện vậy mà đem ta gì nhỏ cùng chu liệt thống lĩnh giết đi còn sát hại tiết Quảng thống lĩnh liêu dung dung thống lĩnh giang dịch thống lĩnh đáng người sát hại 13 quốc tiên tài lại càng là vô số kể, Muôn lần chết khó chuộc tội khác. ầm ầm. lúc này, một tiếng ầm vang nổ mạnh truyền ra, thiên hồng bảo ngọc như hạn hành tây vào hải lý a, giang thiên, ta với ngươi thể không lưỡng lập, ta muốn sống sờ sờ mà lột ra ngươi. một lát sau, thiên hồng bảo ngọc cướp súng từ trong nước biển trôi đi ra, như mảnh giống là chó điên đối với giang thiên cao giọng gào thét nói. từ nhỏ đến lớn, hắn không có bị ai động đậy một đầu ngón tay, hiện tại cuối cùng bị giang thiên một trường tát bay, sao có thể không khó thở xấu bại phanh? có thể hắn vừa vọt tới giang thiên bên cạnh, lại bị một trường tát bay ra ngoài. hiện tại hắn tại trước mặt giang thiên căn bản không chịu nổi một kích mèo giang thiên theo sát mà lên lóe lên rơi vào thiên hồng bảo ngọc rơi đập vị trí hắn cúi đầu đối với tại trong nước biển liều mạng dãy rủa thiên hồng bảo ngọc khinh thường nói một lúc mới bắt đầu ngươi một bộ cao cao tại thượng bộ giáng muốn thu ta là võ tùy tùng nhưng bây giờ liền làm ta nô tài tư cách cũng không có không biết ngươi là gì cảm thụ à giang thiên thiên hồng bảo ngọc lúc này còn có cái gì nói hắn đã giận điên lên liền có thể như chó điên gọi bậy ai thấy được hình dạng của hắn giang thiên không khỏi thật đáng buồn địa lắc đầu loại này đối thủ hắn liền đánh chó mù đường hứng thú đều thiếu nợ phụng hắn trực tiếp thi triển tỏa long phong khiếu thuật đem tu vi của đối phương phong bế đưa vào cực đạo không gian ta không biết các ngươi gọi cái gì thế nhưng không muốn bọn họ chết tốt nhất không nên động cha mẹ của ta làm xong đây hết thảy giang thiên ngựa đầu hướng lên trời đỉnh nói một câu hướng phụ cận một cái không biết làm sao thiên hồng quốc gia cổ thiên tài đánh tới liên thiên hồng bảo ngọc cũng bị giang thiên bắt giữ rồi giang thiên chiến lực tuyệt không phải là bọn họ cho nên chống lại bọn họ căn bản không biết nên như thế nào hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm ba ba liên một chiêu cũng không có có thể ngăn cản người này đã bị giang thiên công phá phòng tuyến dùng tỏa long phong khiếu thuật giam giữ hạ xuống kế tiếp Giang Thiên Thế như trẻ tre, rất nhanh đem khoảng 40 cái vương cấp thiên tài toàn bộ bắt giữ rồi hạ xuống long. Lúc hắn đi đến biển rộng phần cuối trên đất bằng, dựng nên tại bờ biển Thiên Hồn bảng lại sáng lên Giang Thiên. Cửa thứ ba tốn thời gian hai thì hai khắc 10 phần 15 hơi thở. Giang Thiên, ba cửa hải tổng tốn thời gian 8 thì hai khắc lẻ phân ra 29 hơi thở rất nhanh, cửa thứ ba đệ nhất cùng tổng bảng đệ nhất danh tự đều biến thành hắn. Hắn đã giết Thiên Hồng quốc gia cổ hơn 700 người, tốc độ nhưng nhanh hơn Thiên Hồng bảo ngọc gấp 4 năm lần, có thể thấy hồn tu tại Thiên Hồn trên đường ưu thế mạnh bao nhiêu chẳng lẽ Long Hồn liền Phong ấn tại này mạnh trên đất bằng sao? Thấy thế nào không được chân yêu tháp đâu này? Chẳng lẽ còn muốn truyền thống sao? Vì cái thiên hồng bảo ngọc gì rất sớm liền đạt tới nơi này, lại không có tiếp tục hướng đi về trước. Nhìn về phía trước, giang thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn nong. Hắn vừa muốn đem thiên hồng bảo ngọc phong xuất, tra hỏi một phen, lúc này thiên hồn bảng vậy mà lần nữa sáng lên lâm thi kỷ. Cửa thứ hai tốn thời gian nhất thời bảy khắc 13 phân ra 15 hơi thở, Chỉ thấy tên của hắn chìm xuống dưới một nhóm, một cái mười phần chói mắt danh tự thay thế hắn vị trí thứ nhất lâm thi kỷ. hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này danh tự lại sẽ ở thiên hồn trên bảng xuất hiện mà còn trở thành cửa thứ hai phân ra bảng đệ nhất cửa thứ nhất đệ nhất vậy mà cũng là nàng hắn hướng cửa thứ nhất phân ra bảng vừa nhìn đệ nhất rõ ràng cũng là lâm thi kỳ còn nhanh hơn hắn xuất cái dư thời cơ thời gian ngắn như vậy nàng vậy mà liền có được như thế thực lực kinh người đến cùng xảy ra chuyện gì sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi hắn dùng quá thủ đoạn may mắn thăng thiên hồng bảo ngọc chẳng lẽ muốn bởi vì một cái không nên phạm sai lầm kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ lật chuyển trong ngưng sao vào được hắn không khỏi hướng cửa thứ ba nhập khẩu nhìn lại rất nhanh thấy được một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa thứ ba nhập khẩu lâm thi kỳ không nàng cũng không phải lâm thi kỳ thấy rõ đối phương bộ dáng, hắn đầu tiên là há miệng kêu lên tên lâm thi kỳ nhưng rất nhanh liền hủy bỏ loại này xưng hô bởi vì đối phương tuy cùng lâm thi kỳ có vài phần tương tự nhưng hiển nhiên không đều là một người tiến vào thiếu nữ được xưng tụng hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí so với tần mộng giao xinh đẹp hơn vài phần duy nhất không như tần mộng giao chính là trên người nàng có một loại rõ ràng có thể thấy tà ác khí thức làm cho người vừa nhìn liền biết nàng tuyệt không phải người lương thiện giang thiên lúc này lâm thi kỳ cũng hướng giang thiên nhìn lại Từ Lâm Thi Kỳ trong ánh mắt, Giang Thiên đó có thể thấy được nghiêng tam giang ngược lại tứ hải khó nói hết hận ý, điều này làm hắn đối với Lâm Thi Kỳ thân phận phỏng đoán lại dao động lên. Như vậy hận hắn, ngoại trừ Lâm Thi Kỳ còn có ai? Tự C. Lâm Thi Kỳ trên vai đứng một cái đen kỵ tức chìm, lại cũng dùng vô cùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thiên, tựa hồ cùng Giang Thiên cũng có vĩnh viễn thâm cửu đại hận nặng nề ma khí. Cảm nhận được hắc sắc chim tức trên người dày đặc ma khí, Giang Thiên hai mắt không khỏi hiếp lại. Chẳng biết tại sao, thấy được này đen tước, hắn lại có loại số mệnh đại môn bị đột nhiên đẩy ra cảm giác ta kiếp trước tuyệt đối chưa từng gặp qua các nàng, các nàng đến cùng là lai lịch gì? vì cái gì cùng ta số mệnh dây dưa như thế sâu nhìn đối phương giang thiên trong lòng có vô số nghi hoặc đồng thời còn có một loại xua không tan áp lực cảm giác loại cảm giác này hai đời đến nay vẫn là lần đầu tiên xuất hiện làm hắn sắp thở dốc bất quá tới vụ vụ vụ đối phương cũng không có nhiều lời ý tứ lâm thi kỳ vung tay lên đem một đám nhân mã phóng ra hải tộc toàn bộ đều biến dị hải tộc nhìn nhìn lâm thi kỳ thả ra người giang thiên không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ những người này toàn bộ đều hải tộc nhưng toàn thân ma khí lờ khí tức từng cái một so với ngao long còn mạnh hơn hiển nhiên phát sinh loại nào đó đáng sợ biến dị ngao long Ta rõ ràng đưa hắn một kiếm chém thành hai đoạn, làm sao có thể? Nhưng lúc này, hắn lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, trên mặt kinh hãi vẻ càng đậm vài phần. Chương 345: Chí Tả Chi Diễm, Cực tà Ma Hoàng. Giang Thiên. Tại Giang Thiên nhìn Ngao Long thời điểm, Ngao Long cũng hướng Giang Thiên nhìn sang ánh mắt của hắn, lộ ra một cỗ quỷ dị tà khí, ánh mắt âm lánh mà tàn nhẫn. Rất hiển nhiên, một lần đó tử vong, cũng không có khiến cho linh hồn của hắn chịu thương tích. Hắn nhưng nhớ rõ chuyện lúc trước, đối với Giang Thiên có tam giang khó nói hết cựu hận. Càng làm Giang Thiên kiêng kỵ chính là khí tức của hắn, so với trước mạnh không dưới gấp 10. vậy mà đã đột phá tứ giai đi theo ta. lúc này, lâm thi kỳ tà khí lẫm nhiên địa nói một câu, mang theo gần trăm cái dị hóa hải yêu hướng trong biển sông vào ngao. lúc này, làm giang thiên không tưởng được một màn phát sinh, chỉ thấy ngao long gào lên một tiếng, nghiêng khắc khôi phục bản thể, hóa thành một mảnh ma khí đẳng đẳng trăm trượng hắt giao. sau đó hắn cúi đầu nuối, đem lâm thi kỳ tái đến trên lưng, hắn vậy mà trở thành lâm thi kỳ tọa kỵ hoa. ngao long chở lâm thi kỳ bay lên trời, kia hắc sắp tức chìm lại ba địa bay lên, như lóe lên đen ba điện hướng tiền phương kích bắn đi hào hào. lúc này, từng đám cây cột nước từ mặt biển lao ra, hóa thành tất cả hải yêu. hướng lâm thi kỳ đám người vào tới những cái này hạ yêu thực lực vậy mà toàn bộ đều tứ giai hiển nhiên nơi này cấm chế đối với lâm thi kỳ đám người có thật lớn địch trí mấy chục đầu tứ giai hại yêu cực nhanh hướng lâm thi kỳ đám người phóng đi sát khí ngút trời à hống hống hống nhưng lại tại chúng vọt tới lâm thi kỳ đám người phía trước thời điểm hắc sắc tức chìm loa điệu kêu một tiếng trong miệng phun ra một mảnh đèn kịt hỏa diễm hướng chúng quấn mà đi suy suy suy hạ yêu bị đen kịt hỏa diễm đụng phải lại tất cả đều bị đốt vì hư vô liền cho đều không có lưu lại một tia càng làm người kinh hãi chính là hạ yêu tàn hồn lại hoàn toàn biến thành một bộ dữ tận đáng sợ bộ dáng. Địch hát sắc hỏa diễm lao đi thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào hát sắc tước miệng chim bị nó kể hết nuốt xuống đây là chí tà chi diễm thấy được hát sắc hỏa diễm dẫn phát dị tượng giang thiên lộ ra vẻ mặt chí tà chi diễm không chỉ tà ác khủng bố đến cực điểm hơn nữa là trong truyền thuyết biểu tượng xuất hiện diệt thế đại kiếp không rõ chi diễm thiên địa không thể cho không nghĩ tới vậy mà hội từ một đầu nho nhỏ tước miệng chim trùng phun gian này đầu tước chìm đến cùng là lai lịch gì nó cùng lâm thi kỳ lại là quan hệ như thế nào lâm thi kỳ sau khi chết đến cùng xảy ra chuyện gì một người tiếp một người nghi vấn từ giang thiên trong nội tâm xuất hiện hắn tâm niệm vừa động đem heo ra từ cực đạo không gian phóng ra heo ra đây là người nói bất tử ma tước sao. sau đó hắn hỏi heo ra nói cái gì bất tử ma tước heo ra lập tức nhảy dựng lên sau đó lóe lên trốn được phía sau hắn xác định bất tử ma tước không tại phụ cận hắn mới từ giang thiên sau lưng cẩn thận từng ly từng tí điều đó hướng bất tử ma tước nhìn lại thật sự là bất tử ma tước khá tốt chỉ là hấu tước đoán chừng lột xác mới một tháng heo ra thấy được hắc sắc chính tước đầu tiên là cả kinh lập tức lại lộ ra như thích đại hoạch biểu tình cực tà ma hoàng nhưng ngay sau đó hắn vừa giống như kỳ lạ đồng dạng cao giọng hét dầm lên bởi vì hắn thấy được lâm thi kỳ cực tà ma hoàng là cái gì chẳng lẽ so với bất tử ma tức còn đáng sợ hơn sao giang thiên nhìn chằm chằm lâm thi kỳ gấp giọng hỏi heo ra nói nàng thật sự sống lại đồn đại là thực đồn đại quả nhiên là thật được mà lúc này heo ra căn bản không có tại ý hắn nói cái gì nhưng đắm chìm đang khiếp sợ tâm tình trong miệng thần, thần cằn nhằn mà nói lợn chết thiệt đọc chuyện với cái gì đồn đại là thực nàng đến cùng là ai ngươi đến cùng đang nói cái gì giang thiên nghe xong càng thêm cảm thấy kỳ quái lập tức truy vấn heo ra nói ngươi sẽ không minh bạch nói với ngươi ngươi cũng không hiểu heo ra lại như mất hồn phách đồng dạng vẫn một bộ thần thần thao thao bộ dáng không chịu đem lâm thi kỳ lai lịch nói ra độn thiên thần heo khi đầu kia nó ti tiện vô cùng phi heo tọa kỵ nó không phải là cùng hy cùng chết tại trong trận chiến ấy linh hồn tuyệt diệt vạn kiếp bất phục sao làm sao có thể trọng sinh qua lúc này lâm thi kỳ đem ánh mắt hướng heo ra con đi trong mắt lập tức đã tuôn ra vô biên địch lý lợn chết tiệt đến cùng là chuyện gì xảy ra mau nói cho ta biết giang thiên vừa nhìn liền biết giữa bọn họ dây dưa cực sâu cùng mình khẳng định cũng có cực sâu liên quan lập tức tật âm thanh hỏi heo da nói không thể nói trước bây giờ còn không được nói với ngươi thời điểm không muốn chết chạy mau Bèo. có thể heo da đánh chết không chịu nói lời còn chưa nói hết đã vẹo chạy ra ngoài truy đuổi bắt lấy hắn giang tiên đang muốn gọi lại hắn liền nghe được lâm thi kỳ quát lạnh một tiếng lái ngao long hướng bọn họ tật lao đến ngao long đã là từ giai tinh cấp cũng so với trước càng cao tốc độ nhanh được khủng bố mấy trọi hiện đã vọt ra vài dặm ngay sau đó bất tử ma tức lay động cái cổ vũ dầm dĩ kêu một tiếng cũng như thiểm điện hướng giang thiên hai người phóng đi hống hống, hống. bọn họ cực nhanh về phía trước phàm có hải yêu biến nào đều bị bất tử ma tức phun ra chi tà chi diễm đốt thành hư vô tốc độ vậy mà nhanh như vậy cảm nhận được đối phương tốc độ kinh người giang thiên tâm thẳng tắp chìm xuống dưới không hề dừng lại hướng heo ra điên cuồng đuổi theo đi qua hắn biết do nói thực lực của đối phương tuyệt không phải thiên hồng bảo ngọc có thể so sánh cũng không phải hắn đủ khả năng chống lại không hề chết ma tước mở đường rất nhanh ngao long liền chở lâm thi kỳ leo lên lục địa chủ nhân thế nào bất tử ma tức nhìn lục địa trung ương liếc một cái hỏi lâm thi kỳ nói ngao liệt khi còn trẻ tuổi luyện hóa qua một kiện tẩm bổ linh hồn dị bảo Long hồn của hắn đối với bổ sung đầy đủ linh hồn có hiệu quả đặc biệt Lâm Thi Kỳ bản tôn mệnh cách cực cao, vốn có cơ hội trở thành quản lý vạn giới thủy thần. Nhưng linh hồn của nàng trời sinh không cho vẹn, khiến nàng phát triển nhận lấy thật lớn gông cùm xiềng xích, thủy trung vô pháp đột phá đạo kia danh trời. Cho nên lần này trọng sinh, nàng đối với ngao liệt long hồn tình thế bắt buộc, Húng chi chấn áp ngao liệt long hồn trấn yêu tháp cũng là một kiện không kém gì cản khôn đỉnh vô thượng trí bảo. Cho nên các nàng đối với cái này lại càng là ngấp không thôi truy đuổi, bất tử ma tức hy vọng Lâm Thi Kỳ có thể lấy đại cục làm trọng. có thể nàng lại không chút do dự hướng Giang Thiên đổi theo hiện nhiên tại nàng trong suy nghĩ Giang Thiên so với Long Hồn cùng chân yêu tháp đều muốn trọng yếu nhiều lắm Giang Thiên cùng heo ra tốc độ bản được cho cực nhanh nhưng cùng Lâm Thi Kỳ các nàng so sánh liền hiện lộ thua chị kém em soát rất nhanh ngao long chở Lâm Thi Kỳ mấy chở hiện ngăn ở Giang Thiên phía trước bách thước kiếm sinh sát kiếm pháp thiên địa huyết ca Giang Thiên biết rõ lúc này đến sinh tử liên duyên, lập tức thi triển tất cả vốn liếng hướng đối phương đánh tới Giang Thiên ngươi không chỉ bội tình bạc nghĩa còn tàn nhẫn mà đem ta sát hại hiện tại ta muốn đem ngươi đánh giết đem lòng của ngươi móc ra nhìn xem đến tột cùng là đỏ hay là đen tới đây cho ta đối mặt giang thiên đằng đằng sát khí thế công lâm thi kỳ lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng tà khí lâm nhiên địa nói qua chương tay liền hướng giang thiên bắt đi qua suy suy suy theo tay nàng chỉ mở ra năm đạo đen kịt ma cương như đen lụa từ nàng đầu ngón tay vốn lượn hướng giang thiên cực nhanh quấn quanh mà đi chương ba trăm bốn mươi sáu số mệnh dây dưa rất nhanh hắc cương cùng giang thiên kiếm mang dao kích cùng một chỗ ken kết vài tiếng như có như không nhẹ vang lên chuyên gia năm đạo hắc cương đều bị giang thiên chém thành mấy đoạn như thế nào dễ dàng như vậy giang thiên một hồi kinh ngạc hắn đương nhiên minh bạch đối phương chiêu thức không có dễ đối phó như vậy suy suy suy quả nhiên gần như tại trong trước mắt cắt thành mấy đoạn ma cương liền khôi phục như lúc ban đầu tiếp tục hướng hắn quấn quanh mà đi hô giang thiên cả kinh nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp lóe lên tiến nhập cực đạo không gian hắn biết vô luận dùng thủ đoạn gì cũng đỡ không nổi đối phương một cách này chỉ có thể tiến vào cực đạo không gian tạm lánh phong mang cho rằng một đạo độc lập không gian liền có thể ngăn cản bản tôn ý chí sao phá cho ta giang thiên lóe lên biến mất trước mắt chỉ còn một cái nho nhỏ lốc xoáy lâm thi kỳ lạnh lùng nói một câu Năm ngón tay hợp lại, năm đạo hắc cương vậy mà hướng cực đạo trong không gian mãnh liệt đâm tiến vào bắt Vương Tử Điện hạ. Thiên ca ca, cực đạo trong không gian, phát hiện Giang Thiên vào được, mọi người toàn bộ vây quanh qua tháp suy suy. Đúng lúc này, một hồi tốn hơi thừa lời thanh niệm vang lên, cực đạo không gian đổ địa tối sầm tối ô, ô. Ngay sau đó, một hồi tiếng rít vang lên, năm mảnh hắc cương hướng mọi người quét ngang mà đi cẩn thận. Giang Thiên trước hết nhất phản ứng kịp, lập tức cao giọng cảnh báo, cũng hướng Lâm Thi Yên cực nhanh phóng đi. Sự tình phát đột nhiên, hắn căn bản không kịp cứu những người khác, duy nhất ý niệm trong đầu là đem Lâm Thi Yên trước cứu ô. Tuy hắn phản ứng cực nhanh, có thể hắc cương nhanh hơn hắn vừa vọt tới một nửa lâm thi yên mấy người đã bị hắc cương trói lại lóe lên kéo ra khỏi cực đạo không gian tiểu yên thấy lâm thi yên bị bắt sở hồng ngọc đám người từng cái một cực kỳ hoảng sợ Thái linh ra ngoài lâm thi yên bị bắt giang thiên có chút mất chữ mực lập tức hướng Thái linh truyền âm nói vâng chủ nhân Thái linh lên tiếng lập tức nhanh ra ngoài vù vù vù ngay sau đó giang thiên đem hơn 40 đầu tứ dài khôi lỗi toàn bộ thả ra ngoài sau đó chính mình lóe lên cũng ra cực đạo không gian mèo hắn vừa trở lại ngoại giới đang chuẩn bị cùng Thái linh phối hợp nghĩ cách cứu tiểu nha đầu chợt nghe đến một tiếng. Heo gia lóe lên xuất hiện ở bên cạnh hắn hùng hổng hống. Lúc này, theo gia toàn thân đốt chói mắt kim sắc hỏa diễm, khí tức so với trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hiển nhiên vận dụng không ai biết cấm kỵ bí thuật, cưỡng ép tăng lên thực lực tiểu tử, cháy mau. theo gia một bộ thất kinh bộ dáng, hướng Giang Thiên tật âm thanh truyền âm một câu, vậy mà lóe lên đem Giang Thiên chắp tay đến trên lưng ô ô. Sau đó hắn trở Giang Thiên về phía trước cực nhanh chạy trốn, tốc độ lại so với Lâm Thi kỳ các nàng còn nhanh hơn xuất mấy thành. Giang Thiên muốn dãy duỗi, lại phát hiện thân thể bị một cỗ cự lực chiếm lấy, căn bản động đậy không được. theo gia lúc này chiến lực, căn bản không phải hắn có thể chống lại Thải Linh, đi vào. đã như vậy hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật tại cuối cùng bước mặt đem thải linh thu nhập vào cực đạo không gian ô ô thiên ca ca cứu ta a bị hắc cương chói lại lâm thi yên có dũng khí nguyên vốn số mệnh sợ hãi thấy heo ra mang theo giang thiên đào tẩu, ô ô khóc hét lớn lâm thi yên ngươi cái này tiểu kỷ nữ lâm thi kỳ mới phát hiện mình bắt chính là lâm thi yên sắc mặt đông dưng lạnh lẽo bởi vì ngươi ở kiếp này cựu long rồi hướng ta bội tình bạc nghĩa ta hiện tại muốn phá hủy ngươi lâm thi kỳ lạnh lùng nói qua ngón tay khéi động liền dùng một đạo hắc cương cái rồi hướng lâm thi yên đỉnh đầu đâm vào tiểu yên thấy như vậy một màn giang thiên tâm đều nhất lên Lập tức cao giọng Hoàng sợ nói đáng tiếc heo ra tốc độ quá nhanh, hiện tại cách Lâm Thi Kỳ đã có mấy trăm trượng, hắn căn bản ngoài tầm tay với Ô Ô, Thiên Ca Ca. Thấy Hắc Cương cách đỉnh đầu càng ngày càng gần, mà Giang Thiên lại cách nàng càng ngày càng xa, Lâm Thi Yên không muốn bỏ mà nhìn Giang Thiên, trong mắt tràn ngập ý tuyệt vọng. Phòng chế Phật tướng so với chết, nàng lại càng không bỏ hơn là từ nay về sau muốn cùng Giang Thiên thiên người vĩnh viễn cách chủ nhân, khoan đã, nàng có thể là kia gốc Tử Liên. Mắt thấy Hắc Cương muốn đâm vào Lâm Thi Yên đỉnh đầu, bất tử ma tức trong mắt bỗng nhiên lộ ra dị sắc, cao giọng ngăn lại Lâm Thi Kỳ nói vậy gốc Tử Liên sao? Lâm Thi Kỳ nghe xong, lập tức triển khai hồn lực hướng Lâm Thi Yên tìm kiếm quả nhiên là ngươi nếu như liền ngươi cũng truyền sinh hơn ngươi trở thành bản tôn muội muội xem ra ở kiếp này giữa chúng ta nên có cái chấm dứt ngay sau đó Lâm Thi Kỳ trong mắt lọe ra một loại vạn bẹo hào quang đối với Lâm Thi Yên âm thanh hung dữ nói chủ nhân đợi nàng thần cây đã thức tỉnh có thể dùng tới cải tạo ma thân đối với linh hồn cũng có bổ sung đầy đủ công hiệu không bằng trước lưu lại không giết lúc này bất tử ma tức lại khích lệ Lâm Thi Kỳ nói dử Lâm Thi Kỳ gật gật đầu nhưng ngay sau đó nàng vẻ mặt vẻ điên cuồng đối với Lâm Thi Yên nói lúc trước Cửu Long thả rằng cứu ngươi cũng không cứu ta ở kiếp này, lại càng là vì ngươi phản bội ta. Tuy hiện tại không thể giết ngươi, nhưng nếu không hung hăng tra tấn ngươi một phen, như thế nào tiêu được bản tôn ngàn kiếp nạn tiêu hận ý? Suy. Lạnh lùng nói qua, nàng đưa tay một chút, một đạo hắc cương như cá trạch chui vào lâm thi yên thiên môn thiếu a. Thiên môn thiếu là cách hồn hải quá gần một cái yếu huyết, được xưng tụng là thủ hộ linh hồn môn hộ. Thiên môn thiếu bị hắc cương phá vỡ, linh hồn lập tức nhận lấy thật lớn liên quan đến. Lâm thi yên liền giống bị toàn lực tối động sinh tử cấm đồng dạng, đau đến toàn thân có rút suy suy. Nhưng này hết thảy chỉ là bắt đầu, tại lâm thi kỳ dưới sự khống chế. Hắc cương trong nháy mắt lại đâm xuyên qua Lâm Thi Yên đỉnh đầu mấy đạo khiếu huyệt. Ái ra! những cái này khiếu huyệt, tất cả đều cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Lâm Thi Yên lại càng là đau đến chết đi sống lại tiểu yên. Thấy được Lâm Thi Yên bị dày vò đến thống khổ, Giang Thiên trừng mắt một nước, hắn không thể lập tức tiến lên đem Lâm Thi kỳ nghiền thành cho bụi đáng tiếc. Lúc này hắn lúc này căn bản động đậy không được, chỉ có thể nhìn Lâm Thi Yên nhận hết trả tấn, cách mình càng ngày càng xa Giang Thiên, ngươi quả nhiên còn cùng trước kia đồng dạng, liền nữ nhân của mình cũng không quản liền bỏ chạy. Dày vò lấy Lâm Thi Yên, Lâm Thi kỳ dùng vô cùng thống hận ánh mắt nhìn nhìn Giang Thiên, lạnh lùng truyền âm nói câm miệng cho ta. giang thiên không biết đối phương vì cái gì dùng như thế ánh mắt quái dị nhìn mình lâm thi yên thống cổ, làm hắn cảm động lây nhịn không được hướng đối phương cao giọng rít gào nói ta không biết ngươi đến tột cùng là ai nếu như ngươi dám cử động nữa tiểu yên một đầu ngón tay ta nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần địa hoàn lại cho ngươi phát tiết một câu hắn thoáng lanh tĩnh lại một chút đối với lâm thi kỳ giọng căm hận nói phải không vì nàng ngươi vậy mà muốn giết ta sao ta đã từng vì ngươi trả giá nhiều hay ít ngươi có phải hay không đã quên mất không còn một mảnh sao nghe được lời của giang thiên lâm thi kỳ ánh mắt trở nên càng thêm điên cùng gian giác nói qua nàng vậy mà một tay đem lâm thi yên cả mảnh cánh tay phải sống sờ sờ kéo xuống a lâm thi yên trực tiếp đau đến ngất đi qua cái này nghĩ giả chết sao nào có đơn giản như vậy lâm thi kỳ trên mặt vẻ điên cuồng càng thịnh càng đem hồn lực đánh vào lâm thi yên hồn hải mang nàng cưỡng ép kích thích qua giang thiên đây là ngươi vứt bỏ chính mình nữ nhân báo ứng răng giác lâm thi kỳ điên cuồng mà nói qua dùng sức xé ra lại đem lâm thi yên cánh tay trái cũng sống sờ sờ kéo xuống chương ba mai tâm di đại chiến hải tộc thả ta ra người thả ta ra thấy được này hung tàn một màn giang thiên mắt đều đỏ vùng Vây hướng heo ra hét lớn tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Cánh tay đã đoạn, có thể đón thêm, nếu như ngươi qua đó chui đầu vô lưới, các ngươi liền đều chết chắc rồi. Heo ra căn bản không để ý tới hắn, tức giận nói qua, còn lấy hắn tiếp tục hướng trước bay đi tiểu Yên, ngươi chờ thiên ca ca, nàng đưa cho ngươi trả tấn, Thiên ca ca nhất định thay ngươi hoàn lại gấp trăm lần cho nàng. Giang Thiên biết heo ra nói rất có lý, không dãy rủa nữa, nhìn nhìn Lâm thi yên, cắn răng nói với tự mình một câu, kiên quyết tựa đầu néo đi qua ngao long tại đầu kia ca yêu trong trí nhớ, ngao liệt ở chỗ này bày một cái trận, có thể suy yếu hồn vũ lão quỷ kia bố trí xuống cấm chế, có hay không có chuyện này? Giang Thiên hai người thoát đi, Lâm Thi Kỳ cũng không có lại truy đuổi ý định, dùng quỷ dị thủ pháp đem Lâm Thi Yên miệng vết thương phong bế. tà Âm Thanh hỏi Ngao Long nói đúng vậy, ma tôn đại nhân, hắn xác thực nói như vậy qua. Ngao Long trả lời ngay nói Lâm Thi Kỳ hỏi, hắn còn nói qua cái gì, chọn hữu dụng cho bản tôn nói một chút. Tin tức của các nàng khởi nguồn, phải không chết ma tức nuốt vệ thần bí mật ca yêu tàn hồn có được ký ức, không chọn vẹn không ít, cho nên cần thông qua Ngao Long xác minh hắn nói, lao tổ bố trí xuống cấm chế đối với nhân tộc có nguyên rủa trí lực, nếu như tùy tiện tiến nhập trong đó, sẽ phải chịu đủ loại mệt thực lực đại giảm. Mà chúng ta hải tộc tiến nhập trong đó. lại hoàn toàn tương phản, hội thực lực tăng nhiều, ngao long thành thật trả lời nói như vậy phải không? xem ra khổng phương đem các ngươi chuyển hóa, ngược lại là chó ngáp phải rồi, làm một chuyện tốt. lâm thi kỳ gật gật đầu, lại hỏi, còn gì nữa không? ngao long nghĩ nghĩ, không xác định mà nói, tựa hồ ám trận còn quan hệ đến lao tổ thi thể tung tích nhưng hắn không có nói rõ, là ta từ trong lời nói của hắn suy đoán hắn ra, không biết có phải hay không thật sự. long thi, sát rồng, sao? chẳng lẽ ngao liệt nghĩ tá thi hoàn hồn? lâm thi kỳ lông mày méo một cái, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nàng chỉ là muốn lợi dụng ngao liệt bố trí xuống dấu tay phá giải hồn vu cấm chế, cũng không nguyện kết quả là bị ngao liệt trở thành thương xứ. Sau đó, nàng đối với ngao long vân phó nói, chắc hẳn ám trận tin tức ngươi đã biết, bản tôn mệnh ngươi dẫn theo tộc nhân của ngươi đi đem ám trận khởi động, hảo trợ bản tôn phá vỡ hồn vu lão quỷ kia vải bố tại chân yêu tháp ngoại cấm chế. Vâng, ma tôn đại nhân. Ngao long lập tức tuân mệnh, đem lâm thi kỳ đưa về mặt đất. Sau đó xuất lĩnh đông đảo hải yêu đi khởi động ám trận lại có người đến. Đúng lúc này, lâm thi kỳ trong mắt ma diệm lói lên, hướng cửa thứ ba nhập khẩu nhìn lại dĩ nhiên là nàng. Nhìn nhìn tiến nhập cửa thứ ba thân ảnh. nàng từ Lâm Thi Kỳ trong trí nhớ tìm được người tới tư liệu tới đúng là Mai Tâm Di nàng mới võ tướng Tu Vi làm sao có thể phá vỡ ta ở bên ngoài bố trí xuống Ma Diễm đại trận nghĩ đến Lâm Thi Kỳ trong mắt Ma Diễm chấp động được càng thêm kịch liệt đã đem Mai Tâm Di trở thành tình địch nàng ở bên ngoài bày ra Ma Diễm đại trận trong trận tổng cộng có 13 loại cùng chí tà chi Diễm đồng cấp Ma Diễm hỗ trợ lẫn nhau không có gì không đốt đừng nói là võ tướng coi như là võ hoàng cũng đừng nghĩ đơn giản xuống tới Mai Tâm Di có thể lông tóc ít bị tổn thương địa xuất hiện ở nơi này nói do thực lực tuyệt không đơn giản khai mở mà lúc này làm nàng càng thêm kiên kỵ một màn phát sinh. chỉ thấy mai tâm di vung tay lên phía trước lập tức xuất hiện một trường quang cửa sau đó lóe lên chui vào trong đó biến mất hô lâm thi Kỳ còn chưa kịp thu hồi trông về phía xa một quang hô một thanh âm vang lên lên mai tâm di đã xuất hiện ở ngao long đám người phía trên tại thiên hồn trên đường nàng vậy mà có thể phá vỡ không gian trực tiếp truyền thống hơn nữa nàng rõ ràng chỉ có võ tướng tu vi lúc này lại như tiên nữ lăng không mà đứng hiển nhiên hồn vu vì nàng tại thiên hồn đường chuẩn bị hậu thủ xa xa so với giang thiên tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm vụ vụ vụ mai tâm di hiển nhiên đến có chuẩn bị không đợi đối phương làm ra phản ứng phất tay gần tới trăm đầu tứ dài khôi lỗi phóng ra nay của nàng chút khôi lỗi so với giang thiên lấy được tinh xảo nhiều lắm phần lớn là thuần khiết hoang thú huyết thống chiến lực có thể so với tinh cấp thiên cấp khử phương cho ta đã diệt nàng thấy như vậy một màn lâm thi kỳ sắc mặt lạnh lẽo hướng bất tử ma tước hạ lệ vâng chủ nhân hoa bất tử ma tước lập tức theo làm làm việc hoa về phía mai tâm di vọt tới hống hương hống vọt tới đông đảo khôi lỗi phía trên nó há mồm liền hướng phía dưới phun ra ngập trời ma diễm chí tà chi diễm mai tâm di lại cũng nhận biết chí tà chi diễm ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. tuy nàng lấy được hồn vu lưu lại truyền thừa. Hiện tại chiến lược mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng, nhưng rốt cuộc giao thiệp với võ đạo ngắn ngủi, chiến đấu ý thức cùng ý chí căn bản vô pháp cùng Giang Thiên đám người so sánh khải. Nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, hai tay bóp động ấn quyết, khởi động lên một tòa che giấu cực sâu hội trận ong. Một tiếng vù vù vang lên, một tầng nhàn nhạt quang mảng công chúng nhiều khôi lỗi hộ vệ ở trong, đem trí tà chi diễm ngăn tại bên ngoài. Nay đạo hộ trận chính là hồn vu chuẩn bị rất nhiều hậu thủ một trong, chỉ có mai tâm di mới có thể khởi động suy suy suy. Tuy hộ trận cấp bậc cực cao, nhưng vẫn vô pháp hoàn toàn ngăn cách trí tà chi diễm. Một hồi bị bỏng âm thanh vang lên, tà chi diễm xuyên thấu qua Tí Ti từng sợi về phía Đông đảo Khôi Lỗi trên người Thiều Suy Suy. Khôi Lỗi bộ lông lập tức bị đốt vì hư vô, lập tức, làn da cũng bị chậm rãi đốt hủy răng rắc. Bang bang. Bất quá lúc này, Khôi Lỗi cũng đã giết đến biến dị Hải yêu trước trận, rất nhanh đem vài đầu Hải yêu đánh chết giết cho ta. Ngao Long lạnh lùng mệnh lệnh một tiếng, hai bên rất nhanh hôn chiến cùng một chỗ bày trận. Ổn định đầu trận tuyến, Ngao Long lạnh lùng mệnh lệnh một tiếng, hải tộc lẫn nhau phối hợp, hợp thành vài tòa chiến trận, thanh thế phóng đại. Tuy hải tộc chiến lực xa không bằng tứ giai Khôi Lỗi, nhưng không hề chết ma tức cùng chiến trận tương trợ, còn có mai tâm di kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. hai bên vậy mà chiến cái không phân cao thấp thế nào địch quân bỗng nhiên biến khó chơi mai tâm di có chút hoang mang lo sợ không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng ầm ầm lúc này một đầu khôi lỗi bởi vì bị trí tà chi diễm thời gian dài đốt cháy chán nản ngã xuống đất rầm rập kế tiếp loại tình huống này liên tiếp phát sinh là mai tâm di càng thêm bối rối thu nhưng nàng hay là cường tự chấn định lại trong chớp mắt đem khôi lỗi toàn bộ cất kỹ phá vỡ không gian rời đi chiến trường hô tiếp theo trong nay mắt nàng xuất hiện ở hải tộc bên kia siêu siêu tại nàng xuất hiện trong nay mắt một cỗ tà ác lực lượng lặng yên không một tiếng động về phía nàng xâm nhập đi qua Nàng hiển nhiên là xúc động ngao liệt bố trí xuống ám trận bảy trận. Nàng tự hồ liệu đến loại kết quả này, tuy kinh hoàng, lại nhưng không chút do dự vi xuất vô số trận pháp đơn nguyên, bày ra một tòa tam giai đại trận hải. Bố trí xuống đại trận, trong nội tâm nàng thầm quát một tiếng, trận pháp lập tức bị khởi động. Tại đại trận bên ngoài, vậy mà cũng bao phủ một tầng quan màng khiến cho nó vi năng vượt xa xa tam giai cực hạ. Hiện nhiên nàng đem hồn vu bố trí xuống trận pháp cũng khởi động lên, chồng lên tại đại trận, khiến cho vi năng tăng nhiều đúng là tứ giai đại trận. Thấy như vậy một màn, sắc mặt của ngao long có chút khó coi, nhưng vẫn hiệu lệnh đông đảo hải yêu hướng trong trận công tới. Bởi vì Mai Tâm Di chiếm cứ vị trí, là ám trận chỗ hải tâm, bọn họ nghị kích hoạt thắng trận, phi công dưới không thể. Chương 348: Ngư Long thất biến. Xuất ra. Mà lúc này, Mai Tâm Di vung tay lên, lại phóng xuất trên trăm đầu hoàn toàn mới khôi lỗi trên tay, nàng vậy mà có nhiều như vậy tứ giai thượng phẩm khôi lỗi. Lần này, Lâm Thi Kỳ sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Tuy nàng chiến lực khác xa ngao long có thể so sánh, nhưng Mai Tâm Di trên tay có như vậy khôi lỗi, lại có thể tùy thời chuyển đi, đối phó lên có thể không dễ dàng như vậy. Lúc này, Tiêu Gia đã trở Giang Thiên chạy ra Thiên hồn đường, tại một cái sơn cốc trung dừng lại. bởi vì mai tâm di cũng không có xuống cửa mà là một đường truyền thống cho nên bọn họ cũng không có đụng với tiểu tử lúc trước kia mây chiến ngươi lấy được không ít tài nguyên nếu như muốn cứu cái tiểu nha đầu kia tốt nhất cái gì cũng không muốn trước tiên đem thực lực tăng lên mới quyết định đáp xuống heo ra tinh thần trở nên vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn mạnh mẽ chịu đựng khích lệ giang thiên nói ta biết giang thiên trở nên trầm mặc ít nói gật gật đầu đem heo ra đưa vào trong đỉnh không gian mà bản thân hắn thì tìm cái bí ẩn địa điểm bắt đầu kiểm kê tại thiên hồn trên đường lấy được vật tư thiên hồng bảo ngọc hắn đem thiên hồng bảo ngọc phóng ra lạnh lùng hỏi không muốn chết. lập tức đem thứ ở trên thân toàn bộ dao ra đầy không nên ép ta giết ngươi. Ta trao, ngươi đừng giết ta. Thiên Hồng Bảo Ngọc sợ Giang Thiên giết hắn, lập tức ngoan ngoãn đem vật phẩm tùy thân đều nộp xuất ra chín mươi tám phần thánh huyết tính phách, khối lớn chân huyết huyết phách, rất tốt. Đem Thiên Hồng Bảo Ngọc vật phẩm với tay cầm vừa nhìn, Giang Thiên lộ ra vẻ hài lòng. Hai thứ đồ này đều nộp xuất ra, Thiên Hồng Bảo Ngọc hẳn là không có tư tàng dở trò. Bất quá Thiên Hồng Bảo Ngọc vượt như vậy, Giang Thiên trong nội tâm vượt xem thường hắn. Nói như thế nào đã từng là vô tận hải tây vực nhân tài kiệt xuất, một thua liền cùng chó con đồng dạng, loại người này cũng quá không có khí hữu. buồn hoàng tử muốn chính là ngươi xem thường, ngươi cho rằng buồn hoàng tử thật như vậy sợ chết, cái này cam chịu số phận sao? Thiên Hồng Bảo Ngọc một mực một bộ không hề có cốt khí bộ dáng, thẳng đến trở lại cực đạo không gian, trong mắt mới có một tia màu sắc trang nhã lóe lên rồi biến mất. Với tư cách là Thiên Hồng quốc gia cổ Thiên Tiêu, hắn há có như vậy không chịu nổi, bị thôn vệ chiến hồn biểu hiện, phần lớn là giả bộ tới mê hoặc giang thiên. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể người cười cuối cùng, điểm này sỉ nhục được coi là cái gì ngư long biến? Đem Thiên Hồng Bảo Ngọc thu vào cực đạo không gian, Giang Thiên vừa cẩn thận kiểm lại một lần chiến lợi phẩm. rất nhanh phát hiện một kiện làm hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật đọc chuyện tại doẹn đủ ạ và chấm nét ngư long biến chính là lúc trước thần bí cá yêu thi triển bí thuật có thể khiến cho nhân long hóa hắn là cựu long thân thể luyện hóa long huyết cùng chân huyết cũng so với người bình thường đơn giản chắc hẳn long hóa lên nếu so với thần bí cá yêu dễ dàng rất nhiều những cái này thánh huyết tinh phách phẩm chất cao thấp không đều có thể tại cản khôn đỉnh trung để thang phẩm chất đến lúc sau có lẽ có thể luyện ra mấy viên thánh huyết đan hiện tại luyện chế có chút lãng phí cho nên hiện tại chủ yếu nhất là luyện hóa chân huyết huyết phách tu luyện ngư long biến tận lực đem tu vi tăng lên tới tứ trọng. còn muốn nghĩ cách nhiều ngưng tụ một ít long chi lực, bằng không bạo phát thời gian quá ngắn, rất khó chiến thắng các nàng. Giang Thiên sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu lấy ra ngư long biến xem ngư long biến, thánh giai thất phẩm yêu tộc bí thuật, dùng bí pháp đem bộ phận huyết mạch chuyển hóa làm long chi huyết mạch, khiến cho thân hình long hóa. Ngư long biến tổng cộng phân ra thất biến, phân biệt là dao long biến, ly long biến, cầu long biến, giác long biến, ứng long biến, thần long biến, thiên long biến. Tầng thứ càng cao, biến thành giao long phẩm cấp càng cao, tu luyện tới đệ thất biến, có thể hóa thân thành thiên long, vô địch tại cùng giai. Giang Thiên vừa nhìn, lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới ngư long biến phẩm giai đã vậy còn quá cao. Nó công hiệu cường đại như thế, giá trị e rằng không tại huyết cấm định thân chú cùng bảo thể bản thân ấn phía dưới. Bởi vậy, hắn lại thêm một chương siêu cấp hát chủ bài đường muốn từng bước một đi, hiện tại nghĩ đệ thất biến còn quá sớm, trước tu luyện thành đệ nhất biến giao long biến lại nói. Nghĩ đến, hắn bắt đầu ấn tâm pháp của ngư long biến tu luyện ô. Ô ô, NZ. Cái này bí thuật, vậy mà cùng cựu long trí tôn quyết đồng dạng, phản phất là vì hắn lượng thân chế tạo. Lần đầu tiên vận chuyển tâm pháp, liền có loại nhẹ xe đường quen thuộc cảm giác, hết thảy nước chảy thành sông. Huyết mạch thần vân rất nhanh sinh ra một loại thần bí ba động, đem đủ loại lực lượng thần bí dẫn vào trong cơ thể, khiến cho huyết mạch chi lực sinh ra một loại thần kỳ biến hóa chẳng lẽ thật sự dễ dàng sao như vậy? Để cho ta tới thử nhìn một chút." Giang Thiên không nghĩ tới đơn giản như vậy, làm Long chi huyết mạch đạt tới nhất định nồng độ, nhịn không được đem nó hướng tay phải trên vận chuyển. Long chi huyết mạch đến mức, sinh mệnh thừa số lập tức phát sinh một loại thoát thai hoán cốt biến hóa, trở nên cường đại mà thần bí suy suy. Theo một hồi tiếng xèo xèo vang lên, ngón tay của hắn trở nên uốn lượn, móng tay rất nhanh biến đến dài, trên cánh tay cũng dài ra từng mảnh từng mảnh lân. Rất nhanh Hắn toàn bộ tay phải đều biến thành giao trảo lần đầu tiên tu luyện, vậy mà liền thành công thi triển xuất ra, đạt đến mới vào tầng thứ nhìn nhìn biến thành giao trảo tay phải, Giang Thiên có dụng khí khó có thể tin cảm giác. Ngư Long biến cùng phổ thông công pháp, vũ khí bất đồng, mỗi biến đổi đều chia làm mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cực cảnh nằm cái tầng thứ. Tầng thứ càng cao, long hóa trình độ lại càng cao, đạt tới cực cảnh sẽ triệt để long hóa, hóa thành một mảnh chân chính giao long. Nhưng tuyệt đại bộ phận người dừng bước tại tiểu thành, đại thành, liền luyện đến viên mãn đều rất ít, chớ nói chi là cực cảnh. Hắn vậy mà lần đầu tiên tu luyện liền đạt đến mới vào tầng thứ, không khỏi cung quá quả thật một chút để cho ta tới thử một chút nó có bao nhiêu lợi hại. Giang Thiên nhịn không được muốn thử xem mới vào dao long biến thành lợi hại, tâm niệm vừa động, đem một trôi nhị phẩm linh binh lấy xuất ra giang giác. Hắn dùng tay phải mãnh liệt một chảo, một hồi tiếng vỡ vụn vang lên, linh binh lại bị hắn trực tiếp bẻ vụn, sắc bén miệng lưỡi, không chỉ không thể cắt vỡ tay của hắn, ngược lại bị bắt được quan xoắn lại thật mạnh, lại đổi tam phẩm linh binh thử một chút. Hắn không khỏi âm thầm thán phục, lại đem một trôi tam phẩm linh binh lấy xuất ra giang giác sát. Lần này khó khăn rất nhiều, hắn dụng hết toàn lực cũng không làm gì được tam phẩm linh binh. Cũng chính là. tay phải của hắn giao hóa, cường độ xen vào nhị phẩm linh binh cùng tam phẩm linh binh trong đó mới đệ nhất biến cư như vậy mạnh mẽ, kia luyện đến đệ thất biến, đem mạnh mẽ tới trình độ nào. Cảm thụ được lúc này tay phải cường đại, Giang Thiên nhịn không được đối với về sau 6 biến vô cùng mong đợi cực ta ma hoàng, các ngươi chờ, đợi ta đem giao long biến luyện đến cực cảnh, liền là tử kỳ của các ngươi. Học dễ dàng, uy lực lại cường đại như thế, Giang Thiên không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng, lóe lên tiến nhập cực đạo không gian. Tiến nhập cực đạo không gian, hắn cùng với mọi người nói chuyện với nhau vài câu, sau đó bắt đầu dốc lòng tu luyện ngư long biến. Tại cực đạo trong không gian, hắn có thể huyền hóa ra hơn 40 chiếc cực đạo huyễn thân một chỗ lĩnh hội tiến cảnh nhanh gấp trăm lần vẹn vẹn bỏ ra ba ngày liền đem ngư long biến luyện đến viên mãn có thể kế tiếp hắn nghĩ trùng kích cực cảnh lại gặp không nhỏ bình cảnh bởi vì hắn long hóa tỷ lệ đạt tới 95%, liền bắt đầu chỉ trệ không tiến ngày thứ tư tu luyện nửa ngày, long hóa tỷ lệ liền một phần cũng không có để thăng ấn tiếp như vậy muốn luyện đến cực cảnh ít nhất phải một tháng thậm chí thời gian dài hơn tuy tiếp đối, nhưng là chỉ có thể như vậy cuối cùng giang thiên chỉ có thể tiếp nhận sự thật lấy ra chân huyết, huyết phách bắt đầu luyện hóa chương ba trăm yêu tháp sơ hiện chân dung Hắn đem chân huyết huyết phách giữ tại lòng bàn tay, đồng thời vận chuyển cựu long trí tôn quyết cùng thương long bá thể luyện hóa ông. Ông. Dần dần, chân huyết huyết phách phát ra một tầng nhàn nhạt huyền quang, bên trong đủ loại năng lượng bị linh lực dẫn vào trong cơ thể. Những năng lượng này tiến nhập trong cơ thể, huyết mạch thừa số nhất thời có thoát thai hoàn cốt biến hóa. Phổ thông huyết mạch thừa số bắt đầu hướng tổ huyết thừa số tiến hóa, tổ huyết thừa số bắt đầu hướng huyết mạch thần vân tiến hóa. Chân huyết huyết phách vậy mà tiêu hao được nhanh như vậy. Sau nửa canh giờ, Giang Thiên cảm thụ một chút tiến cảnh, phát hiện chân huyết huyết phách đã tiêu hao một thành, mà huyết mạch thần vân số lượng cũng chỉ tăng lên một thành nhỏ. Tính hạ xuống. đem chọn cái chân huyết huyết phách luyện hóa, tối đa đem huyết mạch nồng độ tăng lên tới một phần, cũng chính là huyết mạch quang trụ đạt tới một trượng bộ dáng. Muốn biết rõ, đây chính là bát giai chân long chân huyết huyết phách, có thể so với võ thần chân huyết huyết phách. Công hiệu vậy mà như thế yếu ớt, hắn huyết mạch để thăng, xa xa so với trong tưởng tượng khó hơn cũng đúng, ta dù sao cũng là cực hạn huyết mạch, để thằng cần huyết mạch chi lực là thường nhân gấp trăm lần, có thể để thăng sáu ly bên cạnh đã rất tốt. Nhưng rất nhanh, hắn lại thoải mái tiếp tục chuyên tâm luyện hóa. Nguyên bản, huyết mạch của hắn nồng độ chỉ có 7 ly, lần trước dùng phệ huyết hoặc khiếu châm lại tiêu hao gần nửa, chỉ còn 4 ly. Cho nên để thăng Sáu Ly cũng chỉ có thể đạt tới một phần bộ dáng đúng vậy, tốc độ tu luyện so với trước nhanh một nửa, dù cho không cần đáng ngưỡng được, cũng có thể tại huyết mạch thần vân suy yếu lúc trước tấn thăng đến võ hoàng. Đem huyết phách luyện hóa hết, hắn thử một chút tốc độ tu luyện, lộ ra vẻ hài lòng. Tuy hiện tại huyết mạch của hắn nồng độ chỉ là nhất phẩm, nhưng tốc độ tu luyện đủ nghiền ép tuyệt đại đa số cùng dai. Chỉ cần không chết non, tấn chức võ hoàng đã là chắc chắn sự tình chỉ có Ngư Long biến còn chưa đủ, được có một môn yêu kỹ tới phối hợp hắn nghĩ nghĩ, đem Thiên Hồng bảo ngọc mấy người phong ra, chuẩn bị từ trên người bọn họ ép hỏi ra dùng trung yêu kỹ Lúc này tại cửa thứ ba phần cuối lục địa giải đất trung tâm mai tâm di cùng đối phương chiến đấu còn đang tiếp tục bất quá bây giờ mai tâm di tình huống mười phần không ổn bởi vì đi qua bốn năm ngày tiêu hao trên tay nàng tứ giai khôi lỗi đã sắp hao hết nàng cùng phổ thông võ giả bất động, hơn phân nửa thực lực đều tại khôi lỗi phía trên một khi khôi lỗi hao hết nàng chỉ sợ liền nửa khắc đều chống đỡ không nổi trái lại lâm thi kỳ một phương tuy hải yêu hao tổn hơn phân nửa nhưng thực lực tối cường mấy người lông tóc không tổn hao gì hơn nữa lâm thi kỳ cùng bất tử ma tức còn không có đem hết toàn lực Theo như vậy phát triển tiếp, Mai Tâm Di thua không nghi ngờ nếu để cho bọn họ đem ám trận kích hoạt, ngao liệt vô cùng có khả năng phá cấm. Một lần nữa trở lại long thi, sắt rồng, chúng tá thi hoàn hồn bây giờ nên làm gì? Thấy được tứ giai khôi lỗi tại trí tà chi diễm đốt cháy dưới không ngừng ngã xuống, Mai Tâm Di trên mặt vẻ bối rối càng ngày càng đậm địch nhân cường đại, vượt xa nàng mong muốn. Dù cho hồn vu chuẩn bị cho nàng rất nhiều hậu thủ, chỉ sợ cũng không đối phó được lao tổ lần nữa dặn dò. Trấn yêu tháp quan hệ đến một vị thái cổ tổ thần truyền thừa, tuyệt đối không thể bị những người khác lấy đi phải đem long hồn tiêu diệt, cũng đem trấn yêu tháp lấy đi, bằng không toàn bộ long võ đại lục đều. đem đối mặt một hồi hạo kiếp chẳng lẽ chỉ có thể nhìn các nàng đem long hồn phóng ra, đem chấn yêu tháp cướp đi sao? Càng muốn, Mai Tâm Di vừa sốt ruột, nước mắt đều nhanh rất xuống bắt Vương tử điện hạ, ngươi đến cùng đi nơi nào, làm sao còn chưa tới? Lúc này, nàng không khỏi nhớ tới Giang Thiên. Từ khi nàng nhận thức Giang Thiên, liền không nhìn thấy Giang Thiên thất bại qua, hiện tại cục diện như thế nguy cấp, đương nhiên hy vọng Giang Thiên có thể đến thì chạy đến ngăn cơn sóng giữ Mai Tâm Di. bản tôn khuyên ngươi thuốc thủ chịu trói, như vậy bản tôn còn có thể cho ngươi một con đường sống, đem ngươi chuyển hóa làm thánh tộc. Cảm nhận được Mai Tâm Di kinh hoàng, Lâm Thi Kỳ ở phía xa tả khí âm trầm nói: nàng cái gọi là thánh tộc kỳ thật là ma tộc biến dị hà yêu chính là bị nàng chuyển hóa trở thành ma tộc nàng sớm phát hiện mai tâm di bất phàm muốn đem mai tâm di thu về chính mình dùng còn có kích hoạt tám trận cũng cần một cái quá trình cho nên mới không dùng toàn lực bằng không há có thể cùng mai tâm di hao tổn đến bây giờ vụ vụ. mai tâm di bên ngoài nhu nhược kỳ thật hết sức tốt mạnh mẽ không để ý đến lâm thi kỳ đem tất cả khôi lỗi thu hồi lần nữa phá không bỏ chạy lần này nàng không có tiếp tục chuyển di trận địa mà là trực tiếp chuyển tới cửa thứ ba nhập cậu. Thôn vu còn có lưu không ít hậu thủ, nếu như vô pháp ngăn cản đối phương kích hoạt tám trận, cũng chỉ có thể bảo tồn thực lực, tính hầu thời cơ lại tới Khâm Vương. Ở chỗ này bố trí xuống Thập Phương Cấm Tiệt Đại Trận Lâm Thi Kỳ hiển nhiên đã minh bạch ý đồ của Mai Tâm Di, ta ta nhìn Mai Tâm Di liếc một cái, hướng Bất Tử Ma Tước phân phó nói vâng, chủ nhân. Bất Tử Ma Tước Khổng Vương lập tức theo làm hành sự Thập Phương Cấm Tiệt Đại Trận sao. Nghe được lời của đối phương, Mai Tâm Di vẻ kinh hoàng càng thêm dày đặc. Thập Phương Cấm Tiệt Đại Trận có thể sâu sắc để thẳng chỗ không gian giới lực, một khi bố trí xuống, nàng muốn phá không truyền tống đi qua liền không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ trận này kéo dài vài vạn năm tranh đấu? cuối cùng muốn coi nàng lao tổ hồn vu thất bại thảm hại kết thúc sao? Bắt Vương Tử điện hạ, ngươi làm sao còn chưa tới? Lúc này, nàng không khỏi liền nghĩ tới Giang Thiên, thỉnh thoảng hướng cửa thứ ba nhập khẩu nhìn lại chủ nhân, thập phương cấm tiệt đại trận vải bố hảo. Một lát sau, bất tử ma tức hướng Lâm Thi Kỳ bẩm báo nói rất tốt. Lâm Thi Kỳ gật gật đầu, lại tà tà về phía Mai Tâm Di nhìn lại ong. Đúng lúc này, ong một thanh âm vang lên lên, từng đoàn từng đoàn hắc khí từ ngao lòng đám người dưới chân bay lên vụ vụ. Ngay sau đó, hắc khí hướng hoạch tâm vị trí rất nhanh lan tràn đi qua, rất nhanh đem trọn mảnh đất mang toàn bộ bao phủ ở trong. Lập tức, hắc khí sinh ra đủ loại tà ác lực lượng đủ loại che dấu cấm chế ăn mòn đi qua, khiến cho cấm chế vi năng trên diện rộng hạ thấp, mơ hồ trong đó, một tòa tháp cao hư ảnh hiện lộ ra, hiện nhiên chính là chấn yêu tháp xuyên thấu qua cấm chế truyền ra hình chiếu ám trận rốt cục kích hoạt lên. Nhìn nhìn chấn yêu tháp hình chiếu, Lâm Thi kỳ trong mắt không khỏi lộ ra một tia nóng rực vẻ đối với lai lịch của chấn yêu tháp, nàng xa xa so với hồn vu còn muốn hiểu rõ, biết nó quan hệ đến một vị cùng hi cùng giai thái cổ thủy thần truyền thừa. Nếu như là được, nàng đem buồn xuôi gió xuôi dòng leo lên thủy tổ chi vị, làm sao có thể không hưng phấn không thôi siêu siêu. Nàng ấy chợt hiện rơi vào ám trận chủ trận mắt chỗ, vươn tay đặt ở trận châu, đem cổ cổ đèn kỵ ma khí rót vào trong trận ooo. Lập tức, ám trận trên không xoáy lên từng trận đám gió đen, giả thiên che hỉ ụ gạ trận yêu tháp cuốn mà đi suy suy suy. Ám trận uy năng tùy theo phóng đại, hồn vu bố trí xuống cấm chế bị rất nhanh ăn mòn, trận yêu tháp hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu nữa, sẽ triệt để hiện lộ ra. Ai ra. Lúc này, tại lâm thi kỳ độc lập trong không gian, lâm thi yên tại một mảnh đèn kỵ trung chuyển tỉnh lại, phát ra một tiếng thống khổ gen gì đây là đâu nhỉ? Những hắc khí này là cái gì? vì cái gì làm ta cảm giác đáng sợ như vậy tinh táo một chút? tiểu nha đầu bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía kết quả càng xem càng kinh hãi mảnh không gian này trong không có một tia tức giận nhưng hắc khí kia lại chỗ nào cũng co về phía trong cơ thể nàng thấm đi làm nàng có dũng khí sởn tóc gáy cảm giác ô ô thiên ca ca ngươi ở chỗ à làm sao còn chưa tới cứu tiểu yên nàng càng nghĩ càng sợ hãi không khỏi ô ô khóc nức nở chương 350, trăm năm chiến hỏa lại đốt vì cái gì ta sẽ cảm thấy như vậy bất an lúc này giang thiên đang tại cực đạo trong không gian khổ luyện yêu kỹ nhiên mặt mang vẻ mặt ngừng lại chẳng lẽ tiểu yên gặp nguy hiểm sao không được không thể đợi thêm nữa phải lập tức trở về cửa thứ 3 đi. vừa nghĩ tới lâm thi yên khả năng gặp nguy hiểm hắn rốt cuộc đời không thể lập tức rời đi cực đạo không gian hướng cửa thứ ba tiến đến nguyên bản ấn kế hoạch của hắn muốn đem yêu kỹ luyện đến cực cảnh cũng tấn chức tứ trọng lại quay về cửa thứ ba đi cùng lâm thi kỳ các nàng tử chiến quyết đấu một trận hiện tại đã không cố được nhiều như vậy mà tôn đại nhân thông qua ám trận chúng ta đã xác định lao tổ thì giật mình phương vị lúc này ở trong tối trong trận ngao long vẻ mặt sắc mặt vui mừng đối với lâm thi kỳ bẩm báo nói có lâm thi sắc rồng tung tích sao rất tốt lâm thi kỳ mặt lộ vẻ vui mừng hướng ngao long gật đầu nói ở nơi nào lập tức mang bản tôn đi qua. vâng mà tôn đại nhân ngao long lập tức khôi phục bản thể nhún đem lâm thi kỳ còn đến trên lưng hướng trong biển cực nhanh lao đi rất hiển nhiên ngao liệt long thi sắp rồng bị phong ấn ở đáy biển long thi sắp rồng bị lao tổ luyện chế thành bắt dai khôi lỗi dù cho có cấm chế áp chế cũng có thể phát huy ra ngũ dai trở lên chiến lực nếu như bị bọn họ khống chế kia lại không có chút nào thắng lợi hy vọng không được không thể đợi thêm nữa ta phải đi ngăn cản các nàng thấy như vậy một màn mai tâm di hướng cửa thứ ba nhập khẩu nhìn quanh mấy lần cuối cùng lộ ra kiên quyết vẻ hô nàng phất tay phá vỡ không gian lóe lên ngăn ở đối phương trước mọi người phương vù, vù, vù. Sau đó, nàng đem còn sót lại 200 đầu hoàn chỉnh khôi lỗi toàn bộ phóng ra siêu. Siêu. Sau đó nàng thi triển cửu chuyển hồn ngự thuật, khống chế bảy trôi hồn kiếm, hướng Lâm Thi Kỳ đám người kích bắn đi. Thời điểm này nàng hồn lực, vậy mà so với điều kiện tiên quyết thăng lên tiếp cận gấp đôi, hiện nhiên lúc trước đồng dạng không có dụng hết toàn lực ngân hồn, xuất ra. Nhưng nàng bày ra chiến lực, còn không chỉ như vậy. Theo nàng tại trong lòng thầm quát một tiếng, một cái dung mạo có thể nói hoàn mỹ tóc bạc nam tử xuất hiện ở trước người nàng sát. Ngân hồn vừa xuất ra, lập tức cầm kiếm hướng Lâm Thi Kỳ đám người xung phong liều chết đi qua. Khí tức của hắn vô cùng cường đại, thân thể lực đạo vượt qua 6000 hộ, rõ ràng là võ vương nhị trọng, võ đạo phân thân. Cảm giác được ngân hồn cùng Mai Tâm Di hồn lực tương thông, Lâm Thi Kỳ sắc mặt trở nên có chút tâm trầm Nàng không nghĩ tới, Mai Tâm Di không chỉ tấn chức hồn tu tạm giai, còn có được cường đại như thế võ đạo hóa thân. Nàng há có thể biết, đây hết thảy đều là hồn vu mấy vạn năm trước tỉ mỉ chuẩn bị hậu thủ. Tuy ngân hồn hiện tại chỉ là võ vương tu vi, thế nhưng dùng một vị võ thánh thi thể luyện chế mà thành, còn lưu lại lấy không ít võ đạo ký ức. Hiện tại bị Mai Tâm Di lấy hồn lực hóa thân đoạt xá, trở thành nàng võ đạo hóa thân, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. không dùng được mấy ngàn năm, sẽ khôi phục võ đế tu vi, thậm chí khôi phục lại võ thánh tu vi cũng có chút ít khả năng cộng phương, đi gặp một hồi hắn, Ngao Long, ngươi đi đem nữ nhân kia bắt giữ. Lâm Thi Kỳ chỉ vào ngân hồn cùng Mai Tâm Di, đúng không chết ma tước cùng Ngao Long hạ lệnh vâng, chủ nhân, Ma Tôn đại nhân. Bất Tử Ma Tước cùng Ngao Long lập tức lĩnh mệnh, hướng Mai Tâm Di hai người nên chiến đi qua hống hống hống. Vọt tới ngân hồn đối diện, Bất Tử Ma Tước há miệng liền phun ra mảnh lớn trí tà chi diễm mèo. Có thể ngân hồn tốc độ cực nhanh, lóe lên liền tránh được trí tà chi diễm, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở Bất Tử Ma Tước sau lưng ngân hồn kiếm. lập tức, ngân hồn một kiếm liền hướng bất tử ma tước trái cánh chém đi qua chiếu. hắn một kiếm này chém ra, một đạo ngân sắc kiếm cương kích bắn, đem không gian đều phá vỡ mấy tầng ba. bất tử ma tước cái cổ vũ dựng đứng, hoa địa quát to một tiếng, vùng cánh hướng kiếm cương quét ngang qua bành. qua trong giây lát, kiếm cương bị bất tử ma tức cắn quét, hóa thành đại đoàn linh lực bùng nổ chiếu. mà lúc này, ngân hồn trong tay linh kiếm lại đồ địa ra tốc, một kiếm chém tại bất tử ma tước trái cánh ken két. hai tiếng chạm kích âm thanh vang lên, bất tử ma tước hai cây lông vũ ứng kiếm mà đoạn, hướng phía dưới bay xuống mà đi dỗ rảnh. An loại này thiệt thòi bất tử ma tức giận dữ toàn thân đều tôn ra quần quận ma diễm thanh nó phải cánh như thiểm điện quét ra ngân hồn không kịp né tránh trực tiếp bị quét bay ra ngoài ách. bị một cánh quét trúng ngân hồn tuy cố hết sức cố nén khoe miệng nhưng dịn ra một đạo vết máu lần đầu tiên giao phong bọn họ vậy mà đấu thắng bại khó phân kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mai cô đường ta khuyên ngươi hay là quy thuận ma tốt tốt lúc này ngao long cũng tới đến mai tâm di đối diện đối với mai tâm di ầm kêu lên siêu siêu mai tâm di không để ý tới hắn trực tiếp khống chế đông đảo tứ giai khôi lỗi hướng hắn điên cuồng tấn công đi qua không biết điều chết cho ta. Ngao Long thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, rùa chảo liền hướng gần nhất một đầu khôi lỗi đỉnh đầu trộm tới giang rắc. Hắn hiện tại triển lộ thực lực, không thể so với ngân hồn kém bao nhiêu, khôi lỗi căn bản không có sức phản kháng, một tiếng vỡ vang lên truyền ra, đỉnh đầu trực tiếp bị hắn kéo ra một cái động lớn sát. Mai Tâm Di trong nội tâm cả kinh, vội vàng khống chế phụ cận khôi lỗi đem Ngao Long vây khốn răng rắc răng rắc. Nhưng Ngao Long chiến lực, so với tứ giai khôi lỗi mạnh không chỉ một bậc, rất nhanh đem mấy cổ khôi lỗi đã bị đánh trọng thương hắn như thế nào so với trước mạnh nhiều như vậy. Cảm nhận được Ngao Long cường đại chiến lực, Mai Tâm Di sắc mặt trở nên trắng bệnh. lúc trước hai bên đại chiến lâu như vậy nàng căn bản không nghĩ tới ngao long vậy mà che giấu được sâu như vậy cứ theo đàn này dù cho lâm thi kỳ không ra tay nàng cũng rất nhanh hội bại dưới trận chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từng bước một đem hồn vu bố trí xuống cấm chế phá giải cướp đi long thi sắc rồng long hồn trấn yêu thắc hô ngay tại mai tâm di thất kinh thời điểm hô một thanh âm vang lên, lên một đạo thân ảnh chuyển vào cửa thứ ba bắt vương tử điện hạ mai tâm di quay đầu nhìn lại lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ, bởi vì chuyển vào tới chính là nàng hy vọng đã lâu giang thiên hô nàng lập tức phá vỡ không gian truyền tống đến giang thiên bên người tâm di cô nương Giang Thiên không có ngờ tới Mai Tâm Di lại ở chỗ này, cũng lộ ra sắc mặt kinh hỉ, lập tức hướng Mai Tâm Di tới gần các nàng tìm được Long Thi, sắt rồng điện hạ, mau cùng ta tới. Tình huống khẩn cấp, Mai Tâm Di không kịp giải thích cái gì, phất tay liền phá vỡ không gian các nàng tìm được Long Thi, sắt rồng. Hảo. Giang Thiên nghe xong, không khỏi những mày, đi theo Mai Tâm Di bước vào cánh cổng ánh sáng vụ vụ. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ xuất hiện ở Ngao Long đối diện Giang Thiên. Ngao Long lập tức dùng vô cùng ngon độc ánh mắt hướng Giang Thiên nhìn lại, tuy ma hóa, nhưng hắn cũng không có mất đi lúc trước ký ức. Hồi tưởng từng bị Giang Thiên dày vò đến chết đi sống lại, Hận không thể ngay lập tức đem Giang Thiên ăn sống nuốt tươi chết đi. Lập tức, hắn như thiểm điện phóng tới Giang Thiên, một chảo liền hướng Giang Thiên đỉnh đầu mãnh liệt nắm lấy sinh sát kiếm pháp Thiên địa huyết ca. Vừa mới truyền tống qua, Giang Thiên còn chưa kịp vận dụng đủ loại tăng phúc thủ đoạn, chỉ có thể thi triển Thiên địa huyết ca. hướng đối với phương nên kích đi qua anh. Trong ngay mắt, hai bên thế công đối anh cùng một chỗ, khủng bố lực đạo ầm ầm bùng nổ phốc. Kế tiếp một màn làm Mai tâm di cực kỳ hoảng sợ. Giang Thiên bị anh được phun huyết bay ngược ra ngoài, mà ngao long lại là không chút sức mệt, chẳng lẽ dù cho Giang Thiên tới, bọn họ cũng không cách nào vãn hồi bại cục. chỉ có thể mặc cho đối phương thực hiện được sao? chương 351, trăm long chi nộ long chảo giang thiên ngươi đã từng cho bổn hoàng tử bổn hoàng tử hiện tại muốn gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi một chảo đem giang thiên đánh bay ngao long trong mắt hung quang lấp lánh hướng giang thiên vỏ gốm tiêu lên ma hóa thân thể hắn trở nên mạnh mẽ vô số lần tại bản thể hình thái quang thân thể lực đạo liền vượt qua 50 mươi dao nếu như thi triển yếu kỹ tổng hợp lực đạo có thể nhẹ nhõm vượt qua 500 trăm dao há có thể lại đem giang thiên để vào mắt phải không xem ra ngươi thật đúng là không nhớ lâu nhanh như vậy liền đã quên lúc trước giáo huấn khôi phục tự kiềm chế Giang Thiên đem khỏe miệng vết máu lau, bắt đầu thi triển giao Long Biến Hống. Thân thể của hắn rất nhanh biến dài, theo một tiếng Long Ngâm vang lên, hắn đã hóa thành một mảnh Tử Dao bay lên trời. Hắn hóa dao, chừng 50 mươi chỗ dài, toàn thân khoác lên cao quý chính là Tử Lân, bụng sinh ba chân, hai mắt như tử đèn tẩy, khí thế ngập trời, thần uy lấm lấm đây là viên mãn Dao Long Biến. Thấy được Giang Thiên hóa thân Tử Dao, Ngao Long sắc mặt trở nên hết sức khó coi trên đời này không chỉ có người có thể hóa dao. Vẹo. Giang Thiên vỏ gốm âm thanh nói qua, lóe lên hướng Ngao Long cực nhanh lao đi nộ Long Chảo. Đi đến Ngao Long đối diện, Giang Thiên dỗi ra duy nhất chân trước. Một chảo hướng đối phương mãnh liệt năm lấy. Nộ Long chảo đồng dạng là hắn từ thần bí cá yêu di vật trung tìm được, cùng Ngư Long biến 10 phần phù hợp, bị hắn tuyển đảm đường chủ đánh yêu kỹ. Nộ Long chảo đối với thân thể lực đạo tăng phúc vượt qua gấp 10, hắn một chảo này kéo ra, thiệt tầng không gian bị phá khai mở gần 10 tầng. Cụ cổ, cổ giới lực tu ra, đem gặp được hết thảy sự vật nghiền được tan cảnh, tựa như không ngày đến Nộ Long chảo. Cảm nhận được Giang Thiên một chảo này uy thế, Ngao Long sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi, đồng dạng thi triển Nộ Long chảo đón đánh Giang giác, Hứng. Hai bên giao chảo rất nhanh giao kích, giang giác một chỗ văng lên, Ngao Long giao chảo trực tiếp bị Giang Thiên bệ vụ. toàn thân giao lân rung động, phát ra một tiếng vô cùng thê lương gầm rú đang thi triển nộ long chảo dưới tình huống hắn tổng hợp lực đạo vượt qua 500 trăm mà ngay cả giang thiên một kích đều tiếp không dưới. Có thể thấy lúc này giang thiên chiến lược khủng bố đến trình độ nào đáng giận, hắn vậy mà trở nên mạnh như vậy. ba thấy ngao long một chiêu bị thua, lâm thi kỳ rốt cuộc vô pháp ngồi yên bên cạnh, bay lên không hóa thành một cái dữ tận vô cùng chim khổng lồ hướng giang thiên vũ cánh phóng đi chiếu. giang thiên thấy thế lập tức dùng cựu chuyển hồn ngự thuật ngự sử hồn toa hướng ngao long cực nhanh vọt tới. tuy ngao long bị hắn một chảo kích thương, nhưng chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường. có cơ hội đương nhiên muốn diệt trừ, không thể lưu lại hậu họa nộ long trào. Ngao Long biết đến sinh tử tồn vong thời điểm, lập tức kích phát toàn thân yêu lực, vung trào hướng hồn toa cùng đập đi qua. Hồn toa lực phá hoại tuy mạnh, nhưng lực đạo tương đối có hạn, thay vì né tránh, còn không bằng nhìn chuẩn cơ hội phản kích rồi xùi. Có thể hắn quá coi thường cựu chuyển hồn ngự thuật cường đại, ngay tại hắn chân trước sắp vỗ tới hồn toa thời điểm, hồn toa phương hướng vừa chuyển, từ hắn trào trong khe bắn qua, hung hăng xuất vào lồng ngực của hắn. Tuy thân thể hắn cường đại, hồn toa không thể đưa hắn xuyên qua, có thể hắn nhưng đau đến cắn răng khó chịu uống long chảo. Mà lúc này đây, Giang đã vọt đến phía sau hắn. lại là một chảo hướng hắn bắn liệt bắt đi qua giang dác. lần này hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị một chảo trúng mục tiêu. phần cứ ấy xuất hiện ba đạo lại thâm sâu lại dài rãnh máu ngưng hồn thành thương, bán thủ đoạn của Giang Thiên liên tiếp không ngừng. Ngao Long vừa mới bị đau suy nghĩ một hồi mơ hồ, hắn liền thi triển ngưng hồn thành thương, như thiểm điện hướng linh hồn của Ngao Long vọt tới hống. tuy lúc này Ngao Long linh hồn phân tán, có thể hồn thương đã trúng mục tiêu tam hồn trung thiên hồn, trong chớp mắt bị trọng thương. tiêu thảm hướng phía dưới rơi xuống đi qua lê lê -e -e -e -e -e. Giang Thiên đang phải nổ cò tận ốc, trong hai liền vang lên cực tà ma hoàng chói hai gọi. đối phương lóe lên đã ngăn ở trước người của hắn chĩu. Ngay sau đó, cực tà ma hoàng dơ lên chảo liền hướng hắn đạp đạp mà đi nội long chảo. Đối phương tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể thi triển nội long chảo đón đánh oanh. Phúc. Rất nhanh hai bên móng đốt đối oanh cùng một chỗ, hắn lần nữa bị khủng bố lực đạo đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không chỉ. Bất tử ma hoàng một cách này, chỉ ít có một ngàn hàn dao, hắn mà lực đạo của hắn mới hơn 600 hàn dao, tự nhiên không địch lại huyết dịch đúng là đen được. Nhưng càng làm hắn chấn kinh chính là, hắn phun ra huyết đạo mắt liền trở nên đen kịt, hiển nhiên chúng đối phương độc thủ đã giận, hắn tỉ mỉ tìm đòi. phát hiện đánh vào trong cơ thể lực đạo âm tà vô cùng đang tại rất nhanh ăn mòn tánh mạng của hắn thừa số liền huyết mạch thần vân đều có bị ăn mòn nguy hiểm lê e e e e. mà lúc này bất tử ma hoàng kêu to một tiếng lại là một chảo hướng hắn đạp đạp mà đi chí tà ma hoàng một chảo này đạp xuất, phía trước sinh ra một cái cự chén hình hát sắc cương cháo uy thế xa xa so với lúc trước kia một chảo muốn khủng bố nhiều lắm lực đạo vậy mà vượt qua 1.200 nghìn dao khủng bố như vậy lực đạo giang thiên sắc mặt có chút khó coi tuy hắn hóa dao lực đạo đã vượt qua sáu trăm dao nhưng hiện tại hắn đã bị thương. đối phương lực đạo lại cao nhiều như vậy căn bản vô pháp thừa nhận đối phương một kích giang thiên hiện tại ngươi biết sợ sao Tiên tâm ngươi như thế lang tâm cầu phế ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi bất tử ma hoàng một bên công kích một bên giọng căm hận hướng giang thiên truyền âm nói yêu huyết kỹ yêu nhận chém tuy tình huống vô cùng không ổn nhưng giang thiên hà có thể ngồi chờ chết lập tức thi triển yêu nhận chém về phía đối phương tật chạm mà đi cái này yêu huyết kỹ đến từ ngao long di vật lúc trước ngao long thi triển yêu nhận chém nửa đời không quen còn muốn dùng bí thuật mới có thể miễn cưỡng thi triển giang thiên có cực đạo không gian đương nhiên không có loại tình huống này hiện tại sớm đã đem yêu nhận chém luyện đến viên mãn tầng thứ vô luận thi triển tốc độ vẫn là đối với yêu nhận công chế đều khác xa ngao long lúc trước có thể so sánh uy năng tại phía xa nộ long chảo phía trên rồi suy mặc dù như thế cường đại chí tà ma hoàng nhưng như cũng không có đem nó để vào mắt trực tiếp một chảo đạp rồi suy một tiếng trực tiếp đem nó đạp được tăng mỡ chí tà ma hoàng không chỉ lực đạo kinh người thân thể cường độ cũng đạt tới trình độ khủng bố chí tà ma hoàng công kích gần như không có trì hoãn tiếp tục hướng giang thiên đặc kích mắt thấy giang thiên sẽ bị nàng đánh trúng như vậy không được long chi nộ long chảo người đang ở hiệp cảnh giang thiên trong mắt bỗng nhiên giấy lên nóng chiến ý Nang nhiên dẫn bạo Long chi lực khiến cho dung nhập thi triển nộ Long chảo linh lực vang, nộ Long chảo uy thế trong chớp mắt tăng vọt gấp mấy lần, quanh bùng nổ một đạo cương vong, cùng chí tà ma hoàng móng nước đụng thẳng vào nhau ầm ầm. Ô, to lớn lực đạo ngang nhiên bùng nổ, Giang Thiên không chút sức mệt, chí tà ma hoàng giống như một khỏa thiên thạch hướng phương cực nhanh lùi phi, dung nhập một đạo Long chi lực, Giang Thiên lực đạo mặc dù không có tăng trưởng, lại có thoát thai hoàn cốt biến hóa, chiến lực ít nhất tăng lên gấp bốn năm lần. Cũng chính là vừa mới một cái kia nộ Long chảo, tương đương với có hơn hai ngàn giao lực đạo, há lại cực tà ma hoàng hơn 1.000 giao lực đạo có thể ngang hàng không có khả năng. Hắn làm sao có thể chiến thắng ma tôn đại nhân thấy như vậy một màn ngao long đám người toàn bộ mắt tròn váng căn bản không thể tin được đây là thật giang thiên vậy mà có thể đem cực tà ma hoàng một trào đánh bay chẳng phải là nói giết bọn họ cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy như vậy vừa nghĩ bọn họ nhìn về phía giang thiên một quang không khỏi trở nên sợ hãi lên vừa mới dẫn bạo long chi lực thời điểm thánh mạng của ta thừa số khẩn trương được dục dịch hận không thể ngay lập tức đem long chi lực thôn vệ tại sao có thể như vậy mà lúc này giang thiên trong mắt cũng lộ ra vẻ nghĩ hoặc chương ba long lực nhập vào cơ thể hoàn mỹ giao hóa bất quá. Hắn cuối cùng đem nuốt vệ Long Chi lực ý niệm trong đầu đè xuống. Bởi vì sinh mệnh thừa số là thân thể cùng linh hồn căn bản, tại chưa có xác định lúc trước, hắn không dám lộn xộn. Nhân tộc làm phải hảo hảo, hắn cũng không muốn vĩnh cửu tính địa biến thành một con thủ luồng, cho nên vẫn là không muốn loạn thử tốt Giang Thiên. Ngươi vậy mà có thể đem bản tôn đánh lui? Xem ra ở kiếp này, ngươi lại đạt được làm cho người đỏ mắt Cơ duyên bất quá không có liên quan. Ở kiếp này bản tôn sẽ không lại để cho ngươi đắc ý hạ xuống, ngươi hết thảy đều sẽ là bản tôn được. Lúc này, cực tà Ma hoàng rốt cục khôi phục tự kiểm chế, ta địa nói qua, giang thiên cực nhanh phản tới Cực Tà lĩnh Vực, Khải. Lần này. nàng không hề khinh thường Giang Thiên, đem một mảnh ma khí ngập trời lĩnh vực mở ra, trong chớp mắt đem Giang Thiên cầm tù vây ở bên trong, cực ta trong lĩnh vực tràn ngập hết thảy tà ác lực lượng, những lực lượng này luôn không ngừng ăn mòn lấy thân thể của Giang Thiên, làm cánh mạng của hắn thừa số rất nhanh già yếu, ăn mòn, khéo rũ vậy mà đáng sợ như thế, cảm giác thân thể bị rất nhanh phá hư, tung Giang Thiên ý chí như thép cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, cực ta ma hoàng cực ta lĩnh vực lực phá hoại e rằng so với chi tà chi diễm còn khủng bố hơn gấp mấy lần không được, phải tốc chiến tốc thắng, long chi nộ long chảo, long chi yêu nhận chém. hắn lập tức làm ra quyết đoán chính xác trên người lộ ra sông lên trời thiên chiến ý đồng thời thi triển hai loại công kích mạnh nhất thủ đoạn hướng cực tà ma hoàng cuồng kích đi qua giang thiên tận lực dễ rủa a bản tôn muốn chính là nguyên nếm quá sợ hãi tư vị bởi vì bản tôn chết thời điểm nếm cả loại tư vị này đối mặt giang thiên tương đương với mấy ngàn giao công kích cực tà ma hoàng lại là một bộ khinh thường bộ dáng âm tả trung mang theo vẻ điền cùng nói bí ấn ma linh địa ngục chém cùng lúc đó nàng thi triển một môn khủng bố bí ấn toàn thân ma linh ấu quang phun ra nuốt vào hiện ra tất cả dữ tận đáng sợ tà ma hư ảnh ách ha, ha giang thiên thỏa thích hưởng thụ vạn quỷ cắn xé tư vị A theo cực tà ma hoàng một tiếng cuồng tiếng vang lên vô số đen kịt ma nhận từ ma linh trên két bắn hướng giang thiên điên cuồng chém đi qua tại một ít ma nhận chém ra trong chớp mắt vô số tà ma lệ quỷ tại giang thiên bốn phía cứ thế chui ra hướng hắn cuồng bổ nhào qua những cái này tà ma lệ quỷ dương nhanh muốn vớt phát ra đủ loại làm cho người sợn tóc gãy tiếng kêu kỳ quái tựa như mới từ địa ngục Trung leo ra nội long trảo yêu nhận chém ngay cả là giang thiên lúc này trong nội tâm cũng thẳng sợ hãi vội vàng thi triển hai môn yêu kỹ hướng bên cạnh tà ma lệ quỷ đánh tới kết kết tuy này tà ma lệ quỷ vô cùng đáng sợ nhưng một cái chiến lược xa không kịp giang thiên rất nhanh bị hắn chém giết mấy trăm đầu, có thể làm lòng người kinh hãi là hắn giết chết mấy trăm đầu, lại có càng nhiều cứ thế xông ra. Trong mấy mắt, bên cạnh của hắn đã chợt ních khủng bố dữ tận tà ma lệ quỷ siêu, siêu, chiếu, U. mà lúc này đây, mấy trăm đạo ma nhận đã chém đến trước người hắn ken kết. Những cái này ma nhận cũng không trở về tránh ma quỷ ma lệ quỷ, mà là từ trên người chúng chém mà qua. Có thể làm cho người không thể tưởng tượng chính là những cái này tà ma lệ quỷ cũng không có bị chém chết, mà là lóe lên không có ma nhận chi nhận bên trong, làm ma nhận hung uy phóng đại. Những cái này ma nhận. Vốn uy năng liền không tại yêu nhận chém, hiện tại lại càng là mạnh đến nỗi làm cho người khiếp sợ. Bang thông thường thủ đoạn, Giang Thiên căn bản ngăn không được này luôn hung ác công kích, chỉ có thể nuốt hận kết thúc xuất ra. Hắn quyết định thật nhanh, ngay lập tức đem tất cả khôi lỗi toàn bộ phóng ra, dùng để làm bia đỡ đạn kèn kết sát. Dây đặc chạm kích động thanh vang lên, mấy ngàn ma nhận như mưa to chém tại đồng đảo khôi lỗi trên người. Tam giai khôi lỗi ứng nhận cắt thành mấy đoạn, tứ giai cũng bị chém thành trọng thương. Hơn 100 đầu khôi lỗi, trong chớp mắt hao tổn hơn phân nửa siêu siêu siêu. Tuyệt cảnh, Giang Thiên tiềm năng bị kích phát đến cực hạn, trong chớp mắt khôi phục bản thể, khống chế khôi hộ. Thi triển côn bằng 18 biến hiểm lại càng hiểm địa chạy ra ngoài muốn chạy trốn bản tôn cũng muốn nhìn ngươi có bao nhiêu khôi lỗi có thể dùng à đúng rồi không gian của ngươi bên trong còn không ít đồng loại cũng có thể dùng để ngăn cản nào hiện tại bản tôn để cho bọn họ nhìn xem Ngày thường áo mũ chỉnh tề miệng đầy nhân nghĩa bắt vương tử điện hạ đến cùng lại như thế nào lang tâm cầu phế thấy giang thiên lấy tráng sĩ đức cổ tay phương thức chạy ra ngoài cực tà ma hoàng lại là vẻ mặt vẻ khinh thường đón lấy liền vẻ mặt toán độc địa chửi bới nói lại cho bản tôn chém sau khi nói xong nàng manh liệt vung lên trái cánh tất cả ma nhận quay lại phương hướng Lần nữa hướng Giang Thiên nổi giận chém đi qua chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Bị cực tà lĩnh vực không ngừng ăn mòn, Giang Thiên toàn thân đã phát ra giày đặc tử khí, tùy thời có thể chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại lại đối mặt khủng bố như thế sát chiêu, kiên cường như hắn cũng không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại không? Tiểu Yên còn đang chờ ta đánh bại Lâm Thi Kỳ mang nàng cứu hộ khẩu, phụ vương mẫu thân cũng ở đợi ta ra ngoài nghị cách cứu viện, hơn nữa ta có thủ lớn chưa trả, không có khả năng chết ở chỗ này. Nhưng rất nhanh, loại này thất bại liền chuyển hóa làm càng mạnh chiến ý, làm khí thế của hắn trong chớp mắt bạo tăng gấp mấy lần hống. Thiên cương chiến trận, Khải lòng chi nộ long chảo. long chi yêu nhận chém qua trong giây lát hắn lần nữa thi triển giao long biến hóa vì tử giao phát khởi tuyệt địa phản kích sát đạt được thiên cương chiến trận tăng phúc hắn chiến lực đề thăng không ít trong nháy mắt đã đem phụ cận tà ma lệ quỷ giết chết không còn giang thiên ngươi biết bản tôn tối thích gì sao thích nhất chính là nhìn ngươi vùng vẫy dây chết chó nhà có tang đồng dạng bộ dáng mà lúc này cực tà ma hoàng không những không giận ngược lại một bộ hưởng thụ bộ dáng nói với giang thiên siêu siêu nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống từng đạo bén nhọn rầm rĩ tiếng kêu vang lên Dầm dạp chẳng chịt ma nhận đã chém đến giang thiên trước người vì cái gì ta sẽ có mãnh liệt như vậy thôn vệ cảm giác hận không thể một lần đem tất cả long chi lực toàn bộ nuốt vào dây đặc từ khí làm giang thiên có chút tinh thần hoảng hốt hắn không khỏi kinh ngạc mà thầm nghĩ theo sử dụng long chi lực càng ngày càng nhiều không chỉ sinh mệnh thừa số liền ngay cả linh hồn của hắn cũng bắt đầu đối với long chi lực thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng két. ngay tại hắn thất thần mấy trong ngay mắt vài đầu khôi lôi đã bị ma nhận trọng thương thiên cương chiến trận trong trước mắt bị phá thế nào chẳng lẽ chỉ có thể trốn cực đạo không gian sao ma nhận gần trong gan tức hắn rốt cục giật mình tỉnh lại toàn thân nữa ra mồ hôi lạnh trốn cực đạo không gian mặc dù có thể tạm lánh nhất thời nhưng tất sẽ bức cực tà ma hoàng vận dụng phá không thủ đoạn liên lụy những người khác chẳng lẽ thật sự là một cái vì mạng sống có thể không để ý người khác chết sống lanh huyết đồ sao vậy hắn cùng tiên hồng bảo ngọc chi lưu có cái gì khác nhau hống vẹn vẹn hắn phát ra một tiếng kinh thiên gào thét trong chớp mắt dẫn bạo khí hải trúng tất cả lòng chi lực hướng trong cơ thể quản chú mà đi tại loại này kinh hoàng bất an trạng thái hắn rốt cục không hề tự kiềm chế thuận theo bản năng khao khát Long chi lực bằng tốc độ kinh người chạy khắp toàn thân, đem xâm nhập trong cơ thể âm tả chi lực hễ quét là sạch, khiến cho sinh mệnh thừa số phát sinh một loại kinh người kỳ biến. Nguyên bản không thể giao hóa bộ vị, bắt đầu rất nhanh lột xác, ngắn ngủn mấy trong chớp mắt, hắn liền đã đặt thành hoàn mỹ giao hóa, thân hình cũng tùy theo biến lớn gấp đôi, hắn giờ phút này chừng 100 trượng dài, toàn thân như tới đúc bằng sát, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, quanh thân lôi quang chợt hiện, động dưới bàn chân phong khởi vân dũng. Hào một mảnh hung uy không chủ cái thế tử giao. Trường 353, Long thi, rồng, xuất thế, dị biến phát sinh. hứng, Cảm giác chính mình có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Giang Thiên Nhịn không được lần nữa ngửa mặt gào thét oanh. Theo bài sơn đảo hải tiếng gầm truyền ra, một đạo khủng bố cương vòng tại hắn bên ngoài cơ thể vỡ toang ra, trực tiếp xông đến phụ cận ma nhận ngã trái ngã phải mèo. Sau đó, hắn thân hình uốn lẹo, về phía trước cùng tiến lên đoạt, đoạt đoạt. Hắn không có tận lực tránh né ma nhận, không ít ma nhận chém ở trên người hắn, phát ra đoạt đoạt tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó, vô số ma nhận ầm ầm bùng nổ, làm cho người không thể tin là thân thể của hắn, vậy mà mảnh giáp không tổn thương, hắn hoàn mỹ giao hóa về sau thân hình, vậy mà khủng bố như vậy, vậy mà đạt đến hoàn mỹ giao hóa, thần long huyết mạch vượt qua hai thành. cảm nhận được giang thiên cường đại cực tà ma hoàng thần sắc không nói ra được hung ác nham hiểm trong nội tâm phát lên kinh sợ thao sóng biển tuy nàng mệnh cách cực cao nhưng rốt cuộc vừa mới trọng sinh thực lực còn chưa đủ để bản tôn vạn nhất hiện tại giang thiên tử giao thân thể chứng hai thành thần long huyết mạch tuyệt sẽ không so với nhục thể của nàng kém bao nhiêu tại cực tà ma hoàng trấn kinh chỉ kịp giang thiên đón mấy ngàn ma nhận lấn thân mà lên vọt tới trước người của nàng nộ long trảo không chút do dự giang thiên một trảo liền hướng cực tà ma hoàng bánh liệt trêu chọc tới ô vanh oanh như một đạo kinh lôi xé rách trường không giang thiên phải chân trước mang theo khủng bố âm bạo trong chớp mắt bắt được cực tà ma hoàng trước ngực tà hoàng trảo hiện tại dùng ma linh địa ngục chém căn bản ngăn không được giang thiên cực tà ma hoàng chỉ có thể thi triển thiên phú ma kỹ nâng lên hữu trảo hướng giang thiên đón đánh mà đi hoành kinh thiên nổ mạnh bùng nổ hai người song song trang giấy bay ngược ra ngoài hai người một kích này chiến lực e rằng đã vượt qua 5.000 ngàn dao ấm ấm ấm. hiện tại hai bên thân thể đều cường hãn vô cùng một lần núi hoành căn bản vô pháp khiến cho bọn họ trọng thương rất nhanh lại khôi phục tự kiểm chế nghịch vọt lên chiến thành một đoàn hắn chiến lực vậy mà khủng bố như thế nhìn nhìn giang thiên cùng cực tà ma hoàng chiến đấu đến long trời lở đất Ngao Long không khỏi từng trận nghĩ mà sợ, bục lấy miệng vết thương liên tục lui về phía sau. Hiện tại hắn đâu còn có nửa điểm dám hướng Giang Thiên khiêu chiến dũng khí, thầm nghĩ chạy được bao xa cứ chạy, miễn cho bị Giang Thiên một chảo đánh giết Tâm Di cô đường. Ngươi có thể khống chế Long Thi, sắt rồng. Sao? Nhanh đi đem Long Thi, sắt rồng thu tới tay. Thấy Mai Tâm Di đã hoàn toàn thoát thân, Giang Thiên một bên cùng cực tà ma hoàng kích đấu, một bên truyền âm nói. Hiện tại ngân hồn cũng cùng bất tử ma tức chiến đấu đến khó phân thắng bại. Ngao Long dũng khí đã diện, cái khác hải yêu càng không phải là đối thủ của Mai Tâm Di, là cơ hội khó được hảo. Điện hạ. Mai Tâm Di lập tức ý thức qua. phất tay phá vỡ không gian trong chớp mắt truyền tống đến đáy biển nàng lấy được hồn vu lưu ở long ấn bí cảnh truyền thừa đương nhiên biết long thi sắp rồng phong ấn tại đâu cho nên trực tiếp xuất hiện ở long thi sắp rồng phía trên khải nàng ấn hồn vu truyền xuống pháp môn rất nhanh mượn bốn phía cấm chế đối với long thi sắp rồng tiến hành khống chế ầm ầm. long thi sắp rồng vốn là hồn vu vì nàng chuẩn bị hậu thủ một trong hơn nữa ngao liệt bố trí xuống ám trận bị hải tộc toàn bộ kích hoạt bốn phía cấm chế giảm nhiều khống chế long thi sắt rồng muốn dễ dàng gấp mười cho nên vẹn, vẹn qua mấy hơi thở Đáy biển liền chuyển ra như sấm rền tiếng vang, một đầu quái vật khổng lồ chui từ dưới đất lên mà ra hống. Ngay sau đó, liền có một tiếng kinh thiên long ngâm chuyển ra, một mảnh trừng dài vạn trượng ác long lóe lên xuất hiện ở trên đại dương bao la không ầm ầm. Tại nó lộ diện trong chớp mắt, trên đại dương bao la sinh ra sóng gió động trời, bầu trời cũng cùng lôi tàn sát bừa bãi, một bộ không ngày cảnh tượng. Hình dạng của nó, so với giang thiên còn muốn giữ tận gấp trăm lần, uy thế cũng kinh khủng vô số lần lão. Lao tổ phù phù, thấy được long thi, sát rồng, ngao long cùng với các hải tộc toàn bộ sợ tới mức luôn run rẩy, còn có nhát gan sợ tới mức phù phù dạp xuống đất giết đi bọn họ. mà lúc này Mai Tâm Di đã xuất hiện ở Long Thi, sắc rồng đỉnh đầu trong nội tâm quát lạnh nói hống. Long Thi, sắc rồng lập tức theo nàng tâm ý mà động, hướng địch quân cuồng tiến lên. Long Thi, sắc rồng bị hồn vu đã luyện thành khối lỗi, hồn lực kết tinh lại bị nàng khống chế, tự nhiên có thể tùy ý điều khiển anh. Long Thi, sắc rồng một trào trục được, đem mặt đất đánh ra một vài trong rộng hố sâu, trực tiếp đem ngao long đợi tất cả hải tộc đánh thành thịt vụn hí. Thấy được Long Thi, sắc rồng hung uy, liền cực tà ma hoàng cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Long Thi, sắc rồng tuyệt đối là ngũ giai thực lực. Nàng dù cho sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng không cách nào ngang hàng, làm sao có thể không sợ đi. Chúng ta đi chân Yêu Tháp. Nhưng nàng cũng không e ngại, mà là dùng tâm nữ hướng bất tử ma tức truyền âm, quay thân hóa thành cổ cổ hắc khí hướng chân Yêu Tháp cuồng dũng tới lê e e e e e. Lập tức, bất tử ma tức cũng cùng lê e, -e, -e, -e, -e Một tiếng, hóa thành bao quanh trí tà chi diễm hương chân Yêu Tháp quần quận mà đi. Các nàng bây giờ hình thái nửa hư nửa thực, Giang Thiên hai người căn bản không có hữu hiệu thủ đoạn đối phó, chỉ có thể nhìn các nàng hướng trấn Yêu Tháp bỏ chạy điện hạ mau lên đây. Truy đuổi. Mai Tâm Di lập tức phản ứng khống chế Long thi. Sắc rồng, nhún đem Giang Thiên còn tại trên lưng, hướng đối phương điên cuồng đuổi theo đi qua một cái con nhóc, cũng dám khống chế bổn đế phương pháp thể, hồn vũ lão quỷ ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm tại hai người bên thai nhấp loáng, làm toàn thân bọn họ lồng tơ trong chớp mắt dựng đứng lại mèo. Hai người còn không có phản ứng kịp, veo một tiếng, một đoàn thảm lục vụ quang trong chớp mắt nhào tới đỉnh đầu của Mai Tâm Di Tâm Di cô đường, cẩn thận, đây là ngao liệt một luồng tàn hồn. Lúc này, Giang Thiên rốt cục phản ứng kịp, hướng Mai Tâm Di cao giọng cảnh bày ra. Ngao liệt dù sao cũng là bắt giai chân long, mặc dù hồn vũ dùng đủ loại thủ đoạn tế luyện, trong nhục thể như cũng còn sót lại lấy một luồng tàn hồn nay một luồng tàn hồn đi qua long thi sắp rồng vài vạn năm tầm bổ, đã đủ đem linh hồn của mai tâm di thôn phệ ngưng hồn thành thương bán tại cảnh bày ra đồng thời giang thiên đem tất cả hồn lực ngưng tụ thành chín trôi hồn thương hướng ngao liệt tàn hồn tật bắn đi thất tinh hồn kiếm trận lúc này mai tâm di cũng giật mình tỉnh lại thi triển cựu chuyển hồn ngự thuật khống chế bảy trôi hồn kiếm cấu thành kiếm trận hướng ngao liệt tàn hồn đánh tới suy suy suy nhiều tiếng lanh lảnh thanh âm vang lên ngao liệt tàn hồn trong chớp mắt bị hồn thương cùng hồn kiếm xuyên qua rú. hiện nhiên nhận lấy trọng thương béo nhưng nó cũng không có như vậy cam chịu số phận mà là lóe lên nào vào mai tâm di trong đầu mai tâm di là hồn vu hậu nhân hồn lực tinh thuần mà cương đại nếu như đem linh hồn của nàng thôn vệ tàn hồn nhất định sẽ khởi tử hồi sinh há có thể đơn giản bùng tha cho a tại tàn hồn nhảy vào trong đầu trong chớp mắt mai tâm di lập tức phát ra một tiếng kêu đau đống bùn nhau hướng phía dưới ngược lại tâm di cô nương giang thiên kinh hãi lập tức vọt đến nàng phía dưới mang nàng tiếp được lại ở trong hồn hải tranh đấu dùng hồn lực tìm tòi vẻ mặt giang thiên lập tức trở nên vô cùng trầm trọng bởi vì hắn phát hiện ngao liệt tàn hồn cùng linh hồn của mai tâm di đang ở trong hồn hải liều chết solo hơn nữa mai tâm di vẫn còn liên tiếp bại lui trạng thái ầm ầm mà lúc này mất đi mai tâm di không chế long thi sắt rồng như sơn lính rơi xuống ầm ầm nhập vào trong biển hô tình huống hiện tại nguy cấp và phần giang thiên linh lực một cuốn đem mai tâm di đưa vào trong đỉnh không gian heo ra thải linh các ngươi nghĩ cách cứu tâm di cô nương Vẹo vội vàng hướng heo ra cùng thải linh truyền âm một câu hắn hướng long thi sắt rồng rơi xuống vị trí tật trợn hiện mà đi long thi sắt rồng có hoàng cấp chiến lực, là bọn họ chuyển bại thành thắng mấu chốt, không có khả năng rơi vào cực tà trong tay ma hoàng. Chương 354, 10 vạn yêu ma, mấy trăm ngũ giai. Chủ nhân, có đi hay không đoạt Long thi, sát rộng. Gây ra lớn như thế động tĩnh, đối phương đương nhiên biết, bất tử ma tức nhìn nhìn Giang Tiên biến mất phương hướng, hỏi cực tà ma hoàng nói không, xem ra khống chế Long thi, sát rộng, không, có kia dễ dàng, nữ nhân kia chính là giáo huấn cực tà ma hoàng ngựa khí tràn ngập âm nhu ý vị, chúng ta đi yêu trấn tháp chính là dù sao bọn họ cũng muốn trấn yêu tháp cùng Long Hồn, không sợ bọn họ không đến chui lầu vô lưới. Chui lầu vô lưới sao? hay a, ha. bất tử ma tức nghe xong, lập tức ngầm hiểu, cao giọng xưng hay. lập tức, hai người không hề dừng lại, hướng Trấn yêu tháp cực nhanh phóng đi bỏ niêm phong. Trấn yêu tháp ngoại vi cấm chế đã bị bài trừ, đi đến Trấn yêu tháp, các nàng bắt đầu liên thủ bài trừ cấm chế chuẩn của tôi, nẹt vô luận cực tả lĩnh vực hay là trí tà chi diễm, đều là phá hư cấm chế lợi khí. bọn họ tiến cảnh hết sức nhanh chóng. Trấn yêu tháp tổng cộng có mười tầng, mỗi một tầng đều có mấy tầng cấm chế, tầng số càng cao cấm chế càng mạnh động. một lát sau, một tiếng vù vù vang lên, tầng thứ nhất cấm chế bị bọn họ toàn bộ phá vỡ hưng hống. lập tức, tầng thứ nhất mở ra tám đạo môn hộ. Mấy ngàn yêu ma quỷ quái từ bên trong tháp vào ra, những cái này yêu ma không khỏi là nhất giai trung cao cấp nhất tồn tại, toàn bộ đạt đến tương đương với hoàn mỹ cực cảnh tầng thứ hống, hống. Ra Chấn yêu tháp, những cái này yêu ma toàn bộ đi đến cực tà ma hoàng bên cạnh, như làm lễ nằm rạp xuống trên mặt đất. Linh hồn của bọn nó bị chấn yêu tháp đã đánh vào vô số lần cấn. Cực tà ma hoàng luyện hóa chấn yêu tháp tầng thứ nhất, liền có được trưởng chế chúng sinh tử quyền lực, đương nhiên chỉ điểm nàng thần phục. Ấy, ha ha ha, rất tốt. Thấy được nhiều như vậy yêu ma hướng nàng thần phục, cực tà ma hoàng nhịn không được nửa mặt cười Tầng thứ nhất có nhiều như vậy. phía dưới mỗi tầng khẳng định cũng có không ít dưới sự khống chế chính là nàng tại Long võ đại lục gây sóng gió mạnh mẽ đại ban ngoạn nguồn Giang Thiên chỉ cần bản tôn bỏ niêm phong đến tầng thứ tư liền có thể không sợ Long thi sắt rồng thú chi có Long hồn nếu ngươi là mang Long thi sắt rồng qua chẳng phải là tự tìm đường chết cực tà ma hoàng nhịn không được cảm nghĩ trong đầu miên man quy thuận bản tôn là các ngươi thiên đại phúc trạch đều cho bản tôn thánh hoa sau đó cực tà ma hoàng liên tục huy vũ hai cánh phiến xuất quần quận ma khí đem tất cả hung tà quỷ vật bao bọc ở trong bị ma khí bao bọc hung tà quỷ vật rất nhanh ma hóa rất nhanh toàn bộ chuyển hóa trở thành ma tộc hoàn thành ma hóa trung ký tức toàn bộ tăng lên một mảng lớn không ít rõ ràng đã là nhị giai tu vi ha ha ha không bao lâu nữa toàn bộ long võ đại lục đều đem tại bản tôn dưới chân run rẩy cực tà ma hoàng càng thêm hưng phấn lại ngửa mặt cuồng tiếu một phen lần nữa cùng bất tử ma tức liên thủ bỏ niêm phong chân yêu tháp rất nhanh tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư lần lượt bị các nàng luyện hóa mấy chục vạn hung tà quỷ vật đều bị cực tà ma hoàng ma hóa làm các nàng ngoại ý muốn chính là mấy tầng yêu ma vậy mà một tầng so với một tầng nhiều đến tầng thứ tư số lượng lại càng là đạt đến kinh người gần 10 vạn Kỳ thật tỉ mỉ vừa nghĩ không khó phân tích ra, tuy nguyên bản phong ấn ở dưới trấn yêu tháp mặt mấy tầng yêu ma là tối đa, nhưng vài vạn năm đi qua, tuyệt đại bộ phận đều tấn trước, bị đưa đi phía trên tầng trệt chỉ có cực thiểu số còn lưu ở nguyên lai like tầng thứ, mới có thể xuất hiện loại này khác thường tình huống. Tầng thứ tư yêu ma cũng có không trẻ mang làm tại tứ giai hoàn mỹ cực cảnh tồn tại, hoàn thành ma hóa, thực lực tăng nhiều, không ít đột phá đến ngũ giai. Hiện tại cực tà ma hoàng khống chế ngũ giai yêu ma, liền có mấy trăm đầu giang thiên dù cho khống chế long thì, sắp rồng cũng rất khó nghịch chuyển bại cục thân vương điện hạ, thế nào? Xuyên thấu qua thiên chiếu truyền ảnh đại trận nhìn nhìn chân yêu tháp ngoại đầy khắp núi đồi yêu ma, huyết thương võ vương mặt mũi tràn đầy kiềm kỵ hỏi ý thân vương nói. Tuy bằng vào hình ảnh, bọn họ vô pháp xác định yêu ma đám người thực lực, nhưng bằng vào yêu ma kinh người số lượng, liền đủ bọn họ kinh hãi khiếp sợ huyết thương, đoạn đao, diệu kiếm. Đây là tứ tượng biển máu trận ý thân vương sắc mặt hung ác nham hiểm, hướng ba cái võ vương phân phó nói, các ngươi tự mình đi một chuyến, đem nó vải bố tại bí cảnh xuất khẩu. Tứ tượng biển máu trận, huyết thương ba người nghe xong, lập tức mừng rỡ. Chỗ này ngũ giai đại trận tại thiên hồng quốc gia cổ có thể nói là nổi tiếng xa gần. Từng vì bọn họ khai quốc thủy hoàng lập được qua vô số hiển hách đại công, một khi mở ra liền có thể sinh ra một mảnh ngập trời biển máu, cũng huyền hóa ra tứ linh thần thú hộ trận. Cho dù là võ hoàng hậu kỳ bị nhốt trong đó cũng khó có thể đào thoát, là bọn họ thiên hồng quốc gia cổ trận quốc đại trận một trong. Trận này vẫn luôn là do các thời kỳ thiên hồng hoàng quản lý, không nghĩ tới lần này lại để cho ý thân vương mang ra ngoài, xem ra thiên hồng hoàng đối với long ấn bí cảnh trùng cơ duyên thật sự là nhất định phải có được mặt khác. Truyền lệnh cho cái khác mười quốc ý thân vương lệnh lùm ra lệnh, ma vân quốc chứa chấp thần triều trọng phạm, đáng nghi mưu phản, bùn vương quyết định thân trưởng ấn xoáy, đem nhất cử tiêu diệt. vâng, thân vương điện hạ. đoạn đao ba người lập tức lĩnh mệnh mà đi. vừa mới bọn họ đã thấy được long thi sắc rồng khủng bố hung uy, cho nên giang thiên đi luyện hóa long thi sắc rồng càng làm bọn họ kiên kỵ. bọn họ có tứ tượng biển máu trận đủ vây khốn ngũ giai hậu kỳ, còn có mười hai quốc binh lâm ma vân, cho rằng có thể đem giang thiên chế đến xích sao rốt cục hoàn thành luyện hóa. mà lúc này tại biển rộng chỗ sâu trong giang thiên rốt cục đem long thi sắc rồng luyện hóa. hắn cũng tu luyện cửu chuyển luyện hóa quyết, đương nhiên có thể luyện hóa long thi sắc rồng, chỉ là tốc độ so với mai tâm di trầm không ít thải linh, tâm di cô nương thế nào? khống chế Long Thi, sát rồng, rơi xuống một khối trong lòng tạng đá lớn. Giang Thiên lập tức hướng Thải Linh truyền âm nói nhanh được, rồi chủ nhân không cần lo lắng. Thải Linh lập tức giòn âm thanh hồi đáp, trong ngôn ngữ tự nhiên toát ra một câu, câu người mỹ hoặc ngữ. Nếu như Mai Tâm Di cũng không đáng lo, Giang Thiên không có tiến nhập trong đỉnh không gian, mà là khống chế Long Thi, sắc rồng, hướng Trấn yêu tháp tiến đến. So sánh Long Thi, sát rồng, Trấn yêu tháp cùng Long hồn lại càng không cho có sai sót. húng chi Long Thi yên đang tại chịu đủ trả tấn, hắn phải lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện Thật Kinh người ma khí. cách xa nhau hơn 10 dặm giang thiên cũng cảm giác được trấn yêu tháp phương hướng chuyển đến ngập trời ma khí không khỏi trong nội tâm trầm xuống nhiều như vậy yêu ma vậy mà toàn bộ nàng khống chế đến gần vừa nhìn thấy phô thiên cái địa toàn bộ đều yêu ma tâm lại càng là thẳng tắp chìm xuống dưới nhiều như vậy yêu ma mặc dù toàn bộ đều nhất dài cũng có thể đưa hắn hao tổn chết chớ nói chi là cũng không có thiếu khí tức 10 phần khủng bố không thể so với long thi sắt rồng kém bao nhiêu trận chiến này e rằng khó có phần thắng giang thiên cực tà ma hoàng cùng bất tử ma tức đang tại bài trừ trấn yêu tháp tầng năm phong ấn, thấy giang thiên tới song song ngừng lại giang thiên, ngươi này cũng dám đi tìm cái chết, xem ra bản tôn thật sự là coi thường ngươi. Cực tà ma hoàng nhìn chằm chằm giang thiên, có chút ít chảo phúng nói sát. Giang thiên căn bản không rảnh mà để ý hội, trực tiếp khống chế long thi, sắc rồng hướng chỗ gần yêu ma cuồng giết đi qua hoành. Long thi, sắc rồng, một chảo trục được, phía dưới mấy cái đỉnh núi đều bị đánh thành một biển, mấy ngàn yêu thú trong trước mắt chết oan ruồng đi, cho bản tôn đưa hắn bắt lại. tuy hao tổn mấy ngàn yêu ma, cực tà ma hoàng lại không có động tĩnh, hướng sau lưng đông đảo ngũ gia yêu ma hạ lệnh vâng, ma tôn đại nhân. mấy trăm ngũ gia yêu ma lập tức lĩnh phóng ra ngập trời khí diễm. thuế Giang Thiên xung phong liều chết mà đi sát. Giang Thiên không chút do dự, khống chế long thì, sắc rồng, hướng ngũ giai yêu ma nhóm đòn đánh. Hắn đương nhiên biết, những cái này yêu ma toàn bộ đều cực tà ma hoàng từ trấn yêu tháp thả ra. Nếu như bỏ mặc không để ý tới, lại càng là chỉ còn đường chết, cho nên chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. chương 355, ngao liệt phá cấm mà ra. hướng. những cái này yêu ma, toàn bộ đều thật ngũ giai, đã ngưng tụ ra chân chính hồn hải, cho nên vừa lên tay, liền vận dụng hồn lực công kích. công kích của bọn nó, có rất nhiều binh khí hình thức, có rất nhiều yêu ma quỷ quái hoặc các loại yêu thú, cũng có lôi điện. Hòa Diễm, dòng nước lạnh, độc khí đợi đủ loại hình thức, cũng không có thiếu hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Hồn lực trong thế giới, linh hồn của Giang Thiên hóa thành một cái tiểu nhân, sau đó càng biến càng lớn. Hắn thân mặc ngân sắc áo giáp, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, cùng yêu ma hồn lực công kích liều chết solo. Hắn hồn lực có thể so với võ vương, nhưng căn bản không thể cùng người khác nhiều ngũ giai yêu ma so sánh, chỉ có thể cố thủ chỗ cũ. Nhưng hắn cũng không cần chính mình phản kích, chỉ cần đứng vững yêu ma vòng thứ nhất hồn lực công kích là được. Tại phòng thủ đồng thời, hắn nhất tâm đa dụng, khống chế Long Thi, sắt rồng, phát động hồn lực công kích hống. Long Thi, Sắt rồng, ngửa mặt rít gào gọi, hồn lực trong thế giới nhất thời xoáy lên kinh sợ thiên phong bạo. Long Thi, sắt rồng, hồn lực bao lốc vô cùng cường đại, lũ yêu ma thi triển hồn lực công kích đều bị quét qua mà diệt, lập tức làm cho chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt từ thủ lống. -e -e -e Thấy hồn lực công kích chiếm không được tiện nghi, lũ yêu ma toàn bộ phẫn nộ bừng bừng, chu lên hướng Long Thi, sắt rồng, xung phong liều chết mà đi đọc truyện tại hống. Long Thi, sắt rồng, đồng dạng cao giọng giết gào, hồn lực bao lốc trong chớp mắt hóa thành vô tận lưỡi dao sắc bén, hướng một đám yêu ma linh hồn nổi giận chém mà đi ông ao. lập tức đến vài chục đầu yêu ma linh hồn trọng thương, khóc thét lấy hướng phía dưới rơi xuống. Mà lúc này đây, đã không ít yêu ma vọt tới Long Thi, Sắt Rồng, bên cạnh, triển khai Hủy Thiên Diệt Địa công kích tầm ẩm ẩm. Long Thi, Sắt Rồng, lập tức dùng Long chảo, đuôi Rồng, Long Giác cùng với miệng răng phát động phản kích xoành. Oanh một tiếng nổ mạnh truyền ra, một đầu chừng mấy trăm tầng lầu cao yêu ma bị một chảo đánh bay ra ngoài, trên không trung liên tục phun huyết quần cuộn bành bành. Ma đổi thành một bên, khác vài đầu yêu ma thừa dịp hư mà vào, toàn bộ trùng điệp bành kích tại Long Thi, Sắt Rồng trên lưng. Có thể làm đối phương kinh hai chính là, chịu loại này trong kích. Long Thi, sắt rồng trên lưng mà ngay cả một tia vết cắt đều không có lưu lại đối với chúng mà nói. Long Thi, sắt rồng thân thể đã đến không thể phá vỡ trình độ đây hết thảy. Tại từ lúc Giang Thiên trong dữ liệu muốn biết rõ ngao liệt thế nhưng là bắt dai đã chết thân thể cường độ cũng không hề hạ thấp, há lại chỉ là ngũ giai yêu ma có thể tổn thương được. Nếu không phải như thế, biết rõ đối phương ít tỏi trăm ngũ giai yêu ma, hắn không dám đơn thương độc mã đánh tới. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết, bành bành bành. Bất quá, song quyền nan địch tứ thủ trong lúc kích chiến lại có mấy chục đầu yêu ma công kích đánh vào Long Thi, sắt rồng trên lưng. phát ra kinh thiên nổ mạnh, nó tuy lông tóc ít bị tổn thương, nhưng đánh lực lượng lại làm nó vô pháp chống cự, thân thể liên tục hướng phía dưới rơi xuống. Lục thể của nó cường độ tuy giữ hạ xuống, lực đạo lại chỉ là ngũ giai, muốn đồng thời thừa nhận hơn mười người cùng giai manh kích cũng không dễ dàng nao hống. Nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn cải biến long thi, sắp rồng chiếm hết thượng phong cục diện, vừa mới khôi phục tự kiểm chế, nó liền một ngụm xé nát vài đầu yêu ma rút lui. Thủ hạ chiếm không được thượng phong, cực tà ma hoàng trên mặt lại không có vẻ kinh hoàng, tà âm thanh hạ lệnh hống. Đông đảo ngũ giai yêu ma không dám cảnh lịch, không cam lòng về phía chân yêu tháp dưới thối luiầm ầm. Trên đường đi, lại có hơn 10 đầu ngũ gia yêu ma bị long thi, sắc rồng đánh giết, nó cấp thấp yêu ma lại càng là tử thương vô số. Chẳng biết tại sao, cách trấn yêu tháp càng gần, Giang Thiên vượt có dũng khí cảm giác bất an, dường như trấn yêu tháp dưới có lớn lao hung hiểm đang chờ hắn dừng lại. Hắn quyết định tin tưởng trực giác, khống chế long thi, sắc rồng dừng lại, muốn tìm ra trấn yêu tháp dưới đến cùng có cái gì không ổn Giang Thiên. Tới a, không còn tới bản tôn cần phải đem chân yêu tháp luyện hóa. Ách ha ha ha! Thấy Giang Thiên sinh ra nghi ngờ, cực Tà Ma hoàng quần tiếng một tiếng, bắt đầu tốc độ cao nhất bài trừ trấn yêu tháp phong ấn không thể đợi thêm nữa. Mắt thấy tầng năm cấm chế cũng bị toàn bộ phá vỡ, Giang Thiên mắt lộ ra kiên quyết vẻ, khống chế Long Thi, sắc rồng, hướng đối phương xung phong liều chết đi qua đối phương này hoàn toàn là Dương Nưu, không khỏi hắn không mắc như ầm ầm ầm. Hắn một mực cẩn thận cảnh giới, có thể căn bản không có phát hiện gì thường, rất nhanh cùng yêu ma chiến thành một đoàn chẳng lẽ là ta đa tâm sao? Đem mấy chục đầu ngũ ra yêu ma giết chết, vẫn không có phát hiện bất kỳ không ổn, Giang Thiên không khỏi thầm nói hống. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng khủng bố gầm rú, chấn động linh hồn hắn gần như tán loạn Ngay sau đó, một đạo hư ảnh từ trấn yêu tháp tầng của nước trong chớp mắt vọt tới Long Thi. sắt rồng, đỉnh đầu đây là ngao liệt tàn hồn. lúc này giang thiên thật sự là kinh sợ ra một thân mùa hôi lạnh, thẳng đến lúc này mới hiểu được phạm vào một cái vô cùng cấp thấp sai lầm. ngao liệt cùng hồn vu tranh đấu vài ván năm, đương nhiên sẽ không trong chân yêu tháp ngồi chờ chết. như vậy trăm phương ngàn kế bố trí xuống ám trận, trợ hải yêu bài trừ long thi. sắt rồng, cấm chế, há có thể là bắn tên không đích, không thể nghi ngờ cho thấy long thi. sắt rồng, đối với pha cấm có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Chân yêu tháp bị cực tà ma hoàng bỏ niêm phong mấy tầng, hắn vậy mà khống chế long thi. sắt rồng, tới chấn yêu tháp cùng yêu ma đại chiến. chẳng phải là tự tìm đường chết, Ách ha ha, Giang Thiên, loại này vui quá hóa buồn tư vị như thế nào? Bất quá ngươi yên tâm, bạn tôn sẽ không như vậy mà đơn giản thả ngươi chết. Lúc này, cực Tà Ma hoàn một bộ vô cùng đắc ý bộ dáng, hướng Giang Thiên tà âm thanh khiêu khích nói hử, thật sự là một cái ngu xuẩn. Bất Tử Ma Tức cũng dùng mười phần khinh thường ánh mắt nhìn nhìn Giang Thiên. Dưới cái nhìn của các nàng, nếu như ngao liệt tàn hồn thật sự phá cấm mà ra, Giang Thiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ tâm gì cô nương. Đối mặt tuyệt cảnh, Giang Thiên lại không có buông tha trò, nghiêm khắc đem mai tâm gì phóng ra. Tại Thải Linh cùng Heo Ra dưới sự trợ giúp, Mai Tâm Di đã vừa mới đem Ngao Liệt Tàn Hồn luyện hóa, còn Nhân Họa Đắc Phúc đột phá đến Cựu Truyền luyện Hồn quyết đệ tứ truyền. Hiện tại muốn cùng Ngao Liệt Hồn Tử chiến quyết đấu một trận, đương nhiên muốn gọi đến nàng cái này mạnh mẽ trợ bắn. Cùng lúc đó, hắn đồng thời bắn ra Hồn Toa cùng Hồn Đường hướng Long Thi sắc rồng Hồn lực kết tinh trên hung hăng vọt tới. Tuy Ngao Liệt Tàn Hồn còn không có nhảy vào Long Thi sắc rồng, nhưng Hồn lực kết tinh là hắn mục đích cuối cùng nhất, trừ phi lập tức dừng lại, bằng không không bị Giang Thiên bắn trúng không thể đại diễn Hồn kiếm trận. Mai Tâm Di cũng là tuệ chất Tâm, lập tức theo dạng hỏa hồ lô. thi triển một bộ hoàn toàn mới hồn kiếm trận hướng long thi sắc rồng hồn lực kết tinh điên cuồng tấn công đi qua nàng bộ này hồn kiếm trận là hồn vu truyền xuống một cột trí bảo giá trị vẫn còn ở huyết ca trên thân kiếm theo nàng hồn tu tu vi đề thăng bộ này hồn kiếm trận có thể diễn hóa ra càng ngày càng nhiều hồn kiếm cấu thành càng cường đại hơn kiếm trận nàng hiện tại đột phá đệ tứ chuyển nguyên bản thất tinh hồn kiếm trận liền diễn hóa thành có bảy chuôi hồn kiếm đại diễn hồn kiếm trận đại diễn số lượng 50 mươi chạy thứ nhất dùng thứ tư mười phần kiểu. bởi vì không bàn mà hợp ý nhau đại diễn chi đạo cho nên đại diễn hồn kiếm trận biến hóa vô cùng uy năng nếu so với thất tinh hồn kiếm trận mạnh mẽ xuất gấp trăm lần đủ đem hoàng cấp linh hồn chém giết long thi sát rồng sớm đã chết tuyệt ngao liệt tàn hồn chỉ có dựa vào hồn lực kết tinh tài năng tá thi hoàn hồn nếu như bọn họ đem hồn lực kết tinh hủy đi ngao liệt tàn hồn là được không dễ chi mục, bọn họ cử động lần này không giờ đến rồi ngao liệt đích tử huyệt ngao liệt tự nhiên minh bạch giang thiên hai người ý đồ nhưng hắn dù sao cũng là một đạo tàn hồn không dám xông lên để cho đại diễn hồn kiếm trận chém muốn biết rõ hắn lúc trước thế nhưng là ăn đã đủ rồi hồn vu hồn kiếm trận đau khổ nhưng lưu như đồ vài, vài năm. chính là vì cử động lần này hắn há cam như vậy buông tha cho hống hắn nổi giận gầm lên một tiếng lóe lên liền hướng mai tâm di nhào tới chương ba ai chết còn không nhất định ngao liệt sở dĩ chọn mai tâm di thứ nhất là vì linh hồn của mai tâm di cường đại hơn thứ hai là giang thiên cho hắn một loại cảm giác bất an không muốn mạo hiểm tâm di cô nương thấy ngao liệt nghĩ đoạt xá mai tâm di giang thiên kinh hãi lập tức triển khai thân pháp hướng mai tâm di cực nhanh lao đi hắn vậy mà đoạt xá giang thiên nhân tình không chỉ là giang thiên hai người liền ngay cả cực tà ma hoàng cũng lộ ra vẻ kinh hãi nếu như long hồn nhập chủ long thi sát rồng các nàng còn có thủ đoạn phản chế nếu như đoạt xá mai tâm bỏ liền hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của các nàng bởi vì ngao liệt một khi đoạt xá mai tâm di liền có thể dùng hồn tu thủ đoạn khống chế long thi sắc rồng có được vượt quá tưởng tượng chiến lược đến lúc sau chỉ sợ các nàng cùng giang thiên đều khó thoát khỏi cái chết buồn thánh khổ tâm kinh doanh 3 và năm rốt cục lại thấy ánh mặt trời há lại các ngươi những cái này kiến hôi hạng người có thể ngăn cản được a ha ha ha, an tâm bị buồn thánh thu vệ trở thành bản thánh linh hồn một bộ phận a lập tức muốn nhảy vào mai tâm di hồn hải ngao liệt không khỏi có chút dơ dáng dạng hình trắng trận địa cuồng tiếu nói huyết mạch thuật, đóng băng thiên địa. Đối mặt trước cảnh, Mai Tâm Di ngược lại đã quên sợ hãi, thi triển huyết mạch hồn thuật hướng linh hồn của Ngao Liệt công tới. Nhất thời, tại hồn lực trong thế giới, toàn bộ đều một bộ băng thiên tuyết điệu cảnh tượng, Ngao Liệt tàn hồn tuy mạnh mẽ xuất mây dài, nhưng bị băng xương bao bọc, động tác chậm mấy thành. Hồn thuật, là hồn tu đặc hữu thủ đoạn công kích, so với Võ Vương tu luyện hồn kỹ còn cường đại hơn đóng băng tiên điệu, là hồn vu nhất tộc huyết mạch hồn thuật, sắp nhập vào huyết mạch thần vân lực lượng thần bí, lại càng là cường đại vô cùng. Cho nên chẳng quản Ngao Liệt cao hơn mấy cái đại cảnh giới, nhưng nhận lấy nhất định ảnh hưởng sú nhát đầu, cho rằng chỉ là đệ tử chuyển hồn thuật, liền có thể làm bị thương bổn thánh sao? cho bùn thánh ngoan ngoãn chịu chết đi. Tuy chịu ảnh hưởng, nhưng ngao liệt vẫn chưa đem mai tâm di để vào mắt. Mai tâm di điểm này thủ đoạn cùng hồn vu so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Hồn vu cũng không có có thể đem hắn triệt để giết chết, hắn há có thể đem mai tâm di làm cùng một loại tâm di cô nương. Lúc này giang thiên lòng nóng như lửa đốt, có thể phát sinh tranh đấu vị trí là mai tâm di hồn hải, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lo lắng xuống đại diễn hồn kiếm trận. Mà lúc này khiến cho mọi người không tưởng được một màn phát sinh, mai tâm di vậy mà không chế đại diễn hồn kiếm trận hướng chính mình não bộ xoắn nát đi qua, xú đầu, dám như thế làm cản. Bùn thánh sẽ để cho ngươi nhận hết gánh mà chết. Ngao liệt tức giận đến giận sôi lên, lại chỉ có thể buông tha cho xá, Vòng quanh Mai Tâm Di đầu liên tục đảo quanh, muốn phó Mai Tâm Di lộ ra sơ hở hồn anh xuất khiếu. Nhưng này, Mai Tâm Di đem linh hồn ngưng tụ thành một cái phấn hồng trang ngọc thế hài nhi từ trong đầu thoát khiếu mà ra. Cựu truyền luyện hồn quyết đệ tứ truyền là ngưng hồn thành anh, có thể đem linh hồn hướng thật thể chuyển hóa, sau đó từng bước một tiến đến dài, cuối cùng tu thành hồn lực kim thân bất tử bất diệt. Chỉ là Giang Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Mai Tâm Di vừa mới đột phá đệ tứ truyền, hồn anh liền đạt đến có thể xuất khiếu tầng thứ bắn. đã như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lập tức khống chế hồn thường cùng hồn toa hướng ngao liệt vọt tới đại diễn hồn kiếm trận xoắn nát. Hồn anh xuất hiếu, mai tâm di tốc độ cùng cơ biến không thể so với ngao liệt kém bao nhiêu. Kéo ra cự ly, cũng khống chế đại diễn hồn kiếm trận hướng đối phương xoắn nát mà đi tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Ngao liệt cùng giang thiên hai người đọ sức mấy hợp, chiếm không được ít nhiều tiện nghi, lại không dám dưới loại tình huống này đoạt xá cơ thể mai tâm di. Trong nội tâm quét ngang, vậy mà hướng giang thiên hồn hải cuồng nhào tới. Tuy giang thiên hồn hải luôn làm hắn bất an, nhưng hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy bắt vương tử điện hạ cẩn thận. mai tâm di vừa thấy cả kinh sắc mặt trắng bệnh, lập tức hướng giang thiên cao giọng cảnh bày ra chiến sự thật sự quá khẩn trương các nàng lại đã quên giang thiên tình cảnh kỳ thật nguy hiểm hơn côn bằng mười tám biến giang thiên kinh hãi có thể hắn không có linh hồn xuất khiếu thủ đoạn chỉ có thể thi triển côn bằng mười tám biến hướng liều mạng bỏ chạy đem bùn thánh bức thành như vậy lại vẫn muốn chạy trốn ngao liệt trong thanh âm tràn ngập vô biên phẫn hận chớp mắt liền đuổi tới giang thiên trong vòng mấy trượng chết đi ngao liệt lạnh lùng tuyên án một tiếng lóe lên nhào vào giang thiên đầu giang thiên chết như vậy thật sự là tiện nghi ngươi rồi thấy như vậy một màn Cực Tà Ma Hoàng cho rằng Giang Thiên hẳn phải chết, trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc chết chính là ai còn không nhất định đó. Nhưng mà lúc này Giang Thiên trong mắt cũng lộ ra chế ngạo vẻ hống. Quả nhiên, ngay tại Ngao Liệt nhảy vào hắn hồn hải trong chớp mắt, một đạo vô cùng tức giận long âm từ càn khôn đỉnh trung truyền ra đây là nghe được này âm thanh long âm, Ngao Liệt chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, tàn hồn tựa như tùy thời có thể tán loạn chạy trốn. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức chạy trối chết, lóe lên thối lui ra khỏi Giang Thiên hồn hải hống. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím từ Giang Thiên hồn hải chợt hiện, một ngụm đưa hắn cắn vừa vặn, ông ngao. cao liệt liên tục khắp hết, có thể căn bản liền dễ rủi chỗ trống cũng không có, bị thân ảnh màu tím một ngụm nuốt vào, rất nhanh không một tiếng động đây là. Cửu Long Long Hồn, "A, bản tôn muốn tiêu diệt ngươi." Thấy được thân ảnh màu tím, Cực Tà Ma Hoàng trong mắt lập tức tuôn ra vô tận ẩn ý, hướng Giang Tiên cuồng ngạo tới. Thân ảnh màu tím, tự nhiên là nuốt vào Kỳ Lân Chiến Hồn liền hãm vào ngủ say tử long chiến hồn. Ngay tại vừa mới, nó đem Kỳ Lân Chiến Hồn luyện hóa xong, chuyển tỉnh lại. Chính là bởi vì biết nó thức tỉnh, vừa mới Giang thiên mới có thể như thế chân định. Kiếp Trước thời điểm, Tử Long Chiến Hồn liền tôn vẻ quá cao giai long hồn, ở kiếp này phẩm đối với càng cao không có khả năng liền một đạo tàn hồn đều không đối phó được. ông. Ngao Liệt là chân long, hắn tàn hồn đối với Tử Long Chiến Hồn không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Nuốt vẻ long hồn, Tử Long Chiến Hồn tử quang đại phóng, trên người tử khí hễ quét là sạch. Giang Thiên kiếp trước vẫn lấy làm ngạo Tử Long Chiến Hồn, rốt cục triệt để phục hồi, Ngao Liệt khổ tâm kinh doanh vài vạn và năm, Thiên Hồng quốc gia cổ, hải tộc mưu độ lâu như vậy, cuối cùng toàn bộ trở thành Giang Thiên mai mối lống. Thấy Cực Tà Ma Hoàng không có hảo ý hướng Giang Thiên phóng đi, Tử Long Chiến Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, lóe lên hướng Long Thi, sắc rồng nhào tới. Qua trong giây lát, nó đã chui vào long Thi. Sắc rồng, làm Long thi. Sắc rồng, quanh thân tử quang đại phóng, hai mắt trở nên vô cùng linh động lên. Bị nói nhập chủ, Long thi, sắc rồng, triệt để chuyển sống lại, khí tức một đường tăng vọt, vậy mà rất nhanh đột phá đến thất giai tầng thứ, có được gần như thánh giai chiến lược, hống. Tử Long chiến hồn ngựa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố uy áp chấn, trực tiếp đem cực tà ma hoàng định ngay tại chỗ không, ta còn không có giết chết Giang Thiên, không có khả năng chết. Mà Thiên hàng Long cấm. Tuy thực lực tại Tử Long chiến hồn trước mặt không đáng nhắc tới, nhưng cực tà ma hoàng há cam như vậy cam chịu số phận, lập tức kích hoạt lên phản chế Long thi. sắt rồng thủ đoạn cấp tốc xoát nhất thời bầu trời trở nên một mảnh đen kịt từng đạo như thực chất hắc quang từ trên trời rán xuống hóa thành khủng bố đóng cửa trí lực hướng tử long chiến hồn cùng long thi sắt rồng đóng cửa mà đi cùng lúc đó long thi sắt rồng trong cơ thể một đạo che giấu cực sâu cấm chế cũng bị kích hoạt đủ loại vô cùng tà ác lực lượng vươn ra làm tử long chiến hồn động tác trì trệ chương ba một trào đánh thành hư vô tại hồn vu vải bố tam thập tam thiên long ấn đại trận thời điểm bất tử ma tức tàn hồn liền tiến vào long ấn bí cảnh há có thể không định một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn. ngay tại hồn vu cùng ngao liệt đại chiến thời điểm liền âm thầm động tay chân tại long thi sắt rồng trong cơ thể bày ra ma thiên hàng lòng cấm trận dẫn vì chính là dưới loại tình huống này nhất cử đem long thi sắt rồng khống chế chuyển bại thành thắng thằng đến hoàn thành đây hết thảy hắn mới chuẩn bị trọng sinh công việc yên lặng chờ số mệnh đem cực tà ma hoàng chuyển thế chi thân đưa tới long ấn bí cảnh cho nên một chiêu này có thể nói là bọn họ tối lang lệ thủ đoàn hống có thể làm bọn họ thất vọng từ long chiến hồn nổi giận gầm lên một tiếng những cái kia xâm nhập long thi sắt rồng trong cơ thể lực đạo toàn bộ bị nó cường thế nghiền Tử Long Chiến Hồn cùng Giang Thiên là nhất thể hai mặt, bản thể là Long Trung Chí Tôn, nắm trong tay vô số đường hoàng chính đại đại đạo cùng pháp tác là tất cả tà ác lực lượng khát tinh. Cực Tà Ma Hoàng mệnh cách mặc dù cao, cùng Tử Long Chiến Hồn so sánh cũng không dừng lại thua kém một bậc, còn có tà ác thuộc tính bị Tử Long Chiến Hồn chỗ khác, những cái này mưu mẹo nham hiểm há có thể làm bị thương Tử Long Chiến Hồn. đã xong thấy Ma Thiên hàng lòng cấm lực lượng bị Tử Long Chiến Hồn đơn giản nghiền diện, cực tà sắc mặt của Ma Hoàng trong chớp mắt trở nên làm động, nàng biết đã sắp chết đến nơi oanh. Quả nhiên, lúc này Tử Long Chiến Hồn một chảo oanh đem thiên không xé rách, hướng cực Tà Ma Hoàng cùng oanh hạ xuống, không muốn. Giang Thiên thấy thế, lập tức kinh hãi. Lâm Thiên Yên vẫn còn ở cực tà ma hoàng trong tay, hắn thực sợ Tử Long Chiến Hồn hội liền Lâm Thiên Yên một chỗ giết chết. Ha ha ha! Giang Thiên, ngươi biết đau lòng gốc này từ liên sao? Cho rằng cái này có thể giết chết bạn tôn sao? Bạn tôn còn có thể lại trở về. Thấy Giang Thiên cực kỳ hoảng sợ bộ dáng, cực tà ma hoàng ngược lại bệnh tâm thần địa cười như điên, trong mắt toàn bộ đều đối với Giang Thiên điên cuồng hận ý hoành. Có thể lời của nàng âm còn chưa rơi xuống, đã bị Tử Long Chiến Hồn một chảo hoành trực tiếp đánh thành hư vô không. Tiểu Yên. thấy cực tà ma hoàng cùng người khác nhiều yêu ma đều bị đánh thành hư vô. Giang Thiên cho rằng Lâm Thi Yên cũng đã chết, tâm đều nhanh muốn bể nát hô. Đúng lúc này, Tử Long Chiến Hồn nâng lên Long Chảo, từng đạo thân ảnh theo hắn chảo trung nước đi. hướng Giang Thiên nhẹ nhàng thổi đi Tiểu Yên. Giang Thiên vừa nhìn, Lâm Thi Yên rõ ràng phiêu tại phía trước nhất, hơn nữa đã thương thế khỏi hẳn đau buồn cực sinh vui cười, loại này tương phản to lớn, thiếu chút nữa làm hắn kích động được rơi lệ. Lâm Thi Yên hai cánh tay đều bị cực tà ma hoàng kéo đứt, bây giờ lại khôi phục phát ban đầu. Tử Long Chiến Hồn thủ đoạn thật sự là gần như thần tích. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, lập tức liền thoải mái. Tử Long Chiến Hồn nhập chủ Long Thi, sát rồng, có được gần như thánh giai chiến lực, có thể vận dụng vô thượng pháp lực. Cho dù khởi tử hồi sinh cũng chẳng có gì lạ, huống chi chỉ là làm hai cái tay cụt mọc lại mà thôi thiên ca ca, Tiểu Yên liền biết ngươi sẽ không ném Tiểu Yên bất kể. Nhìn thấy Giang Thiên, Lâm Thi Yên lại càng là vui mừng vô cùng, liền thân thể cũng không có kiểm tra, liền thanh liên hướng Giang Thiên lướt tới. Phản phất dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có Giang Thiên, nàng tự nhiên sẽ trong thai nạn xâm này lòng đã vậy còn quá khủng bố. Linh trong đỏ, thấy được Tử Long chiến hồn thiên uy thủ đoạn, ý thân vương đám người toàn bộ sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lấy Tử Long chiến hồn thánh giai chiến lực, trong nháy mắt đang lúc có thể làm bọn họ vạn kiếp bất phục, bọn họ há có thể không sợ hai chạy trốn, chạy mau. tình ngộ ra, ý thân vương lập tức nhảy vào phòng lái, tự mình khống chế linh thuyền hướng tây man sơn ngoại cực nhanh bỏ chạy. một khi giang thiên gia bí cảnh, nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ, há có thể lưu ở bên ngoài chờ chết không được, phải chuyển tấn cho tam ca. một bên khống chế linh thuyền chạy trốn, ý thân vương một bên tâm niệm tiềm điện, cuối cùng hắn mặt lộ vẻ ngon sắc, lấy ra một khối cổ xương ngọc đội rồi xùy. hắn không để ý hình tượng, một ngụm đem ngón trỏ phải cắn nát, hướng ngọc đội trên bức ra vài dọn chân huyết chuẩn của tôi nhất thời, ngọc đội sáng lên, rất nhanh một tòa tinh vi huyết sắc quang trận hiện hiện tại ý thân vương trước mặt tam ca. chúng ta tại ma vân quốc phát hiện từ long võ hoàng. Hắn chính là Ma Vân Quốc bắt Vương Tử Giang Thiên nếu như để bất hạnh gặp nạn, nhất định phải đưa hắn bắt, thay Thiên Hồng trừ này hòa lớn. Ý Thân Vương điều chỉnh ống kính trận đội và nói, thanh âm của hắn cũng không có tàn ra, mà là bị quang trận hút vào trong đó, như một đoàn mây khói tại trong trận phiêu đã phong. Sau khi nói xong, Ý Thân Vương hướng quang trận đánh vào một đạo pháp quyết, quang trận lập tức ngưng tụ thành từng đạo la cấn. sau đó trên không trung một phen, hóa thành một cái huyết sắc chim tức bảnh. Huyết sắc chim tức một thành hình, cổ xương ngọc bội lập tức nổ thành bốn vị trí. Ngay sau đó, huyết sắc chim tức bằng tốc độ kinh người hướng Vân Châu bay đi, Ý Thân Vương tam ca gọi Thiên Hồng Vân thiên. còn trẻ thì bị tuyển nhập Sích Dương Thánh địa tu luyện, được xưng tụng là nhất thời thiên tiêu. xuất sư, Thiên Hồng Vân Thiên bị một cái ngũ phẩm đế quốc nhìn trúng, lưu ở đế quốc nhầm trước. trải qua hơn trăm năm dốc sức làm, hiện tại đã là đế quốc dị họ hầu hoàng, địa vị khác xa hiện giữ Thiên Hồng Hoàng có thể so sánh. từ nhỏ, Thiên Hồng Vân Thiên cùng ý thân vương quan hệ vô cùng tốt, cũng chỉ có ý thân vương có thể đối với hắn lấy tam ca tương xứng, dù cho Thiên Hồng Hoàng thấy hắn, cũng phải tôn sưng hắn vì Vân Thiên Hoàng ý thân vương, cử động lần này không thể nghi ngờ hội mang đến cho Giang Thiên Thiên đại phiến vãi. tuy linh thuyền tốc độ cực nhanh, nhưng đối với tử long chiến hồn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. cho nên làm xong đây hết thảy, ý thân vương cũng không có từ bỏ ý đồ ý định. hắn hướng huyết thương võ vương ba người phân phó nói, đi, đem ma vân người của vương tộc toàn bộ giết đi, chỉ để lại giang thiên cha mẹ cùng giang thái huyền. vâng. huyết thương võ vương ba người lập tức lĩnh mệnh mà đi a. a. rất nhanh, nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy trăm ma vân vương tộc bị tàn sát một quang đi qua, đem mấy trăm ma vân vương tộc giết sạch, huyết thương võ vương đám người áp lấy ma vân vương ba người trở lại phòng lái ô, ô. mắt thấy mấy trăm tộc nhân chết thảm, giang hiên cùng giang thái huyền ánh mắt không nói ra được bi thương, mà tô phi sớm khóc đến khóc không thành tiếng. Ý thân vương đám người, bởi vì chính mình thân ở tuyệt cảnh, liền giết người cho hạ giận, cùng xuất sinh căn bản không có gì khác nhau. Các ngươi một người xem trọng một cái, chỉ cần Giang Thiên dám lộn xộn, liền cho bổn vương hung hăng chém giết. Lạnh lùng nhìn Ma Vân Vương ba người liếc một cái, ý thân vương hung tàn bạo ngược hạ lệnh nói đối với hắn mà nói, Ma Vân Vương đám người bất quá là dưới quốc dân đen, chỉ cần có thể mạng sống, không có gì làm không được vâng, Thân vương điện hạ, huyết thương võ vương ba người lập tức rút ra linh binh nhắm ngay Ma Vân Vương ba người, chỉ cần long ấn bí cảnh trung hơi có gì động, muốn trước tiên đem bọn họ chém giết. Oanh. Long ấn bí cảnh. Tử Long Chiến Hồn không chút nào đình trệ, lại làm một trảo trục được, đem bất tử ma tức cũng đập trở thành hư vô. Cực tà ma hoàng cùng bất tử ma tức tuy mệnh cách cực cao, nhưng hiện tại cũng chỉ là tứ giai tu vi, há có thể thừa nhận nó sắp xỉ thánh giai một kích, Hống. Tiện tay đem hai cái cường địch giết chết, Tử Long Chiến Hồn trương trào khẽ hấp, đem chừng mấy trăm tầng lầu cao chấn yêu tháp đơn giản hút vào trong tay ô ô ô n NG. Ngay sau đó, nó vận chuyển vô thượng pháp lực, trước mắt đem chấn yêu tháp hoàn toàn luyện hóa vẹo. Ngay tại Tử Long Chiến Hồn muốn đem chân yêu tháp nuốt vào, Chiến Hồn Tháp vậy mà phóng xuất ra siêu cường pháp lực, lóe lên chui vào mai tâm di hồn Tử Long chiến hồn giận tí mặt, hướng Mai Tâm Di chừng mục gào thét, lóe lên liền rơi vào nàng bên cạnh, Tử Long, còn không dừng lại cho ta." Giang Thiên đương nhiên sẽ không đảm nhiệm nó hành hung, lập tức quát bảo ngưng lại nói, "Trấn Yêu Tháp vốn là hồn vu lưu cho Mai Tâm Di, cho dù hắn được cũng chưa chắc có thể tự nhiên không chế, há có thể ngang ngược cướp đoạt." Chương 358: Miếu sát vô đế. Cảm ơn điện hạ. Mai Tâm Di hướng Giang Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức hai mắt nhắm lại, luyện hóa Trấn Yêu Tháp. Nàng lấy được kinh người như thế cơ duyên, còn có thể bảo trì bản tâm, tâm tính tuyệt đối không tầm thường. Nàng luyện hóa tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn qua mấy hơi thở, liền mở hai mắt ra thu lập tức nàng tâm niệm vừa động trấn yêu tháp từ đầu nàng bay vọt mở ra một đạo to lớn môn hộ đem còn dư lại yêu ma toàn bộ thu nhập vào trấn yêu tháp tuy trước bốn tầng yêu ma bị long thi sát rồng giết chết không ít nhưng còn dư lại đều bị cực tà ma hoàng chuyển hóa trở thành ma tộc tiềm lực tăng nhiều ngược lại không lâu không bao lâu nữa nàng nhất định sẽ huy trấn vân châu nhìn nhìn mai tâm di giang thiên không khỏi có chút cảm khái mai tâm di có thể nói là hắn một tay tạo nên lại trước hắn một bước có được rít gào ngạo phong vân vô liếng vận mệnh thứ này thật sự là ai cũng đoán không ra bất quá hắn chỉ là cảm khái không có hâm mộ càng sẽ không ghen ghét được truy hẻn với hắn có hắn võ đạo tri lộ muốn đi tin tưởng vững chắc chính mình có thể một bước một cái dấu chân cuối cùng bước trên Long võ đại lục đỉnh phong hống lúc này từ Long chiến hồn mục quang xuyên qua không gian hướng bên ngoài bí cảnh nhìn lại vừa nhìn nó lập tức phát ra một tiếng kinh thiên gào thét bởi vì nó thấy được ý thân vương đám người đang cưỡng ép ma vân vương ba người bỏ mạng chạy thủ mạng tuy nó không hoàn toàn chịu Giang Thiên điều khiển nhưng cùng Giang Thiên vui buồn liên quan há có thể mặc người tổn thương tới Giang Thiên lợi ích nó vung lên chảo trực tiếp đem bí cảnh không gian xé rách vọt ra bí cảnh bí cảnh không gian hàng rào Dù sao cũng là do trận pháp cấm chế chi lực ngưng tụ thành, cũng không phải là do giới lực ngưng tụ thành. Lấy nó gần như thánh giai chiến lực, tự nhiên là một sẽ tức nứt ra trời ạ. Nó ra. Ý thân vương đám người thời khắc chú ý sau lưng động tĩnh, vừa thấy Tử Long chiến hồn ra bí cảnh, lập tức hai hùng khiếp vĩa cho bổn vương đem bọn họ giết đi. Nhưng tiếp theo trong mấy mắt, ý thân vương liền thần sắc giữ tận hạ lệnh nói: "Nếu như Tử Long chiến hồn đuổi theo ra tới, bọn họ liền không có bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng, đương nhiên muốn kéo Ma Vân vương ba người đệm lưng ống." Nhìn thấy bọn họ tự tìm chết cử động, Tử Long chiến hồn lại càng là tức giận, lóe lên rơi vào linh thuyền bên cạnh. linh thuyền vốn đã thoát đi mấy trăm dặm tử long chiến hồn vậy mà lóe lên liền truy đuổi lên thật sự là sợ tới mức ý thân vương đám người nước tiểu đều chạy ra ô đối với những người này tử long chiến hồn há có thể nương tay trực tiếp một kích đánh vào linh trên đỏ nó một kích này rõ ràng cực nhanh rơi vào linh trên thuyền lại không có phát ra một tia tiếng vang linh thuyền lại càng là liền sáng ngời cũng không có sáng ngời một chút liền giống bị ngưng động lại bành bành bành nếu như tiến nhập linh trong đỏ bộ sẽ thấy được thiên hồng quốc gia cổ tất cả mọi người đầu lâu toàn bộ như dưa hấu bùng nổ không thấy được người bên cạnh từng cái một nổ đầu mà chết, ý thân vương đám người tất cả đều hồn phi phách tán, lộ ra nồng nặc vẻ không cam lòng ta làm thịt bành bành bành. sắp chết đến nơi, bọn họ còn muốn hành hung, có thể công kích còn không có thi triển, đầu lâu liền bạo trở thành huyết vụ đây là có chuyện gì? thấy được ý thân vương đám người toàn bộ nổ đầu mà chết, mà bọn họ lại bình yên vô sự, ma vân vương ba người thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải hống. Từ long chiến hồn cũng không có như vậy dừng lại, mà là hướng huyết sắc chim tức nhìn lại. huyết sắc chim tức tuy chui ra khỏi mấy ngàn dặm, vẫn không có thoát ly tầm mắt của nó chiếu. Tử Long Chiến Hồn biết rõ bản thể đuổi không kịp huyết sắc chim tước, bắn tay bắn ra một đạo thần cương, hướng huyết sắc chim tước tận bắn đi chiếu. Thần cường phá vỡ hư không, phù quang lực ảnh về phía trước vọt tới, ngắn nguồn mấy hơi liền đánh trúng vào huyết sắc chim tước bành, huyết sắc chim tức trực tiếp bùng nổ, hóa thành một cỗ huyết vụ hô. Giang Thiên Tuy nhìn không đến huyết sắc chim tức, nhưng hắn cùng Tử Long Chiến Hồn tâm ý tương thông, đương nhiên minh bạch là như thế nào trở lại. Thấy hậu họa rốt cục bị Tử Long Chiến Hồn từ bỏ, không khỏi thở ra một hơi đáng tiếc thế sự vô thường, mạng của hắn đồ nhất định nhấp nô. Lúc này, ở trong vô tận hải, một chiếc lục phẩm linh thuyền đang tại cực nhanh bước tới. Linh trên thuyền vương, cắm một mặt tươi đẹp cờ xí, trên đó viết trời cao hai chữ ý đệ. Linh trong đỏ một tòa xa hoa trong đại điện, một cái sừng rồng phục hoa quan nam tử đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi, mở hai mắt ra. Người này chính là Vân Châu Ngũ phẩm đế quốc thương Lan đế quốc dị họ Hầu Hoàng Thiên Hồng trời cao. Hắn vừa mới bản tại cảm nội thiên địa đại đạo, đột nhiên cảm giác đủ loại tim đập nhanh, là lấy bị đánh thức ở bên kia. Hắn đã là võ đế viên mãn tu vi, cảm giác đã đạt tới thông huyền tầng thứ. Người thân nhất chết rồi, đương nhiên có thể có chút cảm ứng, lập tức tập trung vào ý thân vương tử vong vương vị ý đệ tế gia ta cho vạn lý chuyện âm phủ, chuyện âm phủ tuy bị hủy lại có một luồn hắn chân huyết không có tuyệt diện. Lúc này, Thiên Hồng Vân Thiên thật sự là nội trận lôi đỉnh. Hắn mấy trăm năm chưa từng quay về Vô Tận Hải, hiện tại rốt cục ý cầm ý hương chuẩn bị để cho ý thân vương chia sẻ hắn vinh quang. Còn không có trở lại Thiên Hồng quốc gia cổ, liền nhận được ý thân vương chết tin giữ, trong nội tâm phẫn hận có thể nghĩ huyết mạch truyền thống trận, Khải Thiên Hồng Vân Quang huy tay bố trí xuống một hồi, gầm lên một tiếng, một đạo huyết sắc khe hở đưa hắn bao bọc ở trong. Trong chớp mắt, một đạo vô hình thông đạo bị mở ra, thẳng đến huyết sắc chim tức bùng nổ vị trí mà đi, rất nhanh đem hai mảnh không gian liền tiếp lên ta muốn đi Bích Lãng Hải quốc một chuyến. rất nhanh sẽ xoay chuyển trời đất Hồng Quốc ra cổ, các ngươi không cần tới tìm ta. Thiên Hồng Vân Thiên lạnh lùng lưu lại một câu, tại huyết sắc trong vòng ánh sáng lóe lên biến mất. Huyết mạch truyền tống trận có thể thông qua chí thân huyết mạch định vị, khởi sướng truyền tống. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã xuất hiện tại huyết sắc chim tức bùng nổ vị trí ở bên kia. cảm ứng được ý thân vương vẫn lạc vị trí, Thiên Hồng Vân Thiên sát cơ như liên hướng tây man sơn cực nhanh phóng đi thật đáng sợ khí tức. Có thể ngay sau đó, hắn liền mặt xám như cho phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì lúc này Tử Long Chiến Hồn đã tập trung vào hắn, khiến cho hắn cảm nhận được thiên uy uy áp. Mạng ta xong rồi. Thiên Hồng Vân Tiên thật sự là hối hận không kịp, tại trong lòng khóc thét một tiếng, lập tức thi triển đủ loại bí thuật hướng vô tận hải bỏ chạy. Hắn cho là mình có thể quét ngang toàn bộ vô tận hải, nghĩ thay ý thân vương báo thủ, kia nghĩ tới gặp được Tử Long chiến hồn loại này cũng bố tồn tại hống. Tử Long chiến hồn cảm ứng được sát ý của hắn, há có thể mặc hắn chạy thoát, lập tức giống giận hướng hắn đuổi theo anh. Vẹn vẹn qua mấy chục hơi thở, Tử Long chiến hồn liền truy đuổi lên Thiên Hồng Vân Tiên a. Một chảo anh, võ đế viên mãn cảnh Thiên Hồng Vân Tiên trong chớp mắt đã chết, trời ạ, khí tức kinh khủng. Tử Long chiến hồn đánh giết Thiên Hồng Vân vị trí, ở vào hắc thạch thành phụ cận. cảm nhận được tử long chiến hồn kinh người khí tức, ngàn dặm ở trong mấy ngàn vạn người toàn bộ cả kinh linh hồn run rẩy. Lấy tử long chiến hồn chiến lực, nếu như tận lực nhằm vào, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Cảm nhận được tử vong nguy hiếp, bọn họ há có thể không sợ hai trời ạ, thật là khủng khiếp thần long. Phu cận cũng không có thiếu võ giả thấy được tử long chiến hồn, lại càng là cả kinh hồn phi phách tán. Bọn họ nằm mơ cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như thế chân long. Đúng. giết đi thiên hồng vân tiên, tử long chiến hồn vô ý dừng lại, há miệng khẽ hấp đem thiên hồng vân tiên di vật lấy đi, hướng tây man sơn nhanh như điện mà đi răng rác. mà lúc này trên vô tận hải trống không lục phẩm linh trong đỏ một khối cung cấp tại bí thất hồn phủ đung nhiên vỡ vụn đây là vân thiên hoàng hồn phủ. không xong việc lớn không tốt vân thiên hoàng hồn phủ nát lập tức một đạo kinh khủng vạn phần thanh âm truyền khắp toàn bộ linh thuyền bọn họ trời sập xuống chương ba trăm năm mươi chín mới ra bi cảnh liền nhập lồng giam ô từ long chiến hồn mấy chợt hiện trở lại linh thuyền bên cạnh há miệng khẽ hấp đem linh thuyền hút vào trong miệng vù vù vù mà ma vân vương ba người lại bị nó đưa về mặt đất trời ạ đây là thần long thấy được tử long chiến hồn ma vân vương ba người toàn bộ cực kỳ hoảng sợ nó tại sao phải cứu chúng ta nhưng rất nhanh đều tỉnh ngộ ra là tử long chiến hồn cứu được bọn họ không khỏi vạn phần ngạc nhiên xoẹt tử long chiến hồn cũng không có dừng lại trở lại tam thập tam thiên long ấn đại trận phía trên vung chảo đem tứ tượng biển máu trận cùng long ấn bí cảnh không gian hàng rào một chỗ xé rách trở lại bí cảnh hô nó há mồm nổ đem thiên hồng vân thiên di vật cùng linh thuyền một chỗ nhả đến giang thiên trước người thiên hùng quốc gia cổ linh thuyền tuy giang thiên đã biết tử long chiến hồn giết chết ý thân vương đám người hãy nhìn đến linh thuyền xuất hiện ở trước mặt nhưng nhịn không được lộ ra sắc mặt kinh hỉ thậm chí có thánh giai lục phẩm linh minh chờ hắn lấy ra thiên hồng vân thiên di vật, lại càng là vẻ mặt chấn kinh. vừa mới tử long chiến hồn truy sát thiên hồng vân thiên, đã vượt qua hắn cảm giác. hắn căn bản không biết tử long chiến hồn ra ngoài một hồi, liền giết mất một cái võ đế viên, mãn trở lại một cái võ đế tại ma vân bị giết, nhất định sẽ khiến cho huyên động. những vật này tuyệt không bại lộ. rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, biết phải đối với cái này sự tình thủ khẩu như mình, giữ kín như bưng. tâm di cô đường, những vật này cho ngươi. tiểu yên, cái này cho ngươi. từ thiên hồng vân thiên di vật tuyển một bộ phận xuất ra phân cho mai tâm di cùng lâm thị còn dư lại cùng linh thuyền một chỗ thu nhập vào càn khôn đỉnh cảm ơn điện hạ. Thiên ca ca, hai nữ vừa nhìn là thánh giai năm sáu phẩm vật tư, toàn bộ đều vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng Giang Thiên nói lời cảm tạ tâm di cô đường. Đây là ngươi nên được, không cần phải khách khí. Chỉ là những vật này liên lụy rất lớn, ngàn vạn không muốn đơn giản bại lộ. Tiểu yên, ngươi cũng thế. Giang Thiên khách khí một câu, hướng hai người trịnh trọng dặn dò ử. Điện hạ, Thiên ca ca, mai tâm di người đều mười phần thông minh, lập tức đoán xảy ra sự tình đại khái, lập tức gật đầu nói hống Lúc này, tử long chiến hồn gầm rú lấy tử long thi, sắp rồng trung thoát ly, lóe lên chui vào càn đỉnh, tiến nhập càn côn đỉnh. Nó lập tức liền tiến vào ngủ say trạng thái. Thôn vệ ngao liệt tàn hồn, tuy nó tử khí toàn bộ tiêu tán, nhưng còn có đại bộ phận phần hồn lực cũng không có luyện hóa, khiến cho hồn lực pha tạp, hỗn tạp, cần hảo hảo luyện hóa một phen. Từ Long chiến hồn một thoát ly Long Thi, sắc Rồng, Mai Tâm Di lập tức khôi phục đối với Long Thi, sắc Rồng, trưởng không hống. Nàng thấy Giang Tiên không có thu Long Thi, sắc Rồng, ý tứ, tâm niệm vừa động, đem Long Thi, sắc Rồng thu nhập vào trấn yêu tháp tầng năm. Có Long Thi, Sắt Rồng, khôi lỗi, dù cho võ hoàng cũng không làm gì được nàng, Hùng chi trấn yêu tháp còn có đông đạo yêu ma. nàng hoàn toàn có khai tông lập phái vốn liếng chuẩn của tôi lốt nét tất cả mọi người xuất hiện đi đại cục đã định giang thiên tâm niệm vừa động đem sở hồng ngọc đám người toàn bộ phóng ra bí cảnh tạm thời còn sẽ không đóng mọi người chia nhau hành động tận lực nhiều thu hoạch một ít cơ duyên cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen giang thiên nói tuy hắn rất lo lắng cha mẹ an nguy nhưng biết hiện tại ra ngoài rất có thể khiến cho thiên hồng vân thiên thế lực phía sau hoài nghi cho nên quyết định lưu ở long ấn bí cảnh tẩy thoát hiểm nghi hảo mọi người đương nhiên không có gì nghị lập tức chia nhau hướng bí cảnh các nơi tìm đến long ấn bí cảnh đối với bọn họ mà nói là lớn lao cơ duyên Đương nhiên phải bắt được hết thẻ cơ hội, thu hoạch khiến cho võ đạo cất cánh vốn liếng ầm ẩm. Đám ẩm. mắt, đã năm ngày, một hồi tiếng sấm liên tục tiếng vang truyền đến, một đạo to lớn thông đạo xuất hiện ở bí cảnh Đông Phương Vũ Vũ Vũ. Mọi người thấy thế, biết đến bí cảnh đóng thời gian, có trận hoàn người đều chuyển tống đến Giang Tiên bên cạnh đi, chúng ta ra ngoài. Giang Tiên hướng mọi người nói một câu, hướng xuất khẩu tốc độ cao nhất tiến đến. Sau nửa canh giờ, bọn họ toàn bộ rời đi long lấn bí cảnh, trở lại Tây Man Sơn ầm Thời gian vừa đến, bí cảnh xuất khẩu rất nhanh khép kín, còn chưa có đi ra người sẽ vinh viễn xa ở lại bên trong. Những người này đương nhiên biết loại kết quả này, ngoại trừ số ít là bởi vì đủ loại nguyên nhân làm chế mãi, đại bộ phận là tự nguyện ở lại bên trong. Long ấn bí cảnh trong không có quá cơ duyên ở lại bên trong, có vài phần hy vọng tu luyện tới phá vỡ bí cảnh hàng rào cảnh giới. Bọn họ tự biết thiên phú, tài nguyên có hạn, tình nguyện bỏ chết đánh cược một lần, cũng không muốn tầm thường cả đời hai người này là ai, dường như chưa từng gặp qua. Trở lại Tây Man phía sau núi, Giang Thiên vô ý thấy được một nam một nữ, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Một nam một nữ này có dung khí hết sức kỳ quái khí tức, hơn nữa dung mạo, khí chất đều không thua cho hắn cùng Tần Mộng Giao. hắn không nhớ nổi lúc nào gặp qua thật kinh người khí tức có thể hắn không kịp ngâm nghĩ nữa phía đông đông nhiên chuyển đến cổ cổ thông thiên khí tức lại có rất nhiều võ hoàng trở lên cường giả hướng bên này chạy tới trời cao rất nhanh một chiếc trừng thiên hồng quốc gia cổ linh thuyền gấp trăm lần đại linh thuyền xuất hiện ở phía đông phía chân trời phía trên cắm trời cao cờ xí đây là lục phẩm linh thuyền giang thiên vừa nhìn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ lục phẩm linh thuyền giá trị căn bản vô pháp đánh giá trong đỏ nhất định có võ đế cường giả tỏa trấn quả nhiên đến, đến rồi Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn, nhưng mặt ngoài lại giấu giếm thanh sắc ai cũng không muốn lộ ra tử sát chuyện của thần long. Hắn âm thầm hướng bị cực tà ma hoàng bắt về sau bị tử long chiến hồn cứu ra 13 ba quốc những thiên tài truyền âm nói đây là một cái to lớn sơ hở bại lộ tính khả năng thật lớn, đương nhiên muốn cố hết sức bổ cứu soát. Lục phẩm linh thuyền rất nhanh đi tới đỉnh đầu bọn họ, mọi người chỉ cảm thấy một đạo kinh người hồn nhận thức từ trên người bọn họ đã qua, lập tức có dung khí bị nhìn thấu qua cảm giác các ngươi có từng gặp qua một mảnh sắc thần long. Một đạo âm thanh băng lãnh trong lòng mọi người vang lên. Bẩm báo tôn chúng ta chưa từng thấy qua. Giang đợi mấy hơi. mới Ông quyền bẩm bảo nói long võ đại lục cường giả vi tôn đặt câu hỏi người là võ đế so với hắn kiếp trước tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới tiếng tiêu thượng tôn không có gì không ổn phải không âm thanh băng lãnh mang theo nồng nặng nghi vấn giang thiên bình tĩnh hồi đáp đúng vậy thượng tôn chúng ta mới từ bí cảnh trung xuất ra căn bản không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra đem bọn họ toàn bộ cầm đi lên tuy giang thiên nói rất có lý có theo nhưng đối với căn thức bạn không có đem lời của hắn làm cùng một loại lạnh lùng ra lệnh vù vù vù ngay sau đó một đạo to lớn lực đạo từ trên trời giáng xuống Đem mới ra long ấn người của bí cảnh toàn bộ quắp tiến vào lục phẩm linh thuyền ầm ầm. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đã ở một gian to lớn trong nhà tù, đón lấy tù thất đại môn ầm ầm đóng chặt. Bọn họ nhất thời hãm vào một mảnh trong bóng tối phụ vương, mẫu hậu, thái thượng trưởng lão, ông ngoại, nhị cứu, tam cứu. Giang Thiên buông ra hồn lực tìm đòi, thấy mấy cái chí thân người tất cả trong nhà tù, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Lại buông ra hồn lực tại trong nhà tù quét một vòng, phát hiện 13 quốc vương tộc chính khách đều bị bắt hết, lại càng là lòng đầy cam phẫn. Những người này liền hung phạm đều chưa có xác định, liền lung tung bắt người, thật sự là vô pháp vô thiên thiên nhi. Nhìn thấy Giang Thiên, Ma Vân Vương đám người vừa mừng vừa sợ, toàn bộ hướng bọn họ lại gần đi qua cha. Tam Túc, mà cái khác 13 quốc thiên tài cũng toàn bộ phát hiện thân nhân của mình, bất an về phía bọn họ đi đến. Bọn họ toàn bộ trở thành tù nhân, ai cũng không biết kế tiếp sẽ có như thế nào vận mệnh chờ bọn họ. Chương 360, mấy trăm võ đế tử trên trời giáng xuống. Trở lại thân nhân bên cạnh, 13 quốc thiên tài cùng người thân nói chuyện với nhau vài câu, nhau nhau hướng Giang Thiên chỉ trỏ. Lập tức, các quốc gia người toàn bộ hướng Giang Thiên quăng tới ánh mắt cảm kích, dù cho đại võ vương đám người cũng thần sắc phức tạp. rất hiển nhiên, chúng thiên tài nói giang thiên cứu chuyện của bọn hắn, làm trường bối của bọn hắn đối với ma vân địch trí đại tiêu. một lát sau, đang lúc mọi người lo sợ bất an, linh thuyền ngừng lại đem bọn họ dẫn tới. ngay sau đó, đạo kia thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên vầng, phụ thừa đại nhân. ầm ầm, có người lên tiếng, tu thất đại môn ầm ầm mở ra siêu siêu siêu. sau đó mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi khôi phục cảm giác, đã toàn bộ quỷ sát tại một đạo dưới bậc thềm ngọc phương. trên bậc thềm ngọc phương có một trương hết sức đẹp đẽ quý giá hoàn toàn, hoàn toàn đều ngồi đợi một cái giao phục hoa quan võ đế ách. bất luận là kiếp này hay là kiếp trước. giang thiên đều chưa từng quỷ qua ngoại nhân hận đến chừng mắt quá nứt ra đáng tiếc sử dụng ra toàn thân lực lượng dãy rủa cũng không thể động đậy chỉ có thể đem phẫn hận ẩn sâu trong nội tâm bản phủ có chuyện muốn hỏi các ngươi hy vọng các ngươi theo thực trả lời bên trái võ đế không chứa cảm tình địa nhìn xuống chúng nhân lạnh lùng thốt trong mắt hắn giang thiên đám người bất quá là một bầy kiến hôi há có thể mang cái gì cảm tình thượng tôn chẳng quản hỏi han chúng ta ổn thỏa chi vô bất ngôn không biết không nói lập tức có các quốc gia người cầm quyền nằm giảm xuống hồi đáp thương lan đế quốc là ngũ phẩm đế quốc, tại vân châu địa vị chỉ đứng sau tam đại thánh địa quan võ đế liền có hơn ngàn người. Tuy tiện phái tới mấy người, liền có thể đem vô tận hải dẹp viên, mọi người không dám có nửa điểm làm trái rất tốt. Phủ thừa Võ Đế gật gật đầu, hỏi: "Các ngươi 12 quốc vì sao đồng thời phát binh ma vân?" Nguy rồi Giang Thiên nghe xong người này vấn đề, trong nội tâm liền nhấc lên kinh sợ thao sóng biển. Hắn không khó đoán ra 12 quốc đồng thời phát binh nguyên nhân, phủ thừa nếu hỏi ra trận tướng, hắn đủ loại bí mật rất có thể hội bại lộ bẩm thượng tôn đại võ vương nhìn ma vân vương đám người liếc một cái, sản xuất tại chỗ bẩm báo nói: "Bởi vì Thiên Hồng quốc gia cổ thượng sứ truyền lệnh cho chúng ta nói ma vân quốc chứa chấp thần triều trọng phạm, nhu đồ làm loạn, làm ta đợi phát binh vây quét. Chứa chấp thần triều trọng phạm." phủ thưa không cho là đúng chỉ bằng ma vân quốc nhất phẩm bé nhỏ thực lực có thể chứa chấp cái gì trọng phạm nhưng hắn hay là thẩm vân nói ma vân vương chuyện gì xảy ra chi tiết nói tới ma vân vương ôm quyền nói bẩm thượng tôn tiểu vương thật không biết cái gì trọng phạm này hoàn toàn là thai bay và gió tuy thái độ của hắn đầy đủ kính nghệ cũng không như những người khác như vậy quá mức hèn mọn được xưng tụng không tiêu ngạo không xiểm định là thế phải không phủ thưa lại đem ánh mắt nhìn hướng giang thái huyền tô bản đám người bẩm thượng tôn nô vương nói những câu là thật giang thái huyền đám người trả lời ngay nói bọn họ cũng không biết giang thiên chính là Tử long thần hoàng trong nội tâm vô cùng bằng tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Bản phủ đã minh bạch. Phủ thừa gật gật đầu, không có lại ép hỏi việc này ý tứ. Hán nguyên bản nhất định đây chỉ là ý thân vương đám người mượn cớ, còn có ma vân vương đám người trả lời thời điểm hồn lực ổn định, càng thêm thừa nhận trong nội tâm phỏng đoán. Có thể tu đến võ đế cảnh, đạo tâm khẳng định mười phần kiên định, há có thể đơn giản hoài nghi phán đoán của mình. Sau đó hắn hướng mọi người lạnh lùng nói, đem các ngươi thấy, nghe được về tử sát chuyện của thần long nói hết ra. Vâng, thượng tôn. Lúc ban đầu tử sát thần long xuất hiện ở tây man sơn, một chảo đem thiên hồng quốc gia cổ thượng sứ diện sạch tinh la vương lập tức sản xuất tại chỗ báo. nhưng hắn cũng không có đem ma vân vương ba người sống một mình sự tình nói ra Tử long chiến hồn giết chết ý thân vương đám người cũng cứu ma vân vương ba người sự tình chỉ có bọn họ bí tham thấy được hắn làm như vậy hiển nhiên là muốn giấu giếm việc này hồi báo giang thiên ở trong bí cảnh đối với tinh la thiên tại viện thủ tình cảnh so sánh giang thiên tại bí cảnh làm hết thảy ma vân thi đấu trên điểm này ân đoán căn bản không đáng nhắc tới cho nên hắn mới có thể có qua có lại mới toại lòng nhau sau đó lại có mấy người đem tử long chiến hồn đánh giết chuyện của thiên hồng vân thiên cũng nói tới nghe được mọi người bẩm báo phụ thừa đám người sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi Thứ nhất là Thiên Hồng Vân Tiên chết rồi, bọn họ vô pháp hướng Thương Lan Đại Đế giao cho. Thứ hai là Tử Long Chiến Hồn mạnh như vậy, nếu như đột nhiên giết ra, bọn họ chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, còn có cái khác sao? Nghe chúng nhân sau khi nói xong, còn không có biết rõ Tử Long Chiến Hồn lai lịch, cũng không biết nó cuối cùng đi nơi nào. Phụ Thừa lần nữa đặt câu hỏi bẩm Thừa Tôn, kẻ hèn này nói ra suy nghĩ của mình. Phụ Thừa tầm mắt thủy trung khóa chặt tại các quốc gia người cầm quyền trên người, lúc này lại có người tại tối hậu phương bẩm báo nói người này là ai? Mọi người nho nhau quay đầu lại nhìn quanh, toàn bộ lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này. Chính là Giang Thiên mới ra bí cảnh thì thấy thần bí nam tử. Mười ba quốc vậy mà không có người nào biết hắn, tựa hồ hắn là cứ thế xuất hiện hắn đến tột cùng là ai, vì cái gì tất cả mọi người không nhận ra hắn, chẳng lẽ hắn là lần trước bí cảnh mở ra thì lưu lại ở trong bí cảnh cổ nhân. Giang Thiên đám đông thần sắc thu hết vào mắt, nghi ngờ trong lòng không khỏi càng đậm chẳng lẽ là bất tử ma tước. Không có khả năng, bọn họ vừa mới chết không lâu sau, không có khả năng nhanh như vậy liền trọng sinh hắn không khỏi hoài nghi một nam một nữ này phải không chết ma tước cùng cực tà ma hoàng, nhưng ngay sau đó liền hủy bỏ loại này phỏng đoán. Bất tử ma tước cùng cực tà ma hoàng đều bị Tử Long chiến hồn đánh thành hư vô. không có khả năng tại ngắn ngủn trong năm ngày hoàn thành trọng sinh, hai người này hơn phân nửa có lai lịch khác nói. Ngay tại Giang Thiên Nghi hoặc Bộc Phát, phủ thừa lạnh lùng ra lệnh vâng, thừa tôn. Thần Bí Nam tử sản xuất tại chỗ đồng ý, sau đó chỉ vào Giang Thiên nói, "Ta từng thấy tận mắt hắn khống chế một mảnh tử sắc thần long, đem rất nhiều yêu ma đánh giết." "Cái gì?" Phủ thừa nghe xong, lập tức nheo lại hai mắt, mà Giang Thiên đám người tâm thỉ nhấc lên kinh sợ thao sóng biển. Giang Thiên chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh thế nào? Hiện tại Tử Long chiến hồn lâm vào ngủ say, dù cho Mai Tâm Di đem Long thì, sắp cùng trước bốn tầng yêu ma toàn bộ phóng xuất. cũng không phải đối phương bị thủ mà bốn tầng về sau yêu ma lấy mai tâm di thực lực có thể khống chế được không véo ngay tại giang thiên tâm niệm thiểm điện thời điểm phủ thừa một chương tay đem giang thiên hút vào trong tay bị hắn trộm vào bàn tay giang thiên phản phất nhỏ đi mấy chục lần hoàn toàn không thể động đậy thiên nhi thiên ca ca. điện hạ cùng giang thiên người thân cận toàn bộ cực kỳ hoảng sợ lâm thi yên cùng mai tâm di lại càng là vùng vây sông về trước làm cản thấy các nàng dám phản kháng thương lan quốc gia cổ người dẫn tím mặt tướng uy áp thần sơn chân xuống a mai tâm di ma vân vương đám người vô lực phản kháng toàn bộ thất khiếu phun huyết bay ngược ra ngoài ngã xuống đất khí tức yếu ớt ong. mà trên người lâm thi yên lại là thần quang đại tác một đạo khe hở mang nàng bảo vệ tại đế cấp uy áp không chút sức mẹ phụ vương mẫu thân ông ngoại tâm di cô nương thấy như vậy một màn giang thiên hận đến khỏe mắt đều dạn nước có thể mặc hắn như thế nào dãy ruộng cũng không thể động đậy vậy mà không có việc gì thậm chí có người không có việc gì thương lan đế quốc người toàn bộ mười phần ngoại ý muốn đây là thất phẩm hộ thân phủ nhìn kỹ ngoại ý muốn liền biến thành chấn kinh trên người lâm thi yên lại có thất phẩm hộ thân phụ nàng sư trưởng đến tột cùng là thần thánh phương nào ầm ầm Mọi người ở đây vạn phần kinh ngạc chỉ kịp. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm liên tục thanh âm. Mọi người ra bên ngoài vừa nhìn, chỉ thấy một đạo to lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem phụ cận trăm dặm linh lực nuốt trọn tiến vào. Rất nhanh, một cái khổng lồ quang trận từ quang trụ dưới đáy diễn sinh ra hoang. Ông một thanh âm vang lên lên, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở quang trong trận, toàn bộ đều võ đế trở lên tu vi. chương 361, như thế nào mới có thể tiêu tan ngươi mối hận trong lòng? chơi ạ, chẳng lẽ là cái nào thánh triều quyền quý đi tuần? Cái này, liền ngay cả phủ thừa cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Bọn họ thương Lan Đế quốc tuy có hơn một ngàn võ đế, nhưng tuyệt đối không thể có thể một lần xuất động nhiều như vậy võ đế các quốc. Có loại này nội tình, tối thiểu rất đúng lục phẩm đế quốc. Vân Châu căn bản không có loại này cùng bố tồn tại hồn. Mọi người vừa nhìn, quang trong trận mọi người trước ngực đều theo lên một cái ngân sắc hồn chữ hồn. Chẳng lẽ là nhớ tới cái nào đó truyền thuyết, phụ thừa mấy người khẩn trương được mặt sám như cho. Nếu như tới là thật sự là kia cái thần bí thị tộc, hôm nay bọn họ chỉ sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn soát. Lúc này, một đạo hồn niệm bế tới, mọi người chỉ cảm thấy huyết mạch đều nhanh ngưng kết. Này đại hồn niệm lại so với phụ thừa cường đại gấp trăm lần. Phụ thừa là võ đế hậu Kỳ, hôn niệm chủ nhân mạnh mẽ hơn phụ thừa gấp trăm lần, đến cùng đạt đến hạng gì kinh người cảnh giới. Hô! Lúc này, chỉ nghe được hô một thanh âm vang lên lên, Mai Tâm Di hư không tiêu thất không thấy hử. Thật to gan, dám làm tổn thương ta tộc thánh nữ. Lập tức, một tiếng hử lạnh truyền đến, môn tử đang lúc tràn ngập giận tái đi phốc. Phốc! Phốc! 13 quốc mọi người nghe tới, chỉ cảm thấy huyết khí ngưng trệ, phụ thừa đám người nhưng lại như là bị xét cắn, tất cả đều thật khiếu phún huyết thực lực thật là khủng khiếp mọi người toàn bộ cả kinh hồn bất phục thể. chỉ là hư lạnh một tiếng liền làm võ đế hậu kỳ thất khiếu phun huyết đây là hạng gì thực lực khủng bố tới đến tuột cùng là thần thánh phương nào hư lạnh một tiếng đối phương lại không lên tiếng mà là đem mai tâm di treo trên bầu trời nâng lên đối với nàng thi cứu a mai tâm di vốn là trọng thương sắp chết nhưng qua trong giây lát thương thế khỏi hẳn kêu lên một tiếng khó chịu mở hai mắt ra không nên kinh hoàng chúng ta là tộc nhân của ngươi sẽ không làm thương tổn ngươi thi cứu lao giả đối với mai tâm di vẻ mặt ôn hòa nói tộc nhân mai tâm di dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn lao giả tuy hồn vu tàn hồn nói cho nàng biết nàng là hồn thị gia tộc dòng chính con núi roi có thể nàng lúc trước đối với hồn dòng họ tộc hoàn toàn không biết gì cả đối với gia tộc này không có nửa điểm lòng trung thành đúng chúng ta là hồn thị gia tộc đại năng vừa cười vừa nói nếu như ấn bối phận mà tính ngươi hẳn là bảo ta một tiếng viết tổ ngươi là ta cựu thế cháu ruột Viết tổ cựu thế cháu ruột nghe những cái này lạ lâm chữ chẳng biết tại sao mai tâm di nước mắt đống nhiên rất xuống nàng hiện tại muốn biết nhất không phải là nàng cùng hồn thị gia tộc một gốc mà là cha mẹ ruột của nàng đến cùng ở nơi nào tại sao phải đem nàng ném không để ý tới ai bị bắt được mai tâm di suy nghĩ hồn thị viễn tổ không khỏi tại trong lòng thầm than một tiếng phụ thân của mai tâm di vốn là hồn thị một khỏa trói mắt tận tình, quyết trí thề muốn tìm về thủy tổ hồn vu di thuế cùng chấn tộc chi bảo chấn yêu tháp đáng tiếc đi đến vô tận hải lại không biết gặp như thế nào hung hiểm, cùng thê tử song song vẫn lạc, liền mai tâm di cũng lưu lạc phạm tục người ta. lần này bọn họ sở dĩ biết bay độ ức vạn rằm mà đến, là vì mai tâm di luyện hóa Trấn yêu tháp thời điểm, trong tộc tổ khí cảm ứng được vị trí của chấn yêu tháp. chấn yêu tháp là lúc trước hồn vu trận chiến lấy lập quốc chi bảo, bọn họ đã đau khổ tìm ba vạn năm, đã biết tung tích, đương nhiên hội không tiết giá lớn chạy đến. hồn thị viên tổ dùng chịu mến ánh mắt nhìn nhìn mai tâm di nói, hai tử. cùng Viễn tổ trở về nhà, a ngươi lấy được thủy tổ truyền thừa, chính là tộc của ta thánh nữ, lúc trước thiếu hụt hết thảy, tông tộc chắc chắn gấp bội bồi thường cho ngươi. Về nhà sao? Mai Tâm Di quay đầu không muốn bỏ mà nhìn về phía Lục phẩm Linh thuyền. Nàng tại Ma Vân sinh trưởng ở địa phương, Mai trưởng phong cùng Giang Thiên đều tại Ma Vân, nàng há cam lòng một mình rời đi như thế nào, thánh nữ có không nỡ bỏ người cùng vật. Hồn thị Viễn tổ ôn tồn hỏi ngữ. Mai Tâm Di gật gật đầu, đối với Hồn thị Viễn tổ nói, ta từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, không thể đem hắn ném một mình rời đi nói đến đây. Lựa khí của nàng trở nên kiên định lên. Nếu như Viễn Tổ không muốn mang Ca Ca một chỗ hồi tộc, xin thứ cho tâm gì vô pháp tòng mệnh. Cái này đương nhiên, anh của ngươi vì ngươi trả giá rất nhiều. Tông tộc tự nhiên muốn lấy tộc nhân đối đãi hồn thị Viễn Tổ cùng nhan nói qua. Hướng bên cạnh một cái khuôn mặt gầy gò lao ra nói, thông nhi, ngươi tự mình đi một chuyến, cần phải đem Ca Ca thánh nữ mời đến. Vâng, tổ phụ. Gầy gò lao giả ôm quyền tuân mệnh một tiếng, đỉnh đầu một đạo thất thải quang hoàn lóe lên tức thì sau đó phá vỡ hư không biến mất bảy màu thánh giả cồn sáng. Thất trọng thánh giả, thấy được thất thải quang hoàn. Phụ thừa đám người trực tiếp dọa co quắp, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Thánh giả côn sáng là tấn chức võ thánh tiêu chí, mỗi lần nhiều nhất một loại nhan sắc, liền thay hơn. Trường nắm một môn đại đạo, cảnh giới cũng để thăng nhất trọng. Bảy màu thánh giả côn sáng, biểu thị gầy gò lao già là võ thánh thất trọng, tại vân châu là rộng chân một cái đều muốn động ba động tồn tại. Hắn vậy mà đối với hồn thị viễn tổ tất cung tất kính, kia hồn thị viễn tổ lại là hạng gì khủng bố cảnh giới. Đợi gầy gò lao già đi rồi, hồn thị viễn tổ thản nhiên nhìn linh Thuyền liếc một cái, hỏi mai tâm mai nói, tâm di vậy linh Thuyền? có phải hay không còn có ngươi lo lắng người? Ừ. Mai Tâm Di gật gật đầu, trên mặt không khỏi đã nổi lên hường hạ. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh hạ xuống, đối với hồn thị viễn tổ nói, vừa mới bọn họ vô cớ tổn thương chúng ta, kính xin viễn tổ thay Tâm Di làm chủ. Cái này Tâm Di không nói, viễn tổ cũng phải hỏi đến. Hồn thị viễn tổ Ôn Hòa Địa nói qua, ánh mắt lại trở nên lạnh thấu xương lên đừng nói Mai Tâm Di quý vi bọn họ hồn thị thánh nữ, dù cho chính là một cái bình thường đệ tử để cho ngoại nhân ăn hiếp, hắn cũng sẽ cho thương Lan Đế quốc một cái hung hang giáo hấn Muốn biết rõ, bọn họ hồn thị gia tộc truyền thừa vài vạn năm, nội danh nhất ngoại trừ cựu truyền luyện hồn quyết, chính là bọn họ cực kỳ bao che khuyết điểm tông tộc tác phong, vèo. hồn thị viễn tổ lôi kéo mai tâm di vừa sải bước vào linh thuyền linh thuyền hàng rào tựa như không tồn tại tâm di đem sự tình chân tướng cho viễn tổ hảo hảo nói một chút hồn thị viễn tổ không để ý tới mặt không còn chút máu thương lan đế quốc mọi người lôi kéo mai tâm di tại đẹp đẽ quý giá hoàn toàn ngồi xuống hỏi là như vậy viễn tổ mai tâm di ngay lập tức đem sự tình đại khái đi qua nói một lần đương nhiên không nên nói một chữ cũng không có nói nguyên lai like như thế sau khi nghe xong hồn thị viễn tổ gật gật đầu mắt lộ ra kỳ quang hướng giang thiên nhìn lại nghe mai tâm di miêu tả giang thiên thế nhưng là anh hùng được ma vân quốc loại địa phương nhỏ này vậy mà có thể tạo ra được loại này tài tuấn ngược lại thật sự là một cổ truyện lạ hỗn võ song tu thần long thân thể cực hạn huyết mạch song hoàn mỹ cực cảnh cực hạn kinh thiếu cực hạn khí hải cực hạn huyết thiếu cực hạn biển máu trách không được tâm di đối với hắn coi trọng gia tăng hôn thị viễn tổ vừa nhìn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ thiên phú của giang thiên đã đến hắn đều không thể không giật nảy mình trình độ đây còn là tử long chiến hồn giấu ở càn khôn đỉnh hắn nhìn xem cũng được bằng không lại càng không biết muốn chấn kinh tới trình độ nào trên người hắn bao phủ số mệnh lực lượng nguyên lai là viễn cổ đại năng chuyển sinh trách không được nhưng rất nhanh hồn thị viễn tổ liền lộ ra vẻ hiểu rõ hắn đã đại khái hiểu rõ lai lịch của giang thiên vị tiểu hữu này hồn thị viễn tổ lôi kéo mai tâm di đi đến giang thiên trước người khách khí với giang thiên mà nói rồi mới bọn họ lấy mạnh hiếp yếu đối với ngươi ngang ngược vô lễ ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào bọn họ mới có thể tiêu tan ngươi rồi trong lòng chi khí biết được mai tâm di bối cảnh thông thiên vừa mới thương lan phụ thừa đã thả giang thiên mai tâm di như vậy quan tâm giang thiên nếu như hắn không còn thức thời một chút chẳng phải là muốn chết sao cái gì thương lan đế quốc mọi người ngay xong tất cả đều cả kinh hồn bất phụ thể vừa mới thương lan phụ thừa thiếu chút nữa giết đi mà vân vương đám người cùng giang thiên hồn thị viễn tổ để cho giang thiên xử trí bọn họ bọn họ há có quả ngon để ăn chương 362, ăn miếng trả miếng lấy huyết con huyết giang thiên lại không có trả lời ngay mà là trong nội tâm tràn ngập cảnh giới vừa mới hắn có dũng khí bị hồn thị viễn tổ nhìn thấu cảm giác không biết đối phương đến cùng biết hắn ít nhiều bí mật tiếp trước thân phận có thể hay không bại lộ hơn nữa một vị vượt qua thánh giả tồn tại vậy mà đối với hắn khách khí như thế hắn ít nhiều có chút lo sợ bất an bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại lấy hồn thị viễn tổ thực lực muốn đối với hắn làm cái gì hắn căn bản vô lực phản kháng hết thể chỉ có thể thuận theo tự nhiên vì vậy hắn ôm quyền đối với hồn thị viên tổ nói tạ ơn trưởng lao nâng đỡ vừa mới bọn họ không nói hai lời liền mạnh mẽ làm chúng ta quỳ xuống đất mà bài nói qua hắn nhìn hướng hồn bất phụ thể phụ thừa đám người lạnh lùng nói như thế nào cũng phải để cho bọn họ trước quỳ xuống văn bối tài năng tâm bình khí hòa địa suy nghĩ xử trí như thế nào cái gì lại muốn võ đế hướng hắn quỳ xuống mười ba quốc mọi người nghe xong đều bị giang thiên người can đảm luôn từ hủ đến mà thương lan đế quốc người lại càng là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi bọn họ toàn bộ đều võ vương trở lên tu vi nếu như hướng một cái vô danh tiểu bối quý xuống, tương lai còn có cái gì thể diện gặp người tiểu xuất sinh? người lấn bản phủ quá đáng. Phủ thừa sắc mặt do thanh biến tử, do tử biến thanh, đung nhiên nghiến răng nghiến lợi về phía Giang Thiên cùng lướt mà đi. Thay vì bị Giang Thiên như thế nhục nhã, hắn thả rằng đi tìm chết, nhưng chết cũng phải kéo Giang Thiên cùng chết. Đáng tiếc này hoàn toàn là cái dung của thất phu, tuy hắn cách Giang Thiên thêm gần, nhưng hắn cùng Hồn Thị lao Tổ trên lệnh, há lại điểm này Cự ly có thể bù đắp hử? Chỉ nghe Hồn Thị Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, một loại đại đạo lực lượng cứ thế chấn áp ở trên người hắn oảnh. hắn căn bản không có sức phản kháng. trực tiếp bị chấn áp được phủ phủ quỷ dạp trên đất liền đầu đều trùng điệp khấu đến trên mặt đất xem ra thượng như hướng tại giang thiên quỷ lệ đọc truyện với ếch chịu loại này nhục nhã phủ thừa phẫn hận gần chết có thể dù cho hắn kiếm được toàn thân gân cốt vỡ vụn cũng không thể tự kiềm chế chỉ có thể phát ra một tiếng dã thú gào thét hồn thị viên tổ căn bản không liếc hắn một cái mà là khách khách khí khí với giang thiên mà nói tiểu hữu người này không biết điều la hủ đã đem hắn chế phục mặc cho tiểu hữu xử lý hắn đến tột cùng là lai là gì lại làm thái thượng trưởng lao khách khí như thế Hồn thị viễn tổ vậy mà một độ ngang hàng tương giao gián dớp, không chỉ làm thương Lan Đế quốc cùng Bích Lãng Hải tất cả thế lực vô cùng kinh hải, liền ngay cả Hồn thị mọi người cũng toàn bộ hướng Giang Thiên Quang đi ánh mắt khác thường. Ngu Ngốc cũng biết Hồn thị viễn tổ đối với Giang Thiên khách khí như thế, tuyệt không phải là bởi vì Mai Tâm gì quan hệ mặc cho ta xử trí sao? Mà lúc này Giang Thiên lặp lại một câu, trong mắt đống nhiên Hàn Quang bắn ra bốn phía căng. Lập tức hắn chậm rãi rút ra huyết ca kiếm, ta không biết ngươi tên gì nhưng ngươi thứ nhất mà vần, liền một bộ đem tất cả mọi người coi là kiến hôi sắc mặt hôm nay ta muốn để cho ngươi biết kiến hôi có thể diệt voi lớn. hy vọng ngươi kiếp sau không muốn lại như thế của vọng. Siêu. Siêu. chiếu, U. Giang Thiên lạnh lùng nói qua, vung lên huyết ca kiếm hướng phủ thừa điên cuồng chém đi qua ken Két sát. Thực lực của hắn, cùng phủ thừa tranh lệch quá xa, dù cho huyết ca kiếm vô cùng sắc bén, cũng không cách nào đem phủ thừa trọng thương. Mỗi kiếm chém xuống, đều chỉ có thể ở trên người phủ thừa lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu ách ha ha. Giết ta, ngươi giết ta. Bản phủ cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bồn sự, có thể đem bản phủ chém giết. Phủ thừa thấy Giang Thiên không biết tự lượng sức mình, muốn chém giết hắn, vậy mà tranh cho lệ cười rộ lên. Hắn biết rõ hẳn phải chết, há có thể buông tha loại này đục nhã Giang Thiên cơ hội phải không? Giang Thiên lại không có động tĩnh, vẫn một kiếm kiếm hướng đối phương trên người chém tới. Một trăm kiếm, hai trăm kiếm, một ngàn kiếm, hai nghìn kiếm, trên người phủ thừa vết máu tuy càng ngày càng nhiều, lại vẫn không có làm bị thương căn bản ách ha ha. Ngươi chém à? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu linh lực có thể dùng. Bị chém mấy ngàn kiếm cũng không có sự tình, phủ thừa cười đến càng thêm bệnh tâm thần. Dưới cái nhìn của hắn, một người linh lực trung quỹ là có hạ Giang Thiên lại có thể lại chém hắn mấy ngàn kiếm, tiểu tử này như thế nào như vậy làm ẩu. Lúc này. liền ngay cả hồn thị gia tộc không ít người cũng trách cứ ánh mắt nhìn nhìn giang thiên hồn thị viên tổ tự mình ra mặt cũng không phải là để cho hắn hồ đồ chỉ có hồn thị xa tổ thần sắc không thay đổi lôi kéo mai tâm di ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến phải không giang thiên không có động tĩnh tiếp tục huy kiếm chém về phía phủ thừa ken kết sắt một và kiếm hai và kiếm ba và kiếm khiến cho mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là hắn tựa như vĩnh viễn không biết mệnh mọi đồng dạng vậy mà một hơi chém phủ thừa mấy và kiếm ách tiểu tác trùng có bản lĩnh ngươi một kiếm giết đi bản phủ lúc này phủ thừa toàn thân đã bị giang thiên chém được hết lục mơ hồ. Gan đều rò phá, đâu còn lớn lối được lên, chỉ có thể lệ quỷ hướng Giang Thiên gọi vậy. Mọi người thường dùng phanh thây xé xác hình dung thực hình, còn có cái gì so với đao cùn giết người, càng làm người tuyệt vọng, ken két sát. Giang Thiên cũng không để ý đến hắn, tiếp tục hướng hắn huy vũ huyết ca kiếm. 10 vạn kiếm, 20 vạn kiếm, 30 vạn kiếm a. A. Phủ thừa phát ra nhiều tiếng khóc thét, tình cảnh làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, thẳng đến bị sống sở sở chém thành một bài thịt nát, thật áp Lúc này, cũng không có ai cười nhạo Giang Thiên, liền ngay cả hồn thị mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng trở nên kiêng kỵ lên. Một hơi chém ra mấy chục vạn kiếm. Không chỉ linh lực không hề có khô kiệt dấu hiệu, hơn nữa liền con mắt cũng không nháy một chút, thiếu niên này tuyệt đối là cái hung ác nhân vật quen. Một hơi đem phụ thừa chém thành tiếng nát, Giang Thiên đem huyết ca kiếm trở vào bao, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Thương Lan Đế quốc mọi người hiện tại các ngươi nguyện ý quỷ sao? Lúc trước hồn thị lão tổ chỉ là xuất thủ đã trấn áp phụ thừa, những người khác cũng không có quỳ xuống, cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế quỷ, quỷ, quỷ chúng ta nguyện ý quỳ. Phù phù phù phù. Thương Lan Đế quốc mọi người sớm bị Giang Thiên tàn nhẫn dọa bị mật, bờ môi run rẩy địa nói qua, từng cái một toàn bộ phụ phù, phù quỳ trên mặt đất. Có lẽ bọn họ không sợ chết, có thể tưởng tượng nghĩ phụ thừa chết thảm trạng, bọn họ kia còn có cái gì dũng khí nói cái gì tiết. Rất tốt nhìn đối phương đều quỳ xuống, Giang Thiên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía 13 quốc mọi người. Hắn thản như nói, vừa mới bọn họ xem chúng ta như kiến hôi, muốn nhục liền nhục, muốn giết liền giết mọi người đi lên cho bọn họ mỗi người một cái khắc sâu giáo hấn, để cho bọn họ minh bạch minh bạch đạo lý làm người. Động thủ giáo hấn võ vương võ đế, nghe được lời của Giang Thiên, 13 quốc không ít người toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không phải người người đều có Giang Thiên phách. Hiện tại tuy có thể rõ ràng nhất thời mối hận, có thể tương lai thương lan đế quốc trả thù thế nào, Thiên Ca ca, ta tới trước. Lúc này, vậy mà là tiểu nha đầu Lâm Thi Yên cái thứ nhất đứng dậy, hướng thương lan đế quốc mọi người chạy tới ba ba ba. Ta gọi ngươi khi dễ Thiên Ca ca, ta gọi ngươi một bộ mắt chó nhìn người kém bộ dáng, bổ tiểu thư quất trên ngươi. Tiểu nha đầu một bên co lại mãnh liệt một cái võ đế bạc hai, một bên mắng to, tiểu man nữ bản tính bại lộ hoàn toàn ách. Võ đế hận đến toàn thân gân xanh nổi lên, lại không dám phản kháng, thực hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống giải hận. Tuy hậu quả khả năng rất nghiêm trọng, nhưng nhìn nhìn Lâm Thi Yên liên tục quạt võ đế bạt hai. Mọi người không khỏi có dũng khí thống khoái Lâm Ly cảm giác buồn vương cũng tới lấy điểm tiền lãi. Lúc này, Ma Vân Vương cũng đứng dậy, hướng Võ Đế đi tới. Vừa mới tại Mai Tâm Di dưới sự yêu cầu, hồn họ gia tộc một vị võ tôn trưởng lao đã thay bọn họ liệu hảo tổn thương, hiện tại hắn đã khỏi như lúc ban đầu 333. Ma Vân Vương cái gì cũng không nói, ra tay lại rất nặng, quất thẳng tới được Võ Đế mặt mũi bầm dập mới thay cho một cái. Quả nhiên là cha nào con ấy, cũng là ngon độc. Chương 363: Ly biệt, kết thúc. Đợi mỗi người rút hết thương Lan Đế quốc mọi người rút quang, đã là sau nửa canh giờ. Lúc này gầy gò thánh giả đã đem Mai Trường Phong mang đến Nhận hết nhục nhã, Thương Lan Đế quốc mọi người đạo tâm đều hằng mất, tất cả đều lấy mặt kề sát đất, không dám kỳ nhân, có thậm chí tại lên tiếng khóc lớn đạo tâm với vỡ, bọn họ cùng người bình thường không có gì khác nhau, làm ra lại chuyện mất mặt cũng không kỳ lạ tâm gì cô nương. Mọi người cho rằng Giang Thiên hội như vậy dừng tay, nhưng này, hắn lại hướng Mai Tâm Di nói, "Giúp ta đem bọn họ toàn bộ giết đi." Chém thảo muốn trừ tận gốc, những người này bị bọn họ như thế nhục nhã, thế tất báo thù rửa hận, hắn há có thể lưu lại loại này hậu họa. Về phần hắn muốn Mai Tâm Di xuất thủ, là vì Mai Tâm Di có thật nhiều ngũ dai yêu mà, không muốn bại lộ chính mình rất nhiều ác chủ bại bắt vương tử điện hạ, để cho nàng giết nhiều người như vậy, mai tâm di có chút không đành lòng, bất quá cuối cùng vẫn còn nặng nề mà điểm hạ đầu cái gì, muốn giết chúng ta. chuẩn của tôi nét mà nghe được lời của giang thiên, thương lan đế quốc trong lòng mọi người toàn bộ đều sát ý như điên. giang thiên đem bọn họ bốn thành như vậy, cuối cùng còn muốn giết bọn họ, thật sự là lấn hiếp người quá đáng ác à, đá, bổn tọa liều mạng với ngươi. không ít người toàn bộ bỏ mạng dễ dùa, muốn tránh thoát hồn thị viễn tổ trấn áp, đem giang thiên đánh giết đáng tiếc liền phụ thừa tránh thoát không được, bọn họ lại há có thể thực hiện được, đều bị định ở chỗ cũng không thể động đậy vù vù vù. mà lúc này đây. Mai Tâm Di tâm niệm vừa động, đã đem hơn 10 đầu ma hóa ngũ gia yêu thú phóng ra hống, Giang sắc sát, yêu ma phát ra nhiều tiếng vô cùng hưng phấn gầm rú, hướng Thương Lan Đế quốc mọi người đánh tới, chớp mắt đem bọn họ toàn bộ gặm ăn một quang. Thương Lan Đế quốc mấy trăm người vênh váo tự đắp mà đến, căn bản không có đem 13 quốc để vào mắt. Kết quả nhận hết lục nhã, toàn bộ trở thành yêu ma mỹ thực, thật sự là châm chọc vô cùng hiện tại đến phiên các ngươi. Đem tất cả Thương Lan Đế quốc người giết sạch, Giang Thiên lạnh lùng hướng vạch Trần Hãn thần bí nam tử nhìn lại. Người này cư nhiên biết Tử Long chiến hồn giết chết yêu ma sự tình, tuyệt đối cùng cực Tà Ma Hoàng thoát không khỏi liên quan. Hắn há có thể lưu lại loại này họa lớn trong lòng. Lúc này, đối phương hai người cư nhiên tại quanh chân tu luyện. Giang Thiên nhìn bọn họ nửa này cũng không có mở mắt ra. Không đúng lúc này, Giang Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm giác đối phương hai người khí tức có rõ ràng biến hóa tại sao có thể như vậy. Hắn hướng đối phương hai người rất nhanh lao đi, lóe lên liền rơi vào đối phương bên cạnh. Tim đồi càng thêm khẳng định trên thân hai người có loại nào đó rõ ràng biến hóa cấp tốc. Mà lúc này, hai người nhao nhao mở hai mắt ra, trong ánh mắt vậy mà tràn ngập vẻ mờ mịt đây là địa phương nào? Chúng ta làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chơi ạ. chẳng lẽ chúng ta thực rời đi kia cái địa phương quỷ quái sao? Hai người đầu tiên là dùng vô cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn một phía, ngay sau đó lại trở nên vô cùng hưng phấn lên. Xem ra, rõ ràng cho thấy bị nhốt vô số năm, có thể lại thấy ánh mặt trời cảm giác hưng phấn tiểu hữu. Đừng làm khó dễ bọn họ, bọn họ vừa mới là bị một luồng ma hồn khống chế linh hồn, hiện tại đã khôi phục bản nhận thức. Lúc này, hôn thị viễn tổ hướng Giang Thiên ôn tồn nói Van Bối biết, trưởng lão. Giang Thiên biết nghe lời phải, gật đầu từ hai người bên cạnh tối lui. Hắn đã biết. hai người này là lưu lại ở trong bí cảnh cổ nhân bị cực tà ma hoàng hai người dùng quỷ dị thủ đoạn khống chế mới làm ra gây bất lợi cho hắn sự tình đương nhiên sẽ không giận lây sang bọn họ tiểu hữu chiếc này linh tuyển ngươi có lẽ có dùng liền lưu lại a về phần thương lan quốc hồi trình thời điểm lão hủ sẽ đi tỉnh ngủ một phen chắc hẳn điểm này mặt mũi bọn họ vẫn sẽ cho lão hủ nơi đây sự tình đã xong hồn thị viễn tổ đứng dậy hướng giang thiên nói nhìn ra được bọn họ là muốn rời đi cảm ơn trưởng lão giang thiên lập tức ôn quyền gửi tới lời cảm ơn thương lan đế quốc chỉ là ngũ phẩm tối cao chiến lực nhiều nhất là võ tôn có hồn thị viễn tổ ra mặt cảnh cáo nào dám không biết điều e rằng hồn vô cùng ngao liệt tu vi chúng ta lúc trước đều bị sai rồi vị này trưởng lao ít nhất đều là thánh giả viên mãn tu vi với tư cách là thiên hồn thần triệu thủy đế hồn vu tu vi ha có thể so với hắn thấp ít nhất cũng là võ thánh viên mãn thậm chí là võ thần ngao liệt khẳng định cũng không phân cao thấp giang thiên càng nghĩ càng kinh hãi bọn họ vậy mà cùng cựu giai thần long tàn hồn đại chiến một hồi rõ ràng còn lấy được thắng lợi thật sự là mạng lớn phúc lớn bắt vương tử điện hạ lúc này mai tâm di cùng mai trường phong đều đi tới giang thiên bên cạnh các nàng đương nhiên biết đến cách lúc khác lần đi ước vạn dặm, còn chẳng biết lúc nào tài năng gặp lại trân trọng. Thiên môn và ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng trân trọng. Sau đó Giang Thiên cười hướng Mai Thị huynh ngụa nói, tin tưởng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại. Ừ, chúng ta tại Long Võ Thần Triều đợi điện hạ. Mai Tâm Di khỏe mắt phím hồng, trịnh trọng gật đầu nói. Giang Thiên truyền nàng cựu truyền luyện hồn quyết, chỉ nàng cố tận, khiến nàng không cần lại chịu không thuộc mình tra tấn, khiến nàng được có nằm mơ cũng nghĩ không ra cơ duyên. Nàng sớm đã đem một trái tim hứa cho Giang Thiên ai. Thấy như vậy một màn, hôn thị Viễn tổ cùng Mai Trường Phong lại đồng thời thầm than một tiếng, hai người sự tỉnh, chỉ sợ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Giang Thiên tuy chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này qua, nhưng lúc này, chẳng phải minh bạch tâm ý của Mai Tâm gì, nhưng hắn chỉ có thể giả bộ như không biết, võ đạo chi lộ hung hiểm trùng điệp, không được phép quá nhiều ràng buộc. Một cái tần mộng giao, đã vi phạm với hắn nước nguyện ban đầu, hắn có thể sẽ cùng Mai Tâm gì dây dưa không rõ điện hạ, trân trọng, hữu duyên tạm biệt. Lúc này, Mai Trường Phong cũng hướng Giang Thiên trịnh trọng mà nói hữu duyên tạm biệt. Giang Thiên cũng trịnh trọng mà nói. Mai Trường Phong trí kế như yêu, lại là tinh thần thánh thể, có hồn họ gia tộc tài bồi, chắc chắn đại phóng dị sắc. Hắn không khỏi có chút chờ mong. đợi đến tạm biệt lẫn nhau thực lực địa vị sẽ có thế nào biến hóa kinh người tiểu hữu vậy chúng ta đi hồn thị viễn tổ không hề dừng lại đợi đến tiếng nói hạ xuống đã ly khai linh thuyền ầm ầm đợi giang thiên nhìn về phía quang trận đã coi ủ ủ tiếng vang truyền ra hiển nhiên là trận pháp đã khởi động lên ong ngay sau đó cường quang lóe lên toàn bộ quang trận hư không tiêu thất tựa như chưa từng xuất hiện qua trời ạ ta vậy mà gặp được võ thánh còn rút võ đế bạt thai hồn thị người vừa đi mọi người không khỏi có dung khí như đang ở trong cảm giác vừa mới phát sinh hết thảy thật sự quá ảo mộng sắp thực làm cho người khó mà tin được giang thiên mới được linh thuyền còn không quen thuộc điều khiển chi đạo chỉ có thể thỉnh mọi người rời bước đắc tội lúc này giang thiên hướng mọi người nói lục phẩm linh thuyền loại này cho bảo đương nhiên phải nhanh một chút cất kỹ nhưng hắn ha có thể trước mặt mọi người đem linh thuyền thu vào trong đỉnh không gian vâng bắt vương tử điện hạ mọi người toàn bộ hướng hắn khách khí địa ôm quyền nói một câu cảm thấy thối lui ra khỏi linh thuyền loại này cho bảo giang thiên thận trọng một ít đúng là bình thường lấy giang thiên thực lực bây giờ địa vị bọn họ đương nhiên biết nên tức thời một ít ngoại hạ người đều hạ xuống linh thuyền giang thiên cẩn thận từng ly từng tý địa thao túng linh thuyền hướng tây man sơn chạy tới đi đến trong núi một cái không người chỗ hắn mới khiến cho ma Vân vương đám người cũng hạ xuống linh thuyền đem linh thuyền thu nhập vào trong đỉnh không gian cất kỹ linh thuyền một đoàn người hướng tây man sơn ngoại tiến đến thiên nhi kế tiếp ngươi có tính toán gì không la cha biết ngươi cùng giang nhật có ước hẹn ba năm kế tiếp là muốn đi vân châu sao đi đến một nửa ma Vân vương đột nhiên hỏi giang thiên nói chương ba trăm sáu mươi số mệnh chi đạo ừ giang thiên nhẹ nhàng gật đầu nói tuy không nỡ bỏ tô phi đám người nhưng võ đạo chi lộ chỉ có thể không chết không lui không để cho được hắn nhi nữ tỉnh trường là cha có chút tư mình lời muốn nói với ngươi. Ma Vân Vương trầm mặt một lát, đông nhiên nói với Giang Thiên Hảo. Giang Thiên gật gật đầu, cùng Ma Vân Vương một chỗ, rời đi đám người đi đến trên một đỉnh núi. Ma Vân Vương trông về phía xa phương xa, sâu kín hỏi Giang Thiên nói: Thiên Nhi, ngươi cũng đã biết Vạn Quốc Thiên Tài Chiến? Biết một chút. Giang Thiên gật đầu nói Thiên Nhi Ma Vân Vương nghiêm mặt nhìn nhìn Giang Thiên nói: Thiên Hồng quốc gia cậu người đều là ngươi giết ta. Biết con không khác ngoài cha. Từ Thần Bí Nam tử Hướng Thương Lan phủ thừa nhận tội nội dung. Ma Vân Vương đại khái suy đoán sẽ ra sự tình tới Long Di Nguyên, mới sẽ có câu hỏi như thế vâng. Giang Thiên biết dấu diếm không ngừng phụ thân, cũng không có dấu diếm tính toán của hắn, rất thản nhiên gật đầu nói Thiên Nhi, chúng ta Ma Vân đem Thương Lan Đế quốc cùng Thiên Hồng quốc gia cổ đắc tội được các như vậy, nghĩ tới cửa này e rằng không dễ Ma Vân Vương nhìn nhìn con mắt của Giang Thiên nói, ngươi có không có tính toán gì? Vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm. Giang Thiên biết Ma Vân Vương hỏi như vậy ý tứ là cái gì, chấn định hồi đáp. Hắn cho Ma Vân trêu chọc hai cái như vậy địch nhân cường đại, trừ phi có thể đạt được Vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt lệnh, chịu lòng võ thần chiều che chở, bằng không Ma Vân tất diện không thể nghi ngờ. Không gặp được Vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt lệnh, bảo vệ Ma Vân ngàn năm không lo. Hắn há có thể yên tâm đi truy tầm võ đạo xem ra Thiên Nhi quả nhiên nghị kỹ hết thảy. Ma Vân Vương lộ xuất vui mừng biểu tình, lấy ra một khối hắc sắc lệnh bài nói, đây là Vạn Quốc Thiên Tài Chiến Tham Chiến Bài Thiên Nhi. nửa tháng sau, ngươi liền lên đường đi Trung Hải đảo a. Ừ. Giang Thiên tiếp nhận Tham Chiến Bài, trinh trọng gật gật đầu. Trung Hải đảo là nằm ở Vô Tận Hải Trung ương một hòn đảo, là bốn vực thế lực hòa hoán chi địa, cũng là một mảnh tự do chi địa. Trên đảo Thương Mậu Phồn Hoa, võ đạo cũng không yếu tại mấy cái tam phẩm quốc gia cổ đế đô. khóa trước Vạn Quốc Thiên Tài Chiến, Vô Tận Hải các quốc gia đều biết tuyển ở chỗ này tụ hợp, đồng thời cũng sẽ ở nơi đây quyết xuất đấu vòng loại danh đạch. Rốt cuộc vô tận hải liền có hơn một quốc, mà vô tận hải tiến nhập đấu bán kết danh lệ chỉ có một. Vân Châu không có khả năng vì một cái danh lệ, cử hành mấy ngàn trận khảo hạnh, cho nên vô tận hải phải trong tiến hành bộ đào thải đi qua trung đảo biển đấu vòng loại đào thải. Chỉ sợ còn lại một trường trăm người tiến đến Vân Châu rốt cuộc muốn bước trên càng lớn sân khấu sao? Giang Thiên lúc trước cũng không nghĩ tới trường hợp như vậy, hội vừa gặp vạn quốc thiên tài chiến thời điểm đi đến Vân Châu, vừa nghĩ tới muốn cùng vạn quốc cực hạn thiên tài tranh phong, nội tâm liền không nhịn được sụp sôi lên. Rốt cuộc nhân cách của hắn hay là lấy kiếp này làm chủ, còn chỉ có 17 18 tuổi. Tên thiếu niên nào không hy vọng chính mình bỗng nhiên nổi tiếng, đứng ở trên đài cao, chịu vạn chúng kính ngưỡng, nói định vạn quốc thiên tài chiến sau đó, Giang Thiên hai người trở lại đám người, mà lúc này Lâm Thi Yên vừa vặn đang tìm Giang Thiên Thiên ca ca, sư phụ nói muốn gặp ngươi, đi đến Giang Thiên bên cạnh, Lâm Thi Yên tiến đến hắn bên hai, một cách tinh quái nói nàng vị kia thần bí sư phụ muốn gặp ta. không biết là vì cái gì sự tình. Giang Thiên không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng thời trong nội tâm vẫn còn có một loại không hiểu khẩn trương, tựa như yêu đương trung thiếu niên muốn gặp đối phương cha mẹ hảo, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, đi theo Lâm Thi yên hướng đông nam thì đến, rất nhanh đi tới một ngọn núi xuống. Xa, xa có thể thấy được một cái bạch y thắng tuyết nữ tử thụt lùi bọn họ tỏa tại đỉnh núi một khối phi trên đá tay áo bay tán loạn phiêu phiêu dục tiên sư phụ vừa nhìn thấy bạch đi nữ tử Lâm Thi Yên lập tức lộ ra nhụ mộ vẻ tự liên hướng trên núi lao đi yên nhi ngươi về trước tránh một chút vi sư có lời muốn cùng hắn một mình nói bạch y nữ tử cũng không có xoay người lại một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng đối với Lâm Thi Yên nhàn nhạt nói a Lâm Thi Yên có hơi thất vọng vĩ môi lướt hướng phương xa nàng còn muốn thay Giang Thiên hảo, hảo dẫn tiến một chút đâu kết quả sư phụ nàng vừa lên tới liền cho nàng dội cho một hồ lô nước lạnh ngươi tin tưởng số mệnh sao? đợi lâm thi yên đi xa, bạch y nữ tử đưa lưng về phía giang thiên, sâu kín hỏi tín, lại không được đầy đủ tín. giang thiên thản nhiên hồi đáp khá lắm tín, lại không được đầy đủ tín. bạch y nữ tử rốt cục xoay người lại, mang trên mặt khen ngợi vẻ thật đẹp. thấy được bạch y nữ tử khuôn mặt, mặc dù giang thiên ý chí kiên định, cũng không khỏi thần sắc một hồi hoảng hốt. bạch y nữ tử dung mạo có lẽ cùng tần mộng giao chỉ ở sàn sàn nhau trong đó, nhưng bởi vì cảnh giới cao hơn rất nhiều, tự nhiên có chứa một loại xuất trần khí chất, làm nàng không phải là tiên tử, hơn hẳn tiên tử, làm cho người hoa mắt dao động, say mê trong đó giống không tự biết. Tuy nói như thế, nhưng Giang Thiên hai mắt vẫn rất nhanh khôi phục thanh minh. Hắn đạo tâm kiên định, tuyệt sẽ không bởi vì cái nào đó nữ tử xinh đẹp một ít, liền sinh ra không an phận trí nghĩ thật trẻ tuổi. Nhìn kỹ, bạch y nữ tử tối đa hai mươi ra mặt bộ dáng, hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Tuy võ đạo có thể khiến người thanh xuân dài trú, vậy do nhãn lực của hắn không khó nhìn ra, bạch y nữ tử số tuổi thật sự sẽ không vượt qua một trăm tuổi. Dù cho nàng chỉ là võ hoàng, cũng được xưng tụng tiến cảnh như thần, đủ tiến nhập chân long cấp tiên tài Hàng ngũ. Thấy Giang Thiên nhanh như vậy khôi phục như thường, bạch y nữ tử trên mặt khen ngợi vẻ càng đậm. Nàng đối với Giang nói, chúng ta nhất này. Chuyên tu số mệnh chi đạo, đối với số mệnh lý giải so với thường nhân hơi nhiều một ít. Ta chính là chịu số mệnh chỉ dẫn, phi độ nghìn vạn giảm. Tới đây thu yên nhi làm đồ đệ hơn nữa ta cũng biết, yên nhi cùng ngươi, số mệnh dây dưa cực sâu. Số mệnh chi đạo, nghe được bạch y nữ tử, giang thiên trong nội tâm kính trọng càng nhiều vài phần. Số mệnh chi đạo, đây là bao trùm tại ngàn vạn võ đạo phía trên chí cao võ đạo một trong. Truyền thuyết tu luyện số mệnh chi đạo tu giả, có thể nhìn thấu thời không sư ngủ, thấy rõ số mệnh, tránh xui tìm hên, có được tiên tri chi năng. Từ trước vì thế lực khắp nơi tôn sùng, truy đuổi ta cùng với tiểu yên số mệnh dây dưa cực sâu. Giang Thiên tinh tế nhấm nuốt Bạch Y nữ tử lời nói, thần sắc trở nên trầm trọng. Dày dưa hai chữ, cũng không phải là cái gì cắt lợi chữ, hẳn là bọn họ sẽ có cái gì hung hiểm, ngươi không có đoán sai. Bạch Y nữ tử tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Giang Thiên, sâu kín mà nói, theo thầy của ta xem bói biết được 10 năm bên trong, Tiên Nhi tất có một hồi đại kiếp nạn, chỉ có ngươi có thể hóa giải. Ta chính là vì việc này mà đến. Nàng cũng không có nói ra, sư phụ nàng còn nói, nàng cùng Lâm Thi Yên hội cùng bị kiếp nạn này, hơn nữa nếu so với Lâm Thi Yên càng thêm hung hiểm, đồng dạng chỉ có Giang Thiên tài năng hóa giải Tiểu Yên sẽ có đại kiếp nạn. giang thiên nghe xong lập tức trở nên khẩn trương lên lo lắng hỏi tính xin tiên tử chỉ rõ giang thiên nên làm cái gì bây giờ tài năng hóa giải tiểu yên kiếp nạn hắn một mực lúc lâm thi yên là mội mội lại không biết kỳ thật đối với lâm thi yên quan tâm đã sớm vượt qua mội mội cái này giới hạn ta không biết bạch đi nữ tử lộ ra vẻ vẻ vẻ, vẻ nói hai người các ngươi số mệnh ba phủ trùng điệp xương mù suy đoán ra những cái này đã là ta cùng với sư phụ có thể làm cực hạn liền ngay cả sư tổ nàng lao nhân ra cũng không cách nào thấy rõ càng nhiều vậy ta nên làm cái gì bây giờ giang thiên không kịp suy nghĩ bạch đi nữ tử sư tổ là bực nào kinh người tồn tại cấp thiết mà hỏi đi Vân Châu à? Vân Châu có chúng ta muốn biết hết thảy đáp án. Bạch đi nữ tử lưu lại cao thâm mặc chắc một câu, đồng bình rồi biến mất. Chương 365, trăm Thiên Hồng Bảo Ngọc quỳ xuống đất, thẻ lưỡi ra liếm dải. Mẫu thân, Tiểu Yên đâu này? Trở lại đám người, thấy Lâm Thi Yên cũng ở, Giang Thiên hỏi Tô Phi nói Thiên Nhi, ngươi không phải là cùng Tiểu Yên cùng đi sao? Như thế nào? Đi rời ra sao? Tô Phi nghe xong, lập tức sốt ruột mà hỏi không có việc gì, nàng hẳn là cùng sư phụ nàng đi. Trong lòng Giang Thiên không hiểu tê dần, lại giả vờ làm chấn định ngồi đáp, hắn biết. Lâm Thi Yên rất có thể bị sư phụ nàng mang đi, gặp lại còn không biết phải đợi tới khi nào ngao hống. Mà lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo cao vút sói chu ngân nguyệt. Giang Thiên phóng khai tâm thần vừa cảm thụ, dĩ nhiên là ngân nguyệt. Từ khi tiến vào Long ấn bí cảnh, ngân nguyệt sẽ không biết đi đâu nhi. Hắn còn tưởng rằng ngân nguyệt lưu lại ở trong bí cảnh không có xuất ra, xem bộ dáng là trước bọn họ một bước ra bí cảnh, ở phía trước chờ hắn. Nhìn thấy đã lâu đồng bọn, Giang Thiên trong nội tâm thương cảm tình cảnh giảm xuống, lập tức hướng ngân nguyệt nên đón ngao hống. Nhìn thấy Giang Thiên, ngân nguyệt hiện lộ thập phần hưng phấn, phủ quang lực ảnh hưởng hắn chạy tới. Giang Thiên vừa nhìn Tu vi của nó vậy mà tấn thăng đến tam giai viên mãn, hiển nhiên cũng đã được không nhỏ cơ duyên ngân nguyệt vậy mới tốt chứ. Giang Thiên nhịn không được khích lệ nói. Ngắn ngủn ba tháng có thể có lớn như vậy để thăng, ngân nguyệt có thể nói là phúc duyên sâu. Xem ra hắn này đầu tọa kỵ không đơn giản đi. Chúng ta về đơn vị. Giang Thiên lóe lên rơi vào ngân nguyệt trên lưng, mang theo nó trở lại trong đội ngũ thật mạnh. Trời ạ, bát vương tử điện hạ chiến kỵ vậy mà phát triển được nhanh như vậy. Cảm nhận được ngân nguyệt khí tức cường đại, mọi người tránh không được vừa muốn thắng phục một phen. Gần nửa ngày, mọi người trở lại hát thạch thành. Trở lại hát thạch thành, Giang Thiên cùng Ma Vân Vương tiến nhập một gian độc phòng. nói, phụ vương ở đây cách Trung Hải đảo so với Vương đô gần, thời gian rất gấp, ta liền không trở về Vương đô. Hảo, Ma Vân Vương ánh mắt chỗ sâu trong có một tia đồng đậm không muốn bỏ, lại không có biểu lộ ra. Giang Thiên nói tiếp, ở trong bí cảnh, ta có không ít bộ hạ bất hạnh lâm nạn, kính xin phụ vương thay ta hảo hảo trợ cấp. Cái này là tra minh bạch. Ma Vân Vương đạo, người an tâm lên đường đi, ta sẽ chiếu cố tốt mẹ ngươi, thân Vương tộc bị Thiên Hồng quốc gia cổ tàn sát không còn, Ma Vân đang cần bổ sung máu mới, bộ hạ của ngươi, ta cũng sẽ tận lực tài bồi. Giang Thiên minh bạch Ma Vân Vương ý tại ngôn ngoại là muốn vì hắn thượng vị trải đường. hắn do dự một chút cuối cùng vẫn còn nói phụ vương thái tử nhân tuyển ngài khả năng được mặt khác xem xét mới được tương lai của ta quay về ma vân thời gian khả năng không nhiều lắm lúc trước lưu vương hậu phát động phản loạn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời ôm dưới thái tử vị trí hiện tại nếu như đi xa sắp tới nên phải hỏi quẻ niệm lời đương nhiên muốn giải nghĩa sở bằng không sẽ cho ma vân lưu lại thật lớn thai hoàng ẩm tuy minh bạch chi mưng con một ngày nào đó hội vũ cánh bay lượng nghe được lời của giang thiên ma vân vương nhưng không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm hắn tự rêu nói Nói như thế nào là cha cũng có mấy trăm năm hảo sống, chuyện này chậm thêm vài chục năm cũng không muộn, trước như vậy đi Giang Thiên là hắn xuất sắc nhất con nối dõi, nói không chừng còn có thể vì Ma Vân tranh thủ đến tấn chức quốc gia cơ hội. Bỏ hắn không cần, khác đứng thái tử, muốn bắt lấy tấn chức quốc gia cơ hội, nói dễ vậy sao Thiên Nhi? Lúc này Ma Vân vương sắc mặt trở nên chìm lệch lên. Hắn nói với Giang Thiên, nếu có thể, là cha hy vọng có một ngày có thể đã diệt thiên hồng quốc gia cổ. Ý thân vương đám người giết sạch rồi Ma Vân vương tộc, trong này có không ít người là hắn thúc bá huynh đệ, cùng hắn cắt đứt xương cốt hợp với gần lấy tâm tính của hắn, nếu không đem thiên hồng quốc gia cổ tiêu diệt, há có thể tiêu tan trong lòng của hắn mối hận phụ vương phong tâm, thiên nhi nhất định sẽ làm hết sức. Giang Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, đây mới là chính mình phụ vương, vì vậy trịnh trọng hồi đáp không cần có áp lực quá lớn, tận lực là được. Ma Vân Vương há lại hoàn toàn là ủy lại người khác tính cách, ngữ khí bình thản mà nói. Kế tiếp, hắn thì sẽ tại 13 quốc chia rẽ, hướng tiêu diệt thiên hồng quốc gia cổ mục tiêu từng bước một nỗ lực phụ vương, kia thiên nhi đi trước, tránh mẫu thân thương tâm. Lại đem một ít chuyện chưa dứt dặn dò một phen, Giang Thiên vừa quan tâm, hướng Ma Vân Vương đạo đường một tiếng, bước lên mới hành trình. hắn cũng rất muốn cùng tô phi cùng sở hồng ngọc đám người cáo tử thế nhưng dạng chỉ có thể tăng thêm thương cảm còn không bằng giải quyết dứt khoát đi không từ giã kỳ thật hắn cũng không biết chủ yếu nhất là chính bản thân hắn không muốn đối mặt cách đó khác loại thương cảm ở phương diện này hắn xa không có tự mình nghĩ như vậy kiên tưởng Cưới ngân nguyệt rời đi hát thạch thành hắn một đường hướng nam mà đi vừa đi chính là mấy ngàn dặm vào đêm hắn tại đại võ lãnh thổ một nước bên trong một cái sơn cốc trung ngừng lại hô tìm cái địa phương ở tạm hắn đem thiên hồng bảo ngọc đám người toàn bộ phóng ra nguyên bản hắn ý định đem những người này toàn bộ giết đi nhưng nếu như ma vân vương đưa ra yêu cầu Hắn chỉ có thể cải biến chú ý hơn nữa muốn để Thiên quốc giai bằng vào Ma Vân bây giờ nội tình khẳng định không đủ, tối bất việc phương pháp chính là chiếm đoạt Thiên Hồng quốc gia cổ. Còn nữa, làm như vậy cũng có thể giảm bớt cùng Thiên Hồng quốc gia cổ đang lúc mâu thuẫn, giảm bớt Ma Vân trước mắt áp lực. Cho nên hắn quyết định đem những người này coi như ám tử, vải bố tại Thiên Hồng quốc gia cổ. Hắn nhàn nhạt đối với Thiên Hồng Bảo Ngọc đám người nói, không muốn chết, từng cái một qua. Mọi người tuy trong nội tâm cực hận, lại không dám phản kháng, Thiên Hồng Bảo Ngọc dẫn đầu đi đến Giang Thiên cây trước. Giang Thiên nhàn nhạt điệu ra lệnh, ngồi xuống. Thiên Hồng Bảo Ngọc theo lời ngồi xuống. Giang Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đưa tay che ở đỉnh đầu hắn Giang Thiên, ngươi muốn làm gì? Phát ra một loại lực lượng thần bí xâm nhập linh hồn, Thiên Hồng Bảo Ngọc sinh ra một loại âm thầm sợ hãi, lại không kịp nguy trang, tức giận hỏi làm gì? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Giang Thiên lộ ra một cái thần bí nụ cười, căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục thi thuật ta, ta liều mạng với ngươi. Thiên Hồng Bảo Ngọc càng cảm thấy bất an, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, muốn cùng Giang Thiên động thủ xem ra không cho ngươi nhớ lâu một chút, ngươi là không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Sinh tử cấm, Khải. Giang Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp khởi động sinh tử cấm. để cho Thiên Hồng Bảo Ngọc đau đến sống không bằng chết vui qua. Không để ý tới đau đến trên mặt đất liên tục kêu rên Thiên Hồng Bảo Ngọc. Giang Thiên hướng Thiên Hồng Bảo Hoa nói: Lúc trước hắn tuy vận dụng chịu đựng huyết luyện phách thủ đoạn, nhưng cũng không có thực đem Thiên Hồng Bảo Hoa luyện thành huyết phách, cho nên người này được đã sống tạm hạ xuống. Thiên Hồng Bảo Hoa biết rõ Giang Thiên có nhiều hung ác, giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc hắn hành động Thiên Hồng Bảo Hoa gặp qua chủ nhân. Lần này tiến hành rất thuận lợi, đợi Giang Thiên đưa tay đoạn thi triển xong, Thiên Hồng Bảo Hoa nhìn về phía ánh mắt của hắn đã như kiểu non ôn thuần. Theo tu vi để thăng. giang thiên lại khôi phục không ít trí nhớ của kiếp trước trong đó có một môn phật môn độ hóa bí thuật quy y đại pháp quy y đại pháp có thể khiến cho chịu thuật giả nhân cách quy y đối với thi thuật giả tuyệt đối trung thành không thể nghi ngờ là dùng để phát triển thế lực vô thượng lợi khí vừa mới thiên hồng bảo ngọc chính là cảm giác nhân cách có quy y nguy hiểm mới có thể kiên quyết động thủ phản kháng độ hóa thiên hồng bảo hoa giang thiên lại theo dạng họa Hồ lô đem mười mấy cái thiên hồng quốc gia cổ vương tộc thiên tài đều độ hóa cuối cùng mới tại thiên hồng bảo ngọc chỉ còn một hơi thời điểm đưa hắn cũng độ hóa chủ nhân thiên hồng bảo ngọc thể đem vĩnh viên trung thành với ngươi bị độ hóa thiên hồng bảo ngọc trở nên so với ai khác đều trung thành vậy mà liếm lắp giang thiên giày nói chương 366, mới hành trình lên đường phát hiện lại bị thiên hồng bảo ngọc lựa giang thiên thầm hận chính mình đại ý bởi vậy độ hóa hắn thời điểm gia nhập một tia long chi lực không nghĩ tới hiệu quả hội rõ ràng như thế đã đủ rồi giang thiên trong nội tâm không nói ra được chẳng ghét một cước đem thiên hồng bảo ngọc đá ngả lăn trên mặt đất đúng đúng chủ nhân tiểu nô không nên làm dơ ngài xinh đẹp giày thiên hồng bảo ngọc không hề có câu oán hận lập tức leo đi lên dùng tay áo đem giang thiên giày sáng bóng bóng lưỡng Dương Tiên trong nội tâm mười phần chán ghét, nhưng cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể theo hắn đợi Thiên Hồng Bảo Ngọc đem giày lau sạch sẽ, chó con lui hướng ở bên, hắn lạnh lùng phân phó nói, ngươi lệnh bọn họ xoay chuyển trời đất hồng quốc nên nói như thế nào, không cần buồn vương Tử giáo a. Tiểu Nô biết, chủ nhân ngài cứ việc yên tâm. Thiên Hồng Bảo Ngọc lập tức cúi đầu không lưng mà nói những cái này tài nguyên người cầm lấy dùng. Dương Tiên nghĩ nghĩ, đem lại bộ phận tiên hồng vân tiên di vật cho Thiên Hồng Bảo Ngọc, lại phân ra 200 cân long huyết cho hắn. Không lẽ bỏ hài tử bộ đồ không ngừng sói, muốn lợi dụng Thiên Hồng Bảo Ngọc chiếm đoạt Thiên Hồng quốc gia cổ, không giới chút huyết bản sao được cảm ơn chủ nhân dạy ban thượng. Thiên Hồng Bảo Ngọc vừa nhìn, vô cùng cao hứng điệu tiếp nhận tài Nguyên, hận không thể lại thẹn lưỡi ra liếm một lần Giang Thiên giày hai người các ngươi lưu lại. Lúc này, Giang Thiên rồi hướng hai người khác cực hạn vương tộc thiên tại phân phó nói. Hai người này đều là không có thức tỉnh thánh thể, hiện tại thánh huyết tinh phách còn kém hai khỏa, hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay chủ nhân, vậy chúng ta đi trước, chúng ta chung hải đảo gặp lại. Đi. Đợi Giang Thiên phân phó xong, Thiên Hồng Bảo Ngọc lấy lòng địa cười cười, phất tay đem người rời đi. Một mặt đối với mọi người, cái loại sâu tận xương tủy ôn nhuận khí chất lại hiển lộ hoàn toàn, làm Giang Thiên cũng không khỏi có chút thuyết phục vâng, nhị hoàng tử điện hạ. Thiên Hồng Bảo Hoa đám nhân mã trên linh mệnh, một chỗ hướng lên trời Hồng Quốc gia cổ tiến đến. Những người này là Thiên Hồng Quốc gia cổ cao cấp nhất một đám thiên tài, lại đạt được đại lượng cao giai tài nguyên, không lâu nữa, Thiên Hồng Quốc gia cổ quyền hành sẽ tất cả đều rơi vào bọn họ trong không chế đến lúc đó, chính là Ma Vân nhất cử chiếm đoạt Thiên Hồng Quốc gia cổ, tấn chức quốc giai thời điểm đây là Hỏa huyết dương văn đan, đây là thích hợp các ngươi thánh thể công pháp, các ngươi cầm lấy tu luyện. Đợi Thiên Hồng Bảo Ngọc đám người đi rồi, Giang Thiên hướng lưu lại hai người phân phó nói vâng, chủ nhân. Hai người dù cho biết Giang Thiên muốn bắt bọn họ ngao luyện thánh huyết tính phách, cũng không sinh ra lòng phản kháng. thuận theo địa nhận lấy giang thiên cho vật tư hô giang thiên không muốn nhiều lời linh lực một cuốn đem bọn họ đưa vào cực đạo không gian từ thức tỉnh đến bây giờ chết ở trên tay hắn đã có mấy ngàn người hiện tại lại đang làm người bên ngoài xem ra lánh huyết hung tàn sự tình nhưng hắn võ đạo chi tâm không có chút nào dao động võ đạo chi lộ hung hiểm trung điệp nếu như lòng dạ đàn bà chết chính là hắn cùng với hắn quan tâm người hắn có khả năng làm chỉ có không còn ý muốn hại người nhưng nếu như ai ngờ ra hại hắn cùng với hắn thân bằng vậy phải có chết rất ngộ không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạc an bài hết hai người hắn lấy ra mấy viên đan dược căn vào bắt đầu tu luyện lần trước bởi vì cảm ứng được lâm thi yên gặp nguy hiểm hắn còn kém một chút không có tân chức tứ trọng đương nhiên phải nắm chặt đột phá hảo hắn căn cơ hoàn mỹ vô hạn luyện hóa chân huyết huyết phách huyết mạch lại tăng lên mấy thành tốc độ tu luyện tăng nhiều mới đến nửa đêm thời gian liền thuận lợi đột phá tứ trọng sau khi đột phá hắn cũng không có đình chỉ tu luyện lại lấy ra đại khỏa long huyết dùng thương long bá thể luyện hóa tu luyện thương long bá thể mỗi trọng có thể vượt mức để thăng ba trăm thân thể lực đạo đương nhiên muốn tận lực tăng lên sáng sớm ngày hôm sau hắn tới ngân nguyệt tiếp tục hướng phía nam tiến đến cho dù ở chạy đi hắn cũng không có đình chỉ tu luyện mà là tại ba loại công pháp đồng tu dưới tình huống tu luyện bảo thể bản thân ấn huyết cấm định thân chú sinh sát kiếm pháp đợi đủ loại thủ đoạn bành bành bành ngay nọ buổi chiều hắn đang tại ngân nguyệt trên lưng tu luyện càng khôn đỉnh bên trong truyền ra bành bành tiếng va đập không cần hỏi nhất định là heo ra tại trong đỉnh không gian ngẩn người lúc lâu, nghĩ ra được thấu khẩu khí hô hắn tâm niệm vừa động đem heo ra phóng ra được chỗ tốt liền đã quên ngươi heo ra tiểu tử ngươi không mà nói à heo ra lúc xuất ra vòng quanh giang thiên nhìn một vòng rất là bất mãn nói có chuyện gì sao không có việc gì một bên hóng mắt đi đừng quấy dày bổn vương tử tu luyện Giang Thiên chẳng muốn cùng hắn phí miệng lưỡi, lạnh lùng nói đối với Heo ra hắn từ trước không có gì hảo tính, tình hiện tại cùng Heo da túm, có người khóc cầu Heo ra thời điểm. Ô, Heo ra tức giận địa ném một câu, ô địa phóng đi phương xa ra hỏa này nuốt nhiều như vậy tứ giai yêu thú, không biết có hay không để luyện ra tứ giai sinh mệnh tinh hoa. Nhìn nhìn Heo da bóng lưng, Giang Thiên nhịn không được thầm nghĩ. hắn còn không biết Heo ra nuốt vào tứ giai yêu thú, cũng không chỉ là tinh luyện sinh mệnh tinh hoa đơn giản như vậy đảo mắt. Đã ba bốn ngày, Giang Thiên bọn họ đi tới khắp lục địa tối phía nam, nơi này là Tinh La Quốc Nam Châu cảng. là 13 quốc đi đến Vô Tận Hải chủ yếu bến cảng một trong bát vương tử điện hạ. Giang Thiên mới vừa tiến vào Nam Châu cảng, đã có người mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng về phía hắn đón. Chào đón người, là hắn tại Long ấn bí cảnh trung cứu thiên tài một trong, tinh La Quốc Tam vương tử Hiên Viên Qua. Giang Thiên không biết đối phương ý đồ đến, có chút lãnh đạm mà hỏi, Hiên Viên Qua, có chuyện gì sao? Hiên Viên Qua là Hiên Viên kiếm thân ca, ca, hắn chưa từng nghĩ tới lẫn nhau có thể hóa thủ thành bạn là như thế này, Hiên Viên Qua sẽ không để ý, lập tức nói rõ ý đồ đến. lai, like, bọn họ đã sớm biết Vạn Quốc thiên tài chiến sự tình, hơn 10 người đã sớm tay trong tay tới Nam Bảo cảng. Bọn họ tự biết thực lực thấp kém, đi vô tận hải rất có thể chịu ngoại nhân khi nhục, liền nghĩ tìm Giang Thiên làm lĩnh đội, lẫn nhau hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau đi, ngươi để cho bọn họ chạy tới, chúng ta cùng đi chung hải đảo. Như đội đến trước kia, Giang Thiên sẽ không chuyến loại này vũng nước đủ, nhưng nếu như muốn để thằng quốc gia, 12 thực lực quốc gia tất hội nhét vào ma vân bản đồ, có thể đến đỡ đương nhiên muốn đến đỡ một chút thật tốt quá, cảm ơn bác vương tử điện hạ. Thấy Giang Thiên đã đáp ứng, Hiên Viên qua thật sự là vô cùng cao hứng. Từ xưa Vương thất Thân tình mỏng, còn có hắn cùng Hiên Viên kiếm là cạnh tranh thái tử đối thủ, quan hệ cũng không như thế nào hảo, làm sao vì Hiên Viên kiếm hận Giang Thiên một đời. Tại Long ấn bí cảnh, hắn đã vì Giang Thiên khí độ, thực lực thuyết phục, một lòng muốn cùng Giang Thiên đi thế giới bên ngoài lang bạn một phen. Giang Thiên đồng ý, tự nhiên là không thắng vui mừng mọi người mau tới đây. Bát Vương Tử Điện Hạ đã đáp ứng. Hiên Viên qua buôn tàu bẩm báo, rất nhanh, đại biểu các quốc gia xuất chiến Vương Tử, công chúa đều chạy tới vân Nhân Diệu, hỏa kiệt chu mỹ cầm bạch vũ ngỗng tàu thái hàn phóng, gặp qua Bát Vương Tử Điện Hạ. Đi đến Giang Thiên trước người, mọi người cùng kêu lên hỏi hầu nói, nhắc tới cũng kéo léo, những người này tại Long ấn bí cảnh, vậy mà toàn bộ chịu qua Giang Thiên ân huệ tùy ý là tốt rồi. Ta còn có việc, giờ tuất ở đằng kia tập hợp là được. Giang Thiên Ý bảo bọn họ không cần phải khách khí, chỉ vào trong biển một tòa thạch đá ngầm san hô nói một câu, trực tiếp đi Nam Bảo cảng phiên chợ. Mua sắm một chút thiết yếu đồ dùng cùng dược liệu, hắn dẫn đầu đi thạch đá ngầm san hô đợi đến bóng đêm thâm trầm thời điểm, hắn đem được từ Thiên Hồng quốc gia cổ linh thuyền phóng ra, tinh hầu mọi người qua. Chương 367: Các loại bị kỳ thị. Bất quá lúc này linh thuyền bộ dáng đại biến, nhìn qua rách tung toé, chỉ là một mảnh thuyền biển. Bình thường mà nói, linh binh các loại phân ra mấy bậc mấy phẩm, kỳ thật mỗi nhất phẩm cũng có cao thấp chi phân, chỉ là khác nhau không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng nếu như đột phá loại nào đó gồm cùng chiến xích, sẽ trở thành tương tự cực phẩm tồn tại, có thể biến hóa như ý, sẽ quan trên như ý danh tiếng. Linh thuyền liền thuộc về ở loại tình huống này, những ngày này tại cản khôn đỉnh rèn luyện, đã tấn thăng đến như ý tầng thứ, trở thành quý hiếm vô cùng như ý linh thuyền. xa như vậy đường biển, không có khả năng bay qua, dùng linh thuyền lại qua chưng, dương Giang Thiên chỉ có thể xuất hạ sách này bắt vương tử điện hạ. Dẫu không, mọi người sớm chạy tới lên đường đi. Giang Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, chờ bọn họ hướng Trung Hải đảo chạy tới thật kỳ quái, dùng như thế nào một mảnh thuyền hỏng, không thuê một mảnh tốt đi một chút linh thuyền sao? Mọi người vừa nhìn linh thuyền như thế cũ nát. không khỏi âm thầm kỳ quái nói. bất quá bọn họ đều minh bạch Giang Thiên tâm trí như yêu, Tuyệt sẽ không làm vô vị sự tình, cho nên không có lắm miệng. tiến nhập không người hải vực, Giang Thiên bắt đầu không ngừng gia tốc, rất nhanh khiến cho Linh Thuyền đạt đến Ngân Nguyệt tốc độ cao nhất chạy trốn tốc độ thần nhanh. cho đến lúc này, mọi người mới minh bạch, chiếc này thuyền hỏng Tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy. biển rộng mênh mông thời tiết biến hóa thất thường, thỉnh thoảng có hải yêu thành đàn qua lại, hung hiểm trùng điệp. nhưng Giang Thiên giác quan đã đạt tới vương cấp tiêu chuẩn, tránh được đa số hải yêu, đem vô số nguy hiểm tiêu trừ ở vô hình. bọn họ ngày đêm đi gấp, đi mười mấy vạn dặm, nửa tháng sau. rốt cục tiến nhập Trung Hải đảo phụ cận Hải Vực, vì không làm người khác chú ý, tiến nhập Trung Hải đảo Hải Vực, Giang Thiên thấp xuống tốc độ ô. bọn họ tốc độ thấp đi nửa ngày nhiều. Một mảnh linh thuyền từ sau phương gào thét mà đến Thần Phong. Linh thuyền đầu thuyền cắm một mặt cờ xí, phía trên treo lên Thần Phong nhị chữ nguyên lai là Thần Phong Vương Quốc. Mọi người vừa nhìn đã biết đối phương lai lịch. Nay Thần Phong Vương quốc là nhị phẩm Vương quốc, là Thiên Hồng quốc gia cổ nước phụ thuộc một trong, chỉnh thể thực lực không thua gì Bích Lãng Hải hải tộc. xa xa so với mười ba quốc cường đại ấn vạn quốc thiên tài chiến quy tắc quốc gia là mấy phẩm, liền có thể có mấy người dự thi. thần phong vương quốc linh trên thuyền đến vài chục người hơn phân nửa là nước phụ thuộc người cũng ở trên thuyền giang thiên không muốn lại cho ma vân gây thù hẳn thấy thế đem linh thuyền chạy nhanh khai mở cho đối phương nhượng ra tuyến đường an toàn ha ha ha các ngươi nhìn tư nhân mở ra một mảnh như vậy rách nát thuyền tới những người này đến tột cùng là từ cái nào trong góc chui đi ra theo tốc độ này e rằng đã đuổi nửa năm đường a tham gia một lần đấu vòng loại muốn đuổi nửa năm đường có thể thật không dễ rằng a hắn có hảo ý đối phương cũng không cảm kích lập tức có người chỉ vào bọn họ nói móc nói nhìn trang phục hẳn là từ bích lãng hải tới a có người nhãn lực không tệ Nhận ra lai lịch của bọn hắn Bích Lãng Hải loại kia ở nông thôn địa phương, tới tham gia cái gì Vạn Quốc Thiên Tài Chiến cũng không sợ mất mặt sao? Đúng vậy a, thật sự là chuột trên sương bàn, không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nghe xong bọn họ là Bích Lãng Hải mười ba quốc, mọi người lập tức trở nên càng thêm kinh thường, đối với bọn họ trắng trợn đục nhã. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bích Lãng Hải chính là một khối không có khai hóa đất cằn sỏi đá, chỗ đó ra đều là vùng thiếu văn minh di dân, cũng dám cùng bọn họ tới tranh đoạt Vạn Quốc Thiên Tài Chiến danh nghịch, quả thực là không biết sống chết bát vương tử điện hạ. Tất cả mọi người là tuổi trẻ khí thịnh niên kỷ, kia chịu được loại này lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng Giang Thiên nhìn lại. Chỉ cần Giang Thiên mở miệng, muốn cùng đối phương làm lớn một hồi lý bọn họ làm gì? Loại tiểu nhân vật này, lên sân khấu liền hắn một đầu ngón tay đều tiếp không được, Giang Thiên căn bản mặc kệ hội. Hơn nữa bởi vì Thiên Hồng Vân Thiên cùng ý thân vương đám người chi tử sự tình, hắn ý định việc này bảo trì địa thấp, để tránh hai nước hoài nghi đến trên người của hắn, càng không muốn trêu chọc phiền thoái gì đi, vượt qua đi, để cho bọn họ mở mang kiến thức nhị phẩm linh thuyền tốc độ. Bọn họ không phản kích, đối phương lại cho rằng bọn họ sợ, lập tức có người khuyến khích nói ha ha, cái chủ ý này không sai. Phụ trách khống chế linh thuyền nhân lập tức cười ha Lái linh thuyền hướng Giang Thiên bọn họ đuổi theo dầm bảo hảo. Tại sắp vượt qua linh thuyền thời điểm, cố ý tới một cái trên biển phiêu di, nhấc lên một đạo sóng lớn hướng Giang Thiên bọn họ vào đầu tới hử. Giang Thiên không muốn gây chuyện, nhưng há lại sợ phiền phức đích nhân vật, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đang muốn động thủ giáo huấn người của Thần Phong Quốc, phía sau lại truyền tới một đạo to lớn tiếng xé gió, đúng là một mảnh tam phẩm linh thuyền từ sau phương cực nhanh lướt đến thiên thần. Linh trên thuyền có thiên thần hai chữ, cho thấy linh thuyền đến từ vô tận hải nam vực thiên thần quốc gia cổ, là vô tận hải tứ đại quốc gia cổ một trong. Do thiên hồng bảo ngọc đó có thể thấy được, tứ đại quốc gia cổ cực hạn thiên tài không thể khinh thường. Giang Thiên không muốn quá sớm khiến cho quá nhiều chú ý, đành phải đè xuống tức giận, không để lại dấu vết đem sóng lớn chấn khai dầm ạc hảo. Những người khác lại không phần này buồn sự, bị sóng lớn tới trở thành ngất súng A nam sinh còn hảo, Chu Mỹ Cẩm, Bạch Vũ Mộng đợi mấy cái nữ hài bị sóng lớn vào đầu rội xuống, lại là quần áo gián thể, diệu dụng như ẩn như hiện, cả kinh phát ra nhiều tiếng tê khẽ hô tiểu tiểu. Đối phương nam nhân vừa nhìn, toàn bộ sắc hiếp mắt hiếp mắt địa nhìn chằm chằm Chu Mỹ Cẩm mấy người việc riêng tư bộ vị mãnh liệt nhìn, có còn vô sỉ địa đã ra động tác vang trạm cánh gác. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên mục quang lạnh lẽo, đã quyết định tại đấu vòng loại chung cho thần phong quốc một cái khắc sâu giáo huấn. Thiên Thần Quốc gia cổ tới, Thần Phong quốc cũng không dám quá mức phần, rất nhanh đem Giang Thiên bọn họ vung được không thấy bóng dáng. Thiên Thần quốc gia cổ càng sẽ không để ý tới bọn họ, trực tiếp vượt qua đi qua. Lại qua nửa này, bọn họ rốt cục tiến nhập Trung Hải đảo phương bắc bến cảng. Bến cảng ngừng lại đặc biệt linh thuyền, hiện nhiên đã có không ít quốc gia thiên tài chạy tới cập bờ tiếp nhận kiểm tra. Bọn họ khẽ dựa bờ, lập tức có một cái võ hầu dẫn một đám binh sĩ chạy tới như vậy rách nát thuyền. Võ hầu vừa nhìn thuyền của bọn hắn như vậy phá, không khỏi nhíu mày. Bọn họ không thuộc về bất kỳ một quốc gia. mỗi giới vạn quốc thiên tài chiến lại muốn cấp các quốc gia không công suất lực nội tâm vốn khó chịu thấy được giang thiên bọn họ cũng không biết tự lượng sức mình tới tham gia vạn quốc thiên tài chiến tự nhiên rất không thuận mắt võ hậu tướng lanh hướng mọi người lạnh lùng nói quốc gia nào đưa ra tham chiến lệnh bài cho đối phương không cho hắn sắc mặt tốt nhìn giang thiên ha có thể cầm nóng mặt đi dán lệnh bờ ngông trực tiếp lấy tham chiến lệnh bài đưa tới ma vân quốc không phải là giả mạo a võ hậu tướng lanh vừa nhìn căn bản chưa nghe nói qua nào có cái ma vân quốc gì nhìn về phía giang thiên đám người ánh mắt càng thêm bất thiện hắn hướng bên cạnh một cái võ tướng nói nhanh tra danh sách không có khả năng để cho không liên quan gì người lăn lộn lên đảo đi mấy năm này nhập cư trái phép người là càng ngày càng nhiều không có không có không có võ tướng cầm lấy danh sách một đường xuống trở mình nhanh trở mình đã xong đều không có tìm được tên ma vân quốc keng keng keng võ hầu tướng lãnh vừa nhìn lạnh lùng hướng thuộc hạ nhìn lướt qua mọi người nhao nhau rút ra linh binh một bộ muốn động thủ bộ dáng tìm được ma vân quốc ở vào vô tận hải tây bắc bích lãng hải cuối cùng phụ trách tra danh sách võ tướng có chút hành vi thường ngày không có nửa đường dừng lại tại danh sách cuối cùng tìm được tên ma vân quốc ba võ hầu tướng ngay xong Sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi, vung roi hướng Giang Thiên nói, ta để cho ngươi đền nợ nước danh ngươi lỗ thai được sao? Chương 368, trăm sáu do lực. chuyện gì? Ngay tại Giang Thiên chuẩn bị phát tác thời điểm, trên bờ xa xa chuyển đến một đạo không khoái thanh âm. Giang Thiên tìm tòi, tới đúng là một cái võ vương hậu kỳ cường giả, chỉ có thể lần nữa cố nén lửa giận Đại Đô đốc. Không có việc gì, chỉ là thông lệ kiểm tra. võ hậu vừa nghe đến người tới thanh âm, lập tức biến thành chuột, đứng nghiêm hồi đáp không có việc gì liền thả bọn họ đi lên. võ vương lóe lên rơi vào cạnh bờ, không kiên nhẫn nói. Trung Hải đảo mặc dù là tự do chi địa, nhưng là không phải là không có quản trị, mà là do bốn vực các quốc gia cấu thành võ hội cộng đồng thống trị. Võ Vương tử Vô Tận Hải Bắc vực thiên Hoa quốc gia cổ, hắn này là tới nên tiếp Thiên Hoa quốc gia cổ người tham chiến. Tuy hắn tại Trung Hải đảo thoạt nhìn phong quang vô hạ, nhưng ở Thiên Hoa quốc gia cổ mà nói, lại cùng xung quân biên hoang không có gì khác nhau. Lần này tới người tham chiến, liền có hai vị Thiên Hoa quốc gia cổ vương tử, hắn nghĩ đến đây xu nịnh một phen, thật sớm ngày chấm dứt xa xứ sinh hoạt, triệu hồi Thiên Hoa quốc gia cổ bản thổ. mắt thấy thiên hoa quốc gia cổ linh thuyền muốn đến, đương nhiên không hy vọng có người ở bến cảng sinh sự va chạm hắn khách quý tiểu tử, coi như số người gặp may võ hầu tuy không dám va chạm võ vương, lại dọn căm hận hướng giang thiên truyền âm nói giang thiên không có khả năng ngay trước mặt võ vương cùng hắn xung đột, lạnh lùng nhìn hắn một cái mang theo mọi người lên bờ linh thuyền đứng ở bến cảng hắn đương nhiên lo lắng, nhưng là chỉ có thể chờ buổi tối sẽ tìm cơ hội thu lại ô bọn họ vừa mới lên bờ không lâu sau lập tức truyền đến một hồi tiếng díp nhìn lại chỉ thấy một chiếc tam phẩm linh thuyền từ đông bắc cực nhanh lái tới, đảo mắt đã đến đỉnh đầu bọn họ vù, vù. lập tức, gần trăm đạo thân ảnh từ tam phẩm linh trên thuyền hàng xuống thật xinh đẹp. xuống người, nhìn qua đều rất tuổi trẻ, trong đó không thiếu tư sắc thật tốt nữ tử. những cô gái này quần áo đều mười phần hoa mỹ, trang cho cũng mười phần khảo cứu, từng cái một sặc sỡ lóa mắt. Hiên Viên qua đám người vừa nhìn, nhận không ra lộ ra vẻ hái mộ. rốt cuộc, Tục nữ cũng nói anh hùng khổ sở mỹ nhân quan, tên thiếu niên nào không thương mỹ nữ đâu này, cảm thụ có người nhìn chăm chú các nàng, chúng nữ tử không khỏi nghịch tầm mắt hướng mọi người nhìn lại hử. vừa nhìn Hiên Viên qua đám người quần áo tầm thường, tu vi cũng rõ ràng thấp các nàng một cấp bậc, bọn nữ tử nho nhao lộ ra vẻ chán ghét. nữ tu đều hy vọng tương lai một nửa khác là tuyệt thế cường giả còn có những cô gái này cả ngày bị người bưng lấy lại càng là dưỡng thành mắt cao hơn đầu tật xấu hiên viên qua đám người thực lực thường thường xuất thân cũng kém hạ có thể bị các nàng nhìn ở trong mắt lấy mạo lấy người ngu không ai bằng thấy như vậy một màn giang tiên không khỏi mục quang lạnh lẽo những nữ nhân này cũng quá tự cho là mọi người hạ xuống linh thuyền cũng không có lập tức rời đi mà là phân thành hai nhóm hướng linh trên thuyền nhìn quanh Liên võ vương đó cũng mục quang sáng rực địa nhìn chằm chằm linh thuyền xuất khẩu hiển nhiên là đang đợi người trọng yếu xuất ra tiểu điểm thỉnh lúc này Linh trong đỏ vang lên một đạo âm thanh trong trẻo cảm ơn. Lập tức một đạo thanh lệ thanh âm vang lên, một cái tuyển sắc thiếu nữ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người tiểu điệp tiế tử. Ở đây nam tử vừa nhìn thấy tuyển sắc thiếu nữ, tất cả đều lộ ra vẻ hái mộ. Tuyển sắc thiếu nữ tên đầy đủ là Mộ Dung Tiểu Điệp, được xưng Vô Tận Hải đệ nhất mỹ nữ, tại biết thiên các vân châu phân ra các chế định vân châu trăm đẹp trên bảng, cũng bài vị tự cao, thiên phú tại Vô Tận Hải cũng là số một số 2, là vô số thiếu niên tình nhân trong ngộng tiểu điệp. Chuyện của tôi.net Giang Thiên vốn đối với linh trên thuyền người không có cảm tình gì, không muốn nhìn nhiều, có thể nghe được tiểu điệp hai chữ. Không khỏi hướng Mộ Dung Tiểu Điệp nhìn lại Lạc Tiểu Điệp. Hắn vừa nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi vì Mộ Dung Tiểu Điệp vậy mà cùng hắn kiếp trước bằng hữu Lạc Tiểu Điệp lớn lên giống như lúc. Lạc Tiểu Điệp là hắn kiếp trước tại nói do thánh viện đồng học, hai người lẫn nhau vô cùng có hảo cảm, phát triển tiếp cực có thể trở thành tình lữ. Nhưng ở một lần ra ngoài lịch lúc luyện, trong bọn họ đối thủ gian kế, song song trọng thương, cuối cùng Lạc Tiểu Điệp vì cứu nàng bất hạnh thân vong. Mộ Dung Tiểu Điệp vậy mà cùng Lạc Tiểu Điệp lớn lên giống như lúc, gọi hắn làm sao có thể đủ bảo trì bình tĩnh, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, tiểu điệp ngực trái có một cái hoa nào bớt, nếu như nàng cũng có, vậy khẳng định là chuyển thế sống lại. Giang Thiên nghĩ đến, không khỏi hướng Mộ Dung tiểu điệp ngực trái nhìn lại. Mộ Dung tiểu điệp bên trong ăn mặc thấp ngực màu xanh nhạt váy dài, bên ngoài phủ lấy một mảnh lụa trắng váy, hiện lộ phong độ tư thái chắc ước vậy mà không có tại sao có thể như vậy. Xuyên thấu qua lụa trắng vừa nhìn, thấy Mộ Dung tiểu điệp ngực trái cũng không có bớt, Giang Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người. Tâm mắt đứng ở đối phương lực, thật lâu không có dịch chuyển khỏi dế sồn. Cảm thụ Giang Thiên tại nhìn mình chằm chằm Dung tiểu điệp không khỏi xấu hổ mặt, tại trong lòng ám tối đạo nàng là cái truyền thống nữ Hải giang thiên vậy mà nhìn chằm chằm nàng ngực của nhìn, ha có thể có ấn tượng tốt. lúc này, một cái dung mạo khí độ không thua tại thiên hồng bảo ngọc đẹp đẽ quý giá thiếu niên đi ra tiểu điệp, làm sao vậy? thấy mộ dung tiểu điệp mặt hàm giận tái đi, đẹp đẽ quý giá thiếu niên ân cần điện hỏi một câu, theo tầm mắt hướng giang thiên xem ra tự tìm chết, thấy giang thiên đang nói chừng mộ dung tiểu điệp ngực mánh lật nhìn, đẹp đẽ quý giá thiếu niên sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi, hắn đang liều mạng truy cầu mộ dung tiểu điệp, giang thiên vậy mà như thế không tôn trọng người trong lòng, làm sao có thể không giận hờn? võ vương thấy thế, cũng hướng giang thiên chừng đi, tùy thời chuẩn bị đưa hắn bắt lại. bởi vì đẹp đẽ quý giá thiếu niên chính là hắn đến đây nên tiếp khách quý thiên hoa quốc gia cổ thất vương tử thiên hoa tinh vân giang thiên đắc tội thiên hoa tinh vân nếu là hắn đem giang thiên bắt giữ chẳng phải là vừa vận cho thiên hoa tinh vân xuất nhất khẩu ác khí có kẻ mà đòi ăn thị thiên nga chúng thiếu niên cũng nhao nhao dùng giết người ánh mắt hướng giang thiên nhìn lại bọn họ cũng không dám tiết độc tiên tử cuối cùng bị một cái thâm sơn cùng cốc tiểu tử tiết độc đồng dạng hận không thể sẽ giang thiên chính mình đào vậy đối với mắt chó bổn vương tử có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng vì trước mặt mộ dung tiểu địa bảo trì phong độ thiên hoa tinh vân cũng không có động thủ mà phía sau hắn một thiếu niên lại đứng ra đối với giang thiên lạnh lùng nói thiếu niên này là thiên hoa tinh vân đệ đệ thiên hoa quốc gia cổ cựu vương tử thiên hoa tinh vũ biết ca, ca đang theo đuổi mộ dung tiểu điệp không thiện ra tay bờ đương nhiên muốn động thân mà ra hử dám không tôn trọng tiểu điệp tiết tử mù đáng đời đứng ngoài quan sát người thấy thế toàn bộ lạnh lùng nhìn nhìn giang thiên ước gì hắn bị đào hai mắt muốn ta đào hai mắt lúc này giang thiên đã phục hồi tinh thần lại không khỏi mục quan phát lệnh tuy hắn có sai sót lễ địa phương nhưng vì thế đối phương muốn móc xuống cặp mắt của hắn thật sự là thật độc các tâm địa. nhưng hắn lạnh lùng nhìn đối phương cũng không có phản bác cũng không có ý định động thủ bởi vì hắn biết võ vương ở một bên dục dịch nếu như động thủ nhất định sẽ bị đối phương mượn cớ bắt tuy nếu là hắn át chủ bài toàn bộ suất chưa hẳn không có tự bảo vệ mình chi lực thế nhưng dạng thế tất đem cục diện khiến cho khó có thể thu thập Húng chi hắn còn cảm giác được có thể cứu chữa sao chạy tới không cần phải đem chính mình đẩy vào góc chết về phần thiên hoa tinh vũ những người này trung Quy muốn cùng sân khấu tranh đoạt vô tận hải duy nhất danh lạch, còn sợ đến lúc sau tịch thu nhặt cơ hội bất quá là nhìn thoáng qua ngươi để cho người ta chính mình đảo con mắt thiên hoa tinh vũ ngươi thật cho rằng chúng ta thiên hồng tây vực không người sao mọi người ở đây vui sướng trên nỗi đau của người khác cho rằng giang thiên khẳng định khó thoát khỏi một kiếp thời điểm một đạo ôn nhuận thanh âm mang theo giận tái đi chuyển đến chương 369, bàn tay thiên hồng bảo ngọc thiên hoa tinh vân quay đầu nhìn lại tới chính là thiên hồng bảo ngọc sắc mặt không khỏi trầm xuống hắn cùng với thiên hồng bảo ngọc đều là mộ dung tiểu điệp người theo đuổi lẫn nhau địch ý cực sâu giang thiên bọn họ là thiên hồng quốc gia cổ nước phụ thuộc thiên hồng bảo ngọc nếu như tới việc này e rằng khó có thể bỏ qua nghĩ đến thiên hoa tinh vân trong cơ thể không khỏi linh lực gợn sóng phong ấn. Cảm nhận được Thiên hoa tinh vân trong cơ thể linh lực lưu chuyển tình huống, Giang Thiên không khỏi trong nội tâm khẽ động. Thiên hoa tinh vân tu vi mặt ngoài cùng Thiên Hồng Bảo Ngọc tương đối, nhưng ở trong cơ thể hắn, dấu diếm lấy một cỗ phong ấn chi lực. Hiển nhiên người này cùng ngao long lúc trước đồng dạng, phong ấn tu vi của mình. Cũng chính là, người này rất có thể là võ hầu lục trọng, thậm chí càng cao. Xem ra người này đối với vô tận hại duy nhất danh ngạch, là tình thế bắt buộc đã như vậy, vậy hay để cho người trước phải ý một chút. Giang Thiên vốn ý định để cho Thiên Hồng Bảo Ngọc cho thiên hoa tinh vân một hạ ma hiện tại hắn cải biến chủ ý. quyết định đợi đến cuối cùng bước ngoặt lại cho đối phương lôi đình một kích chúng ta đi kế tiếp tranh đấu tự có thiên hồng bảo ngọc đối phó giang thiên không muốn ở chỗ này xuất đầu lộ diện Nhăn nhặt về phía hiên viên qua mấy người nói một câu cũng không quay đầu lại hướng trong đạo đi đến tiểu tử ngươi trung thực với ngươi heo ra nói ngươi có phải hay không vừa ý cô bé kia sao chật chật chập mặt ngoài nghiêm trang vừa nhìn liền nhìn chằm chằm người ta ngực không tha thật là có đủ hạ lưu được bỏ đi không xa heo ra không biết từ nơi nào xông ra hướng giang thiên phát ngôn bừa bãi nói đúng vậy à chẳng lẽ bắt vương tử điện hạ vừa ý mộ dung tiên tử cũng là à từ xưa anh hùng thích trương diện người cũng chỉ có mộ dung tiên tử như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, mới xứng đôi bắt vương tử điện hạ. Rõ ràng heo ra là nói Hưu nói vượng, Hiên Viên qua đám người lại sâu chấp nhận, chủ yếu là Giang Thiên lúc trước động tác thật sự làm cho người rất hiểu lầm thực nhìn không ra, bắt vương tử xấu thời điểm thật sự là đủ xấu, không biết hắn có thể hay không cũng nhìn lén ta chỗ này. Các cô gái nghĩ đến, mặt không khỏi đỏ lên, ngay sau đó lại tìm đập không thôi đọc chuyện với nếu như Giang Thiên thật sự như vậy nhìn các nàng, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Là quyết đoán cự tuyệt hay là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đây đúng là một cái vô cùng khảo nghiệm vấn đề của các nàng. Trung Hải Đảo xa xa so với 13 quốc vương đô Phồn Hoa, Hiên Viên qua đám người thấy cái mình thích là thèm, tránh không được muốn liên kết một phen. Mà Giang Thiên mua sắm một đám luyện chế tam giai đan dược thiết bị, sớm trở về Trung Hải Đảo an bài tạm thời nơi ở Thánh Huyết Đan là tam giai đan dược, tuy ta đã có thể luyện chế, nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là trước luyện tập một phen lại nói. Trở lại tạm thời nơi ở, Giang Thiên lấy ra mới mua đích tam phẩm đan lô, bắt đầu luyện chế phương thuốc cổ truyền tam phẩm linh đan. Rất nhanh, đã là nửa đêm thời gian chủ nhân. Ngay tại Giang Tiên luyện hết một lò đan thời điểm, hắn trong thai vang lên thiên hồng bảo ngọc thanh âm. Hắn cũng không kinh ngạc. đem luyện hào đan dược thu vào càn khôn đỉnh bên trong hướng nơi ở trong cổ lâm đi đến hô đi đến cổ lâm chỗ sâu trong thiên hồng bảo ngọc từ một gốc cây cổ thụ tán cây trung lướt xuất ra giang thiên hỏi buổi sáng sự tình như thế nào đây chủ nhân tiểu nô cùng thiên hồng tinh vân giao thủ một chiều bất phân thắng bại cuối cùng võ vương đó ra mặt điều đình tiểu nô liền nghe theo chủ nhân mệnh lệnh không có cùng hắn dây dưa không sai giang thiên gật gật đầu chủ nhân linh thuyền cho ngài lúc này thiên hồng bảo ngọc đem thu nhỏ lại linh thuyền đưa cho giang thiên Buổi sáng hắn đón đến Giang Thiên mệnh lệnh, vừa rồi dùng độc môn thủ pháp thu linh tuyển, đặc biệt cho Giang Thiên đưa tới chủ nhân đợi Giang Thiên đem linh tuyển cất kỹ. Thiên Hồng Bảo Ngọc lại nói với Giang Thiên, tiểu nô nghe phụ hoàng bọn họ nói lần này vạn quốc thiên tài chiến, bất thường, tựa hồ quan hệ đến một cột trọng đại cơ duyên so tài cơ chế rất có thể làm tương ứng điều chỉnh. Ngài tốt nhất trước chuẩn bị một phen. Quan hệ đến một cột trọng đại cơ duyên, cái gì cơ duyên hội đến phiên các quốc gia thiên tài. Giang Thiên ban tín bán nghi, nếu có cơ duyên, Long Võ Thần Triệu Hả có thể không diên chiếm, này hơn phân nửa là bộ phong bắt phong tin tức chủ nhân, ngài không có mà nói, tiểu nô liền rút lui. đem sự tình bẩm báo xong thiên hồng bảo ngọc túi đầu hướng giang thiên xin chỉ thị ngươi đi đi thiên hồng bảo ngọc đối với giang thiên mà nói bất quá là một cái công cụ không có việc gì há có thể lưu lại hắn vâng thiên hồng bảo ngọc gật đầu đồng ý lại dùng chờ mong ánh mắt nhìn nhìn giang thiên chậm chạm không có rút đi còn có việc sao giang thiên có chút không khóe mà hỏi không có việc gì không có việc gì thiên hồng bảo ngọc rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình lại một bộ không dám nói bộ dáng có lời cứ nói giang thiên không khỏi những mày hắn cũng không hy vọng cùng thiên hồng bảo ngọc dây dưa không rõ chủ nhân thiên hồng bảo ngọc hít sâu một hơi một bộ lấy hết dũng khí bộ dáng hỏi giang thiên nói. Tiểu nô có thể lại liếm liếm ngài xinh đẹp dày sao? Thệ lưỡi ra liếm ngài dày, có thể cho tiểu nô cảm thấy nội tâm vô cùng thỏa mãn, ngài có thể thỏa mãn tiểu nô cái này nho nhỏ tâm nguyện sao? Thỏa mãn con em ngươi." Giang Thiên nghe xong, sắc mặt đều tái rồi, trực tiếp nội giận nói, "Cút. Vâng, tiểu nô đang chết, ta lăn, ta cút." Giang Thiên vốn là một câu nói nhảm, kết quả Thiên Hồng Bảo Ngọc tựa như đã nghe được thánh chỉ luân âm đồng dạng, lập tức trên mặt đất lăn lộn, Lan qua lăn lại ngược lại lăn ra ngoài. Lúc hắn lăn xa đứng dậy, lập tức lại khôi phục một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, thật là khiến người không biết nên khóc hay cười. Bởi vì cách đấu vòng loại bắt đầu còn có vài ngày, Giang Thiên liền tại chỗ ở tu luyện, luyện đan, rất ít ra ngoài đến đấu vòng loại trước, hắn sớm đã đem 300 tích, giọt, long huyết luyện hóa, thân thể lực đạo đạt đến 2600 hộ. Tu vi cũng tăng lên tam thiếu, đạt đến võ hầu tứ trọng tứ khiếu thần thứ. Đấu vòng loại hôm nay sớm, Giang Thiên tu luyện được có chút chế, đi được so với tất cả mọi người muốn đi đến đấu vòng loại địa điểm tập hợp thời điểm, đã là người ta tập ngập. Trung Hải đảo cho mỗi phiến khu vực chỉ định địa điểm, cho nên hắn rất nhanh tìm được Hiên Viên qua đám người bắt Vương tử điện hạ. Nhìn thấy Giang Thiên, mọi người lập tức vây quanh qua. từ bọn họ trên mặt rõ ràng đó có thể thấy được một cố vẻ nổi giận giang thiên thấy vân diệu trên mặt có một cái sưng đỏ trưởng ấn, không khỏi sắc mặt trầm xuống hắn hỏi vân diệu nói chuyện gì xảy ra bát vương tử điện hạ thấy vân diệu muốn nói lại thôi hiên viên qua chuẩn bị mở miệng hiên viên đừng nói vân diệu lập tức lộ ra vẻ lo lắng hiện nhiên không muốn mang đến cho giang thiên phiền toái chuyện gì nói giang thiên há lại sợ phiền phức người húng chi một mặt nhường nhịn không có khả năng đổi lấy tôn nghiêm cho nên thanh âm hơi lạnh về phía hiên viên qua nói Hiên viên qua sớm nhịn không được, lập tức mang theo hận ý nói, vừa mới chúng ta gặp được Thiên Hoa Quốc gia cổ mấy cái nước phụ thuộc người bọn họ nói bắt vương tử điện hạ vậy mà nhìn lén mộ dung tiêu cái đĩa chỗ đó, thật sự là hạ lưu vô sỉ, không biết xấu hổ. Nói chúng ta cũng không phải vật gì tốt vân diệu nói một câu, liếc mắt nhìn làm sao vậy, cũng sẽ không thiếu một khối thịt đối phương một cái võ hầu trùng kỳ liền rút vân diệu một bạc hai. Giang Thiên sắc mặt lạnh hơn, hắn nhàn nhạt mà hỏi, làm cho nhân ra rút một bạc hai chẳng lẽ các ngươi cổ họng cũng không có thốt một tiếng đã đi sao? Người không có thực lực là cần ẩn nhẫn, nhưng nếu dưới loại tình huống này cũng nhẫn nhục chịu đựng, kia không khỏi cũng quá không có tâm huyết. 370, ngủ ngốc bึก. Hiên Viên Qua nghe xong, gấp đến độ mặt đều nghẹn đỏ lên, lập tức giải thích, ta cũng muốn làm con mẹ nó ai nhưng này, lại có một cái võ hội trưởng lá qua, chửi rủa người kia một hồi, sau đó đám kia tạp chúng đã đi, chúng ta không có cách nào à. Ta biết. Giang Thiên tử từ chối cho ý kiến địa nói một câu, không muốn lại nói thêm cái gì. Khẩu khí này, nhất định phải Hiên Viên Qua đám người chính mình tranh giành trở lại, bằng không bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể ở Bích Lãng Hải kia cái địa phương nhỏ bé tự cao tự đại ơ, đây không phải đám kia thuyền họng vương từ sao? Nghe nói vừa mới ăn mật hay không nên tìm mảnh kẽ đất chui vào mà. như thế nào còn có mặt mũi ở chỗ này đều xấu mọi người ở đây tâm tình cực kém thời điểm cách đó không xa vang lên một đạo quái gợn thanh âm, đúng là thần phong quốc một vực người bị người rút bạn hay chính là bọn họ thật sự là ném chúng ta vô tận hải tây vượt mặt nghe được thần phong quốc một vực mọi người vô tận hải tây vượt các quốc gia nhao nhao lộ ra xem thường vẻ nước miếng chấm nhỏ đều nhanh đem giang thiên đám người dìm sạch giang thiên sắc mặt bất thiện nhưng cái gì cũng chưa nói hắn muốn nhìn Hiên viên qua đám người đến cùng như thế nào cho mình vãn hồi mặt cho chết ngươi nói cái gì Hiên viên qua tính tình nếu so với đệ đệ của hắn hiên viên kiếm sông đến nhiều lắm lập tức đỏ mắt hướng mọi người rít gào nói dám mang chúng ta cho chết. Mọi người lên nhau, nhao nhao xoa tay hướng Giang Thiên bọn họ đã đi tới làm gì. mắt thấy hai bên muốn đậu thủ, Thiên Hồng Bảo Vân lập tức xuất ra chặn lại nói đừng nói Thiên Hồng Bảo Ngọc bị Giang Thiên độ hóa, cho dù không có, cũng không thể đảm nhiệm chính mình vực bên trong trong đám người đấu hử. thấy Thiên Hồng Bảo Vân mở miệng, đối phương mọi người lập tức hầm ngực tối lui. Giang Thiên lúc này mới mở miệng nói muốn tranh một hơi, dựa vào cái dũng của thất phu có thể không làm được. Bát Vương Tử Điện Hạ, chúng ta đã minh bạch. Hiên Viên qua nghe xong vừa thẹn vừa vội, nhưng vẫn là vui lòng phục tùng mà nói, hắn đương nhiên minh bạch. Giang Thiên đây là tại địa điểm, gõ bọn họ, muốn bọn họ tại đấu vòng loại trùng tranh giành một hơi. Không riêng gì hiên Viên qua, Vân Diệu đám người trong nội tâm toàn bộ nhẫn nhịn một lượng lực, muốn tại đấu vòng loại trên làm cho người lau mắt mà nhìn. Cuối cùng có một ngày, muốn đem hôm nay chịu khuất nục tự tay còn trở về. Thời cơ vừa đến, một người mặc áo bào màu vàng võ hội trưởng lao đứng dậy, hướng mọi người cao giọng tuyên bố. Ban đầu sệ hạ trên bắt đầu, đều nghe kỹ cho ta. Đấu vòng loại thi đấu chế rất đơn giản tất cả mọi người từ nơi này xuất phát, đi đến vương bắc một ngoại vạn thu sơn. Cũng tại Vạn Thú Sơn Liệp sát nhị giai hậu kỳ trở lên yêu thú số lượng lấy nhị giai hậu kỳ yêu thú tính toán một đầu tam giai giai đoạn trước yêu thú tương đương với mười đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú một đầu tam giai trung kỳ yêu thú tương đương với ba mươi đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú một đầu tam giai hậu kỳ yêu thú tương đương với một trăm đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú một đầu tứ giai giai đoạn trước yêu thú tương đương với một ngàn đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú này suy ra quy định trong thời gian Liệp sát yêu thú tối đa trước một trăm danh đạt được đấu vòng loại danh lệnh trên đường phải bộ hành không cho phép dùng chiến kỵ, linh thuyền cũng không cho phép dùng thần hành phụ các loại tăng thủ đoạn. liệp sát thời điểm chỉ có thể sử dụng linh binh hoặc quyền cước, không thể dùng tiêu hao tiềm năng thủ đoạn trừ mình ra nắm giữ kỹ năng đồng dạng không thể dùng cái khác tăng loại thủ đoạn võ hội trưởng lão cảnh cáo nói toàn bộ vạn thú sơn đều tại thiên nhãn đại trận bao phủ ngàn vạn không muốn tồn may mắn trí tâm bằng không đừng trách bổn trưởng lão không có cảnh cáo các ngươi sau đó hắn lớn tiếng hỏi đều nghe rõ sao nghe rõ những người dự thi lập tức cùng kêu lên hồi đáp xuất phát võ hội trưởng lao không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp làm tuyên bố đấu vòng loại bắt đầu vậy mà căn bản vương tử lấp bức ở lại sẽ bổn vương tử hộ giáo các ngươi làm như thế nào người Mọi người toàn bộ hướng Vạn Thú Sơn tiến đến, Thần Phong Quốc 11 Vương Tử Dương gia cố ý rơi vào đằng sau, hướng mọi người âm chắc chắc uy hiếp nói khinh khách. Lúc trước võ hầu đó trung kỳ rút vân diệu bạc ai, Dương gia sẽ không ít sử dụng, hiên viên qua đám người hận không thể lập tức xẻ hắn. Bất quá ngẫm lại không ít võ hội trưởng lão ngay tại sau lưng nhìn nhìn, chỉ có thể cắn răng cố nhìn xuống. Tuy vừa mới kia cái võ hội trưởng lão cũng không có nói không cho phép từ đấu, nhưng ở nhiều trưởng lão như vậy mặt động thủ tính chất hoàn toàn khác nhau, hơn phân nửa sẽ bị hủy bỏ trận đấu tư cách, chẳng phải là chúng đối phương giàn kế ha, ha ha một đám không có trứng chim độ vật thấy Hiên Viên qua đám người giận mà không dám nói gì, Dương Gia lại càng là đắc ý, cùng thiếu một tiếng chạy xa truy đuổi. Hiên Viên qua đám người hận đến cái cổ đều phình to một vòng, nghiến răng nghiến lợi hướng Dương Gia đuổi theo, nghị chứng minh chính mình cũng không phải bọn hèn nhát. Hơn nữa càng sớm đến Vạn Thú Sơn, liềm sát yêu thú thời gian lại càng dài, bọn họ há có thể không đem hết toàn lực ở hơi, muốn đuổi theo Bổn Vương Tử đúng không? Tới truy đuổi à? Dương Gia vừa nhìn, càng dũng cảm, cố ý giảm xuống tốc độ, để cho mọi người đang đằng sau ăn cho hô. Giang Thiên căn bản không để ý tới Dương Gia, chỉ là dùng linh lực đem bụi bặm bức bách khai mở, không nhanh không chậm địa chạy ở đội ngũ tuyến đầu. Hắn muốn nhìn xem đám người kia trong đến cùng có hay không có thể tạo trì vật liệu. Rốt cuộc nếu Ma Vân tăng lên quốc giai, cần người khai mở biên cương thắt đất cũng chắc chắn nát đất phong hầu. Những người này từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết rõ trị quốc ngự ở dưới bộ kia đồ vật. Nếu như đang tại bồi, hắn không ngại để điểm một phen. Dương gia là võ hầu tam trọng, thực lực so với Quy Ngô như không kém là bao nhiêu, mà hiền Viên qua đám người hiện tại phần lớn là võ tướng viên mãn tu vi, tiêu đổi đến hồ sùi hồ sùi. Đau khổ kiên trì năm dặm, mọi người toàn bộ đều thở hổn hển, hai chân tựa như tới chỉ chạy a, như thế nào đều cùng mẹ nhóm tự như. chạy không nổi liền cùng bản vương tử minh nói à, ngàn vạn đừng chết chống đỡ chạy đã chết bổn vương tử cũng không chịu trách nhiệm thấy hiên viên qua đám người đi lại càng ngày càng trầm trọng dương gia đừng đề cập có nhiều dũng cảm thay đổi biện pháp nói móc nói nhưng này hiên viên qua đám người chỉ có thể dùng sung huyết hai mắt chừng mắt đối phương bởi vì một khi mở miệng trong nội tâm kia miệng lực liền có thể đoạt tuyệt rốt cuộc bước bất động bộ pháp hắn vậy mà khí không thô thở gấp tim không nhảy mà lúc này dương gia cuối cùng phát hiện giang thiên cùng mọi người bất động sắc mặt trong chớp mắt âm trầm xuống mà ngay cả ma vân loại này tiểu quốc người cũng không thể ép Dương Gia cảm thấy nhận lấy thiên đại xỉ nhục, lập tức khiêu khích nói: "Giang Thiên đúng không? Có dám hay không công ra tốc độ, căn bản Vương tử nhiều lần, so so." Ngu Ngốc Bức, Giang Thiên căn bản chẳng muốn vung hắn, nhưng cũng không thể khiến hắn dễ chịu, lạnh lùng mắng cái gì? Người tự tìm chết." Lại bị một cái nhất phẩm tiểu quốc người mắng ngu ngốc bức, Dương Gia tức giận đến giận sôi lên, lập tức hướng Giang Thiên vọt tới ô. Vọt tới Giang Thiên đối diện, Dương ra một quyển hướng Giang Thiên doanh tới hô. Giang Thiên nhẹ nhàng lên, khói xanh lướt ra ngoài, đối phương liền góc áo của hắn cũng không có đụng phải ô ô ô. Thấy bị Giang Thiên nhẹ nhõm tránh ra, Dương Gia càng cảm thấy được súng ái trên không ánh sáng. lại hướng Giang Thiên liều mạng công tới vụ vụ vụ. Đang tiếp thực lực của hắn cùng Giang Thiên tiên nhuễu có khác, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, cũng không gặp được Giang Thiên một cọng lông mang họ Giang, nếu ngươi có gan thì đừng chạy trốn. Liên Văn mấy chủ quyền thất bại, Dương gia mặt đều tái rồi, không gây náo về phía Giang Thiên rít gào nói ngươi muốn làm gì. Nếu so với cho lão tử thành thật một chút, không thể so với lập tức xéo đi. Giang Thiên còn chưa mở miệng, một cái dâu gia trưởng lão tử sau phương cực nhanh chạy đến, Dương gia nổi giận nói. Dương gia tuy hận không thể xé Giang thiên, lại chỉ có thể tính, rất nhanh chạy trốn không thấy bóng dáng. Hiên Viên Qua đám người tuy đã cực mệt mỏi, nhưng trong nội tâm nén lấy một cố lực, vậy mà cắn răng kiên trì được. Thân không dậu ban đầu, tại bọn họ sắp hư thoát thời điểm, rốt cục tiến nhập Vạn Thú Sơn. Chương 371, cánh tay đức. Ồ, bọn họ vậy mà hiện tại đã đến. Thấy hiên Viên Qua bọn họ tù vi thấp như vậy, tới cũng không tính quá chế, một cái tại Vạn Thú Sơn ngoại dò xét võ quan có chút ngoài ý muốn. Hắn hướng mọi người nhắc nhở, "Vào đi thôi, nhớ do gỡ xuống yêu thú hai mắt làm chiến lợi phẩm. Còn có, lấy thực lực của các ngươi, không muốn xâm nhập Vạn Thú Sơn 1000 dặm, bạn không sẽ có lo lắng tính mạng. Cảm ơn đại nhân." chúng nhân nói tạ một tiếng mạnh mẽ chịu đựng mệt mỏi thân thể hướng vạn thú trong núi chạy tới dừng lại nghỉ ngơi một chút ta tiến nhập vạn thú sơn vài dặm mọi người đang chuẩn bị đi tìm con ngồi, giang thiên nhàn nhạt nói thế nhưng là bắt vương tử điện hạ đấu vòng loại xế chiều ngày mai liền kết thúc chờ đợi thêm nữa thành tích kế cuối thế nào lúc này hiên viên qua lo lắng hỏi dưỡng đủ tinh thần tài năng lấy ra tốt nhất trạng thái giang thiên không có nhiều lời nhàn nhạt nói một câu tung ra hồn lực hướng bốn phía dọ xét đi qua tuy hắn nghĩ ma luyện mọi người phàm là sự tình có cái độ cái này trạng thái dưới để cho mọi người đi liệm sát yêu thú không khác là để cho bọn họ đi chịu chết tiểu tử muốn giết yêu thú như thế nào ít được ngươi heo ra với ngươi heo ra tới lúc này heo ra không biết từ nơi nào xuống ra còn một đôi cái lỗ thai lớn hướng vạn thú sơn chỗ sâu trong nước tới giang thiên biết hắn tìm yêu thú rất có một bộ vui vẻ thanh nhàn trực tiếp theo đi qua kế tiếp hai canh giờ hắn cùng heo ra liền vòng quanh hiên viên qua đám người nghỉ ngơi vị trí càn quét rất nhanh gần tới hơn 10 dặm bên trong tam gia yêu thú liệp sắt không còn hắn đem yêu thú ánh mắt đảo sau đó 40 mươi năm đầu tam gia yêu thú đều bị heo ra một ngụm nuốt vào thật không biết hắn sức ăn đến cùng lớn đến bao nhiêu ra hỏa này có thể ăn như vậy nếu như toàn bộ tinh luyện trở thành tam gia sinh mệnh tinh hoa. E rằng đều có thật lớn một đồng a. Đem tất cả yêu thú càn quét hết, Giang Thiên nhìn nhìn heo da tròn vào bụng, nhịn không được nghĩ đến tiểu tử này, dùng như vậy ánh mắt cổ quái nhìn nhìn heo da bụng, chẳng lẽ hắn biết heo da ta đang tại thai nghén kia cột bảo bối. Không nên không nên, tuyệt đối không thể cho hắn biết, biết không bị hắn cướp đi không thể. Vốn Giang Thiên biết có hạn, heo da bị hắn vừa nhìn, mục quang lại trở nên né tránh lên. Tuy này cột bảo bối thích hợp hơn nhân tộc võ giả sử dụng, nhưng dù sao cũng là nó thai nghén xuấtệ nhất cột kỳ bảo, kia cam lòng giao cho người khác thật là kỳ quái, hắn như thế nào một bộ có tật giật mình bộ dáng chẳng lẽ hắn ăn những cái này yếu thú? cái gì đều tinh luyện không đi ra lúc trước kia khối sinh mệnh tinh hoa khác có lai lịch thấy được heo da né tránh một quang giang thiên lại hoàn toàn hiểu lầm cho rằng heo da chỉ là ăn chùa bồi thường tiền hàng nghỉ ngơi tốt sao trở lại mọi người nghỉ ngơi địa phương giang thiên bình tĩnh mà hỏi mọi người lập tức tinh thần vô cùng phân chấn hỏi đáp bắt vương tử điện hạ chúng ta đều nghỉ ngơi tốt nghỉ ngơi tốt liền lên đường đi giang thiên không có nhiều lời mang theo bọn họ hướng vạn thú sơn chỗ sâu trong tiến đến càng đi chỗ sâu trong đi yêu thú vượt dày đặc cấp bậc cũng càng cao nhưng cũng không phải tất cả yêu thú đều thích hợp sát ví dụ như yêu làng yêu hầu các loại quần cư yêu thú. Những người khác liền tránh chi không kịp, cho nên tại người phía trước càn quét qua đi, cũng không có thiếu cá lọt lưới. Giang Thiên đương nhiên sẽ không bắt bẻ, bất luận là kết bẻ kết đội yêu thú, hay là chiến lược vượt xa cùng giai yêu thú, tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt, dẫn dắt hiên viên qua đám người chém giết một quang. Chém giết hết, hắn sẽ đem tất cả tam giai trung kỳ trở xuống yêu thú tặng cho mọi người thu, cho nên mọi người cũng là thu hoạch tương đối khá. Nhất cổ tác khí địa liệt sát, sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ đã truy đuổi tiến lên phương người dự thi mau nhìn, kia cái dê xuống tới, còn có đám kia người nhu nhược. Thấy bọn họ đuổi theo tới, nhìn thấy người của bọn hắn đều đối với bọn họ chỉ trỏ, nhất là đông đảo thiếu nữ, toàn bộ dùng xem thường vẻ nhìn nhìn Giang Thiên, phản phất hắn phạm vào bao nhiêu hành vi phạm tội. Giang Thiên không dãnh mà để ý không hỏi, mang theo Hiên Viên qua đám người tiếp tục hướng trước tiến đến Tiểu Tử. Bên kia yêu thú nhiều, với người heo già cam đoan ngươi thắng lợi trở về. Lúc này, heo ra lại được sát, chỉ vào tây nam phương hướng hết lên. Heo ra đối với yêu thú có quá mức nhạy bén khứ giác, Giang Thiên tin tưởng không nghi ngờ, lập tức mang theo mọi người hướng tây nam phương tiến đến. Quả nhiên, lúc bọn họ đi về phía trước hơn ba dặm, phát hiện một mảnh không có tung tích con người hoàng cổ rừng rậm. trong rừng rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều tất cả giai yêu thú khí tức, đúng là một khối phong thủy bảo địa đương nhiên, nơi này cũng đã tiếp cận một nghìn dãy biên giới, xa hơn trước chính là tuyệt địa tam giai trùng kỳ trở lên, ta sẽ thanh lý sạch sẽ, sẽ, còn lại do các ngươi đối phó. tiến nhập cổ lâm, giang thiên hướng chúng nhân nói điều kiện hắn đã sáng tạo, có thể hay không bắt lấy, phải nhờ vào mọi người bổn sự. nếu như mọi người có thể thông qua cố gắng của mình, đạt được đấu vòng loại danh ngạch đi vân châu loại kia lại địa phương kiến thức một phen, thậm chí bị cái nào đó tông môn chọn chúng lưu lại tu luyện, đương nhiên là không còn gì tốt hơn vâng, bắt vương tử điện hạ. hiên viên qua đám người há lại đồ đần. sớm đã minh bạch Giang Thiên dụ ý, lập tức cao giọng hồi đáp. kế tiếp, Giang Thiên tại trong rừng dẫm thanh lý tam giai trung kỳ trở lên yêu thú, mà Hiên Viên Qua đám người thì liên thủ càn quét cấp thấp yêu thú, hết thảy đều tiến triển được rất thuận lợi hống. mọi người ở đây có chút buông lòng thời điểm, một tiếng gầm rú đông nhiên từ Hiên Viên Qua sau lưng vang lên nguy rồi. Giang Thiên dùng hồn lực tìm tòi, ngay lập tức mặt sắc đại biến. Hiên Viên Qua sau lưng, đúng là một đầu tam giai tứ trọng hỏa đồng tử ô báo, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ thừa nhận cực hạn cẩn thận. bây giờ không phải là truy cứu này đầu hỏa đồng tử ô báo làm thế nào bước lên sau khi đi ra, Giang Thiên lập tức hét lớn một tiếng. triển khai thân pháp hướng mọi người tốc độ cao nhất tiến đến hống đáng tiếc đã quá chế, hỏa đồng tử ô báo đã giống dẫn hướng hiên viên qua cùng nhau tới mọi người giết đi nó vô số đồng loại nó thật vất vả tránh đi giang thiên kia cái ác ma ẩn núp đến mọi người bên cạnh đương nhiên muốn hung hăng trả thủ trở về lúc này mọi người sợ tới mức chân đều mềm lún tất cả đều thất kinh không phải sợ theo ta cùng tiến lên cuối cùng hay là hiên viên qua trước hết nhất chấn định lại vung lên trọng thương hơn lửa đồng tử ô báo phóng đi sát biểu hiện của mọi người cũng không có để cho giang thiên thất vọng lập tức vân diệu đám người cũng theo sát phía sau hơn lửa đồng tử ô báo đánh tới hống có thể thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, chiến đấu kịch liệt vài lần hợp, Hiên Viên qua trọng thương bị Hỏa Đồng Tử Ô Báo một trảo đập bay, lập tức Hỏa Đồng Tử Ô Báo một ngụm hướng Vân Diệu cắn xé mà đi muốn chết phải không? Cảm giác căn bản tránh không khỏi Hỏa Đồng Tử Ô Báo một cái này cắn xé, Vân Diệu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng Vân Diệu. Chu Mỹ cầm đợi mấy nữ hải tử thấy thế, toàn bộ nước mắt rơi như mưa. Hoàn nạn thấy chân tình, trung hải đảo hành trình, có thể nói là bọn họ nhân sinh thấp nhất rơi đích thời điểm. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng bởi vì đồng bệnh tương liên cùng chung mối thủ đã xây dựng lên thâm hậu tình nghĩa. thấy được đồng bạn sắp chết, có thể nào không đau buồn từ tâm cho dù chết cũng không thể khiến thương thế của người đến mị cầm cắn nàng. Lúc này, vân diệu trong mắt đột nhiên lộ ra bi trắng vẻ, không những không tránh, ngược lại huy kiếm hơn lửa đồng tử ô báo trong miệng đưa đi răng rác, ngào. Oh oh oh. Tiếp theo trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn bị sóng vai cắn đứt, nhưng hỏa đồng tử ô báo cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Bởi vì vân diệu linh kiếm gần như đâm xuyên qua phần cổ của nó hống. Ngay cả như vậy, hỏa đồng tử ô báo vẫn là hung tính không giảm. Lần nữa dương nhanh múa hướng vân tới vân diệu. nữ hải không khỏi lần nữa bi thương lên. chương 372 ngao cỏ tranh nhau, chiếu, u, may mà lúc này Giang Thiên Hồn Thương cùng Hồn Toa kịp thời đi đến, song song xuyên qua hỏa đồng tử ô báo đầu lâu Ho ho oh oh ho. Oh. hỏa đồng tử ô báo chán nản ngã xuống đất, mọi người nhảy cổ họng trái tim, rốt cục rơi xuống trở về Vân Diệu. Nhưng rất nhanh, chú ý của mọi người lực đều chuyển rời đến thương thế của Vân Diệu, mấy cái nữ hài bắt đầu thủ hoàng cước loạn địa cho hắn băng bó miệng vết thương làm tốt lắm. Cái này là từ Long ấn bí cảnh lấy được, đối với chữa thương có hiệu quả, nhanh ăn vào. Giang Thiên lần đầu lộ ra khen ngợi vẻ, đem một khỏa tam giai cực phẩm chữa thương đang đưa tới Vân Diệu bên miệng tam giai cực phẩm. mọi người vừa nhìn, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cực phẩm linh đan tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ chưa từng gặp qua. Vân Diệu đã chấn kinh lại cảm động, bất quá cảm tạ đến bên miệng, lại không có thể nói ra hưng ngực. Hắn há miệng, đem linh đan nuốt xuống. Giang Thiên vốn định nói cho hắn biết, có biện pháp có thể khôi phục cánh tay phải của hắn, nhưng cuối cùng cũng không có nói. Gian khổ là tối ma luyện một người, trước hết để cho Vân Diệu thừa nhận một đoạn thời gian cánh tay đứt đau khổ, chưa chắc là chuyện xấu. Lúc này, tại vạn thú trên núi không, hai người trung niên ngồi ở trên tầng mây đối ẩm những cái này tiểu quỷ tuy thực lực đồng dạng, tâm tính cũng không tệ. phía đông vị kia cách xa nhau mấy trăm dặm nhìn nhìn giang thiên đắng người mang theo khen ngợi vẻ nói hắn một bộ văn sĩ trang phục trước ngực đừng lấy một khối huy trường phía trên có một vòng tử sắc loan nguyện hắn đối diện trung nhân nhân thì là phó quân người trang phục trước ngực đồng dạng đừng lấy một khối huy trường đồ án lại là một đoàn lấp lánh tinh thần thiên tư quá kém tâm tính cho dù tốt thì có ích lợi gì quân nhân cường giả có chút cảm khái mà nói tư huynh như vậy ví dụ chúng ta thấy còn thiếu sao cũng thế văn sĩ cường giả thân sắc nhất thời xa sút hạ xuống một bộ nhớ lại bộ dáng hiển nhiên nhớ tới một ít cố sự Quân nhân cường giả nhìn về phía Giang Thiên, mang theo một tia dị sắc nói: Vậy tiểu tử Thiên Phú cũng không tệ không chỉ hồn võ song tu, còn lấy được xuất cực phẩm linh đan, hiển nhiên đạt được qua không nhỏ cơ duyên. Phải không sai, nếu có thể ở Vạn Quốc Thiên Tài trong chiến đấu thắng được, ngược lại có thể cân nhắc thu vào người chúng ta. Văn sĩ cường giả cũng đồng ý mà nói: bọn họ là võ đế tu vi, đương nhiên có thể nhìn ra Giang Thiên chỗ bất phàm tường hình, hai chúng ta tông đều có cường giả cảm ứng được. Trước đó không lâu vô tận hải phương hướng từng phát ra thao thiên long khí cuối cùng kết luận là có người đã thức tỉnh phẩm giai cực cao chân long chiến hồn, có thể là sáu trảo. Thậm chí bảy trảo long hồn mới phái hai người chúng ta đến đây tìm kiếm ngươi nói người kia có thể hay không ngay tại phía dưới những cái này tiểu quỷ bên trong. Chắc có lẽ không. Quân sĩ cường giả lắc đầu nói, lấy thực lực của bọn hắn, há nhận được ở long khí chấn động, thức tỉnh long hồn nên là một người khác hoàn toàn. Quân sĩ cường giả giọng nói vừa chuyển nói, ta là vì kia cột cơ duyên mà đến, đến xem có người hay không khả năng thức tỉnh tứ linh thần thể từ huynh cũng hẳn là vì chuyện này mà đến a. Đúng vậy a văn sĩ hồi đáp, vậy cột cơ duyên truyền thuyết đã lưu truyền trên trăm vạn năm tương truyền mở ra thông đạo nhập khẩu muốn tập hợp cựu đại thân thể. Mà Long Võ Thần triều đã làm cho đều ngũ hành thần thể hơn nữa, theo hay diễn chân thần lợi tiên tri đến xem, tứ linh thần thể cũng sẽ ở gần trăm năm bên trong xuất hiện, e rằng lần này tông môn để cho chúng ta tới là muốn nhìn xem thức tỉnh long hồn, có phải hay không thanh long thần thể, muốn đem nó thu vào trong môn A. Tứ huynh nói cực kỳ quân nhân cường giả sâu chấp nhận, nói, vậy cột cơ duyên đủ thay trời đổi đất hiện tại thần triều đã độc chiếm ngũ hành thần thể, ai không nghĩ đến tứ linh thần thể, khiến cho bản thân thế lực chăm xích cán đầu tiến thêm một bước. Tuy hai bên tông môn chưa hẳn vui vẻ, nhưng hiển nhiên hai người tư giao rất tốt những sự tình này, không tới phiên chúng ta quan tâm, không nói cũng thế. Tới. thượng huynh uống rượu văn sĩ cường giả cảm khái một câu nâng chén báo cho biết một chút sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn hắn nhìn đi lên nhã nhặn nho nhã uống rượu lại là mười phần hào khí hiển nhiên là sảng khoái tính tình đã nhiều năm như vậy từ huynh cựu phẩm như cũ tốt như vậy thống khoái lập tức quân nhân cường giả cũng đem trong chén rượu ngon một hơi uống cạn kế tiếp giang thiên đám người liệp sắt được mười phần thuận lợi cũng không có gặp được phiền phái gì tiểu tử nghĩ đến chỗ tốt mau cùng ngươi heo ra ta bởi chưa thời gian heo ra đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn nhìn tây man sơn chỗ sâu trong lập tức kêu to về phía trước lao đi chỗ tốt. tuy heo ra không đáng tin cậy chiếm đa số nhưng đáng tin cậy mấy lần mang đến cho hắn to lớn cơ duyên cho nên giang thiên không chút do dự lập tức đi theo heo ra hướng tây man sơn chỗ sâu trong sông vào tuy võ quan nói không muốn xâm nhập tây man sơn một nghìn dặm vốn lấy thực lực của hắn há có thể e ngại làm bọn họ kỳ quái là trên đường đi an tĩnh dị thường vậy mà liền mạnh hơn một chút yêu thú cũng không có gặp được một đầu hống vay nào, bọn họ về phía trước đuổi mấy trăm dặm phía trước đột nhiên chuyển đến hai đạo khủng bố thu hống thiếu chút nữa đem bọn họ lỗ thai đều chấn biết hảo khí tức kinh khủng này đây là hai đầu ngũ gia yêu thú cảm nhận được hai đầu yêu thú khí tức kinh khủng, dù là Giang Thiên cũng cả kinh sắc mặt trắng bệch. trước kia phương hai đầu yêu thú tu vi, tùy tiện động động đầu ngón tay, liền có thể đem bọn họ mạ sát lợn chết tiệt, muốn chết chính ngươi đi, ta cũng không dối danh cùng ngươi điên. Giang Thiên truyền âm tức giận mắng một tiếng, thừa dịp hiện tại cách được còn xa, hướng về sau tốc độ cao nhất tối lui. tuy cơ duyên hắn cũng muốn, thế nhưng là được có mệnh đi lấy mới được uy, tiểu tử, chớ đi à? kheo ra lập tức nóng nảy, này có thể quan hệ hắn ăn ngũ gia yêu thú đại kế, há có thể bỏ dở nửa chừng siêu siêu siêu. Giang Thiên Hà có thể cùng hắn tự tìm chết, cũng không quay đầu lại hướng về sau vội vàng thối lui mà đi tiểu tử, có nghĩ là muốn muốn tứ giai sinh mệnh tinh hoa. Thấy nói bất động Giang Thiên, theo ra chỉ có thể tế ra tuyệt chiêu, đối với Giang Thiên hứa lấy lai nặng tứ giai sinh mệnh tinh hoa. Giang Thiên nghe xong, không khỏi có chút tâm động. Tứ giai sinh mệnh tinh hoa đối với hắn tuyệt đối có khởi tử hồi sinh hiệu quả đặc biệt, còn có thể để thăng thánh huyết đan phẩm giai, quả thật có không nhỏ hấp dẫn. Hơn nữa nếu như theo ra chịu cho hắn một khối tam giai sinh mệnh tinh hoa, vân diệu cánh tay phải lập tức liền có thể dài ra, căn bản không cần phí nhiều như vậy chắc trở. giang thiên dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói lưu lại nhìn xem có thể nhưng ta tuyệt sẽ không tiến nhập trong vòng trăm dặm yêu thú tu luyện tới ngũ giai sẽ cùng võ hoàng đồng dạng ngưng tụ thành pháp tắc lĩnh vực động triệt bao phủ trăm dặm hắn há có thể tiến vào tự tìm chết heo gia lập tức lấy lòng mà nói không cần không cần chỉ cần chịu lưu lại là được Xong việc heo ra ít nhất cho ngươi một khối tam giai sinh mệnh tinh hoa nhanh như vậy liền từ tứ giai hạ xuống tam giai hắn thật đúng là không khách khí hử giang thiên hử lạnh một tiếng lại không có cùng heo gia dây dưa ầm ầm ầm mà lúc này hai đầu ngũ giai yêu thú đã chiến thành một đoàn Hai đạo quảng đạt trăm dặm pháp tắc lĩnh vực lẫn nhau nghiền ép, giơ tay nhấc chân, đem từng tòa đại sơn san thành bình địa ơ ngao. Đột nhiên, trong đó một đầu phát ra tiếng một tiếng gầm nhẹ, vậy mà bị thương không nhẹ hống. Nhưng ngay sau đó, nó liền bỏ mạng phản công, hướng bên kia yêu thú còn lấy nhan sắc cầm ầm ầm. Chúng càng đấu hỏa khí càng lớn, cuối cùng vậy mà song song trọng thương, chiến lực toàn bộ hạ xuống rất phá ngũ giai biên giới ố oanh oành. Chúng song song phát ra khủng bố gào thét, rằng con đường này cuối cùng song song không cam lòng về phía lui về phía sau tiểu tử, chúng bị thương nặng như vậy, nhất là đầu kia liệt diễm kim sư, lập tức muốn rất phá ngũ giai giết đi nó thế nhưng là mười vạn con yêu thú hơn nữa chúng hơn phân nửa là tại cái gì tranh đoạt bà bối không nhìn tới nhìn sao lúc này theo da rốt cục lộ ra giấu đầu lòi đôi hướng giang thiên trắng trận mềm hoặc nói chương 373, võ đế chân kinh đi giết sao lần này giang thiên lại không có trực tiếp tự tuyệt mà là tại trong nội tâm cân nhắc lên từ nơi này hai đầu ngũ gia yêu thú pháp tắc lĩnh vực đến xem đều là mới vừa vào ngũ giai tầm thứ hiện tại bị thương có nặng đầu kia chiến lược cũng chính là tứ giai đỉnh phong tầm thứ nếu như thực lực của hắn ra hết chưa hẳn không có lực đánh một trận cho dù không thể giết nó ít nhất tự bảo vệ mình không có vấn đề quá lớn nghĩ đến, Giang Thiên không khỏi buông ra hồn lực hướng lên trời đỉnh tìm kiếm tiểu tử. Ngươi có phải hay không lo lắng bị người thấy được? Heo ra hiển nhiên đã minh bạch Giang Thiên dùng lo lắng, lập tức vỗ ngực nói, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Heo ra ta sớm đã tìm hiểu qua, nơi này không có cái gì cho má thiên mắt đại trận vậy chút võ vương cũng không có lớn như vậy thần thông, có thể cách xa như vậy nhìn thấu lá bài tẩy của ngươi. Lợn chết tiệt, nơi này thật không có thiên nhãn đại trận. Giang Thiên vẻ mặt trịnh trọng mà hỏi chuyện nụ cười nét duy nhất một lần bại lộ qua mạnh chiến lực, khả năng cho hắn đưa tới đại địch. theo gia gia hỏa này không đến điều thời điểm rất nhiều, hắn không thể không cực kỳ thận trọng tiểu tử. không tin ngươi heo ra không phải sao muốn đi tiểu tử ngươi lập tức đi chẳng phải một đầu ngũ gia yêu thú mà, ngươi heo ra ta không có thèm heo ra thấy giang thiên không tin nhất thời nổi cáo rồi lập tức hướng giang thiên hét lên giang thiên vừa nhìn hắn không giống giả bộ không nói thêm lời trực tiếp triển khai thân pháp hướng liệt diễm kim sư phóng đi ổ tiểu quỷ này là gan không nhỏ à cũng dám hướng ngũ gia liệt diễm kim sư xuất thủ chẳng lẽ thật sự có cái gì thông thiên át chủ bài mấy trăm dặm ngoại trên tầm mây văn sĩ cường giả cùng quân nhân cường giả toàn bộ lộ ra vẻ ngoài ý mướn. bọn họ tuyệt đối không có ngờ tới giang thiên dám xuất chiến liệt diễm kim sư nếu như Giang Thiên đầu hốc không có vấn đề, như vậy nói do hắn ít nhất là ngũ tinh trở lên thiên tài tiêu chuẩn, đã đạt tới trở thành đệ tử hạch tâm tiêu chuẩn. tại đây bảy người dự thi, tuyệt đối là hạc giữa bầy gà tồn tại, đáng bọn họ chú ý cho nên bọn họ thấy được Giang Thiên một cử động kia, lập tức tinh thần chấn động từ minh, ngươi cảm thấy hắn có thể giết này đầu liệt diễm kim sư sao? quân nhân cường giả nhiều hứng thú mà hỏi cái này rất khó nói. văn sĩ cường giả lắc đầu nói, này đầu liệt diễm kim sư tuy bị thương không nhẹ nhưng chỉ là nó kim chi pháp tắc lĩnh vực, liền có thể đem phổ thông võ vương hóa thành một tôn kim nhân, chớ nói chi là tiểu quỷ này chỉ là võ hầu trọng. Hùng chi. tuy bị thương nhưng nhục thể của nó lực đạo cũng không có giảm xuống ít nhiều một kích thích nhất cũng có năm vạn giao lấy tiểu quỷ này lúc trước triển lộ thực lực đến xem liền nó một cây chỉ đầu cũng đỡ không nổi cho nên hết thảy còn phải nhìn kế tiếp giao thủ tình huống cũng thế quân nhân cường giả gật gật đầu bọn họ đều rất ngạc nhiên giang thiên đến cùng có bao nhiêu năng lực dám hướng liệt diễm kim sư động thủ hống liệt diễm kim sư sớm đã phát hiện giang thiên bọn họ chỉ bất quá ở trong mắt nó giang thiên cùng heo ra là kiến hôi tồn tại căn bản không có để trong lòng nhìn thấy giang thiên cũng dám hướng nó phóng đi nhất thời cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích lập tức giống giận hướng giang thiên nên đón hống. vọt tới vài dặm ở trong liệt diễm kim sư lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đem pháp tắc lĩnh vực trong chớp mắt mở ra cùng cổ cổ kim sắc liệt diễm trọng chồng lên nhau hướng giang thiên phô thiên cái địa mà đi nó phương pháp đo đạc lĩnh vực là kim chi pháp tắc lĩnh vực không chỉ có thể đem hết thể sự vật hóa thành kim loại cũng có thể đem tất cả vật thể trung kim chi lực lượng ra khiến cho biến thành một đống phế thải mà hắn liệt diễm đồng dạng là kim chi hỏa diễm có thể thiêu văn vật đối với kim loại uy lực càng cường đại hai thứ này đều là linh binh khắc tinh mà nhân loại đối với yếu thú lớn nhất một cái ưu thế chính là có thể dùng linh binh tăng phúc cho nên đối với phổ thông võ giả mà nói, liệt diễm kim sư tuyệt đối là khó đối phó nhất. Trung gia yêu thú một trong kim hỏa bản thân ấn, giang thiên đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Tại kim chi pháp tắc cùng kim chi liệt diễm sắp chạm vào người chỉ kịp ngay lập tức đem kim hỏa bản thân ỉn cả cầm tại trên thân thể. Bảo thể bản thân ấn, ngoại trừ có thể gia chỉ cường hóa thân thể, còn có thể thật lớn miễn dịch đối ứng thuộc tính tổn thương. Tại gia chỉ kim hỏa bản thân ấn dưới tình huống kim chi pháp tắc cùng kim chi liệt diễm đối với hắn tổn thương, ít nhất bị suy yếu bảy tám phần đây là cái gì bí ấn? Vậy mà có thể miễn dịch kim chi pháp tắc chi lực. Lần này, hai vị cường giả vẻ ngoài ý muốn càng đậm. Bảo thể bản thân ấn chôn vùi tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử quá lâu, liền bọn họ cũng không thể nhận ra lịch huyết cấm định thân chú. Bị Kim chi pháp tắc cùng Kim chi liệt diễm tố vệ, Giang Thiên một bên dùng linh lực đối kháng cả hai uy lực còn lại, một bên cực nhanh thi triển huyết cấm định thân chú đây là Thập đại cấm kỵ huyết khí chi ba huyết cấm định thân chú. Tuổi con nhỏ, vậy mà có thể đạt được loại này kỹ thuật, tiểu quỷ này đúng là đại khí vận người. Lần này, hai vị cường giả ngoài ý muốn đã biến thành chấn kinh. Huyết cấm định thân chủ cái này uy lực kinh người cấm kỵ huyết khí đã thất truyền hơn vạn năm, không nghĩ tới lại tại một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử trên tay một lần nữa xuất hiện hống. Mà lúc này, Liệt Diễm Kim Sư đã một trảo hướng Giang Thiên vánh tới. Một trảo này đó anh, Kim chi pháp tất chi lực thôn vệ quanh mình hết thệ kim chi lực lượng, ngưng tụ thành một cái thông thiên kim loại cự trảo, như một tòa đại sơn hướng Giang Thiên vào đầu trấn xuống năm vạn giao chợn lên lực lượng. Tuy đã làm hào đầy đủ chuẩn bị, thật là đối mặt Liệt Diễm Kim Sư khủng bố một kích, Giang Thiên nhưng không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại. Một trận chiến này cường độ, đã rất tiếp cận hắn tiếp trước tiêu chuẩn, nếu như hơi không cẩn thận, hắn sẽ chết không có chỗ chôn giao long biến. Hứng. Lúc này, hắn đã đem huyết cấm định thân chú thi triển song song, nhưng hắn cũng không có đem định thân chú đánh ra, mà là thi triển giao long biến. trong chớp mắt hóa thành một mảnh trăm trượng từ dao. Những ngày này hắn một mực ở khổ luyện ngư long biến đợi tài nghệ đã đem giao long biến luyện đến tự cảnh, cho nên không cần dùng long chi lực bổ túc, liền trực tiếp đạt đến hoàn mỹ giao hóa long chi lực. Nhưng dù cho hoàn mỹ giao hóa, thực lực của hắn nhưng xa không địch lại liệt diễm kim sư, cho nên hắn tại trong chớp mắt dẫn làm lộ tất cả long chi lực anh. Trong chớp mắt một đạo kinh người cương cuốn từ trên người hắn bùng nổ, hắn thân hình bắt đầu rất nhanh biến dài biến lớn suy suy. Cùng lúc đó theo một hồi tiếng xẹo sèo vang lên, hắn dưới bụng rất nhanh vươn bốn mảnh long trảo, hắn lại tại trong chớp mắt biến thành một mảnh ba trăm dài long. Từ Hoàn Mỹ Giao Long Biến trực tiếp tấn thăng đến Hoàn Mỹ Ly Long Biến. Lần này hai vị cường giả trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm, biểu hiện của Giang Thiên đã vượt ra khỏi lẽ thường. liền bọn họ cũng vô pháp lý giải Long Chi lực công hiệu thần kỳ hống. Nhưng lúc này lại có một đạo tử sắc Long ảnh từ Giang Thiên hồn hải phẫn nộ sông, lóe lên cùng thân thể của hắn dung hợp cùng một chỗ, hắn thi triển rõ ràng là Thiên Hồng Bảo Ngọc từng thi triển hồn thể hợp nhất. Tuy hắn đối chiến hồn cảm ứng tầng thứ cũng không cao, nhưng tử Long chiến hồn há có thể lẽ thường phỏng đoán, cho nên đối với người bên ngoài khó như lên trời hồn thể hợp nhất, đối với hắn mà nói lại là dễ dàng trở bàn tay sự tình suy suy suy. lập tức hắn thân hình lần nữa biến lớn gấp mấy lần, hơn nữa đỉnh đầu dài ra một đôi mạnh mẽ long giác, đợi đến biến hóa châm dước, hắn đã biến thành một mảnh trường dài ngàn trượng cầu long. Từ hình, ngươi nhìn thấy không lúc này, quân nhân cường giả quả thật cũng đã gặp quỷ đồng dạng, nhìn nhìn Giang Thiên ánh mắt trở nên không nói ra được, hai người thấy được, đó là chân long chiến hồn, hơn nữa ít nhất là ngũ trảo chân long. văn sĩ cường giả đồng dạng vẻ mặt vẻ khiếp sợ, chân long chiến hồn sao mà khó được, chớ nói chi là biểu tượng cửu ngũ chí tôn ngũ trảo chân long. bọn họ này tới chính là men theo long khí mà đến, Giang Thiên thật sự là cho bọn họ thiên đại kinh hỉ, thật không biết. nếu như bọn họ cách gần đó một chút, hoặc là Tử Long Chiến Hồn tốc độ hơi hơi chậm một chút, biết được Tử Long Chiến Hồn là cửu trảo, là trí cao vô thượng cửu cửu trí tôn, không biết hội kinh sợ thành cái dạng gì hống. mà lúc này Giang Thiên lại phát ra một tiếng giống giận vang lên, đem sớm đã ngưng tụ thành định thân chú hướng liệt diễm kim sư như thiểm điện đánh tới. chương 374, trăm an tươi nuốt sống. chiếu, không được một phần ngàn trong nháy mắt, huyết cấm định thân chú đã rơi ở trên người liệt diễm kim sư. tuy liệt diễm kim sư so với Giang Thiên chọn cao một cái trai trai cảnh giới Huyết cấm định thân chú vô pháp đem nó định trụ, nhưng hiện tại Giang Thiên đã đem nhất phẩm huyết cấm định thân chú hoàn toàn hiểu được, đạt đến viên mãn tầng thứ, uy năng khác xa cùng thiên hồng bảo ngọc giao thủ thì có thể so sánh, chỉ là làm nó dừng lại một chút, cũng không khó khẳng định thân chú chúng mục tiêu liệt diễm kim sư, đối phương đánh ra khổng lồ kim trào cũng theo đó chỉ trẻ mẹo. Giang Thiên thân hình uốn léo, hiểm hiểm tránh được khổng lồ kim trào hành kích hống. Ngay sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rỗi cái cổ liền hướng liệt diễm kim sư tới. Hiện tại thân thể của hắn trường dài, chỉ cần đem thân thể duỗi thẳng một ít, liền có thể cắn được liệt diễm kim sư răng rắc. lúc này liệt diễm kim sư còn không có tránh thoát định thân chú trói buộc bị hắn một ngụm căn phần cổ ầm ẩm ngay sau đó khổng lồ kim trảo liền lấy khủng bố uy thế anh kích trên mặt đất ầm ẩm bùng nổ ô lực lượng kinh người báo lốc đem giang thiên cùng liệt diễm kim sư cùng nhau cuốn bay ra ngoài tại sơn giả trung liên tục cuộn tại mặt đất nghiền xuất một đạo sâu đạt nửa dặm chiến hào hống bị giang thiên căn phần cổ chỗ hiểm liệt diễm kim sư liều mạng dãy ruộng giống giận huy động bốn trảo tấn công rầm rầm rầm Đáng tiếc nó hiện tại bị chế trụ chỗ hiểm lực đạo liền hai thành đều phát huy không đi ra ở trên người giang thiên lưu lại một đạo đạo mấy trượng sâu máu cũng không có đả thương đến Giang Thiên căn bản sùi ken kết. Giang Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua công kích đối phương cơ hội. Đồng dạng huy vũ bốn chảo liên tục nhào bắt đối phương. Hoàn thành hoàn mỹ cầu long biến, hắn long chảo có thể nói là vô kiên bất đổi, rất nhanh đem liệt diễm kim sư bắt được huyết lục mơ hồ giang giác sát. Cơn chiến nửa ngày trời sau, hai bên toàn bộ bị thương rất nặng. Giang Thiên bắt lấy một cái cơ hội dùng thân hình đem liệt diễm kim sư cuốn lấy, xoắn đối phương cốt cách giang giác rung động. Xác định đối phương nhất thời tránh thoát không được, hắn đung nhiên bung ra miệng khổng lồ, lần nữa hướng đối phương phần cổ hung hăng táp tới giang giác. giang rác một chỗ văng lên liệt diễm kim sư phần cổ bị hắn một ngụm tan nước thanh tay chân huyết hắn hướng trong miệng quán chú mà đến xì xào hóa thân thành cầu long bản năng cho phép hắn vậy mà há miệng cuốn hấp đem liệt diễm kim sư chân huyết nuốt trôi giống như uống cạn sạch không khéo ra một mực ở ngấp nghé liệt diễm kim sư thi thể thấy thế quả thật cùng đã chết cha mẹ đồng dạng tiêu thảm đánh tới một ngụm đem nửa người dưới của liệt diễm kim sư nuốt xuống qua trong giây lát thân thể của nó lại cũng biến thành mấy trăm tầng lầu cao ta làm sao có thể uống máu của nó đem trong miệng chân huyết nuốt vào giang thiên mới thanh tỉnh lại trong nội tâm không khỏi có dũng khí quá gì cảm giác hắn dù sao cũng là người đương nhiên sẽ cảm thấy ăn tươi nuốt sống dã man hung tàn huyết mạch của ta lại bắt đầu tăng lên nhưng lập tức hắn cũng lộ ra sắc mặt vui mừng bởi vì hắn phát hiện huyết mạch thần vân lại bắt đầu gia tăng lên hắn hiện tại đã biết mình huyết mạch muốn đề thăng có nhiều khó cho nên dù cho lần này huyết mạch đề thăng liền nửa ly cũng chưa tới vẫn là vui mừng vô cùng bởi vì này biểu thị hắn nhiều một mảnh đề thăng huyết mạch đường nhỏ rốt cuộc con muối tuy nhỏ cũng là thị không biết thôn vệ võ giả chân huyết có thể hay không đề thăng huyết mạch nồng độ một cái mãnh liệt ý niệm trong đầu bỗng nhiên từ trong lòng của hắn tuôn ra như thế nào áp cũng áp không hạ xuống Tuy uống máu người nhớ tới 10 phần tà ác, nhưng chỉ cần giết chính là đáng chết người, Ta không tà ác thật sự có trọng yếu như vậy sao? Răng rác Nghĩ đến, hắn đem liệt diễm kim sư hai cái ánh mắt giữ lại, sau đó đem đầu của nó sẽ thành hai nửa ong. Nhất thời, một đạo chói mắt kim quang từ trước mắt hắn bắn ra mà ra ngũ ra yêu hạch. Thấy được kim quang ngọn nguồn đá của hình dáng sự vật, Giang Thiên thật sự là vui mừng vô cùng hô. Hắn linh lực một cuốn, đem ngũ ra yêu hạch thu nhập vào trong đỉnh không gian đem tam phẩm linh thuyền rèn luyện thành như ý linh thuyền, càng khôn đỉnh nguồn năng lượng lại bắt đầu báo nguy, này khoảng ngũ ra yêu hạch vừa vặn khó hiểu khẩn cấp ngược. Mà lúc này heo ra không thể chờ đợi được mà đem đầu sư tử một ngụm nuốt xuống hô lúc này giang thiên giải trừ ngư lòng biến trong chớp mắt khôi phục bản thể mệt mỏi quá nhất thời một hồi manh liệt suy yếu cảm giác tập kích chạy lên não hắn sắp liền con mắt đều không mở ra được lợn chết tiệt đã nói rồi đấy sinh mệnh tinh hoa đâu này hắn biết đây là huyết khí tiêu hao quá biểu hiện mạnh mẽ chịu đựng hướng heo ra đưa tay nói hỏng người uống hết chân huyết cướp đi yêu hạch lại vẫn không biết xấu hổ cùng heo ra ta lược thuận trọng điểm cầu heo ra nghe xong lập tức khí bạo vô biên kim diễm từ trên người tuôn ra đem mảnh lớn đại địa đốt thành hư vô ách giang thiên vừa nghĩ. Tựa hồ vật có giá trị xác thực cũng bị chính mình được đi, không khỏi lộ ra xấu hổ cười mỉa được rồi. Lúc ta chưa nói lợn chết tiệt, làm người, không, làm heo phải, nên biết chân ngươi không công ăn một nửa ngũ gia yêu thú, cái gì cũng không có làm, còn muốn thế nào? Nhưng nhớ tới về sau khẳng định còn có loại tình huống này, không thể thói quen heo ra thật xấu, hắn lại lẽ thẳng khí hùng địa phản bác hử. Tiểu tử, ngươi bất nhân, đừng trách ngươi heo ra ta bất nghĩa. Heo ra đương nhiên minh bạch sau này đều rất khó độc chiếm yêu thú, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lóe lên chui xuống dưới đất, không biết độn đi nơi nào này đầu lợn chết tiệt tâm nhãn thật là tiểu. Chẳng lẽ? thấy heo ra như vậy không có nghĩa khí địa ném hắn đi giang thiên đầu tiên là một hồi hoán thẩm nhưng lập tức trong nội tâm khẽ động hai đầu ngũ ra yêu thú không có khả năng vô duyên vô cơ đấu chết hơn phân nửa là vì cái gì tranh đoạt bà bối heo ra hiển nhiên là ném hắn một mình đi tìm bảo lợn chết tiệt nếu ngươi có gan thì đừng trở lại tuy hận đến ngữ răng nhưng hiện tại hắn trạng thái thật sự quá kém nếu như gặp gỡ bên kia ngũ ra yêu thú khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng hướng sơn ngoại thối lui hắn đã vậy còn quá đơn giản liền thắng hắn yêu sủng vậy mà cũng là hư hư thực thực thiên thú tồn tại từ mình. ngươi nói tiểu tử này đến tuột cùng là từ cái nào tảng đá trong khe bông xuất hiện nhìn nhìn cực nhanh độn cách giang thiên quân nhân cường giả vẻ mặt không thể tin hỏi văn nhân cường giả nói tưởng huynh hỏi ta ta đi hỏi ai đây đối với kết quả như vậy văn sĩ cường giả đồng dạng khiếp sợ không thôi không khỏi vẻ mặt cười khổ nói chẳng lẽ đạo kia long khí thật sự cùng hắn có quan hệ sao lập tức một cái nghi vấn đồng thời từ bọn họ trong nội tâm sông ra bắt vương tử điện hạ ngươi không sao chứ giang thiên trở lại trong cổ lâm chu mỹ cầm lập tức phát hiện sắc mặt hắn không đúng lo lắng mà hỏi không có gì đáng ngại điều tức một lần liền được rồi Giang Thiên không muốn khiến cho không tất yếu khẩn trương bình thản địa trả lời một câu bắt đầu vận công khôi phục trạng thái khôi phục trạng thái hắn tiếp tục dẫn mọi người ở trong cổ lâm liệp sát thu hoạch tương đối khá thời gian nhanh đến đi rời núi đi trạm vạn tối thời điểm Giang Thiên đoán chừng một chút thời gian mang theo mọi người hướng vạn thú sơn ngoại tiến đến tuy hiên Viên qua đám người liệp sát yếu thú còn chưa đủ để lấy tiến nhập tốt 100, nhưng nếu như mọi người đã vượt xa người thường phát huy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận sự thật phía trước có người mai phục nguyên lai là các ngươi sắp rời núi thời điểm. giang thiên hồn lực đột nhiên tập trung vào vài đạo khả nghi khí thức lập tức lộ ra một tia cởi lạnh hắn cũng không có vật trần mà là tiếp tục dẫn mọi người hướng đối phương mai phục vị trí đi đến cho bồn vương tử đứng lại quả nhiên lúc bọn họ tiến nhập vào mai phục một đám người bỗng nhiên từ bốn phía trên đỉnh núi sông ra dương cả dương ra mọi người tập trung nhìn vào đem bọn họ vây quanh không phải là thần phong quốc một vực mọi người còn có ai chương 375, ai đánh cướp ai vù vù vù. mai phục cũng không dừng lại thần phong quốc một vực sau đó lại có gần hơn mười cái nhị phẩm vương quốc thiên tài từ bốn phía chui ra đem giang thiên đám người bao quanh vây vào giữa Tuy cho dù đạt được đấu vòng loại danh ngạch, giết ra lớp lớp vòng vây tính khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đấu vòng loại danh ngạch không thể nghi ngờ là leo lên Vân Châu kia cái đại sân khấu nhập chặng quán. Có đấu vòng loại danh ngạch, liền có thể tại Vân Châu vô số tông môn cường giả trước mặt biểu hiện một phen, từ đó thu hoạch được lưu ở Vân Châu cơ hội, cải biến cả đời vận mệnh. Dương gia huynh đệ cũng không có tiến nhập Thiên Hồng quốc gia cổ hạch tâm vòng tròn, tự biết bằng thực lực, rất khó đạt được đấu vòng loại danh ngạch. Cho nên từ đi đến Trung Hải đảo, liền bắt đầu sâu chối cùng bọn họ tỉnh cảnh tương đồng nhị phẩm vương quốc, làm hảo cấp bốc nhất phẩm nước yếu thiên tài ý định. Dương gia cho rằng giết Giang Thiên đám người To mọi người lạnh lùng nói, dám căn bản vương tử lấp bức, bổn vương tử sẽ để cho các ngươi biết, không có thực lực loạn lấp bức là cái gì hậu quả nếu đem con mồi ngoan ngoãn giao ra đây, có lẽ có thể ít chịu một ít da thịt nỗi khổ. Vâng, đem tất cả con mồi giao ra đây, bổn vương tử có thể cân nhắc cho các ngươi một con đường sống. Dương gia chi huynh Dương cả cũng đi tới, lạnh lùng nói, bọn họ đã đoạt lấy không ít nhất phẩm nước yếu con mồi, sở dĩ chậm chạp không đi, chính là vì đợi Giang Thiên đám người, há có thể lượn quanh cái gì vòng tròn phải không? Giang Thiên lại dùng miền ánh mắt nhìn đối phương. Hắn không đi đoạt những người này, những người này vậy mà tới đoạt hắn? Thật sự là buồn cười chi nổ bật một đám ngu ngốc. Liền ngay cả Hiên Viên qua đám người cũng là vẻ mặt cười nhạo. Giang Thiên mạnh bao nhiêu, bọn họ há có thể không biết, há lại dương cả đám người đối phó được sắp chết đến nơi, còn dám căn bản vương tử lấp bước, cho bổn vương tử hướng trong chiến đánh. Giang Thiên đám người chẳng những không có lộ ra trong dự liệu vẻ kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt cười nhạo bộ dáng, Dương gia lập tức thẹn quá hóa giận, hướng mọi người hung ác gầm thanh nói ken ken. Nghe vậy, đối phương mọi người lập tức rút ra linh minh, hướng Giang Thiên đám người hùng hổ vây quanh qua ba người các ngươi đối phó một cái, cái khác giao cho ta. Ken. Giang Thiên không muốn một lần bại lộ quá nhiều thực lực. Hướng Hiên Viên qua đám người nhàn nhạt địa nói một câu, rút ra huyết ca kiếm hướng đối với Phương Ninh Vương, bắt Vương Tử điện hạ. Ken ken ken. Hiên Viên qua đám người nghe xong, lập tức chiến ý tăng vọt, ngao ngao rút ra linh binh hướng đối với Phương Ninh. Giang Thiên để cho bọn họ xuất thủ, không thể nghi ngờ là vì ma luyện bọn họ, bọn họ đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện một phen sát. Tiến nhập phạm vi công kích, đối phương toàn bộ vung lên linh binh hướng Giang Thiên đám người công giết đi qua. Đọc truyện ở HTTP, che nụ rất nhanh, một cái thân hình cao lớn nhị phẩm Vương quốc Thiên tài vọt tới Giang Thiên trước người lê kiến, không cần lưu thủ, cho bổn Vương Tử trực tiếp giết chết hắn, có chuyện gì bổn Vương Tử chịu trách nhiệm. dương gia thấy thế lập tức hướng cao lớn thiên tài hung ác âm thanh nói tại võ hội trưởng lão tuyên bố quy tắc căn bản không có không cho phép từ đấu này có thể thấy là cam chịu bọn họ cách làm như vậy húng chi bọn họ tự nhận tài trí hơn người cảm thấy cho dù giết đi giang thiên đám người trung hải đảo người cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào mới mới có thể như vậy trắng trận dương hình ngươi cứ yên tâm đi thủ đoạn của ta ngươi còn không biết sao lê kiến sắp chết đến nơi nhưng không tự biết còn dương dương tự đắc về phía dương gia nói khoác thực lực của hắn cùng quy ngô tương đối vượt qua đông đạo nhất phẩm vương quốc thiên tài một mạng lớn há có thể đem giang thiên để trong lòng người kiếm Giang Thiên chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp thi triển 10 thức kiếm hướng Lê Kiến chém tới thật nhanh. Trời ạ, ta căn bản nhìn không thấu biến hóa của hắn." Giang Thiên vừa ra tay, Lê Kiến lập tức kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy cùng lúc đó, Dương ra đám người toàn bộ vẻ mặt vẻ kinh hãi. Tuy Giang Thiên lực đạo cũng không mạnh bằng bọn họ ít nhiều, nhưng chỉ là 10 thức kiếm tốc độ cùng biến hóa, liền đủ làm bọn họ kinh sợ xuất một tiếng mồ hôi lạnh cùng phong đao. Lê Kiến biết không còn liều mạng không thể không chết, lập tức sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, vung đao hướng Giang Thiên điên cuồng chém đi qua sát. Đáng tiếc chiêu thức của hắn giống như thùng rông to. Giang Thiên đem huyết ca kiếm nhẹ nhàng vừa chuyển, liền từ hắn sơ hở trung chém đi qua. Một kiếm đem cánh tay của hắn chém thành hai đoạn A. Lê Kiến ôm cánh tay đứt kêu thảm thiết không chỉ, nhìn nhìn Giang Thiên ánh mắt, giống như nhìn nhìn ác ma nhất nhanh, mau đem quanh hắn ở. Dương ra đám người thế mới biết gặp sát tình, toàn bộ sợ hãi rụt rè về phía Giang Thiên vây vẹo. Mà lúc này Giang Thiên đã từ Lê Kiến bên cạnh lướt qua, hướng phụ cận mấy người vọt tới giết ta. Mấy người kinh hãi, toàn bộ phô trương Thanh Thế Địa Huy Vũ Linh binh hướng Giang Thiên nên đón ken két sát. Bọn họ muốn gặp cơ trốn đi, nhưng kia cùng được mười thức kiếm biến hóa, một hồi ken kết âm thanh vang lên. cầm linh binh cánh tay phải đều bị Giang Thiên chém xuống một kiếm a a lập tức bọn họ toàn bộ như lê kiến đồng dạng ôm cánh tay đứt kêu thảm thiết không chỉ giang hình không bắt vương tử điện hạ là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn văn cầu ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua thả chúng ta một con ngựa. thấy Giang Thiên hướng bọn họ bước tới Dương Thị huynh đệ nước tiểu đều nhanh muốn dọa xuất ra Hàm Giang rung động cầu khẩn nói Dương cả Dương gia còn chưa tới Trung Hải đảo các ngươi liền một bộ cao cao tại thượng sắc mặt cố ý dùng linh thuyền tới chúng ta một thân tại trùng trên hải đảo lại suối dục người khác Đập vân diệu còn từng nhiều lần tìm việc vừa mới không chỉ muốn cướp chúng ta con ngồi, còn công bố muốn giết ta, các ngươi bây giờ lại còn có mặt mũi hướng ta cầu. Xin tha thứ." Giang Thiên lạnh lùng nói qua, chậm rãi hướng Dương Thị huynh đệ bước tới, hắn muốn cho đối phương chết ở trong sự sợ hãi lên à, còn đứng ngây đó làm gì, liều mạng với ngươi à? Dương gia biết rõ Giang Thiên Tuyệt sẽ không tha bọn họ, Ác Gan biên sinh lập tức hướng người bên cạnh rít gào nói Thiên lang chém. Lập tức, hắn huy vũ linh đao hướng Giang Thiên cuồng vồ tới sát. Kết quả Giang Thiên tiện tay một kiếm, liền đem cánh tay phải của hắn chém thành hai đoạn chạy trốn à. Dương cả thấy thế, lập tức cướp đường mà chạy. căn bản đã quên anh em ruột của mình còn thân ở tuyệt cánh ca Dương gia tuyệt đối không nghĩ tới Dương cả hội bỏ xuống chính mình một mình trốn đi ánh mắt không nói ra được tuyệt vọng hắn cùng với Dương cả là một sữa đồng bào mẫu tử ba người trong cung nhận hết cốt đủ mấy năm trước mới bằng xuất chúng thiên tư trở mình trước kia hai người bọn họ huynh đệ không biết một chỗ đã vượt qua ít nhiều đạo cửa hại khó hiện tại Dương cả đã vậy còn quá vô tình từ bỏ hắn gọi hắn có thể nào không dứt nhìn qua sát Giang Thiên không chút nào nương tay một kiếm đem Dương gia cánh tay trái cũng chém hạ xuống vân diệu người này giao cho ngươi rồi sau đó hắn nhàn nhạt địa nói một câu hướng Dương cả đuổi theo cảm ơn bát vương tử điện hạ Vân Diệu nghe xong, lập tức mừng rỡ, tay trái rút kiếm hướng Dương Gia bước tới dừng. Ra, ngươi dạy xui khiến người đánh ta bạc thai thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Vân Diệu giọng căm hận nói qua, huy kiếm liền hướng Dương Gia chém tới phủ phủ. Ô ô, Vân Diệu, Lục Vương tử điện hạ, ngươi tha ta, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Lúc này, Dương Gia vậy mà phủ phủ quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc giống hướng Vân Diệu đau khổ cầu xin chết cho ta. Vân Diệu chịu qua người này vô cùng nực nhã, há có thể dễ tha hắn, trực tiếp một kiếm đem chém thành hai đoạn. Mà lúc này Giang Thiên sớm đã đem Dương cả một kiếm chém giết, những người khác cũng đều bị Hiên Viên qua đám người đánh bại. Lúc này, Giang Thiên hướng đối phương mọi người thản như nói, "Lưu lại con mồi, bổn vương tử có thể thả các ngươi một con đường sống." Chương 376, khoe khoang. "Chúng ta trao, chúng ta trao." Có Dương thị huynh đệ vết xe đổ, mọi người nào dám phản kháng, lập tức gật đầu như một tóc, đem tất cả con ngồi toàn bộ ném đi xuất ra không sai. Đem tất cả con mồi nhặt lên, Giang Thiên một chút tính ra, ít nhất tương đương với hơn hai vạn đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú. Vì vậy Giang Thiên hướng mọi người nói, "Những cái này con mồi ta không dùng được, các ngươi mọi người phân ra a." Cảm ơn bắt vương tử điện hạ. Hiên viên qua đám người hỉ, lập tức một năm 10 một đều con ngồi. Nhiều như vậy con mồi, chia đều đến người cũng có gần 2.000 đầu. Còn có lúc trước liệp sát, bọn họ con mồi đã vượt qua 2.500 trăm đầu, đã có nhất định hy vọng đạt được đấu vòng loại danh ngạch, làm sao có thể không thích đi thôi. Đợi mọi người phân phối hết con mồi, Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một tiếng, tiếp tục hướng vạn Thú Sơn ngoại tiến đến đợi bọn họ trở lại địa điểm tập hợp thời điểm. Tuyệt đại bộ phận người đã chờ ở kia như hử, cho rằng dựa vào kéo dài thời gian, liền có thể đạt được đấu vòng loại danh ngạch sao. Thật sự là nói chuyện hoang đường vông. nhìn thấy giang thiên bọn họ khoan thai đến chậm không ít đợi thật lâu người vẻ mặt khinh thường phản phất giang thiên bọn họ phạm vào thiên sai lầm lớn bọn họ vậy mà trở lại sao dương cả bọn họ đâu này mà thiên hoa tinh vân đám người sắc mặt lại trở nên mười phần âm chậm dương ra đám người dám làm như thế không có ly khai bọn họ dừng dây vì chính là muốn mượn đao giết người ra vừa tới trung hải đảo thì kia miệng không có xuất khí kết quả hiện tại giang thiên bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì địa trở lại mà dương cả huynh đệ lại không thấy bóng dáng bọn họ chẳng phải biết sự tình có chút không ổn đều an tĩnh lại mà lúc này mọi người trong thai vang lên một vị võ Hội trưởng Võ hội trưởng lão ra lệnh, tất cả mọi người xếp thành 10 liệt, từng cái một đăng ký con người số lượng. Vâng, trưởng lão. Mọi người không dám lần nữa bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, cảm thấy xếp thành 10 liệt, hướng tiền Phương 10 trường phương bản đi đến quốc gia nào, tên cứ gọi là gì. Một cái dự thi thiếu niên đi đến bàn vuông trước, phụ trách ghi chép võ hội chấp sự hỏi xích Nam Quốc, La Cán. Đoạt đoạt. Thiếu niên trả lời ngay nói, sau đó đem lấp ánh mắt cái túi đặt ở bàn vuông xích Nam Quốc, La Cán, tổng cộng liệt sát yêu thú 3153 đầu. Võ hội chấp sự mở túi ra tra xét rõ ràng một phen, sau đó cao giọng công bố Đồng thời đem ghi chép tại sách đã vậy còn quá nhiều. Không ít vương quốc thiên tài nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên có chút trầm trọng, hiển nhiên La Cán con ngồi so với bọn họ nhiều ra không ít không sao, xích Nam quốc tại nhị phẩm trong vương quốc coi như là ít đòi cường quốc, so với hắn ít không sao, ta còn có hy vọng. Nhưng lập tức, mọi người cứ như vậy tự mình an ủi. Nếu như ấn quốc lực tới sắp xếp, xích Nam quốc xác thực đủ sắp xếp nhập vô tận hải trước 100, bọn họ nghĩ như vậy ngược lại không gì đáng trách 532 đầu, 1131 đầu, 890 năm đầu. Kế tiếp, từng cái một thiếu niên đi đến bàn vung trước, đi chép xuống thành tích của mình. đa số thiếu niên thành tích đều tại 2.000 đầu phía dưới, vượt qua 3.000 đầu đã ít lại càng ít. la cán thành tích xác thực thuộc về thượng đẳng thiên hoa quốc gia cổ, thiên hoa tinh vân. sau nửa canh giờ, rốt cục đến phiên một cái cấp cao nhân vật, thiên hoa tinh vân chuyển cụ ạ tỏa nẹt nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có như những người khác đồng dạng, đem con ngồi ánh mắt đặt ở bàn vung. thiên hoa tinh vân mang theo một kia ngạo nên nói, chấp sự, chúng ta một chỗ có 25 người liên hợp liệp sát yêu thú, hy vọng bình quán thành tích. cái này chấp sự không khỏi lộ ra vẻ do dự. Trước kia chưa bao giờ có loại này tiền lệ, nhưng Thiên Hoa Tinh Vân thân phận tôn quý, hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt hướng ở đây mấy vị võ hội trưởng lão, nếu là cùng nhau liệp sát, gánh vác con người đương nhiên không có vấn đề. Lúc này, lúc trước đi bến cảng tiếp Thiên Hoa Tinh Vân huynh đệ võ vương hướng chấp sự nói. Hắn đương nhiên biết, Thiên Hoa Tinh Vân đám người liệp sát yêu thú khác xa phổ thông thiên tài có thể so sánh, chưa đều cho chúng thân tín, không thể nghi ngờ có thể khiến cho chúng thân tín đều đạt được đấu vòng loại danh hạch. Bay ra ổ gà biến hoàng tiền lệ nhìn mãi quen mắt, cho nên leo lên Vân Châu đại sân khấu, có thể nói là từng vô tận hải thiếu niên tha thiết ước mơ sự tình. bọn họ muốn là vĩnh viên áp đảo khắc các quốc gia phía trên tự nhiên muốn đem loại cơ duyên này lũng đoạn căn bản sẽ không cân nhắc khắc các quốc gia là cái gì cảm thụ vâng hồng trưởng lão người này tại tất cả võ hội trưởng lão bài danh thứ ba địa vị xa xa so với những người khác cao tự nhiên có thể giải quyết dứt khoát chấp sự lập tức tổng mệnh nói được lực đạt được khẳng định đáp án thiên hoa tinh vân đừng đề cập có nhiều dũng cảm lấy ra một cái túi đặt ở bàn vùng tổng cộng yêu thú 306 đầu chấp sự mở ra miệng túi tính toán một phen thần xác có chút cổ quái địa điểm số nói bởi vì trong túi toàn bộ đều nhị giai hậu kỳ yêu thú ánh mắt từ lực Mà lúc này, Thiên Hoa Tinh Vân vẫn là vẻ mặt vẻ nạo nhiên, lại đem hơn 20 túi con ngồi từng cái đặt ở bàn vùng tổng cộng 6136 con yêu thú. Chấp sự tính toán hoàn tất, làm theo phép điểm số nói. Hiện tại hắn đương nhiên biết, Thiên Hoa Tinh Vân là đem cao gia yêu thú đều lưu ở đằng sau, muốn chế tạo trấn kinh, kiếm lấy thanh danh vậy mà giết đi nhiều như vậy nhị giai hậu kỳ yêu thú. Thiên Hồng Bảo Hoa đám người mặt toàn bộ trầm xuống. Thiên Hoa Tinh Vân có thể lấy ra thấp như vậy giai con ngồi, cao giai cũng ít không đi đến nơi nào, con ngồi tổng sản lượng khủng bố muốn áp bọn họ một đầu. Bọn họ tứ đại quốc gia cổ là tối cường đối thủ cạnh tranh nếu như thiên hoa quốc gia cổ nghĩ lung đoạn danh ngạch, bọn họ đương nhiên hội phục hồi có lẽ tình huống hiện tại đến xem chắc là phải bị thiên hoa quốc gia cổ đẩy đi thứ nhất tên của bọn hắn ngạch đều muốn rút lại không ít từ ngực từ ngực lúc này thiên hoa sao đi lại đem tám cái cái túi đặt ở bàn vương nếu như toàn bộ đều tam giai giai đoạn trước con ngồi chấp sự mở túi ra vừa nhìn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc hắn căn bản không có ngờ tới hội có nhiều như vậy tam giai giai đoạn trước con ngồi tam giai, giai đoạn trước tương đương tổng cộng hai vạn tám nghìn ba trăm Thiên Hoa Tinh Vân lại đem còn lại yêu thú từng nhóm đặt ở bản Vương Tam giai trung kỳ tương đương tổng cộng 4 vạn 1560 đầu. Tam giai hậu kỳ tương đương tổng cộng 6 vạn 3100 đầu. Thống kê hết tứ giai trở xuống con mồi, bọn họ tổng sản lượng đã tiếp cận 14 vạn, đồng đều đính đến mỗi người, đã vượt qua 5500 đầu đáng giận, bọn họ con mồi đã vậy còn quá nhiều. Thành tích như vậy, đã có thể nghiền ép La Cán đáng người, cho nên những người này sắc mặt tất cả đều trở nên hết sức khó coi đồng dạng, cái khác ba cái quốc gia cổ người cũng sắc mặt trầm trầm, tình huống so với bọn họ tưởng tượng còn muốn không xong ha ha. ngự thấy được vẻ mặt của mọi người, thiên hoa tinh vân không nói ra được bất ý, lại đem ba cái cái túi đặt ở bản vùng tứ giai giai đoạn trước tương đương tổng cộng bốn vạn sáu ngàn đầu, tứ giai trung kỳ tương đương tổng cộng ba vạn sáu ngàn đầu. Chấp sự mở túi ra vừa nhìn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn căn bản không có ngờ tới thiên hoa quốc gia cổ lại cùng đi săn giết nhiều như vậy tứ giai yêu thú tổng sản lượng đã vượt qua 20 vạn, mỗi người bình quân đã tiếp cận một vạn đầu. Các quốc gia thiên tài lại càng là vừa sợ vừa hận, thiên hoa quốc gia cổ săn giết nhiều như vậy yêu thú, đấu vòng loại đã nhất định không có duyên với bọn họ ở lưỡng đông. Mà lúc này. thiên hoa tinh vân lại vẻ mặt ngạo sắc đem hai đôi yêu thú ánh mắt đặt ở bàn vương phía trên trời ạ đúng là tứ giai hậu kỳ yêu thú mọi người vừa nhìn tất cả đều lộ ra kinh hái vẻ chương 377, trăm bảy ba ba mất mặt thất hoàng tử quả nhiên là nhân trung chi long lúc này liền hồng trưởng lão cũng lộ ra dị ngoại vẻ đối với thiên hoa tinh vân trắng trận ca ngợi lấy thiên hoa tinh vân đám người võ hầu tu vi vậy mà có thể liệp sát hai đầu tứ giai hậu kỳ yêu thú đúng là đáng ngạc nhiên bọn họ đã vậy còn quá mạnh mẽ xem ra đấu vòng loại đệ nhất chi tranh chính là một hồi ác chiến mà thiên hồng bảo ngọc đám người Nhao nao híp mắt nhìn nhìn Thiên Hoa Tinh Vân, muốn xem thấu hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài tất cả yêu thú tổng cộng 24 vạn 1146 đầu, người đồng đều 9646 đầu. Lúc này, chấp sự đem Thiên Hoa Tinh Vân đám người tổng thành tích tổng cộng bày xuất ra người đồng đều vậy mà tiếp cận một vạn đầu. Không ít nguyên bản có hy vọng đạt được đấu vòng loại danh ngạch nhị phẩm Vương quốc thiên tài vừa nhìn, đều lộ ra thất bại vẻ. Thiên Hoa Tinh Vân chơi một chiêu này, cái khác tam gia nhất định sẽ bắt trước, hơn nữa thành tích cũng sẽ không so với Thiên Hoa quốc gia cổ kém bao nhiêu, lưu cho bọn họ cạnh tranh danh ngạch sẽ không thừa ít nhiều đã vậy còn quá nhiều. cái khác ba cái quốc gia cổ người cũng cao hứng không nổi, bọn họ biết lần này đã bị thiên hoa tinh vân triệt để so không bằng người nào triệt đều thành tích, thỉnh từng cái trên báo quốc danh tính danh. lúc này chấp sự hướng thiên hoa tinh vân đám người khách khí mà nói thiên hoa quốc gia cổ, thiên hoa tinh vân, ngân lam quốc gia cổ, mộ dung tiểu điệp. kế tiếp thiên hoa tinh vân đám người từng cái trên báo danh tự thiên hoa tinh vũ vậy mà không có báo danh, từ lâu đến cuối, thiên hoa tinh vũ cũng không có báo danh, các quốc gia mặt người sắc không khỏi trở nên càng kém á đối mặt mọi người thù hận mù quang, thiên hoa tinh vũ trên mặt lộ ra ý vị thông trường nụ cười, không khác là hướng mọi người thừa nhận. Suy đoán của bọn hắn là rất đúng. Kế tiếp, mọi người tiếp tục báo cáo thành tích, sau đó không lâu liền đến phiên Thiên Hồng Bảo Ngọc. Thiên Hồng Bảo Ngọc cũng lựa chọn cùng 19 cái cấp dưới chia đều con ngồi, cuối cùng bọn họ bình quân thành tích vượt qua Thiên Hoa Tinh Vân đám người. Thiên Hoa Tinh Vũ còn không có báo cáo thành tích, bọn họ không thể không thận trọng một ít, cho nên đem người mấy hạ xuống 20 người. Kế tiếp, Thiên Thần Quốc gia cổ, Thiên Dương Quốc gia cổ cũng áp dụng đồng dạng xét lượt, vì bảo hiểm, bình quân thành tích đều so với Thiên Hoa Tinh Vân đám người cao một đường. Mà cái khác các quốc gia thiên tài, thành tích tốt nhất cũng bất quá 9000 đầu. Kể từ đó Một trăm danh lạc bị bọn họ tứ ra chiếm đi 85 cái, chỉ còn lại 15 cái cho hơn ngàn quốc gia phân ra. Tại gần kết thúc thời điểm, Thiên Hoa Tinh Vũ rốt cục xuất hiện ở một trường phương bên cạnh bản Thiên Hoa Quốc gia cổ. Thiên Hoa Tinh Vũ hắn trên báo chính mình danh tự, ngạo khí mười phần về phía chấp sự nói, chấp sự, ta cũng phải cùng chín cái đồng bọn gánh vác con mồi. Cái gì? Một ít hậu chi hậu giác nhị phẩm Vương quốc thiên tài nghe xong, nhất thời liền mặt đều tái rồi. Thiên Hoa Tinh Vũ những lời này đã tuyên án bọn họ triệt để mất đi cạnh tranh tư cách, bọn họ làm sao có thể không đội ứng lực? Ứng lực. Thiên Hoa Tinh Vũ cũng bắt trước ca ca hắn. Phân ra giai đem con ngồi đặt ở bàn uống, đồng dạng bác lấy hết ánh mắt tổng cộng cựu vạn 1100 đầu, người đồng đều 9110 đầu. Cuối cùng, chấp sự công bố thành tích của bọn hắn, hoàn toàn đoạn tuyệt đa số nhị phẩm vương quốc thiên tài hy vọng đáng giận. Lúc này, còn lại tam đại quốc gia cổ người toàn bộ hận đến cắn răng. 100 danh ngạch, bị thiên hoa quốc gia cổ độc chiếm 35, không sai biệt lắm là bọn họ gấp đôi. Lần này, bọn họ có thể nói là thua đến nhà. Bởi vì Giang Thiên bọn họ là cuối cùng rời đi vạn thú sơn, cho nên cũng là cuối cùng mới đến phiên bọn họ chấp sự, ta cũng phải cùng 12 đồng bạn chia đều thành tích. Giang Thiên đi đến bàn uống trước, Hướng chấp sự thản nhiên nói hừ, chấp sự nghe xong, mặt lập tức trầm xuống một người cái khác các quốc gia người nhìn nhìn giang thiên bọn họ, đồng dạng là vẻ mặt vẻ khinh thường gia hỏa này không riêng hạ lưu vô sỉ, còn như con ruồi, làm cho người ta xinh nét. tất cả nữ tử toàn bộ dùng khinh bị ánh mắt nhìn nhìn giang thiên, trong nội tâm không nói ra được chán ghét. bọn họ căn bản không nghĩ qua giang thiên có loại thực lực này, còn tưởng rằng hắn chỉ là bắt trước bữa, nghĩ lấy mượn này nổi danh bắt vương tử điện hạ. mà hiên viên qua đám người lại vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía giang thiên. bọn họ tuy không biết giang thiên đến cùng có bao nhiêu con mồi nhưng rất khẳng định hắn có thể đạt được đấu vòng loại danh ngạch, lo lắng như vậy sẽ liên lụy giang thiên đều muốn khích lệ giang thiên không muốn làm chuyện điên rồ không có việc gì đem các người con mồi đều trao đi lên giang thiên nhàn nhạt địa nói một câu để cho bọn họ nộp lên con ngồi ở ngược đông mọi người biết giang thiên là nói một không hai tính cách hơn nữa thấp thoáng cảm giác sự tình có thể cùng bọn họ nghị co xuất nhập toàn bộ bán tín bán nghi mà đem con mồi đặt ở bàn vương đã vậy còn quá nhiều túi vốn mọi người không có đem giang thiên bọn họ để vào mắt vừa nhìn trên bàn chất đầy cái túi sắc mặt khẩn trương được khó coi bọn họ vừa mới vẫn còn ở trắng trận cười nạo giang thiên đám người nếu như bị giang thiên bọn họ nghịch tập thành công chẳng phải là bị ba ba mất mặt sao tổng cộng yêu thú ba vạn hai nghìn đầu người đồng đều 2.489 đầu chấp sự thống kê một chút lập tức tự cho là thông minh công bố nói dưới cái nhìn của hắn giang thiên đám người có thể săn giết được nhiều như vậy con mồi đã đụng phải chó thì vận căn bản không có ngẫm nghĩ giang thiên nói nguyên lai like bọn họ chỉ những thứ này con mồi làm hại bổn vương tử công chúa không công khẩn trương nửa ngày nghe được chấp sự nhiều người như vậy không ít đầu góc ngu si người cũng thở ra một hơi dùng khinh thường ánh mắt nhìn nhìn giang thiên đám người vậy mà so với chúng ta nhiều ra nhiều như vậy mà hơi biết liêm xỉ người lại cảm thấy trên mặt từng đợt tao nóng bọn họ không có đem giang thiên đám người để vào mắt kết quả giang thiên bọn họ lại lấy được như thế kinh người thành tích tự nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng chấp sự đừng nóng vội lấy công bố con mồi của ta còn không có nộp lên mà đây là giang thiên bình tĩnh mà hướng chấp sự nói lềm mà lề mề làm gì không biết nhiều người như vậy đang đợi mà còn không mau đem con mồi đều thả đi lên chấp sự lập tức thẹn quá hóa giận địa hét lớn Vừa mới hắn cho Thiên Hoa Tinh Vân thống kê thời điểm, đừng đề cập có nhiều hèn bọn. Nhưng bây giờ đối với Giang Thiên hô to gọi nhỏ, thật sự là vô sỉ tới cực điểm ở ngược đông. Giang Thiên chẳng muốn chấp nhận với hắn, trực tiếp đem tất cả tam gia yêu thú toàn bộ thả bản vương đã vậy còn quá nhiều. Vừa nhìn thấy cái túi số lượng, sắc mặt của mọi người khẩn trương được càng thêm khó coi. Mà Thiên Hoa Tinh Vân đám người lại nheo lại hai mắt, bọn họ đương nhiên biết Giang Thiên này đến có chuẩn bị tổng cộng 45.330 đầu, tổng cộng 77.693 đầu, người đồng đều chấp sự sắc mặt khó coi, vậy mà lần nữa tự cho là thông minh địa báo nổi lên tổng thành tích. cũng trách không được hắn có thể như vậy, hắn há có thể ngờ tới Giang Thiên sẽ có đối phó tứ giai yêu thú thực lực ở ngược đông. Giang Thiên chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem tứ gia yêu thú toàn bộ đặt ở bàn vông. số lượng vậy mà không thể so với Thiên Hoa tinh vân lúc trước ít hơn nhiều, chẳng lẽ chấp sự còn không có mở ra cái túi, Thiên Hoa tinh vân đám người sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng, bọn họ đã đoán được trong túi là tứ gia yêu thú. Nhiều như vậy tứ gia yêu thú, đã khả năng uy hiếp được bọn họ, bọn họ sao có thể còn lấp được lên tổng cộng 43.000 đầu, tổng cộng ba người đồng đều 9.284 đầu mở túi ra nhất kế tính. chấp sự sắc mặt đường đề cập có nhiều đặc sắc bởi vì giang thiên đám người thành tích đã vượt qua thiên hoa tinh vũ đám người chương 378, đem đá nện chân của mình đáng giận tối phẫn hận không gì qua được thiên hoa tinh vũ tức giận đến gân xanh trên chắn đều đột nổi lên nguyên bản lấy thực lực của hắn muốn đạt được đấu vòng loại danh nghịch là chuyện dễ dàng nhưng vì chiếm lấy càng nhiều danh ngạch, cùng thiên hoa tinh vân vân thành hai nhóm gánh vắc thành tích xem nhẹ thiên hạ anh hùng kết quả bị giang thiên nhất cử vượt qua Không chỉ không có giúp đỡ Thiên Hoa Quốc gia cổ chiếm được danh ngạch, ngược lại ngay cả mình đều mất đi đấu vòng loại danh ngạch, thật có thể nói là là đem đá nghện chân của mình hử? Ngươi cũng có hôm nay nhìn ngươi về sau còn phải không được sát? Thấy được Thiên Hoa Tinh Vũ ăn thịt người biểu tình, những cái kia bị bọn họ lấy loại này thủ đoạn vô sỉ cấp đi đấu vòng loại danh ngạch nhị phẩm Vương quốc Thiên Tài, tâm lý rốt cục thăng bằng một ít hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ, chẳng lẽ chúng ta lúc trước hiểu lầm hắn sao? Lúc này bọn nữ tử nhìn về phía Giang Thiên Ánh mắt rốt cục có biến hóa, không còn là một mặt xem thường, mà là bán tín bán nghi. Mang theo một vòng che giấu cực sâu kinh diễm khoan hay nói, ngoại trừ quần áo đất một chút, hắn lớn lên thật sự là khá tốt. Cái nhìn biến đổi, Giang Thiên trở nên vô cùng có mị lực, chúng nữ tử không khỏi nửa mang ngượng ngùng mà thầm nghĩ hắn khí độ như vậy tự nhiên, ánh mắt như vậy thanh tịnh, không giống như là đồ vô xỉ chẳng lẽ lần trước chỉ là hiểu lầm sao? Nhìn nhìn Giang Thiên chấn định tự nhiên bộ dáng, mộ dung tiểu điệp cũng lộ ra vẻ chần chờ, không hề một mặt đem Giang Thiên làm dê sồn nhìn bất kể như thế nào, cái kia sao nhìn chằm chằm ta xem, chính là vô cùng đáng xấu hổ cho dù thực lực của hắn không tầm thường, khí độ bất phàm, nhưng phẩm hạnh không được, cuối cùng chắc chắn đạo tâm thất thủ, trở thành tà mang ngoại đạo. nhưng một hồi ước ban đầu ở đảo bắc cảng miệng tình hình mộ dung tiểu điệp rất nhanh liền hủy bỏ lúc trước suy đoán đường ngực nhưng này giang thiên lại nhàn nhạt mà đem một đôi ánh mắt đặt ở bàn vương phía trên trời ạ nặng nghề sát khí này đôi mắt bóng vừa lộ mặt lập tức có một cỗ cùng loạn sát khí của tới làm lòng người chung cả kinh chuyện của tôi nét đây là ngũ gia liệt diễm kim sư hai mắt mọi người nhìn kỹ người biết hàng tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ tại ngũ gia yêu thú Liệt Diễm Kim Sư tuyệt đối là đáng sợ nhất tồn tại, dù cho Hồng trưởng lao chống lại cũng khó thoát khỏi một kiếp đáng sợ như thế tồn tại, lại bị Giang Thiên săn giết, gọi mọi người làm sao có thể không kinh hãi gần chết? Từ trước tới nay xuất hiện qua ngũ giai con ngồi sao? Cái này Trung Hải đảo cao tầng nhóm toàn bộ chấn động, liền Hồng trưởng lão cũng không ngoại lệ, lấy võ hầu tu vi vậy mà vượt hai cái đại cảnh giới đem ngũ giai liệt Diễm Kim Sư liệp sát, Giang Thiên e rằng sáng tạo ra vô tận hải từ trước tới nay thành tích tốt nhất trời ạ, hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Rất nhiều nữ tử thật là sự thật, các nàng thầm nghĩ phụ thuộc cứng, giả khiến cho chính mình võ đạo chi lộ trôi chạy một ít. Lúc này nhìn nhìn Giang Thiên hai mắt đã hóa thành một quả đào tâm. Nếu như Giang Thiên đối với các nàng có hứng thú, các nàng khẳng định hết sức vui vẻ chủ động hiến thân ngũ giai giai đoạn trước yêu thú, một đầu liền tương đương với 10 vạn đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú, thêm vào người của bọn hắn đồng đều thành tích đã tiếp cận một vạn bảy chẳng phải là nói, đấu vòng loại đệ nhất trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác, mà Thiên Hoa quốc gia cổ lại liền 20 danh nghịch đều không bảo vệ được. Kinh hãi qua đi, mọi người tỉ mỉ vừa nghĩ, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt càng thêm phức tạp. Giang Thiên bọn họ mới tới trung hải đảo thời điểm, lần chịu xem thường, thanh danh bừa bãi. Ai từng nghĩ tới lúc này bọn họ lại sẽ như thế vinh quang, vì để cho các ngươi không từ thủ đoạn, đáng đợi đem đá nện chân của mình. một ít ghi hận thiên hoa tinh vân đám người thiên tài lại là một bức vui sướng trên nỗi đau của người khác bộ dáng, tại trong lòng thầm mắng, hèn hạ vô sỉ không từ thủ đoạn, kết quả vẫn thua, người như vậy từ trước là bị người tối xem thường. thiên hoa tinh vân đám người cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng liền 20 danh nệ cũng không có có thể bảo trụ, tự nhiên làm cho người xem thường không thôi tuyệt đối không thể có thể, hắn làm sao có thể liệm sát được ngũ giai? cảm thụ được bốn phía thay đổi vị bầu không khí, thiên hoa tinh vân hai huynh đệ khuôn mặt khẩn trương được bắt đầu và mèo. bọn họ từ trước đến nay coi trời bằng vùng đem mình thấy cực cao há cam tiếp nhận loại này thất bại ha ha ha thiên hoa tinh vân giận quá mà cười giận dữ hỏi chúng nhân nói một cái võ hầu mới vào giết đi ngũ giai liệt diễm kim sư các ngươi lại cũng tin tưởng ta nên phải hỏi các ngươi ngây thơ hay là ngu muội? giang thiên vì bảo trì điệu thấp dùng bí pháp áp chế tu vi tại mọi người nhìn lại chỉ là vừa vừa tấn chức võ hầu tu vi đúng vậy à bọn họ tu vi thấp như vậy làm sao có thể giết được ngũ giai liệt diễm kim sư e rằng liệt diễm kim sư nằm bất động cho bọn họ giết cũng phải muốn giết nửa ngày a đúng nhất định là đi đại vận vừa vặn gặp lấy một đầu chết đi liệt diễm kim sư hoặc là chính là hắn dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn an gian nghe được lời của thiên hoa tinh vân mọi người nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc trách không được bọn họ có thể đạt được nhiều như vậy con mồi nguyên lai là không biết nguyên nhân gì vô số thấp yêu thú vây công liệt diễm kim sư cuối cùng toàn bộ đồng quy vô tận để cho bọn họ nhặt được tiện nghi còn có một ít tư duy cẩn thận một chút người thì tự cho là thông minh địa nghĩ như vậy đến bọn họ biết nếu như giang thiên quang chỉ là nhặt được liệt diễm kim sư thì căn bản giải thích không dùng giang thiên võ hầu mới vào tu vi vì cái gì có thể dẫn dắt hiên viên qua đám người liệp sát nhiều như vậy con muội nguyên lai hắn bất quá là đi đại vận lúc này không ít nữ nhân nhìn về phía giang thiên mục quang trở nên càng thêm xem thường phản phất giang thiên làm bao nhiêu chuyện ác kỳ thật chỉ là bởi vì các nàng vừa mới hướng giang thiên lộ ra qua hèn mọn mục quang hiện tại thẹn quá hóa giận hy vọng dùng cái này tìm đến cân đối thấy dư luận bắt đầu nghịch chuyển thiên hoa tinh vũ lại trở nên đắc chí hắn hướng trung hải đảo cao tần nói chư vị trưởng lão ta hoài nghi người này dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn ác gian kính xin trư vị trưởng lão điều tra hình ảnh vạch trần người này ghê sắc mặt. phía sau hắn lập tức có nhóm lớn người phụ hòa nói, vâng, điều tra hình ảnh, để cho gia hỏa này biến thành chuột chạy qua đường mỗi người hồ đánh. nay tất cả trưởng lão vừa nhìn, toàn bộ lộ ra vẻ làm khó, nhìn về phía hồng trưởng lão, muốn vải bố thiên nhãn đại trận, tất nhiên sẽ phải chịu yêu thú công kích, cho nên thiên nhãn đại trận bao trùm vạn thú sơn ngoại vi ngàn dặm. liệt diễm kim sư qua lại địa phương, khẳng định không có thiên nhãn đại trận, gọi bọn họ đi đâu đi điều hình ảnh, bọn họ nhất định là biết ngàn dặm trong vòng không có thiên nhãn đại trận, cho nên dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn lấy được đại lượng yêu thú thi thể, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra người tới. cho ta đem những cái này đổ vô sỉ bắt lại giam giữ tại ma hải ngục hào hào thẩm vấn lúc này hồng trưởng lão vậy mà vô cùng vo đoán về phía bên cạnh cấp dưới hạ lệ thứ nhất hắn tuyệt không tin tưởng giang thiên có liệp sát ngũ ra yêu thú thực lực thứ hai là vì lấy lòng thiên hoa tinh vân huynh đệ bảo trụ thiên hoa quốc gia cổ danh ngạch, ý định đem giang thiên đám người vu hoan giá hòa hử dám căn bản vương tử đấu nhìn lao tử chơi không chết được ngươi nghe được hồng trưởng lão thiên hoa tinh vũ vẻ mặt vẻ tàn nhẫn trong nội tâm đến lúc sau như thế nào tra tấn giang thiên ra trong nội tâm kiêm miệng ác khí nghĩ đến này một bộ sao lúc này Giang thiên trong mắt lại lộ ra một cố lạnh lẽo thấu xương. Nếu như đối phương dám động thủ, hắn sẽ để cho đối phương biết, làm chuyện ác phải trả cỡ nào thê thảm đau đớn giá lớn Hồng Trường lão, khoan đã. Mà lúc này, một đạo vang dội thanh âm vang lên, vài đạo vương cấp khí tức từ phía trên đỉnh nghiền ép mà đến. Chương 379, đánh ngươi đều ô hế buồn vương từ tay. Hả? Giang thiên nghe xong người tới, ngay lập tức đem trong cơ thể cực nhanh vận chuyển linh lực bình phục hạ xuống. Hắn hướng thiên Hồng bảo ngọc nhìn lại, chỉ thấy đối phương đang tại từ trước đến nay người gật đầu, trong nội tâm đã hiểu rõ. Hiển nhiên tới Võ Vương, là Thiên Hoa quốc gia cổ người, là Thiên Hồng bảo ngọc cho hắn đưa đến cứu binh Ngụy trưởng lão. Thấy được người tới, Hồng trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Ngụy trưởng lão là Thiên Hồng quốc gia cổ người, ở trong Võ hội trưởng lão đứng hàng thứ hai, địa vị còn ở trên hắn. Giang Thiên bọn họ trên danh nghĩa là Thiên Hồng quốc gia cổ nước phụ thuộc, việc này hiển nhiên vô pháp bỏ qua. Ngụy trưởng lão mười phần khôn ngô, nhìn qua vô cùng uy vũ, sau lưng hắn còn đi theo hai cái Võ hội trưởng lão, đồng dạng là Võ Vương tu vi Hồng trưởng lão. Ngụy trưởng lão đi thẳng vào vấn đề địa đối với Hồng trưởng lão nói, không có chứng cứ, ta tuyệt không đồng ý vô cớ bắt bọn họ. Thiển Nhân Thiên Hồng Bảo Ngọc đã dùng truyền âm thủ đoạn, nói cho hắn việc này chân tướng, cũng nói cho hắn nên cầm cái dạng gì lập trường vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồng Trưởng lão trong mắt chớp động nguy hiểm ánh địa quan mang, đối với Ngụy Trưởng lão nói, chẳng lẽ đem loại này thành tích báo cáo Vân Châu? Nếu như Vân Châu phái người tới tra, hậu quả Ngụy Trưởng lão một người tới gánh chịu sao? Nay Ngụy Trưởng lão nghe xong, cũng lộ ra ngượng nghịu. Rốt cuộc một cái võ hầu giết đi ngũ giai liệt diễm kim diễm, đích xác quá không thể tưởng tượng một chút, liền hắn cũng rất khó tin tưởng. Nếu như Giang Thiên là dùng má muội thủ đoạn, một khi Vân Châu thẩm tra, hắn xác thực đảm đường không nổi trách nhiệm này vậy theo Hồng Trưởng lão nhìn. việc này nên làm cái gì bây giờ? ngụy trưởng lao thoáng cái không biết như thế nào trả lời đối phương. bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa bóng đá trở về. hồng trưởng lão mặt tâm trầm, nửa ngày không có trả lời. hắn biết có ngụy trưởng lao ra mặt, nghĩ vu hoan giá họa là không làm được. đang suy nghĩ nên chứng minh như thế nào giang thiên đám người có tội truy cập trẹn nụ ạ chấm nét để đọc chuyện lúc này. thiên hoa tinh vân mở miệng. hắn một bộ trí châu năm bộ dáng, đối với mấy cái trưởng lao nói, theo tinh vân nhìn nếu như hai vị trưởng lão quyết định không dưới, việc này không khỏi võ hội nghị quyết. như thế rất tốt. hồng trưởng lão nghe vậy vui vẻ, lập tức phụ hòa nói. thiên hoa quốc gia cổ cùng thiên hồng quốc gia cổ hơi mạnh hơn cái khác hai cái quốc gia cổ một bậc tại võ trong hội chiếm chỗ ngồi tối đa tại trung hải đảo vốn lực lượng tương đương nhưng thế hệ này thiên hoa quốc gia cổ cùng thiên thần quốc gia cổ thiên dương quốc gia cổ đều từng thông ra cho nên chỉ cần không ảnh hưởng đến quốc lợi thiên thần thiên dương hai nước nhất định sẽ thiên hướng thiên hoa quốc gia cổ cho nên tại võ trong hội thiên hoa quốc gia cổ càng đặc thế việc này nếu như giao cho võ hội nghị quyết giang thiên nhất định sẽ bị định tội lại càng là liền trở mình cơ hội cũng không có xem ra chỉ có thể độc thủ thấy được tình hình trong sân giang thiên ánh mắt lần nữa lạnh xuống nếu như liền ngụy trưởng lão cũng bên cạnh không được cục diện, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng quyền đầu nói chuyện, đánh cho hồng trưởng lao đám người đã tin tưởng hử. mà lúc này, một đạo hư lạnh thanh âm từ trên chín tầng trời chuyển đến soát. đồng thời một loại xa xa so với pháp tắc lĩnh vực càng thêm lực lượng kinh người bao phủ tại trên thân mọi người, chấn được hồng trưởng lao đám người thiếu chút nữa quỳ xuống đất mà bái trời ạ, đúng là đế giả đích thân tới. cảm nhận được thiên uy uy áp, hồng trưởng lao đám người toàn bộ cả kinh mặt như màu đất. võ đế ngưng tụ võ loại, có thể hoàn mỹ trưởng không đủ loại võ đạo, một lời có thể đoạt bọn họ tính mạng. lúc này, một đạo bá khí nghiêm nghị thanh âm tại hồng trưởng lao đám người trong thai nổ lên. các người vô tận hải bốn quốc thực càng ngày càng đã có tiền đồ. ra như vậy kinh người thành tích, các ngươi không sáng không quý trọng, ngược lại xua đổi như rất lý. Soát. đợi đón lấy, quân nhân cường giả lóe lên rơi vào hồng trưởng lão cùng ngụy trưởng lao trong đó tại hạ hồng quốc đồng đều, ngụy thanh hiển, cung nên đế giả đại giá. hồng trưởng lão đám người đầu tiên là cả Kinh, ngay sau đó lập tức quỳ một chân trên đất tiếp giá nói phủ phủ phủ phủ. thấy hồng trưởng lão mấy người đều quỳ xuống, một hồi phủ phủ âm thanh vang lên, các quốc gia thiên tài quỳ xuống một mảnh đế giả uy nghiêm, cũng không phải là tốt như vậy sao Hảo thừa nhận, chỉ có quỳ xuống làm lễ biểu thị thần phục. tài năng làm bọn họ hơi hơi nhẹ nhõm một ít thật đáng sợ khí tức cảm nhận được quân nhân đế giả khí tức giang thiên hai cái đồng tử co lại giống như đậu xanh ách nhưng mặc kệ chỉ uy áp có bao nhiêu hắn cũng không có quỳ xuống ý tứ mà là khua lên hết thể lực lượng tới đối kháng anh ta hiên viên qua đám người thấy giang thiên không có quỳ cũng không có quỳ xuống từng cái một trống trong miệng mũi đều chảy ra huyết ngoại trừ bọn họ mặt khác còn có thiên hoa tinh vân mộ dung tiểu điệp cùng với thiên thần thiên dương hai nước mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài không có quỳ xuống đồng dạng tại đau khổ trẻo trống không sai nhìn về phía giang thiên đám người Quân nhân đế giả mục quang trở nên nu hòa một ít, lao tử không muốn quản các ngươi chuyện hư hỏng, quân nhân võ đế hướng Hồng trưởng lão lạnh lùng nói, nhưng các ngươi nếu dám lại không theo quy củ làm việc, đừng trách lao tử một trưởng đem các ngươi diệt sạch." Ách Giang Thiên tuyệt đối không có ngờ tới, "Đường Đường đế giả, vậy mà một bộ như thế thô du côn bộ dáng, không khỏi lộ ra một kia dở khóc dở cười vẻ vâng, đế giả, tại hạ biết tội, lần sau tuyệt không dám phạm." Hồng trưởng lao đám người lại sợ tới mức cùng xi si đường, theo đông dạng, lập tức hàm răng đánh nhau hồi đáp liệu ngươi cũng không dám lần nữa phạm. Quân nhân đế giả lạnh lùng nhìn Hồng trưởng lão liếc một cái, sau đó ý vị thâm trường địa đối với Giang thiên nói, Tiểu quỷ người này nghĩ hại ngươi, ngươi nghĩ không muốn cho hắn một chút giáo huấn? Dĩ nhiên muốn. Giang Thiên mặc kệ đối phương là dụng ý gì? Không chút do dự gật đầu nói. Quân Nhân Đế giả ánh mắt lộ ra khen ngợi vẻ, nói, vậy hảo, Lão tử giúp ngươi chấn chấn tử, nghĩ như thế nào giáo huấn hắn chính ngươi độc thủ. Nói qua, tướng uy áp chấn áp tại hồng trên người trưởng lão, lại tiêu trừ đối với Giang Thiên áp chế vậy Giang Thiên liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giang Thiên hướng Quân Nhân Đế giả ôm quyền một tạ, sau đó lệnh lùn hướng hồng trưởng lão đi đến ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thấy Giang Thiên sắc mặt bất thiện hướng hắn đi đến, hồng trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán cuộn cuộn rơi xuống. như chó nhà có tăng hướng giang thiên nói hắn đường đường trung hải đảo võ hội tam trường lão nếu như bị giang thiên xuất thủ dạy dỗ sau này cũng đừng nghĩ lại nâng lên đầu làm người ném khỏi đây loại mặt tuyệt đối so với giết hắn đi còn muốn mệnh ba mà giang thiên căn bản không để ý tới đối phương trực tiếp một trưởng liền quất vào trên mặt của đối phương loại như ngươi đồ vô sỉ đánh người đều ô hế bổn vương tử tay ba giang thiên nhàn nhạt địa nói qua vậy mà khởi dày dùng đế dày tại đối phương trên mặt liên tục quật có quân nhân đế giả uy hiếp cho thiên hoa quốc gia của một trăm cái lá gan cũng không dám động mà vân quốc lấy hắn bây giờ tốc độ phát triển đợi từ vân châu trở lại Sớm đã vượt qua đối phương, hắn có thể sợ hãi rụt rẻ, làm chính mình ý niệm trong đầu không thông suốt hay Bị Giang Thiên dùng đế giày rút mặt, Hồng Trưởng lão hận không thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ đáng tiếp có quân nhân đế giả, hắn cũng không, cũng không thể, chỉ có thể như liên thú liên tục rít gào trời ạ. Hắn vậy mà dùng đế giày rút Hồng Trưởng lão mặt. Thấy như vậy một màn, người ở chỗ này đều bị Giang Thiên tàn nhẫn kinh sợ ngây người. Cho bọn họ 100 gan cũng không dám như vậy cả gan làm loạn, Giang Thiên lúc này biểu hiện, thật là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt đáng hận. Bất kể như thế nào, nhất định phải đưa hắn làm thịt. Lúc này, Thiên Hoa Tinh Vân huynh đệ đừng đề cập có nhiều quất. Giang Thiên Đế giày quất vào Hồng Trường Lão trên mặt, lại đem bọn họ tôn nghiêm bị thương thương tích đầy mình. Trừ phi bằng buồn sự ngoại trừ Giang Thiên, bằng không đừng hòng lại ngẩng đầu lên làm người. Chương ba đấu bán kết bất ngờ tới ba ba Giang Thiên mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dùng đế giày liên tục của Hồng Trường Lão mặt, thẳng đến đưa hắn mặt rút trở thành đầu heo mới dừng tay. Giang Thiên sau khi dừng lại, quân nhân Đế giả vương lòng đối với Hồng Trường Lão áp chế, làm khôi phục bộ phận tự do ách ta. Hồng Trường Lão như dã thú gầm rú, từ trên mặt đất vọt lên, nhìn chằm chằm Giang Thiên, ánh mắt mười phần đáng sợ. Giang Thiên mang cho hắn như vậy đủ, nếu có một phần khả năng. hắn cũng sẽ cùng giang thiên ngọc đá cùng tan nhưng hắn biết rõ quân nhân đế giả tuyệt sẽ để cho đây hết thảy phát sinh cho nên cuối cùng sắc mặt trở nên càng ngày càng điên cuồng hắn hướng quân nhân đế giả nghiến răng nghiến lợi mà nói hồng Ngộ muốn hỏi đế giả đại nhân lần này vạn quốc thiên tài chiến sự quan truyền thuyết kia cột cơ duyên thần chiếu nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào lấy bất kỳ phương thức can thiệp trận đấu công việc có hay không có việc này theo tưởng mộ biết đúng là có việc này quân nhân đế giả không biết trong nội tâm nghĩ như thế nào vậy mà ngự khí đạm mạc hồi đáp hồng trường lao tiếp tục mang theo vẻ điên cuồng hỏi vậy hồng mộ nghĩ hỏi lại đế giả đại nhân Chúng ta Vô Tận Hải có hay không có quyền quyết định đi đến Vân Châu dự thi nhân số?" Quân nhân đế giả nhà nhật đáp, "Đó là các ngươi Vô Tận Hải nội bộ sự tình, đương nhiên là có quyền quyết định." Vậy hảo hồng trưởng lão mục quang trở nên điên cuồng hơn, nhìn chằm chằm Giang Thiên, tựa như nhắm người mà cắn ra thu bổn trưởng lao tuyên bố hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Theo võ hội ngày trước quyết định, lần này chúng ta Vô Tận Hải đem cải biến vạn quốc thiên tài chiến quy tắc." Hắn dùng vô cùng âm tàn ánh mắt nhìn nhìn Giang Thiên nói, "Tại đấu vòng loại trước 100 danh trên cơ sở, lại cử hành nội bộ đấu bán kết, quyết xuất top 10." Liên do này mười tên thiên tài đi Vân Châu, đại biểu Vô Tận Hải xuất chiến vạn quốc thiên tài chiến. cái gì? mọi người nghe xong, toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là đã đạt được đấu vòng loại danh ngạch, lại tự hỏi vào không được tốt 10 người, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. này đối với bọn họ mà nói, quả thực là vui quá hóa buồn đấu bán kết tốt 10 sao. mà thiên hoa tinh vân huynh đệ cũng lộ ra vẻ mừng như điên, toàn bộ như nhắm người mà cắn hung thú nhìn chằm chằm giang thiên. dưới cái nhìn của bọn họ, quân nhân đế giả hoàn toàn là tại che chở giang thiên, giang thiên đạt được nhiều như vậy con mồi, toàn bộ đều dựa vào vận khí có được. nếu quả thật động thủ, giang thiên khẳng định liền bọn họ một đầu ngón tay đều tiếp không được giang thiên. Ta cũng muốn nhìn các ngươi đấu bán kết thời điểm còn cười không cười được. Không riêng gì Thiên Hoa Quốc gia cổ nhất hệ người vui sướng trên nỗi đau của người khác, lúc trước cùng Dương gia huynh đệ một chỗ ăn cướp Giang Thiên người của bọn hắn, lúc này cũng dùng ác độc ánh mắt nhìn nhìn bọn họ. Tại trong trận chiến ấy, Giang Thiên cũng không có biểu lộ ra quá mạnh mẽ chiến lực, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là dựa vào kiếm pháp cao bọn họ một bậc hành hung, đấu bán kết trên khẳng định không phải là Thiên Hoa Tinh Vân đám người đối thủ đấu bán kết sao? Thiên Hồng Bảo Ngọc thì dùng hỏi mắt thấy hướng Ngụy Thanh Hiền, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Giang Thiên không thông qua đấu bán kết, mà là kỳ quái. hồng trưởng lao tại sao có thể có lớn như vậy quyền hạn nhị hoàng tử điện hạ là cái dạng này nguyễn thanh hiền lập tức đồn đại giải thích nói nguyên lai bọn họ sớm đã tại võ hội trên nghị quyết qua việc này cuối cùng hai loại ý kiến số phiếu ngang hàng chỉ có hồng trưởng lao nhất hệ tạm thời không có tỏ thái độ cho nên hồng trưởng lão liền biến thành quyết định việc này số ít mấu chốt hiện tại hắn bày tỏ thái độ rồi cử hành trận chung kết đương nhiên liền biến thành võ hội nghị quyết quan hệ đến kia cột cơ duyên giang thiên lại là trong nội tâm khé động cơ duyên mà nói lúc trước hắn đã nghe thiên hồng bảo ngọc nói qua. hiện tại nếu như lấy được quân nhân đế giả chứng thực liền cho thấy cũng không phải không có lựa thì sao có khói sự tình như vậy đến tận cùng là cái gì cơ duyên cần Long võ thần triệu vận dụng lớn như vậy thu bút, mượn vạn quốc thiên tài chiến chân thí sinh tuyển như hắn nghĩ như vậy còn có có thực lực cạnh tranh đấu bán kết danh lệnh mơ hồ trong đó một loại khẩn trương bầu không khí tại giữa đám người khuyết tán ra thật lớn như thế cơ duyên nếu như bắt lấy song đem khiến cho võ đạo vận mệnh phát sinh long trời lở đất biến hóa có ai không muốn bắt lấy báo cáo trưởng lão bởi vì cá nhân vấn đề chúng ta tự nguyện buông tha cho đấu vòng loại tư cách. làm đấu bán kết một chuyện đặc định hơn 10 cái cùng thiên hoa tinh vân gánh vác con mồi đứng ra bẩm báo nói cho phép rời khỏi ngụy thanh hiển đám người vẫn còn ở giao lưu hồng trưởng lão liền ngang ngược độc đoán mà nói Hiển nhiên bọn họ là nghĩ thí xe giữ tướng thông qua loại phương thức này để cho thiên hoa tinh vũ lần lượt bổ sung tiến nhập trước 100 trăm danh nhị hoàng tử ngụy thanh hiển sắc mặt có chút khó coi không khỏi hướng thiên hồng bảo ngọc quang đi hỏi mục quang không sao thiên hồng bảo ngọc biết rõ giang thiên thực lực ước gì thiên hoa tinh vũ đám người nhiều dày vò vài cái hời hợt gật đầu nói tất cả đạt được đấu vòng loại danh lạch. hiện tại liền đi thượng cổ diễn võ trưởng phục hạ trên liền cử hành. Dung ám hội thủ đoạn đem thiên hoa tinh vũ lần lượt bổ sung tiến trước một trăm hồng trưởng lão vẻ mặt ngoan sắc hướng mọi người ra lệnh vâng trưởng lão mọi người lập tức theo làm hướng lên cổ diễn võ trưởng tiến đến không ai dám lộ ra nửa điểm đối với hồng trưởng lão cười nhạo vẻ loại người này tại đế giả trước mặt như cũ như thế điên cuồng có mấy người dám trêu trên lửa thân giang thiên ở lại sẽ ta nhất định sẽ nói cho người biết chữ chết làm thế nào ghi tại khởi hành lúc trước thiên hoa tinh vũ hướng giang thiên giọng căm hận truyền âm nói giang thiên đưa hắn bức thành như vậy nếu như không hung hăng trả thù trở về hắn thật sự là khó ăn khó ngủ muốn giết ta giang thiên khoe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh đối phương muốn mượn đấu bán kết tìm về mặt hắn hội dùng hành động nói cho đối phương biết loại này mưu đồ đến cùng đến cỡ nào buồn cười hắn vậy mà chấn định như vậy chẳng lẽ thật sự có siêu phàm thực lực sao lúc này mộ dung tiểu điệp đợi người quan sát lại đối với giang thiên thực lực kỳ quái cái này đấu bán kết rõ ràng cho thấy hồng trưởng lão nhằm vào giang thiên làm ra tới giang thiên đám người lại toàn bộ đều một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng bọn họ há có thể nhìn không ra chút gì đó xem ra lần này đấu vòng loại thật sự là lực lượng mới xuất hiện tàng long hoa hồ nghĩ đến mọi người chiến y không khỏi mãnh liệt tăng vọt lên bọn họ đều vô cùng tự tin, tin tưởng vững chắc chính mình có thể đánh bại đông đảo cường địch, mở một đường máu, cuối cùng vấn đỉnh đỉnh phong. quân nhân đế giả cũng không có cùng đi, dòng người tôn động, mọi người rất nhanh chuyển rời đến thượng cổ diễn võ trường đi đến một mảnh dưới đài cao. do ngụy thanh hiền tuyên bố, đấu vòng loại phân ra 10 cái tiểu tổ tiến hành tiểu tổ thi đấu sau khi kết thúc, tất cả tổ đệ nhất trở thành đại chủ, tiếp nhận những người khác khiêu chiến tất cả bị thua người đều có một lần công lôi cơ hội. để tránh cho tất cả tổ thực lực không đồng đều tình huống, ngụy thanh hiền nhìn về phía hồng trưởng lão nói, hiện tại đấu bán kết chính thức bắt đầu, phía dưới thỉnh hồng trưởng lão công bố tất cả tổ danh sách. Hồng trưởng lão trong mắt chớp động điên cuồng hào quang, như một đầu tùy thời có thể nổi giận hung thú, làm cho người không rét mà run. Hắn tay lấy ra nhất trương danh sách, nghiến răng nghiến lợi điệu công bố nói: Tổ một, thiên thần dịch, lệnh hồ phương, vương trí dũng tử hắn công bố danh sách đến xem. Tứ đại quốc gia cổ thiên tài bị coi như cam chịu nhân tuyển, chia đều đến từng cái tiểu tổ. Báo danh thứ bảy tổ thời điểm, Hồng trưởng lão mục quang như lưỡi lê bắn về phía Giang Thiên, thứ bảy tổ Thiên Hoa Tinh Vũ, Giang Thiên, Tống Tân Vũ nghe được Hồng trưởng lão hô vang lên danh tự, mọi người đều đem ánh mắt quang hướng Thiên Hoa Tinh Vũ cùng Giang Thiên, ai cũng biết này chính là một hồi tử đấu ta cùng với bọn họ một tổ sao? Mà một cái không tầm thường trên vị trí, tống tân vũ mục quang vậy mà sáng lên nóng rực chiến ý rất hiển nhiên, Hà Nội với thực lực của mình vô cùng tự tin, tin tưởng vững chắc mình có thể cùng thiên hoa tinh vũ cùng giang thiên đánh một trận.